t r ư ớ c 145, đơn giản thô bạo lệ ông bị lệ ít nhìn chăm chú rất chết hắn biết dựa vào mặt đất c h u y ể n bóng muốn nhận được bóng phi thường khó khăn nhưng cự li ngắn lại không thể chuyển trên không bóng ở như vậy phòng thủ dưới muốn tìm được cơ hội là phi thường khó khăn vì lẽ đó lệ ông lùi lại hắn lùi lại cơn bóng mục đích chính là vì tìm cơ hội cơ hội đối với hắn mà nói về thực rất đơn giản quá cá nhân sau đó xuất ôn đúng chính là như vậy lệ ít căn bản không nghĩ tới lệ ổng sẽ ở ba mươi m có hơn địa phương lên chân ở vị trí này bọn họ cũng rất khó ứng đối chỉ tiếp bóng không tiến vào nhưng l ệ i ổng nghĩ đến làm sao đi ứng đối lệ ít phòng thủ hắn có thể lùi lại cầm bóng sau đó lên chân s ứ t gôn cũng có thể ở vùng cấm bên trong chờ đội hưu chuyển xa trên không bóng người trước liền không nói người sau thật giống như nước anh truyền thống bóng đá cách đá t r u y ề n bóng dài rất xa đem bóng treo lại đây quản nó trung gian lệ ít cầu thủ trạm vị cỡ nào được những người đều bị không trung bóng đá quên đây chính là hắn có thể nghĩ đến hai loại biện pháp hắn cùng đội hưu không có cách nào nói như vậy hắn tiếng italy còn không ra sao chỉ có thể dùng thủ thế dùng động tác nói cho bọn họ biết làm sao chuyển bóng cho mình mà chính hắn thì lại dùng một cất sức gôn cho các đồng đội tự tin nói cho bọn họ biết chỉ cần chuyền bóng cho ta vậy thì rất có thể có thể ghi bàn nếu để cho tôn trọng y t a l y liên tức phòng thủ hệ thống nhân sĩ chuyên nghiệp biết lệ ống ý nghĩ bọn họ nhất định sẽ tức giận hai tiếng đơn giản thô bạo có điều này hai loại phương pháp xác thực đơn giản thô bạo mặc kệ lệ ít cầu thủ phòng thủ ý thức cỡ nào được nhưng bóng đá bay đến bọn họ c h u n g quy phải đi tranh bóng chỉ cần tranh bóng cái kia liều chính là năng lực cá nhân mà không phải cái gì phòng thủ ý thức đây mới là lệ ống ưu thế lệ ít cầu thủ cũng không biết lệ ống ý nghĩ bọn họ còn đang kinh ngạc với vừa nay xuất g ôn vị trí kiết nhưng là khoảng cách khung thành có ít nhất ba mươi m nếu như có thể đánh vào tuyệt đối là cái trong truyền thuyết siêu phẩm ngẫm lại bên trong vòng khoảng cách khung thành cũng chỉ có hơn năm mươi m ba mươi m khoảng cách thực sự quá xa quá xa cái kia hoàn toàn có thể p h á n định là khoảng cách an toàn nhưng nhìn cái này xuất g ôn bọn họ cảm thấy ba mươi m cũng không an toàn nguy hiểm rất nguy hiểm v ề nghĩ một hồi vừa nay xuất ôn lại ít cầu thủ cảm giác trong lòng phát lệnh cái kia thực sự có chút đáng sợ nếu không là thủ môn âm lì ạ phản ứng cấp tốc sai một ly đem bóng đập ra đi bọn họ liền muốn thua hai bàn thắng hiệp một thua hai bàn thắng cái kia hầu như không thể tưởng tượng ở cg a giải đấu hai mươi ý vị như thế nào tất cả mọi người đều rất rõ ràng coi như thực lực bây giờ mạnh nhất milan dù ven tú lạc hậu lại ít hai cái bóng bọn họ cũng không có sức nói có thể đoạt về đến chớ nói chi là l ẹ ít lạc hậu r o ma cái kia hầu như là tuyên án bọn họ tử hình tử hình có h o á n hình câu chuyện nhưng muốn nói có thể trực tiếp thu được tự do thân ngươi cho rằng là có người sẽ vì c ấ p mục sao cùng lúc đó cổ động viên rô ma cũng phi thường kinh ngạc nhưng bọn họ càng thêm n g phấn mới tới cầu thủ trẻ rất am hiểu xuất xa Này ở nghi thức hoan lên trên, bọn liền nhiêu bọn không ổng ngang bên trong, hắn đem bóng định ở bên ngoài thức họ thể thể thể hiệu họ thị biết rồi, biết, biểu bắt có cụ có có cước bao sao am đem lệ dù xà ở vị ù n tuyên trên, g cấm v trí kia k h o ả này g không cách h t n hiện tại là 30m. Đừng nói người bình thường, liền coi như là bình thường nghề nghiệp n h chỉ thể thủ. có có coi cầu 16m, 30m. tại trí là là à Ở vị trí này lên chân s ố t gôn làm bóng đá đến trước cửa đều sẽ không có sức mạnh nào chớ nói chi là uy hiếp cái gì có thể lệ ổng nhưng có thể để bóng đá sức mạnh mười phần cũng chính là cách quá xa đối phương thủ môn phản ứng lại mà thôi có thể điều này cũng chứng minh hắn xuất sắc xuất xa năng lực hắn có q u á i t h ú sức mạnh bình thường cùng với xuất sắc xuất gôn cấp pháp không nói toàn thế giới nhưng có thể xác định chính là hắn ở italy giải đấu bên trong phương diện này tuyệt đối là hàng đầu nếu như dùng một cái từ để hình dung cổ động viên r ô ma tâm tình vậy thì là kinh ngạc rất kinh ngạc sau đó bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào mỗi khi thấy trong sân bóng cái k i a số mười ba bóng người cầm bóng bọn họ liền bắt đầu h ư n g phấn hô to bọn họ lấy phương thức như thế đến chờ mong lệ ổng lần sau xuất gôn sau đó thi đấu bên trong dỗ ma tấn công liên tiếp lần lượt tấn công uy hiếp cũng có tăng lên dựa vào lần lượt tấn công bọn họ khống chế thi đấu quyền chủ động trước rô ma tấn công phối hợp đánh rất trôi chạy nhưng loại này trôi chạy phối hợp nhưng rất khó đột phá lại ít hàng phòng thủ hiện ở tại bọn hắn đá càng đơn giản đặc biệt là đến trước sân bọn họ đều là đem bóng hướng về vùng cấm bên trong chuyền chuyền không tới vùng cấm bên trong có cơ hội cũng sẽ phía bên ngoài lên trần bọn họ lại như là tìm tới người tâm phúc như thế tìm tới cơ hội liền đem bóng hướng về lệ ổng phương hướng đá loại này đơn giản tấn công ngược lại rất có hiệu quả lệ ổng đến bóng đệ nhất lựa chọn đều là x u t g ô n nhưng không tìm được cơ hội thời điểm cũng sẽ đem bóng chuyền đi đại đa số thời điểm là không có cơ hội bên cạnh hắn đều là có lẽ ít cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ nhận được chuyền bóng sau thậm chí ngay cả lên chân không gian đều rất khó có cả s à nổ cũng bởi vậy thu được hai lần cơ hội có một lần trên không bóng lúc hắn rất linh hoạt dùng động tác đã lừa gạt cầu thủ hậu vệ đem bóng câu đến dưới chân hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp đệ bóng lệ ổng làm ra đẹp đẽ tuy rằng không có ghi bàn nhưng cả s à nổ vẫn là hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên vừa mới cái t ư bóng lệ ổng chuyền tới vị trí thật tốt cả xà nổ bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ dưới tình hu hắn mới có cơ hội ở trước cửa tú một hồi cấp pháp cũng thiếu chút nữa đem bóng ghi bàn lệ ổng chỉ có thể c ư ờ i khổ l ệ ít đối với hắn phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật hắn muốn tìm đến cơ hội tốt rất khó đa số thời điểm bóng đá từ không trung bay đến hắn chỉ có thể dùng đỉnh đầu đem bóng chuyển cho đội h ư u có điều này nhưng sâu sắc thêm hắn cùng đội h ư u phối hợp qua mấy lần hắn cũng biết làm sao c h u y ể n bóng nhưng có cơ hội tốt hắn nhất định sẽ lựa chọn suốt gôn ở hiệp một kết thúc trước lệ ổng tổng cộng hoàn thành rồi bốn lần s u t gôn tiến vào hai cái bóng mặt khác hai cái s u t gôn đều là ở sau khi hoàn thành này hai lần s u t gôn uy hiếp không、lớn. có thể lệ ổng ở đối phương phòng thủ như vậy nghiêm mật tình huống có thể hoàn thành hai lần s u ấ t gôn đã không sai hơn nữa hắn mỗi một lần s u ấ t gôn cũng có thể làm cho lệ ít căng thẳng không nớt giữa sân nghỉ ngơi hệ g ì ổ xê i ả cổ vũ lại sĩ khí nói cho các cầu thủ hiệp hai tiếp tục như vậy đã cũng yêu cầu bọn họ nhiều đem bóng t r u y ề n cho lệ ổng lệ ổng biểu hiện để hệ g ì ổ xê i ả thật có thể nói là thở phào một hơi lâm thời trở thành rô ma chủ xoái hệ g ì ổ xê i ả đầy áp lực quá lớn hắn chỉ là cái phổ thông trợ lý huấn luyện viên tuổi tác chỉ có ba mươi lăm tuổi đột nhiên trở thành rô ma chủ xoái điều này làm cho hắn căn bả hắn thường ngày chỉ biết lệ ổng trạng thái rất tốt huấn luyện biểu hiện cũng rất tốt năng lực cá nhân không sai vì lẽ đó để lệ ổng lần đầu ra sân lúc trước truyền thông phát sinh không ít nghi vấn âm thanh nhưng lệ ổng hiện tại biểu hiện được hắn cũng có thể thở phào một hơi c h ỉ ít hắn không có tác dụng người không được hay là f a n bóng đá còn có thể tán thưởng hắn có thức người chi minh mạnh hơn v ụ lờ dạ rất nhiều đương nhiên hệ gì ổ sệ dạ vẫn là biết mình không cách nào cùng v ụ lờ so với dù sao v ụ lợ là châu âu danh soái mà hắn chỉ là cái huấn luyện viên giới nữ b căn bản là không có cách hoàn toàn đảm nhiệm được huấn luyện viên trưởng chức vụ h í n h mình n c ũ g còn h h thời chủ định chủ Hệ chứng minh năng lực của chính mình, đang huấn ngành í n ngày tân ứng viên. cũng muốn năng đang luyện viên trong ngành sản、xuất. Hắn là lâm lực cái cử của c xoái, xoái giả mấy Ma quyết xuất. qua vậy, gì Dô sẽ Dù vô cùng trẻ tuổi rất nhiều huấn luyện viên ở tuổi tác của hắn còn là một cầu thủ nếu như có thể ở ngắn ngủi thay quyền chủ x o á i trong lúc để rô ma đạt được thành tích tốt đôi kia hắn sau đó phát triển sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng trải qua hiệp một thi đấu hắn cũng nhìn ra rồi đội bóng trạng thái tốt nhất chính là lệ ổng mà lệ ổng ở chính quy tấn công bên trong có thể tạo được tác dụng có hạn hắn vẫn không có chân chính hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong nhưng hắn năng lực cá nhân xuất chúng có rất ít cầu thủ có thể so với hắn như vậy nghĩ biện pháp cho hắn c h u y ể n bóng sẽ để r o ma tấn công rất có uy hiếp tất cả chính là đơn giản như vậy so sánh với đó r o ma chính quy đẩy mạnh rất khó đánh vỡ lệ ít phòng thủ lựa chọn tin tưởng lệ ổng là hệ gì ổ xệ ra một cuộc đánh cá nếu như thắng như vậy lệ ổng sẽ bị cổ động viên r o ma tán thành đồng thời hắn cũng thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ thua kỳ thực vậy cũng không có gì có điều một lần thất bại mà thôi bất luận làm sao hắn chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt r ô ma thành tích cho dù tốt mấy ngày sau hắn cũng sẽ không tiếp tục ngồi ở ở vị trí này hiệp hai trận đấu bắt đầu sau r ô ma tiếp tục duy trì thế tiến công cầu thủ r ô ma c h u y ể n bóng càng kiên quyết t ỷ như tổ ti t ỷ như mencini tợ rộ tợ tạ mạn chạm ọ i người có cơ hội sẽ đem bóng chuyển cho lệ ổng bọn họ tự a hồ kiên định hiệp một nửa phần s a u đấu pháp nhìn như lệ ổng tự a hồ thành hạt nhân kỳ thực không phải vậy r ô ma hạt nhân vẫn là tổ ti mà tổ ti là phụ trách tổ chức tấn công có thể nói ở suốt hôm trước chiến thuật vẫn quay trùng quanh tổ ti chuyển hắn kéo toàn bộ đội bóng tấn công hắn chủ đạo rô ma thế tiến công nhưng ở cuối cùng suốt có lúc bọn họ nhất định phải lựa chọn một cái điểm lệ ổng điểm thành lựa chọn tốt nhất t ộ tỷ là hạt nhân nhưng hắn không phải tiền đạo không phải chân chính xạ thủ hắn càng am hiểu phối hợp đội hữu để hoàn thành tấn công trên thực tế cũng là như thế mỗi cái mùa giải t ộ tỷ ghi bàn đều không đúng rô ma nhiều nhất như là mùa giải trước t ộ tỷ ghi bàn chỉ xếp ở vị trí thứ ba rô ma đệ nhất xạ thủ là mặt trạ h ắ n cá nhân đơn mùa giải đánh vào hai mươi ba cái ghi bàn hiện tại cầu thủ rô ma chính là ở lấy lệ ổng là nhất sau tấn công điểm ở đánh lúc trước bọn họ còn đang tiến hành đẩy mạnh thức phối hợp tấn công mà khi phát hiện rất khó lại về phía trước thời điểm bọn họ liền sẽ chọn tìm kiếm lệ ố n g vị trí nỗ lực đem bóng t r u y ề n đi qua mỗi một lần tấn công đều là như vậy như vậy đấu pháp để dô ma mất bóng tựa hồ giảm thiểu rất nhiều bởi vì bọn họ sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đi dùng phối hợp đến đột phá lệ ịt phòng thủ ngược lại là rất khó đánh vào đi hay dùng x a t r u y ề n hơn nữa có lúc lệ ố n g cũng sẽ lùi lại cầm bóng ở tới gần suốt hôm trước bọn họ sai lầm suốt giảm mạnh đương nhiên đồng thời lệ ổng áp lực liền rất lớn một nửa mất bóng đều ở trên người hắn cầu thủ rô ma tựa hồ là đem áp lực đều chuyển đến trên người hắn có điều lệ ổng nhưng rất hưởng thụ loại áp lực này có đội h ư u quần q u ầ n không ngừng trợ r ú t hắn ở trước sân đá tương đương sinh động tình cờ một cất xuất hôn đều là có thể để lại ít cầu thủ hoảng loạn đối mặt rô ma lần lượt đơn giản lại trực tiếp tấn công lại ít cầu thủ đá tương đương bị động bọn họ thậm chí tức giận muốn chửi ma nó càng chủ yếu là bọn họ ở vùng cấm phủ cận nghiêm mật phong tỏa ở rô ma tấn công trước mặt song đều không còn tác dụng không quản bọn họ phòng thủ trạm vị cho dù tốt nhưng bóng đá đều là từ không bay qua. bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào một ít thâm niên p a n bóng đá bình luận viên phóng viên cũng nhìn ra thi đấu tình huống hiện một lúc mới bắt đầu lệ ổng bị phòng thủ rất chết d ẫ ma tấn công cũng rất khó đánh xuyên qua lệ ít hàng phòng thủ có thể hiện tại d ẫ ma thay đổi một loại phe tấn công thức bọn họ không theo đuổi trải qua một loạt cú góc phối hợp đem bóng chuyển tới vùng cấm bên trong ngược lại là lợi dụng chuyển xa cao điếu lợi dụng xút xa tới thử đồ ghi bàn phương thức này thực sự là đơn giản thô bạo nhưng rất có tác dụng chí ít lệ ít thực sự không biện pháp gì bọn họ cầu thủ bị lần lượt tấn công hoàn toàn đánh ông có lúc bọn họ đứng ở vùng cấm trước nhìn thấy cầu thủ d ẫ ma lên chân thậm chí đều không đi phòng thủ mà là lùi lại đến vùng cấm bên trong đi ngăn cản lễ ổng cả s a nộ cầu thủ rô ma liền thừa dịp cơ hội đi lên trước nữa mang hai bước hoặc là đem bóng chuyển tới càng tốt hơn càng thích hợp vị trí kết quả lệ ít hoàn toàn bị quấy dày lệ ít chủ xoáy dở màn đứng ở bên sân trên mặt tràn ngập lo lắng nhưng hắn cái gì cũng làm không được hắn không phải loại kia giỏi về ứng biến huấn luyện viên bằng không cũng sẽ không ở rô ma trải qua một cái thất bại hồi ức hắn cũng có am hiểu địa phương tỷ như đào móc một ít người trẻ tuổi căn cứ một cái cầu thủ biểu hiện đến phán đoán chính xác năng lực của hắn chờ chút những này là dở màn am hiểu vì lẽ đó hắn ở rô vì là d ẫ ma mang đến không ít xuất sắc cầu thủ nhưng hiện tại lại ít gặp phải phiền phức dỡ mạn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì ứng đối chỉ có thể để cầu thủ tăng mạnh đối với lệ ổng phòng thủ có thể trên sân không thể so bên sân d ẫ ma có mười một cái cầu thủ coi như ở trước sân cũng có cả san o ồ t o t i mạn trạ mencini chờ xuất sắc cầu thủ bọn họ mỗi một cái đều muốn nhìn chăm chú phòng thủ mỗi một cái đều phải chú ý có thể phân ra hai người đi phòng thủ lệ ổng cũng đã không sai có lúc vì không lọc người một người trong đó còn muốn đi bóc lót dỡ mạn ý nghĩ là tốt nhưng l ạ ít cầu thủ muốn làm thật nhưng rất khó dưới tình huống như thế dô ma đã càng ngày càng thuận ở phút thứ 71, lợi dụng một lần lệ ít cầu thủ sai lầm lệ ổng ở bên ngoài vùng c ô m t r ư ớ c nhận được chuyện bóng hư lắc một hồi đàng ra suốt gôn không gian sau trực tiếp lên chân pha bóng này vị trí cách rất gần tốc độ bóng cực kỳ nhanh lệ ít thủ môn âm lì ạ tầm nhìn bị chống đỡ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ở trong tay bay qua mà không thể ra s ư ớ c làm bóng đá phi vào không thành một khắc đó toàn trường cổ động viên dô ma đều phát sinh hưng phân tiếng la dô ma olym níp sợ tạ đi ù bình luận viên dị chờ gôn ở báo bá ghi bàn sau cũng tiếp tục nói đến từ lệ hắn vì là rô ma đánh vào thứ hai ghi bàn hắn lập cú đốt bản cuộc tranh tài ta nghĩ chúng ta thu hoạch lớn nhất chính là nhìn thấy lệ ổng phát huy hắn không thiệt tòi một nghìn bốn trăm năm mươi vạn ớ rô giá trị con người hắn dùng hai cái ghi bàn rô ma lựa chọn là chính xác hệ gì ổ s ệ ra lựa chọn cũng là chính xác lúc trước vỗ l ở thậm chí không cho lệ ổng ra trận liền thay thế bổ sung vị trí đều không có mà hệ gì ổ s ệ ra lựa chọn lệ ổng hắn để lệ ổng lần đầu ra sân lệ ổng cũng dùng hai cái ghi bàn báo lại xệ ra tín nhiệm đến hiện tại ta nghĩ không ai lại gặp nghi vấn lệ ổng hắn ghi bàn thực sự là một cái xuất xa đều phi thường sạch sẽ lưu loát phi thường thu hút sự chú ý của người khác cồn vợ ở, ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyện với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm bốn mươi sáu thật đáng sợ lệ ổng thứ hai g i bàn triệt để đánh đổ lệ ít trước lạc hậu một bóng lệ ít vẫn có cơ hội bọn họ cầu thủ ở phòng thủ lúc còn không quên đánh đánh phản kích tình cờ cũng có thể có xuất sắc phát huy nhưng khi lệ ổng đánh vào thứ hai bóng sau bọn họ liền không có ý chí chiến đấu gì ở bảy mươi mấy phút giai lạc hậu hai c á i bóng đây cơ hội là trí mạng trong lịch sử có rất nhiều rất nhiều thi đấu đều sẽ phát hiện trở mình tình huống nhưng ở cg a cái tỷ lệ này muốn nhỏ hơn nhiều thậm chí có thể nói là phi thường khó khăn l ệ i ít vốn là đội yếu một cái đội yếu ở sân khách hai cái lạc hậu tình huống muốn sáng tạo kỳ tích san bằng điểm số khó khăn kia phòng trường đạt đến một cái mùa giải cũng sẽ không xuất hiện một hồi tình huống quá khó quá khó khăn mặt khác nếu như là rô ma lạc hậu hai c á i bóng muốn san bằng điểm số cũng là đồng dạng khó khăn này từ rô ma vẫn chiếm ư u thế kết quả bảy mấy phút hạ xuống cũng chỉ là dựa vào lệ ổng năng lực cá nhân đánh vào hai cái bóng liền có thể thấy được chút ít đây chính là italy bóng đá mỗi cái đội bóng phòng thủ hệ thống đều phi thường vững chắc coi như là lệ in loại này cg a lót đáy đội bóng nhỏ phòng thủ cũng đồng dạng làm tốt vô cùng italy năng lực phòng ngự đúng là toàn thế giới n ổ i danh cổ động viên ý cũng coi đây là vinh bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống chủ động chính là phòng thủ ý thức huấn luyện mỗi cái italy huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân cầu thủ ở phòng thủ ý thức trên đều phi thường xuất sắc điểm này cùng nước anh huấn luyện cầu thủ trẻ chú trọng thanh niên cầu thủ năng lực cá nhân là tuyệt nhiên ngược lại bất luận làm sao lệ ít là không có ý chí chiến đấu gì điều này có thể thể hiện ở trên thi đấu bọn họ phòng thủ vẫn như c ũ rất vững chắc nhưng phản kích trên đánh liền không có tinh thần gì trước mấy phút bọn họ còn có thể có một lần phản kích thậm chí có lúc có thể đánh đến rô ma bên trong vùng cấm hiện tại rất ít nhìn thấy tình cờ lệ ít phản kích cũng là ít dựa vào bọn họ trước sân cầu thủ năng lực cá nhân xông về phía trước cái kia không phải một nhánh đội bóng đang phản kích mà là một cái cầu thủ đang phản kích thi đấu đánh tới hiện tại trình độ thắng bại đã không còn hồi hộp có điều d ô ma các cầu thủ ngược lại càng sinh động bọn họ như là đang phát tiết tự bắt đầu thi đấu tới nay phiền muộn tấn công phối hợp đánh càng ngày càng trôi chạy thậm chí có một lần dựa vào tổ tỉ thoát khỏi phòng thủ cơ hội bọn họ lợi dụng sáu chân lan truyền đem bóng chuyển tới tiểu vùng cấm tuyến trên chỉ tiếp cả s ã n nổ xuyên vào chậm một bước không thể đem bóng ghi bàn nhưng không liên quan rất nhanh cơ hội lại tới nữa rồi đây là lệ ô n g ở cánh phải một lần đột nhiên thoát khỏi hắn tiếp bóng thật l ư n g thân hộ bóng sau đó đột nhiên khởi động bỏ qua rồi lẹ ít cầu thủ hậu vệ thấy không cơ hội hắn liền đem bóng đâm đến vùng cấm trung bộ nơi đó tổ thi cả cả s a nộ vị trí thoáng dựa trước một ít hắn nhận được chuyền bóng sau đó trực tiếp lên chân s ứ t gôn pha bóng này khoảng cách khung thành chỉ có khoảng tám mét lại đánh tới sức mạnh lệ thủ môn ẩm l ì ạ hoàn toàn không có phản ứng cả s a nộ vì là r o ma thêm gấm thêm hoa ở thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn lúc lệ ổng muốn dùng một cước sốt u xa lại tiến vào một cái bóng kết quả pha bóng này đã quá mức vội vàng bóng đá bị thủ môn ẩm l ì ạ song quyền đánh ra kết quả là nhìn thấy mạn trạ không biết lúc nào xuất hiện ở bóng đá điểm đến ngay lập tức đệm bóng kẽ hở đất h ủ vì là rô ma đánh vào thứ từ bóng rô ma olym tiếp sợ tạ đi ủm trong nháy mắt trở thành hoan hô đại dương. cái này ghi bàn cũng làm cho lệ ổng có chút trận mắt mất mồm không khỏi đối với mạn trạ giơ ngón tay cái lên hắn cũng không thấy cái tên này lúc nào xuất hiện ở vị trí này trên hắn vốn là coi chính mình dựa vào nhìn thấu năng lực rất am hiểu cấp điểm có thể mạn trạ có vẻ như so với mình còn lợi hại hơn một cuộc tranh tài đều không nhìn thấy bóng người của hắn kết quả hắn liền tiến vào một cái bóng lợi hại a ở nước anh thời điểm lệ ổng liền nghe nói qua mạn trạ tên tuổi cái này cầu thủ thân thể không cường tráng tốc độ không nhanh kỹ thuật giống như vậy hoàn toàn không đặc biệt gì ưu thế nhưng hắn chính là tổng có thể ghi bàn bởi ở ghi bàn sau đều là yêu thích làm máy bay bay lượn động tác phan bóng đá đưa cho hắn một cái máy bay nhỏ biệt hiệu nhìn cái này ghi bàn lệ ổng có chút rõ ràng tại sao mạn trạ tổng có thể ghi bàn hắn đều là xuất hiện ở chính xác nhất vị trí đây chính là mạn trạ ở mạn trạ ghi bàn sau thời gian còn lại không nhiều làm lệ ít vừa mới mới vừa mở bóng trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi làm tiếng còi vang lên một khắc đó hết t hệ cầu thủ r o ma đều bật cười bọn họ đạt được thắng lợi coi như chỉ là một hồi giải đấu đối thủ cũng chỉ là lệ ít nhưng rô ma các cầu thủ còn là phi thường hài lòng dù sao đây là mùa giải này trận đầu thắng lợi. ở thắng lợi sau bọn họ cảm thấy cả người đều rất dễ dàng ở liên tục hai trận giải đấu cùng một hồi trang t h honlit vòng bảng thi đấu biểu hiện không tốt sau làm cầu thủ trên người bọn họ áp lực cũng rất lớn hiện tại đội bóng đạt được một hồi đại thắng bọn họ cảm thấy thoải mái chẳng t r ề đồng thời cũng có thể thả lòng h ô một hơi ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc cầu thủ r o ma toàn thể hướng về cổ động viên r o ma cúc cung hỏi thăm đây là tổ tỳ dặn đại gia làm gần nhất r o ma vẫn biểu hiện không được bọn họ có một hồi đại thắng liền muốn thừa dịp cơ hội để p a n bóng đá biết cầu thủ rô ma tất cả đều đang cố gắng thay đổi tình hình đây là ở hướng về p a n bóng đã tr để f a n bóng đá đối với dô ma ông có lòng tin lệ ô n g đứng ở đội ngũ tối phía bên phải khi hắn đi tới dưới khán đài mới thời điểm có không ít cổ động viên dô ma hướng hắn phất tay chào hỏi bọn họ trong miệng không ngừng hô nói những tiếng y ta l y đó lệ ô n g không nghe rõ nhưng từ f a n bóng đá biểu cảm trên gương mặt hắn có thể đoán được là cái gì hắn rất cao hứng trải qua cuộc tranh tài này cổ động viên dô ma cũng sẽ nhận biết mình đi dô ma đạt được đại thắng mỗi cái cầu thủ đều rất cao hứng làm đội bóng lâm thời huấn luyện viên trưởng hệ gì ổ xệ dạ cũng đồng dạng hài lòng hắn ngẩng lên đầu cùng lúc trước so với hệ dị ổ xệ dạ trên người nhiều hơn một loại tự tin cùng t i ê u ngạo ở lúc trước cùng giờ mạn nắm tay thời điểm hệ dị ổ xệ dạ là giữa cúi đầu ngược lại không là hắn có ý định làm như thế ở giờ mạn vị này trước d o ma chủ xoáy trước mặt mới có ba mươi lăm tuổi làm huấn luyện viên giới liệu bị hắn thật sự rất khó có cái gì tự tin có thể hiện tại không giống d o ma đạt được bốn bóng đại thắng lệ ổng ca sano mạn trạ ba người bốn cái ghi b ả n trước sân cầu thủ có thể nói là toàn diện n ở hoa như vậy thi đấu kết quả để hệ dị ổ xệ dạ có tự tin trước d o ma chủ xoáy giờ mạn thì thế nào còn không phải là bởi vì thành tích không tốt bị sển si giải trừ hợp đồng sau đó ảo não rời đi r o ma hiện tại hắn dẫn dắt đội bóng lại gặp phải r o ma mà chính mình trở thành r o ma chủ soái đội bóng của hắn điểm số lớn bại bởi r o ma hoàn toàn có thể lý giải vì là giờ màn thua cho mình nghĩ tới đây hệ gì ổ sệ dạ tổng không nhịn được trên mặt tươi cười lại thi đấu xong cùng giờ màn nắm tay thời điểm hệ gì ổ sệ dạ đứng thẳng người cao cao tại thượng túi đầu nhìn xuống giờ màn trên mặt lộ ra m ỉ m cười thắng lợi hắn vốn là cao hơn giờ màn ra nửa cái đầu hai người đứng chung một chỗ thời điểm giờ màn chính vẻ mặt đau khổ nghĩ cái gì chỉ là tính chất tượng t r ư n g nắm tay căn bản không có xem xê dạ, xê dạ nhưng là đầy mặt mỉm cười điều này hiển nhiên là một cái người thắng cùng người thất bại đối thoại có phóng viên dùng máy chụp hình nhớ rồi tình cảnh này cùng lúc đó cầu thủ dô ma cũng kết thúc đối với f a n bóng đá cảm tạ nghi thức dồn dập đàm tiếu hướng về sân bóng đi ra ngoài ở sân bóng biên giới không ít phóng viên chờ phỏng vấn lệ ổng đang cùng cả s a nô đi ra phía ngoài cả s a nô hài lòng nói thi đấu còn nói chính mình cái tia ghi bàn nhìn ra hắn rất cao hứng lệ ổng nhưng là rất vẻ bất đắc dĩ dù là ai cũng không thích bên cạnh có cái gia hỏa lại đại thành tựu của chính mình đặc biệt là lệ ổng còn tiến vào hai cái bóng cả s a nội chỉ có tiến một cái hai người lướt qua quảng cáo rào chắn đang chuẩn bị về phòng thay đổi bọn họ bị phóng viên ngăn cản ở thi đấu mới vừa kết thúc lúc bởi r o ma muốn cảm tạo p a n bóng đá vì lẽ đó các ký giả bị cự tuyệt tiến vào sân bóng phỏng vấn đến vừa nãy sân bóng mới đối với phóng viên mở ra n à y mấy cái phóng viên chờ ở chỗ này vừa vặn đợi được lệ ổng bọn họ mừng rỡ lập tức tới ngay muốn phỏng vấn lệ ổng nhìn lướt qua chỉ có năm sáu cái phóng viên hắn liền dừng lại tiếp thu phỏng vấn mấy cái phóng viên đều cảm thấy lệ ổng rất dễ nói chuy lệ ông gật h c gù ghi kia t bàn thời t thành thủ, khẩn không cầu ố n g c điểm ta rất vui vẻ có điều hiện tại không có cảm giác gì đối thủ là lệ ít làm dâu ma thắng bọn họ chuyện đương nhiên ta nghĩ không cái gì có thể cao hứng còn c h í n h ta ta rõ ràng có thể đánh vào ba cái bóng lệ ổng n g h i cuối cùng cái kia xuất xa thì có chút ảo não nếu có thể ở lần thứ nhất vì là rô ma thi đấu liền đánh vào ba cái bóng đây mới thực sự là điểm tốt chỉ tiếp lúc đó s u ấ t gôn có chút vội vàng hồi tưởng lại đó là có cơ hội đánh vào kết quả bị mạn trả s u ấ t bồi vào lưới tuy rằng ai ghi bàn đối với đội bóng tới nói đều giống nhau nhưng lệ ổng vẫn là yêu thích chính mình ghi bàn hắn rất ảo não có điều đến phỏng vấn phóng viên đều nghe sắc mặt biến thành màu đen một hồi tiến vào hai cái còn không hài lòng còn muốn tiến vào bao nhiêu cái đặc biệt là một người trong đó lệ í phóng viên lệ ít điểm số lớn thua trận thi đấu hiện tại lại muốn phỏng vấn cầu thủ rô ma tâm tình của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì bị lệ ổng vừa nói như thế lệ ít tính là gì thắng lệ ít không tính là gì lời này nói thực sự là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi đương nhiên rô ma bản địa phóng viên là không thèm để ý trước đây rô ma đối mặt lệ ít xác thực không cần để ý bản c u ộ c tranh tài cũng chứng minh t h ắ n g rồi lệ ít cũng không có gì bị rô ma rót vào bốn cái bóng đội bóng đáng giá lưu ý sao một vấn đề qua đi một cái khác phóng viên lập tức hỏi xem ra ngươi đối với ghi bản rất tin tưởng người đến rô ma đã có hai tháng cg a cũng tiến hành rồi ba vòng các ngươi còn trải qua một hồi trang tí o n l i t vòng bản g thi đấu d ẫ ma biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì ngươi đối với này có ý kiến gì không nhắc lên trước hai vòng đấu lê ống liền cảm giác bất thức hắn nhớ tới tuần trước đội bóng đi thi đấu hắn nhưng nhàn đến đi dô ma khắp nơi đi chơi loại cảm giác đó thực sự là bất thức chết hắn lập tức nói cái kia đều do vô lờ cái kia nước đức lão vẫn nhằm vào ta bất luận ta ở trong khi huấn luyện có biểu hiện gì hắn đều sẽ không để cho ta lên sân khấu cái kia tên đắng chết đúng đừng trách ta nói thô t ụ nhắc tới tên của hắn ta liền cảm giác muốn thổ h ắ n ở phóng viên trước mặt nói ta vẫn không có h vì lẽ đó vẫn chưa thể vì là đội bóng ra trận ta lúc đó nhìn thấy tin tức đã nghị n g thổ hắn có điều là nhằm vào ta ta cùng hắn có một ít tư nhân mâu thuẫn các người biết mùa hè bên trong ta ở bồ đảo nhà thời điểm nhìn trận đó nước đức đối với cộng hòa z thi đấu bọn họ thua bóng ta nói rồi hai câu sau đó hắn liền ghi hận trong lòng n à y vốn là không có gì nhưng hắn đem tâm tình mang tới trong công việc hắn căn bản không xứng trở thành một huấn luyện viên các ngươi xem hiện tại hắn bị dô ma đuổi ra khỏi cửa tại sao còn không phải là bởi vì năng lực của hắn hắn cũng sẽ hôn không lý tưởng một cái phóng viên không nhịn được nói nhưng là năm hai nghìn hai lúc vỗ lờ dẫn dắt đội tuyển đức bắt được thế giới thứ hai lệ ông đạo đệ nhị muốn ta xem đội tuyển đức thực lực là thế giới mạnh nhất một con heo đều có thể dẫn dắt nước đức bắt được đệ nhất thế giới vỗ lờ ha ha ý tứ chính là nói vỗ lờ liền heo cũng không bằng cả xà nộ ở một bên nghe trận tròn mắt hắn vốn cũng muốn phun vài câu vỗ lờ có thể nghe được lệ ông lời nói sau hắn phát hiện mình không lời nào để nói lệ ông liền vỗ lờ heo cũng không bằng câu nói như thế này nói hết ra hắn còn có thể nói cái gì đây lẽ nào như là du côn lưu manh như thế chửi má nó cái kia thực sự không phù hợp hắn ngôi sao bóng đá thân vận cả xã nổ chính là muốn như vậy hơn nữa hắn còn phát hiện lệ ổng mắng người thật là có một bộ quanh coi lòng vòng nói vỗ lờ heo cũng không bằng nếu không là hắn phản ứng nhanh đều không có ý thức đến lệ ổng nói xong cũng lôi kéo cả xã nổ rời đi lưu lại một đám trận mắt ngoắt mồm phóng viên bọn họ có thể nghĩ đến lệ ổng đối với vỗ lờ bất mãn nhưng vỗ lờ đều rời đi dô ma đây chính là gọi tiên thi sao vỗ lờ cùng cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu cựu a thật đáng sợ có điều ngược lại bọn họ trở nên rất h ấ n chỉ bằng lệ ổng lời nói này cùng h ắ n ngày hôm nay đánh vào hai bóng vẻ mặt bọn họ liền có rất nhiều nội dung có thể đưa tin. ạ xạ xín 13 cầu vượt 100 đồng của trường cầu n g u y ệ phiếu các loại châu báu đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ 7118 t r ư ơ chương 147, chờ mong cùng bốn tần thi đấu sau nước anh truyền thông đối với bổn tần gia biên tình thế đều rất lạc quan sân nhà 31 đạt được thắng lợi đến sân khách bổn tần là tốt rồi đánh hơn nhiều bọn họ chỉ cần tiến vào một cái bóng v à i găng atletic h sẽ phi thường gian nan bởi vì bọn họ tiến vào ba cái đều không thể đào thải bổn tần liền coi như bọn họ lựa chọn phòng thủ l o i găng atletic cũng phải tiến vào hai cái bóng mới được nếu như trước đây n o ạ i gang atletic này hay là không khó nhưng không có giải điện thoại ấ n giữa sân từ bản cuộc tranh tài liền có thể nhìn thấy ảnh hưởng n o ạ i gang atletic tấn công đá hoàn toàn không có kết cấu cũng có thể nói bọn họ tấn công hoàn toàn bị bốn tần toàn trường ép sát q cái dày bốn tần chiếm cứ ưu thế cũng chiếm cứ chủ động manchester quận truyền thông cũng xem trọng bốn tần n o ạ i gang atletic là manchester quận đội bóng bốn tần cũng tương tự là manchester quận đội bóng cũng chỉ có những người có đặc thủ tính khuynh hướng truyền thông mới sẽ đặc biệt đi chống đỡ n ạ i gang atletic thì như một phần lớn chống đỡ mu truyền thông mu cùng bốn tần là tù địch bọn họ căng thẳng liên quan với bắt nguồn từ lịch sử nguyên nhân ở 1958 n ă m n g à y mùng ngày 6 tháng 2, mang theo cầu thủ manchester united f a n bóng đá cùng theo đội phóng viên nước a n h châu âu công ty hàng không đệ 609 t h ứ chuyến bay không tốc đại sứ hình sld năm bạ sa đỏ chưa cơ ở tây đức m u n i c h sân bay tuyết động trên đường chạy thứ ba độ thử nghiệm cất cánh lúc thất bại đâm cháy trên phi cơ 44 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn ở trong 23 người lâm nạn lâm nạn người bao quát 8 tên cầu thủ manchester united cùng 3 tên viên chức đây chính là nổi danh munit hai nạn máy bay ở munich hai nạn máy bay phát sinh sau ba tháng mu cùng bốn tần tiến vào cúp f a trận chung kết cuộc tranh tài này hao binh tổn tướng mu không chỉ có bại bởi bốn tần hơn nữa còn gặp phải bổn tần f a n bóng đá cực kỳ khác người nhục nhã gần nghìn tên bổn tần f a n bóng đá hai tay múa làm ra máy bay rơi tan động tắc đến nhục nhã mu từ đó về sau mu cùng bốn tần liền trở thành tử địch hai bên f a n bóng đá thế thủy hỏa hai đội f a n bóng đá tranh tài nóng nảy tình cảnh thậm chí có thể đổi tới manchester abe Chống đỡ đây ỡ M.U. t r n thông, là bắt nguồn từ manchester báo thể thao lời giải thích chỉ có điều phóng viên không phải a lệ xì a vài gàng bản địa truyền thông tự nhiên hy vọng đội bóng thắng lợi bọn họ cho đội bóng cơ bản tín nhiệm v à i găng atletic từ trước đến giờ là dung cảm kiên nghị đội bóng lần này chiến sĩ của chúng ta môn cũng nhất định sẽ bắt thắng lợi đào thải bồn tần có điều ngoại trừ chống đỡ v à i găng atletic truyền thông ở ngoài đại đa số truyền thông đều là trung lập bọn họ cũng không coi trọng v à i găng atletic tuy rằng lệ ổng ở thi đấu bên trong đánh vào một bóng có thể truyền thông vẫn cảm thấy không quá quan trọng một cái sân khách ghi bàn cũng chỉ có ở thế hòa thời điểm mới gặp phát huy tác dụng bất luận làm sao hai bên thắng bại hay là muốn xem tổng số điểm hiện tại bồn tần dẫn trước hai cái bóng vải găng atletic muốn đánh như thế nào trở lại sân nhà vải găng atletic liền nhất định có thể thắ cũng không ai dám bảo đảm từ phương diện nào đến xem bốn t ầ n thắng tỷ lệ cũng phải lớn hơn một ít v g i g ă n g atletic muốn muốn lấy được thắng lợi chúng ta cũng chỉ có cầu khẩn xuất hiện kỳ tích bọn họ dùng kỳ tích để hình dung ngoại g ă n g atletic thắng lợi kết quả điều này cũng một mặt nói rõ v g i g ă n g atletic tình thế đúng là vô cùng nguy hiểm đại đa số truyền thông đều ở quan sát bọn họ chờ hai đội bóng hiệp hai giao thủ ở trước đó bọn họ còn phải xem xem hai đội trạng thái đặc biệt là v g i g ă n g atletic bốn t ầ n trạng thái cũng sẽ không có biến hóa gì đó tình trạng của bọn họ cũng rất khó nhìn rõ、sở. dù sao ngoại hạng anh thắng bại đều có khả năng ngoại gạng atletic nhưng không như thế bọn họ ở litvan giải đấu trước liên tục đạt được mười tháng liên tiếp tình trạng của bọn họ khẳng định l à phi thường tốt có thể giải đèo bị thương nay con mới vừa một tuần không có giải đèo ngoại gạng atletic đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn bọn họ cùng bồn tần giao thủ cũng chứng minh điểm này nếu như dẹo không cách nào ở trong thời gian ngắn để đội bóng thích cứng không có giải đèo đấu pháp như vậy lần sau bọn họ cùng bồn tần giao thủ e sợ kết quả vẫn là gặp như thế ở tại bọn hắn hai vòng giao thủ trong lúc đó có hai vòng litvan giải đấu một đánh đó là l ý v ă n giải đấu thứ ba mươi vòng cùng thứ ba mươi mốt vòng ngoại gàng atletic đối thủ phân biệt là a b h e r t cùng đẹp bị s à i bọn họ lần trước giao thủ ngoại gàng atletic chiến thắng ải a b h e y cũng chiến thắng đẹp bị s à i bất quá lần này nhưng vẫn là gây nên không ít quan tâm hạ trận thi đấu ngoại gàng atletic đánh đều rất gian nan trận đầu sân khách khiêu chiến ải a b h e y v i o ạ i gàng atletic đá rất thận trọng bọn họ bảo thủ đánh tới phòng thủ phản công có thể ở hiệp một vẫn bị a b h e r t đánh vào một bóng cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội đến hiệp 2, hai đội tai chiến n g i gàng atletic vẫn như cũ chú trọng phòng thủ kết quả trước sân cùng hậu trường đã có chút tách rời, ai bật uy tư dịp cơ hội lại vào một bóng k h ó a chặt t h ắ n g cục cuối cùng ngoài găng atletit hai bóng bại bởi ai bật u thứ ba mươi một vòng ngoài găng atletit sân nhà n ê n c h i ế n đẹp b ị sai b ả n cục tranh tài gieo điều chỉnh chiến thuật bọn họ ở sân nhà không thể bị động phòng thủ chỉ có thể tăng mạnh tấn công đẹp bì sai khá có lòng tin bọn họ biết đ ộ ý cương thi đấu gần nhất trạng thái không được vì lẽ đó bọn họ đã tương đương mở có điều một cái hiệp một bọn họ liền bị ngoài găng atletit phá hủy đấu trí một cái một hiệp ba cái ghi bàn bọn họ thậm chí không biết hiệp hai nên ứng đối như thế nào thi đấu kết quả là ngoại gang atletic ở sân nhà đạt được đại thắng hạ trận thi đấu một tháng một phụ ngoại gang atletic trạng thái chập c h ú n g bất định truyền thông cùng f a n bóng đá cũng xem không hiểu bọn họ rất khó đi bình luận ngoại gang atletic trạng thái bất quá bọn hắn vẫn như cũ xem trọng bốn tần dù sao cùng đẹp bịt sai so với bốn tần thực lực muốn mạnh quá nhiều rồi ngoại gang atletic sân huấn luyện các cầu thủ chính đang làm huấn luyện thường ngày bọn họ đều rất nỗ lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện hoàn toàn không có bị ngoại giới truyền thông đưa tin ảnh hưởng kỳ tích không phải các ngơi suy nghĩ liền có thể làm được ở cung bốn tần vòng thứ hai giao thủ trước g i e đứng ở trong đám gieo cũng dùng kỳ tích để hình dung đội bóng tình thế hắn không hề nói gì khích lệ đầu trí cũng không có bằng không chính mình đội bóng muốn thăng cấp là cái kỳ tích hắn hào phóng thừa nhận điểm này không cái gì trộn dạ n g cũng không mất mặt gì tình thế bây giờ chính là như vậy đem đội bóng bay đang bị động vị trí có thể vẫn là đưa đến không sai hiệu quả l i ê n t h như mỗi cái cầu thủ nghe xong lời này trong lòng đều kìm nén một luồng sức lực chúng ta muốn vùi đầu huấn luyện vùi đầu đi thích h ứ n g đi nỗ lực kỳ tích là sáng tạo ra đến mà không phải nghĩ ra được dùng lễ ống lại nói ít hít hít mẹ hắn là được rồi nay một tuần hai vòng giải đấu lễ ống biểu hiện cũng có chập trùng trận đầu cùng đẹp bịt g i a o thủ hắn nỗ lực một cả chàng cũng không có cơ hội ai đẹp bịt không phải đội yếu bọn họ ở tấn công đồng thời phòng thủ cũng rất nghiêm mật không có dài đèo đội bóng giữa sân bất luận tấn công vẫn là phòng thủ đều bạc n h ư ợ c rất nhiều đội bóng bị áp chế tình huống chính hắn ở trước sân rất khó chiếm được cái gì tốt cơ hội trận thứ hai cùng đẹp bịt xài ra thủ lệ ổng biểu hiện liền được rồi rất nhiều đẹp bịt sẽ không phải cái gì đội mạnh cùng ngoài găng atletic có một ít t r í n h lệnh bọn họ căn bản là không có cách ở giữa sân đạt được ưu thế vì lẽ đó lệ ổng ở trước sân biểu hiện tương đương sinh động bốn cái g i bản có hai cái là hắn đánh vào còn có một cái bóng cùng hắn cũng có quan hệ đó là hắn sáng tạo ra đá phạt cơ hội hai trận giải đấu l ê ô n g biểu hiện cùng đội bóng như thế p h ậ t p h ồ n g có điều đồng thời cũng nói hắn ở đội bóng bên trong tầm quan trọng hắn biểu hiện tốt thời điểm đội bóng liền có thể biểu hiện không tệ hắn biểu hiện kém thời điểm đội bóng biểu hiện cũng sẽ không quá tốt đương nhiên ngược lại cũng thành lập nói chung l ê ô n g biểu hiện cùng đội bóng thành tích rất có quan hệ này không ảnh hưởng tới l ê ô n g tâm thái hắn hiện tại đã nghĩ cùng bốn tấn giao thủ đội bóng mỗi người đều là tâm tư này thậm chí giải đấu thua bóng kết thúc thắng liên tiếp ghi chép bọn họ đều không để ý so với tớ nói vẫn là có thể tiến quân sân vận động cắt đi phong lần nghỉ ùn càng quan trọng mọi người đều để bụng như thế đều coi trọng như vậy đội bóng mạo có vẻ rực rỡ hẳn lên đến đây vài gạng phỏng vấn thể dục phóng viên trận phát hiện vài gạng atletic h cầu thủ đều thành thật bọn họ không có ai đi chơi nghỉ tật h l u ô n không có ai đi quá ba mỗi người đều qua cuộc sống của người bình thường huấn luyện công tác ăn cơm nghỉ ngơi sinh hoạt đều đơn giản như vậy chuyện này thực sự có chút kỳ quái một nhánh đội bóng hết thẻ cầu thủ đều như vậy liền phi thường kỳ quái truyền thông tự nhiên từ cầu thủ đôi câu vài lời bên trong đoán ra nguyên nhân bọn họ đang chuẩn bị cùng coi như không coi trọng ngoài găng atletic mà khi phát hiện ngoài găng atletic từ trên xuống dưới đều coi trọng như vậy thi đấu lúc bọn họ vẫn cảm thấy ở gg bờ sân bóng hiệp hai giao thủ thật sự rất đáng để mong chờ Cổn cầu của cầu các châu các có các chuyện cổn khác cơm chế. CGA chiến có chứ chút xin đồng trường, nguyệt bạn mình truyền trường không vòng sân nhà bình Inter Milan, không lên phong truyền bờ bờ HTTB bờ ờ, ạ xạ loại tại xem phiếu, điểm đáu, đâu? vột thể thứ đây, game ma mẹm dỗ phân tích một ít lệ ổng cùng đội hưu phối hợp vấn đề cái k h á c liền không cái gì trước mặt rô ma bao quát toàn y ta ly thể dục truyền thông đều ở quan tâm rô ma chủ soái vấn đề từ lúc vỗ lờ lúc rời đi truyền thông liền đang bàn luận vấn đề này đối với người rô ma tới nói ở vỗ lờ sau khi rời đi bọn họ đều hy vọng tợ rằng b è o lì có thể trở về đây là hết thể người rô ma giấc mơ ở năm 2002, g h g r i n ằ n g b è o lì đi tới đã bắt đầu x a s u ố t c e a bảy chị em một trong bạt ma đội cũng dẫn dắt bạt mạ bắt được ỷ tạ lì ạn cụt hắn huấn luyện viên cuộc đời lại bởi vậy tiến vào một cái huy hoàng bao quát mạ chỉ ân nhi dĩ là đi nộ trợ đều là vợ i ằ n g béo l ì ở bát mạ thời kỳ môn sinh đắc ý mùa giải trước ở bát mạ câu lạc bộ đối mặt tài chính khó khăn tình huống vợ i ằ n g béo l ì vẫn cư xuất lĩnh tuổi trẻ đội hình đoạt được cja người thứ năm rời đi bát mạ sau vợ i ằ n g béo l ì tiếp nhận rô ma đồng thời còn để hắn ba vị trợ l ý tiến vào rô ma câu lạc bộ nhưng vẹn vẹn một tuần hắn nhưng bởi vì vợ bệnh trọng đề xuất từ trước sau khi liền mai danh nhận tích sau đó mới có v ụ l ờ định cư rô ma v ụ l sau khi rời đi rô ma câu lạc bộ chủ quản bà đi nhì lần thứ hai liên hệ vợ ràng béo ly chỉ tiếp vợ rằng béo ly thê tử bệnh tình không có được bất kỳ giảm bớt hắn từ chối bà ở tình huống như vậy từng thành công dạy học chỉa hệ vụ đèo nợ dị thành lựa chọn tốt nhất bà đi nỉ h trực tiếp cùng đèo nợ dị có môi giới bợ g i ả m bạ tỷ thông vài điện thoại sau đó bà đi nỉ h tìm tới chính đang đi tới milan đờ j i nợ mời hắn dạy học roma câu lạc bộ hai người điện thoại liên hệ sau đờ j i nợ liền chạy tới roma sau đó hai bên bắt đầu ngay mặt câu thông đây là trong âm thầm câu thông nhưng câu thông sau khi kết thúc rất nhiều truyền thông đều chiếm được tin tức bọn họ ngay lập tức đến phỏng vấn đờ dị nợ ta biết bà đi nỉ chúng ta trực tiếp nói chuyện rất nhiều chuyện tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đèo nợ dị nói rằng tuy rằng có rất nhiều phương diện sự tình chưa hề hoàn toàn giải quyết nhưng ta nghĩ chỉ cần hai ngày là có thể ký hợp đồng mèo nợ gì ở đàm phán sau rất lạc quan hai bên trao đổi tiêu điểm ở chỗ hợp đồng kỳ hạn dẫu ma cũng không hy vọng đợ dị nợ dạy học thời gian quá dài bọn họ càng hy vọng được một cái để câu lạc bộ cùng f a n bóng đá đều tương đối hài lòng huấn luyện viên có thể đợ dị nợ hiển nhiên không muốn làm một cái quá độ huấn luyện viên hắn sáng tỏ biểu thị không chấp nhận một năm hiệp ước đợ dị nợ còn đặc biệt cường đ i ệ u điểm này bọn họ hẳn phải biết cho ta một phần già sao công tác cùng inter milan thi đấu sau ngày thứ hai bà đi nhỉ hướng về cùng đội bóng cùng đi câu lạc bộ chủ tịch s e n xì tỉ mỉ báo cáo hắn cùng b ẻ o nờ dị nói chuyện quá trình đón lấy s e n xì đem cùng b ẻ o nờ dị làm một lần mặt đối mặt tiếp xúc cùng s e n xì đàm phán đem có tính quyết định đưa ra ba năm hợp đồng yêu cầu b ẻ o nờ dị đã được bà đi nhỉ khẳng định trả lời chắc chắn rô ma đem cùng hắn ký kết hai năm hiệp ước năm thứ ba hắn có quyền ưu tiên lựa chọn mặt khác rô ma câu lạc bộ còn bảo đảm sang năm tháng một bọn họ đem ở trên chuyển nhượng thị trường mua về đẻo nờ d muốn cầu thủ đương nhiên tiền đề là đẻo nờ d mau chóng mang rô ma đi ra nguy cơ. Có điều hắn đối với as roma hiện nay bố trí phi thường hài lòng thế nhưng hắn cũng không có bài trừ ở thị trường chuyển nhượng mùa đông khai trương thời khắc nhưng gặp dẫn vào cầu thủ rất nhanh đợi d nợ rồi cùng roma câu lạc bộ hoàn thành rồi ký kết hắn đối với tiền lương yêu cầu cũng không cao lương một năm chỉ có 130 vạn ở roma chính thức ký kết sau đ ẹ o nợ gì liền bắt đầu công tác hiện nay roma có thể không có thời gian trì hoãn hắn giải một ít roma tình huống nhưng muốn trợ giúp đội bóng vượt qua nguy cơ còn cần càng nhiều càng cặn kẽ hiểu rõ ở đợi nợ cùng roma ký kết buổi trưa có không ít cầu thủ rô ma đang tiếp thu phòng v ậ n lúc liền biểu thị đối với đợi di nờ hoan nghênh nếu như hắn đến ta gặp thỏa mãn cùng hắn đồng thời rô ma nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến t ô t ỷ ta rất chờ mong đeo vệ ý c h ỉ ồ hắn ở chia hệ v ụ làm ra không sai c ả san ồ lệ ồng nhún nhún bay cũng nói câu ta chỉ hy vọng hắn có thể để ta lên sân khấu cầu thủ rô ma tỏ thái độ cho đẹo nợ dị rất nhiều sự tự tin hắn ngày mai mới gặp chính thức tiền nhiệm nhưng xế chiều hôm đó liền đi đến sân bóng cùng các cầu thủ gặp mặt một lần làm đợi di n đến thời điểm cầu thủ rô ma được tin tức ở tổ tỷ tổ chức dưới đại gia xếp thành chỉnh t ề một phái cùng đờ di nờ chào hỏi này xem như là cái tiểu nhân nghi thức hoan n g n không có gì bất ngờ xảy ra đờ di nờ đem dẫn dắt dô ma chí ít chinh chiến một cái mùa giải đại gia cũng hy vọng cùng đờ di nờ giữ gìn mối quan hệ ở cùng cầu thủ gặp mặt sau đờ di nờ liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình m u ộ n ở bên trong cả một buổi chiều đến buổi tối vô cùng mới đi ra lúc này hết thệ cầu thủ cũng đã rời đi、e ba người kia đều làm t h rằng b e o l ý lưu lại trợ thủ mà dạ khắc còn muốn chú ý đội thanh niên hắn liền trở thành đ ợ dị nở đệ nhất trợ lý huấn luyện viên đ ợ dị nở công tác một cái buổi chiều đi ra văn phòng lúc vẻ mặt có chút để vải nhưng hắn hay là đi sân huấn luyện đi dạo một vòng mới chuẩn bị rời đi câu lạc bộ lúc này hắn nhìn thấy phòng tập thể hình đèn là sáng nơi đó buổi tối cũng không tắt đèn sao đ ợ dị nở nghi ngờ nói xê gia đạo vậy hẳn là là lệ ô n g hắn mỗi ngày đều muốn tám giờ mới về nhà lệ ổng hắn muốn tám giờ về nhà đ ợ dị nở tiếp nhận rô ma tự nhiên biết mùa hè bên trong chuyển nh lệ ổng ở trên một vòng giải đấu cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc nhưng hắn không nghĩ ra muộn như vậy ở phòng tập thể hình làm gì lẽ nào hắn muốn rèn luyện đến hơn tắm giờ đúng thiên sinh xê gia đạo hắn mỗi ngày đều là như vậy ta nghĩ này nên là hắn cường tráng như vậy nguyên nhân đờ dị nờ mọc ra miệng muốn nói cái gì sửng sốt nửa ngày mới cười khổ gật g ủ không trách rất nhiều người nói hắn cường tráng xem hai con bò được nghĩ đến hắn chính là như vậy huấn luyện ra nói trong lòng cũng có chút cảm khái hơn một năm trước đây đờ dị nờ liền cạnh tranh quá as dô ma huấn luyện viên vị trí chỉ có điều thất bại hơn hai tháng trước hắn cũng muốn định cư dô ma chỉ thiết bị v ô l ờ cấp trước một bước hiện tại thành huấn luyện viên rô ma lại nhìn đội bóng tư liệu hắn đối với rô ma mỗi cái cầu thủ đều tương khi hiểu rõ lệ ổng năng lực cá nhân tương đương xuất sắc cầu thủ thân thể cường tráng đáng sợ xuất xa đánh đầu đều rất xuất sắc nhưng huấn luyện tình huống cái gì hắn là không biết bây giờ nhìn lệ ổng tám giờ còn ở tập thể hình hắn thì có chút thỏa mãn mặc cho cái nào huấn luyện viên đều hy vọng chính mình cầu thủ nỗ lực ở đối với lệ ổng đánh giá trên đờ dí nở ở trong lòng yên lặng thêm vào một câu huấn luyện tương đương khắc hộ ngày thứa đờ dí nơ chính thức bắt đầu công tác asjo ma huấn luyện cũng bởi vì đờ dị nờ đến xuất hiện một chút biến hóa cái khác huấn luyện đến cũng còn tốt dù sao giải đấu vừa mới bắt đầu n h ư là thể năng phương diện huấn luyện đều lấy duy trì trạng thái làm chủ sẽ không để cho cầu thủ qua ung dung cũng sẽ không m ệ t nhưng chiến thuật huấn luyện phương diện biến động liền hơi lớn đờ dị nờ yêu cầu mỗi cái cầu thủ chạy đi đồng thời ở chạy đi đồng thời tăng cường lẫn nhau lan truyền số lần lấy tìm kiếm không chặn tìm kiếm phá vỡ thủ trận hình cơ hội trước vỗ lờ cách làm là lấy c ạ kẹo lỗ lưu lại ba tiền đạo trận hình làm trụ cột làm một ít tiểu nhân thay đổi đến bảo đảm cầu thủ phối hợp thông thuận hắn d đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất đợi gì nở cách làm càng gần hơn một bước dẫu ma còn ở giải đấu bên trong không quá nhiều thời gian để hắn đi mức độ lớn thay đổi đội bóng chiến thuật hắn vẫn như cũ sử dụng vỗ lờ chiến thuật động tác võ thuật cơ sở chỉ là yêu cầu cầu thủ ở tấn công tiết tấu càng thêm nhanh hơn rất nhiều hắn hy vọng đội bóng có thể làm được muốn nhanh thời điểm nhanh muốn chậm thời điểm chậm như vậy liền có thể để đội bóng tấn công tính trở nên mạnh mẽ ngẫm lại làm thời điểm tranh tài đối thủ đã thích ứ n g ngươi tấn công tiết tấu có thể ngươi đột nhiên biến nhanh hơn một chút nay định có thể để đối thủ không ứng phó kịp nếu như loại nhịp điệu này biến thành có thể cái tiêu t ấ ngoại c ô n nguy khẳng định gia tăng thật lớn. Zener vọng đội bóng có thể làm được điểm này. Nhưng gia muốn hy hiếp thật The thể đội điểm được làm r có n gian ngắn hoàn thành cái này rất khó khăn, hắn cho rằng g thời rất khó cho cái vậy đ khái cần trừ h á n g t ở lên. Ngoại t r tiết tấu phương diện chiến thuật huấn luyện ở ngoài đợt gì nở còn vì là đội bóng mang đến một chút chiến thuật tính đa dạng tỷ như các loại tiểu phối hợp động tác võ thuật cùng với ở trung lộ tấn công lúc chuyển về tập kích phối hợp chờ chút những n à y tiểu phối hợp luyện được rồi thường thường có thể phát huy rất mãnh liệt dùng cái này cũng là ở huấn luyện cầu thủ hiểu ngầm nghe tới cũng không tệ nhưng lệ ổng cảm giác huấn luyện rất khó khăn hắn vẫn rất nỗ lực nhưng hắn liền vỗ lơ bộ kia chiến thuật đều chưa quen thuộc chớ nói chi là cái gì tăng nhanh hắn muốn hòa vào đội bóng còn cần quen thuộc thời gian rất lâu đ ờ gì nở đối với yêu cầu của hắn rất cao mặc dù mới vừa tới r ô ma câu lạc bộ nhưng là một người làm huấn luyện viên bóng đá ngành nghề hai mươi năm lão nhân đ ờ gì nở cũng biết lệ ổng vấn đề ở chỗ nào bên trong vậy thì là cùng đội bóng hoàn toàn không hợp hắn cần phải nhanh một chút hòa vào đội bóng mới có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng vì thế hắn còn thường thường ở trong khi huấn luyện chạy đến lệ ổng bên người đối với hắn tự mình chỉ đạo. đồng thời vì là lệ ổng thiết kế rất nhiều bộ chạy chỗ con đường những thứ đồ này lệ ổng rất khó trong thời gian ngắn quen thuộc hắn cũng rất khó thích hướng phức tạp chiến thuật vỗ lờ ở r o ma lúc mỗi lần huấn luyện thi đấu hắn chỉ cần đưa tay một bóng đội hưu sẽ t r u y ề n bóng lại đây ở vải gặng a t le t i t hắn cũng là làm như vậy nếu như có cơ hội đội hưu sẽ đem bóng chuyển tới sau đó hắn cần cần phải làm là đem bóng ghi bàn có thể hiện tại nếu như hắn như vậy làm đờ dị nờ gặp thổi c ò i chạy tới ra hiệu hắn cách làm không đúng ngươi không thể mỗi lần đều xuất hôn có lúc cơ hội cũng không tốt đờ dị n nói với lệ ổng lại như vừa nãy, cả ngươi chỉ cần đem bóng hướng về trái một điểm cả xạ nộ liền có thể thu được đệm bóng kẽ hở cơ hội lệ ổng cười khổ gật g ủ hắn cũng rõ ràng huấn luyện viên ý tứ nhưng muốn làm đến nhưng rất khó khăn lại như vừa nãy cả xạ nộ là chạm sau lưng hắn có thể sự chú ý của hắn vẫn ở phòng thủ chính mình cầu thủ cùng với bóng đá trên căn bản không d à n h bận tâm cả xạ nộ vị trí liên tiếp hai ngày lệ ổng đều ở làm ngóc nết huấn luyện sự tiến bộ của hắn không lớn ở chiến thuật chạy chỗ phương diện muốn phải nhanh chóng tiến bộ thật sự rất khó khăn này cùng thiên phú cái gì không quan hệ hoàn toàn là một loại kinh nghiệm một loại theo bản năng hành vi liền tỉ như ở trên sân b kỳ thực người bình thường không nhìn ra lệ ổng chạy chỗ có vấn đề chí ít hắn sẽ không chạy cùng đội h ư u vị trí lặp lại nhưng đồng thời hắn đều là chạy không tới tốt một chút phương diện này chủ yếu vẫn là cần muốn tỉ mỉ nhìn những k ỹ trận hình của đối phương cũng chú ý mình phu cận đối thủ cùng đội h ư u vị trí lệ ổng cũng không có quen thuộc đi quan sát đội h ư u vị trí đặc biệt là làm đội h ư u ở bóng đá một bên khác hắn quen thuộc sử dụng nhìn thấu tìm cơ hội có lúc tinh lực quá mức tập trung căn bản không g à n h bận tâm đội hữu càng không cần phải nói vị trí của đối thủ chỉ có hắn hai mắt đi tới chỗ hắn mới gặp cơ bản hiểu rõ một ít Mà muốn cùng đối ộ i hiểu ngầm tình huống, đội hưu h có hiểu ngầm p với lệ ổng ở huấn luyện phương diện vẻ mặt đờ gì nợ dù sao cũng hơi thất vọng nếu như lệ ổng không thể nhanh chóng hòa vào đội bóng ở gặp phải đội mạnh thời điểm hắn liền thiếu một lệ ổng dùng tốt lá bài tẩy dẫu ma hiện tại vẫn là tồn tại nguy cơ một người trong đó nguy cơ chính là đội bóng trước sân hạt nhân cầu thủ quá mức tuổi trẻ như là cà sano zosi mọi người đều chỉ có chừng hai mươi tuy rằng đều là tương lai ngôi sao bóng đá nhưng này là tương lai bọn họ cùng se di a thành giành trước sân như là sơ v a c a cà dì la dino mọi người vẫn có trên l ệ n h trong này tuổi tác ít nhất lệ ổng ngược lại muốn thành thục nhiều lắm đợi dị nợ nhìn rất nhiều lệ ẩu ghi bàn video hắn phát hiện lệ ổng muốn so với cả s ạ nổ c h ầ m ổ n nhiều lắm đặc biệt là suốt gôn thời điểm hắn có thể lý trí lựa chọn suốt gôn phương thức vì lẽ đó ghi bàn mới gặp nhiều mà cả s ạ nổ đều là lần lượt lãng phí cơ hội đây chính là tâm thái vấn đề nếu như lệ ổng không thể hòa vào đội bóng làm dô ma gặp phải đội mạnh đặc biệt là cg a đội mạnh lúc lệ ổng muốn có tốt biểu hiện sẽ phi thường khó khăn đối với này đờ di nở cũng không biện pháp gì tất cả hay là muốn xem lệ ổng chính mình thích ứ n g năng lực học tập có điều lệ ổng cũng không có vị thế buồn phiền bao lâu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm bốn mươi chín mỹ ngọc không phải hai mắt hai mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước làm sao có thể nhìn thấy mặt trên làm sao có thể xem đến phía dưới làm sao có thể nhìn thấy phía sau cái k i a tựa hồ không phải nhìn thấy mà là cảm giác được làm lệ ổng muốn biết thời điểm hắn cho dù không quay đầu lại cũng biết thân sau đó phát sinh cái gì coi như hắn nhắm mắt lại cũng sẽ biết cái cảm giác này quá kỳ diệu nguyên lai、like、đây chính là khống chế trải qua một fan nghiên cứu lệ ổng cơ bản hiểu rõ năng lực này hắn muốn nhìn thấy đã không hạn chế với hai mắt bất luận trước người phía sau phía trên phía dưới quanh thân phụ cận hết thể sự vận đều sẽ phản ứng ở trong đầu của hắn cái k i ê u căn bản không cần đi xem hắn muốn biết hắn liền có thể biết nếu như miêu tả một hồi vậy thì là trong đầu có thêm cái toàn tức ba chiều hình chiếu lại như là hắn ở giữa trời cao nhìn xuống phía dưới phía dưới tất cả phát sinh cái gì hắn đều có thể biết rõ không có bất kỳ góc chết phạm vi này bán kinh có chừng khoảng hai mươi mét nói cách khác coi như nhắm mắt lại hắn cũng có thể biết mình quanh thân hai mươi m chính đang phát sinh cái gì lại cẩn thận lĩnh hội lệ ông lại phát hiện không giống c ũ ngày không h p thứ t t mọi hai lệ ông liền cảm nhận được ở sáng sớm sau khi kết thúc huấn luyện hắn đặc biệt tìm một bộ bố kẹ ở phòng thay đổi bên trong bãi nổi lên sạp hàng đ ế n đ ế n đ ế n t a l à đ ạ i ma t h u ậ t sư, t ù y t i ệ n đánh một tấm bài ta liền có thể biết là cái gì mọi người đều vây quanh không ai tin tưởng cái này không thể nào lệ ổng ngươi sẽ không biết trừ phi đây là một bộ ma thuật bộ kẻ cả s ã nổ nói ta cũng không tin lệ ổng tựa h ồ bị cả s ã nổ không tin làm tức giận hắn lập tức nói chúng ta tới đó đánh cược một lần nếu như ta biết là cái gì ngươi muốn xin tất cả người ăn một bữa no nê được cả s ã nổ không nghĩ như thế nào sẽ đồng ý khi hắn từ bài lý rút ra một tấm, lệ liền trực tiếp đem tấm bài đặt ở phía sau sau đó là một phen như là cầu khẩn động tác trong miệng niệm niệm liên tục hồng đào ca đúng rồi ngươi là làm thế nào đến đúng là hồng đào ca c ả s a n o một mặt không thể tin được hắn vừa n ã y đánh b ạ i thời điểm thậm chí trực tiếp cầm một tấm liền đặt ở lệ ổng phía sau hắn dám khẳng định lệ ổng không có bất kỳ thời gian nhìn lén đừng nói nhìn lén liền ngay cả xem tổ kẹ mặt trái cơ hội đều không có có thể lệ ổng vẫn là đoán bên trong n à y quá thần kỳ ngươi nói rồi muốn mời khách ăn cơm lệ ổng nói không thành vấn đề ca xa nô phong phong nói lần sau tụ hội ta mời khách những người khác đều nói tốt l s ô n o lập tức định n ọ t nhìn về phía lệ ố n g có điều lệ ố n g có thể hay không dạy dỗ ta ngươi là làm thế nào đến ha ha nếu như ta gặp cái này ta nghĩ có rất nhiều nữ lang gặp càng yêu thích ta lệ ố n g l ư ơ n một cái thành thần đạo bởi vì ta có thể nhìn thấy sau lưng ngươi phải tin tưởng ta nhanh dạy ta một chút đi lệ ố n g ngươi không học được ngươi còn không giáo làm sao có thể biết cạ s a n o bắt đầu sử dụng m à i người công phu lệ ố n g đạo ta cho ngươi biết ta có thể nhìn thấy sau lưng ngươi không tin cũng không có cách nào hắn nhún bay tâm nói t r i đời nói thật đều không ai tin tưởng mãi cho đến huấn luyện lệ ổng đều đang bị cạ s ạ nổ dây dưa hắn có chút hối hận hiển lộ bản lĩnh liền vì cạ s ạ nổ mời khách l ộ thai phải bị như vậy dằn vặt thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất huấn luyện lại bắt đầu vẫn như cũng là chiến thuật huấn luyện vẫn như cũng là chú trọng chạy chỗ phối hợp cùng tốc độ ba người tính gộp lại muốn phải làm tốt rất khó khăn đừng nói lệ ổng liền ngay cả chiến thuật tố dưỡng tốt hơn jejosi gạo mọi người đều có chút không thích ứng đang tăng nhanh tốc độ tấn công sau bọn họ rất dễ dàng sai lầm cũng chỉ có như là đẽo vẽ ý chị ổ cạ xà nổ chiến thuật của bọn họ tố dưỡng cùng cá nhân kỹ thuật ở đội bóng đều là hàng đầu thích ứng béo nợ gì chiến thuật huấn luyện hoàn toàn không có vấn đề lệ ông khổ nhất giận hắn đối với đội bóng chiến thuật dòng suy nghĩ động tác võ thuật đều chưa quen thuộc rất khó đổi tới đội bóng toàn thể nhanh chóng đẩy mạnh là một người tiền đạo béo nợ gì đối với yêu cầu của hắn là có thể đang nhanh chóng lúc đang chạy bỏ qua cầu thủ hậu vệ cũng cho đội hữu lưu ra c h u y ể n bóng không chặn đây chỉ là nhanh chóng tấn công lúc yêu cầu ở bình thường đẩy mạnh bên trong hắn còn phải phối hợp đội bóng tấn công chỉ có điều khi thấy lệ ông lùi lại rất khó cùng đ tại đây loại đẩy mạnh phạm vi nhỏ phối hợp lúc biểu hiện của hắn thậm chí không bằng một cái hậu vệ đ è o nợ gì liền từ bỏ để lệ ổng tham dự đẩy mạnh tấn công dự định ở mặt khác đ è o nợ gì yêu cầu rất cao lệ ổng tốc độ rất nhanh đ è o nợ gì biết điểm này vì lẽ đó hắn yêu cầu lệ ổng làm một ít phản biệt vị huấn luyện phương diện này lệ ổng hoàn toàn là một mảnh mờ m ị t phản biệt vị cái từ này thường thường nghe được nhưng chân chính có thể rất tốt làm được rất ít coi như là thế giới đỉnh cấp đại ngôi sao bóng đá cũng thường thường xuất hiện việt vị tình huống hắn nhất định phải bảo đảm chỗ đứng của chính mình đồng thời cần phán đoán đội hưu chuyền bóng đến, đột nhiên khởi động. Muốn làm đến không m u ố ngươi bảo đảm mình có thể bỏ b đảm phải chú ý cho đội mình còn chuyển n thể thủ hậu chú hữu có cầu ó qua lưu ra vệ, ý không chặn, h này 3 cái p n g d ệ n đều phải làm tốt, chỉ cần h ỉ c có thể làm được thành công thể thành làm phải n v ệ tùy vị, cái xúc cơ cần kia liền tiếp gối ghi hội. Ngươi cần phải mang nghĩa hầu như lần gần bán một ý t thời chú ý đội hữu vị trí sau đó ta cũng sẽ tăng cường một ít phương diện này phối hợp huấn luyện chờ ngươi quen thuộc động tác võ thuật biểu hiện sẽ thật rất nhiều nhìn thấy lệ ổng có chút không biết làm thế nào đeo n ở di an u ổ i lệ ổng nói kỳ thực hắn đối với lệ ổng huấn luyện biểu hiện là thất vọng hắn không nghĩ tới lệ ổng ở chiến thuật tố nuôi tới Cùng tổ ti ma ọ i người t r v ậ y h ắ n thậm chí k h ô n g s á n h được Jezoshi, trăm ọ i n g ư ờ i n h ư n g ở c h i ế n t h u ậ t của h ắ n ý n g h ĩ b ê n t r o n g m ặ c cái cầu kệ là cái nào cầu thủ, hòa vào đội thủ. Hòa b ó n g là l à nhất định phải mươi đ ợ c bước. một m a vẫn sử dụng sử 442 trận hình Bọn họ 442 trận hình, 442 cũng có thể nói là tam xoa kích đấu pháp trung lộ lấy tổ tỷ làm trụ cột hơn nữa hai cái tiền đạo lực xung kích liền tạo thành tam xoa kích trung lộ tên còn lại nhưng là thiên v ệ phòng thủ tiền vệ trụ tam xoa kích hơn nữa dô ma đối lập hung hăng đường biên liền tạo thành dô ma hơn nửa tấn công sức mạnh tam xoa kích là phi thường trọng yếu chỉ cần tam xoa kích có thể phát huy tác dụng dẫu ma liền không cần lo lắng không có ghi bàn đồng thời tam xoa kích cũng phải gánh chịu phần lớn ghi bàn nhiệm vụ có thể trong đó nếu là có cái cầu thủ không thể hòa vào đội bóng tam xoa kích cũng không có thiếu một cái góc tấn công uy hiếp liền gặp giảm mạnh đeo nợ gì chiến thuật dòng suy nghĩ liền xây dựng ở tam xoa kích bên trên lấy tổ t ỷ làm trụ cột để hết thể trước sân cầu thủ đều trở thành tấn công điểm đồng thời tăng nhanh tấn công tiết ấu ở trong đó tam xoa kích cần gánh chịu đồ vật rất nhiều ngoại trừ tổ ti lệ ổ n cũng là phi thường trọng yếu ở đeo nợ gì trong lòng lệ ổng muốn so với mặt khác một điểm trọng yếu hơn này chủ yếu vẫn là lệ ổng ghi bàn năng lực nếu như hắn có thể hòa vào đội bóng chân chính cùng t ổ ti cùng với một người khác tạo thành tam xoa kích như vậy hắn được cơ hội nhất định sẽ rất nhiều như vậy ghi bàn sẽ rất nhiều dựa vào hắn ở trước sân lực xung kích cùng với hướng tới hoàn mỹ ghi bàn năng lực sẽ để r o ma tam xoa kích trở thành thế giới bóng đá cao cấp nhất tấn công tổ hợp đeo nợ gì tin tưởng điểm này vì lẽ đó ở chiến thuật trong khi huấn luyện hắn đối với lệ ổng yêu cầu rất cao đồng thời lệ ổng cũng đang cố gắng hòa vào đội bóng đến italy đến rô ma hắn đã rõ ràng chiến thuật hệ thống tầm quan trọng ở ngoại gạng a t l e t i c thời điểm hắn hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này toàn bộ đội bóng đều vây n h u chính mình một người chuyển nhưng hắn biết như vậy cũng không tốt bởi vì mỗi một lần cùng đội mạnh thi đấu đều muốn dựa vào hắn tự mình đi xung phong đi g i bàn cái khác đội h ư u thậm chí không giúp được gì bất kể là đối với chelsea vẫn là a r sena l ú i bàn hầu như đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp hạ trận thi đấu hắn tiến vào sau cái bóng mới để ngoại gạng a t l e t i c bắt được l i k h c như vậy thi đấu nói ngoại gạng atletit chỉ có chính mình một người tấn công cũng có thể một cuộc tranh tài như vậy còn nói còn nghe được chàng cuộc tranh tài đều là như vậy lệ ổng tuyệt đối tin tưởng chính mình không thể vẫn có thể biểu hiện tốt như vậy dù sao bất kể là cùng chelsea vẫn là arsenal thi đấu đối thủ đều phạm vào bất c ẩ n sai lầm như vậy mình mới có thể có cơ hội seji a s â n bóng roma hoặc là nói toàn bộ italy bóng đá cường điệu truyền bóng phối hợp so với cường điệu năng lực cá nhân càng quan trọng một ít seji a đội bóng nhỏ như là l ệ ít bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân thực sự không ra sao nhưng thành tích của bọn họ nhưng tương đối tốt cũng là bởi vì chiến thuật tác dụng bất luận phòng thủ vẫn là tấn công bọn họ đều là dựa vào phối hợp đến tiến hành mà không phải dựa vào một cái nào đó n g ồ i s a u bóng đá lệ ô n g muốn có tốt biểu hiện nhất định phải muốn hòa vào đội bóng và không toàn bộ đội bóng đều sẽ bị hắn liên lụy cùng inter milan thi đấu đã chứng minh điểm này trận đấu kia lệ ô n g lĩnh hội rất sâu các đồng đội có cơ hội liền đem bóng chuyền cho mình có thể chính mình chạy chỗ cũng không được bọn họ muốn chuyền bóng đều rất khó bọn họ cũng thử chuyền trên không bóng có thể chính mình nhưng vẫn là không có cách nào tìm tới cơ hội càng chủ yếu là inter milan đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ rất chết mỗi khi đến vùng cấm đều là có hai cái cầu thủ nhìn mình cái kia hai cái cầu thủ kỹ thuật vô cùng tốt kinh nghiệm cực kỳ phong phú coi như mình thân thể so với tay cường tráng nhiều lắm cũng căn bản sẽ không có cơ hội gì bất luận làm sao một người muốn g ă n g chống đỡ một nhánh đội bóng đều là không có khả năng lắm may là chính mình có khống chế khống chế mang cho lệ ổng rất nhiều trợ giúp t h như hắn trước đây không quá chú ý thân sau đó phát sinh cái gì hết thảy đều muốn dùng con mắt đến xem con mắt không nhìn thấy địa phương hắn muốn chú ý cũng không có cách nào hắn càng chú ý chính là bóng đá ở nơi nào mà không phải nội hữu đ sự tiến bộ của hắn tương đương rõ ràng toàn đội đều nhìn thấy lệ ổng tiến bộ đẹo nợ gì tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn cảm thấy rất vui mừng hắn cảm thán vỗ lở chân tâm không phải thật huấn luyện viên lấy lệ ổng tốc độ tiến bộ hai tháng đủ khiến hắn hoàn toàn hòa vào đội bóng nhưng hắn ở dâu mà đã hai cái nửa tháng nhưng chiến thuật huấn luyện tự hồ vừa mới bắt đầu như thế đẹo nợ gì cho rằng vỗ lờ khẳng định không có ở phương diện này đối với lệ ổng tiến hành cái gì chỉ đạo có điều này một khối mỹ ngọc lưu cho mình mẹo nợ gì vẫn là rất cao hứng Đơ để đồng đầu. đây, đều cơm S, S cầu cử cồn cầu cuối cầu các châu các có các chuyện cồn khác có phiếu nguyên phiếu, ngáu, truyền P thể mình HTT thế thể nhìn họ kinh xin loại tại với tiến liền trường, bạn trường mạng. ổng từng ngày từng ngày bạn bọn ngạ vỡ vột vỡ ở, ạ xạ xem bộ, ra, bờ Lệ bè mẻm ma kẻ A biểu hiện này không phải ghi bàn cái gì ở suốt gôn phương diện bất kể là suốt xa cùng đánh đầu d ỗ ma hết thệ cầu thủ đều muốn bái phục chịu thua khiến tổ tỷ kinh ngạc chính là lệ ổng ở chiến thuật trong khi huấn luyện biểu hiện t ỷ như ở chạy chỗ phương diện lệ ổng chạy chỗ vẫn như cũ có chút h ố n loạn nhưng ở tốc độ tấn công nhanh thời điểm hắn đang nhanh chóng chạy thời điểm thậm chí xem sau lưng dài ra con mắt như thế trực tiếp chạy hướng về không chặn mà cái kia không chặn lúc trước ai cũng không ý thức được chỉ là phòng thủ cầu thủ nhanh chóng lùi lại chạy lúc lựu g à không chặn lại tỉ như ở g i ậ bóng tiếp bóng p h diện lệ ổng đều là có thể tránh thoát sau lưng đánh lén bất kỳ cầu thủ muốn ở sau lưng của hắn cướp được bóng cũng không dễ dàng bắt đầu đại gia còn chú ý không tới có thể vẫn huấn luyện chung liên tục qua mấy lần mọi người liền ý thức được hắn thật sự rất có thiên phú ở trong khi huấn luyện t ô t h ị thở dài nói ở bóng đá chiến thuật kỹ thuật các phương diện thiên phú không phải là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ đều có rất nhiều cầu thủ từ nhỏ đã tiến hành chiến thuật huấn luyện đợi được hơn hai mươi tuổi cũng rất khó đổi tới đỉnh cấp giải đấu bất tiến bọn họ kỹ thuật hay là không sai nhưng bởi chiến thuật phương diện theo không kịp chỉ có thể đi đá cấp thấp giải đấu dù sao ở hiện đ chiến thuật năng lực cùng năng lực cá nhân đồng dạng trọng yếu mà lệ ổng chiến thuật năng lực không mạnh nhưng tiến bộ nhưng hết sức rõ ràng totti c ả sán đồ c h ờ một đám đội h ư u đem này quy ở lệ ổng về thiên phú cũng quy ở xuất thân của hắn trên ngẫm lại hắn nhưng là mở h u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến cầu thủ tự nhiên ở chiến thuật tối nuôi tới có cơ sở nhất định cùng năng lực coi như ở italy cũng không có mấy nhà câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dám nói có thể cùng trên mở u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lệ ổng cũng không biết đội hữu ý nghĩ nếu như hắn biết chắc gặp cười khổ một phen khi hắn rời đi mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời điểm nào có cái gì chiến thuật năng lực tố dưỡng phải nói khi đó hắn ở phương diện này chống giống hắn là xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể ở mu đội thanh niên hắn vẫn luôn chỉ là cái sở trường phòng thủ tiền vệ trụ mu bóng đá phòng thủ cũng không có y t a l y phức tạp như vậy động tác võ thuật coi như là mu đội thanh niên khá là xuất sắc cầu thủ đi tới rô ma e sợ cũng phải thích ứng rất lâu sự tiến bộ của hắn đến từ chính tân thần thông bị kỹ khống chế đây mới là hắn nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân có k h ô n g chế hắn có thể biết rõ đội hưu cùng vị trí của đối thủ căn bản không cần cẩn thận chung quanh nhìn hắn liền biết như vậy hắn cần thiết phải chú ý đổ vật so với những người khác ít đi không biết có bao nhiêu sự chú ý hoàn toàn có thể tập trung ở chạy trên tự nhiên sẽ tiến bộ hết sức rõ ràng thật giống như một người đi học tập một lòng lưỡng dụng một lòng ba dùng vậy cần t i ề n phú cùng nỗ lực có người cũng căn bản không học được nhưng nếu như chỉ là một lòng dùng một lát quá đơn giản nếu như hắn lại tiến bộ không nổi bật vậy còn là mau chóng rời đi nghề nghiệp bóng đá đi đờ dí nở đ ố với lệ ổng tiến bộ rất hài lòng khi hắn phát hiện lệ ổng chiến thuật tố dưỡng rất kém cõi thời điểm là có chút thất vọng dù sao phương diện này muốn nhanh chóng tiến bộ rất khó cũng không định đến lệ ổng nhưng là một cái mỹ ngọc hắn cần làm chỉ là đem mỹ ngọc đem ra lại điều khắc một phen quá đơn giản có điều tân trang mỹ ngọc cũng là cần thời gian tạm thời dô ma không có quá nhiều thời gian ở đờ di n ở tiền nhiệm ngày thứ ba dô ma toàn thể cầu thủ ngồi máy bay chạy tới tây ban nha mazit đây là t r a m g i í onlit vòng bảng thi đấu trận thứ hai thi đấu dô ma sắp sửa sân khách khiêu chiến riêu mazit ở đời mới chủ soái dờ nợ dẫn dắt đi cầu thủ dô ma đã rất ngoan cường chỉ là ở betma bơ sân bóng rio mazit đã càng ngắn cường bọn họ đệ một vòng vòng bảng thi đấu ở nước đức ba bóng bại bởi leverkersen này một cái sân nhà đối với rio mazit phi thường trọng yếu bọn họ nhất định phải thắng được r o ma bằng không vòng bảng tình thế đem phi thường bất lợi cuối cùng rio mazit 43 đánh bại r o ma lệ ổng là thay thế bổ sung ra trận thủ phát tiền đạo là c ả s ạ nổ cùng m ạ n trạ tổ hợp có điều ở toàn trường phút thứ 63, u mươi ba đợ dị nợ vẫn là cho lệ ổng ra trận thời gian đây là lệ ổng ở châu âu thi đấu trận đầu ra trận chỉ tiếp rêu ở hai bóng dẫn trước tình huống toàn diện lùi lại phòng thủ căn bản chưa cho d o ma cơ hội mà l ê ổng cũng ở r i ê n một đám ngôi sao bóng đá phong tỏa dưới lạc lối chỉ là đến thi đấu giai đoạn cuối cùng mới do mạn trả đánh vào một bóng nhưng đã quá trượm d o ma lần thứ hai bẻ cánh t r a m g đi onlit vòng bảng thi đấu hai vòng hạ xuống d o ma hai trận chiến toàn phụ xếp hạng vòng bảng l ọ p đáy đây chỉ là đại chiến trận đầu mà thôi trở lại cja d o ma lập tức tập trung vào cùng bổ lộ tệ nạn chiến đấu bản cuộc tranh tài l ê ổng lần đầu ra sân cùng mạn trả hợp tác cặp tiền đạo trải qua c h phút thi đấu as dô ma cùng bổ lộ tệ nạ ba m chiến thành thế hòa lệ ổng đánh vào thứ hai g tổ ti d ự đồng thời c dô ma truyền được t thông cũng rất thất vọng bọn họ không ngừng đưa tin vạch ra đội bóng vấn đề như là phía trước sân cầu thủ quá mức non nớt sai lầm liên tiếp như là chiến thuật động tác võ thuật quá mức đơn giản cho tới không cách nào đột phá đối phương hàng phòng thủ lại giống như là lệ ở ngoại trừ ghi bàn ở ngoài biểu hiện phi thường giống như vậy vân vân trước hai cái truyền thông nói đều không sai nhưng điều thứ ba thì có chút g ợ p ép lệ ổng ngoại trừ ghi bàn cái khác biểu hiện này nói chính là tiếng người sao làm nợ gì n ở nghe được có phóng viên nói tới đối với lệ ổng đánh giá lúc hắn trực tiếp phun bật cười cười khổ lắc đầu ta cho rằng lệ ổng biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa hắn ở trong khi huấn luyện rất nỗ lực ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ của hắn hắn sẽ là d ô ma tương lai trước sân trụ cột cái này đánh giá khá cao có điều y ta ly truyền thông đối với này là xem thưởng lệ ổng là ghi bàn có thể chỉ là một cái ghi bàn mà thôi bọn họ sở dĩ như vậy nói là bởi vì lệ ổng ở ghi bàn ở ngoài căn bản không biểu hiện gì ở đội bóng tấn công lúc hắn xúc bóng số lần vô cùng có hạn hơn nữa là một người cao trung phong cũng không có thể tạo được bao nhiêu chiến thuật tác dụng l i ê n đón lấy không ít dô mà truyền thông bắt đầu đối với lệ ổng phân tích đến phân tích đi cuối cùng ra kết luận lệ ổng căn bản không thể hòa vào đội bóng ở thi đấu bên trong bị cô lập rất nghiêm trọng này vốn là chính hắn chạy chỗ ý thức vấn đề y tá ghi bóng đá không có chạy chỗ ý thức cầu thủ căn bản là hôn không ra đây là tuyệt đối vì lẽ đó mỗi khi lệ ổng gặp phải đội mạnh thời điểm đều sẽ bi gặp phải đội yếu thời điểm ngược lại có cơ hội đ i bàn trở lên chính là dô ma truyền thông lời giải thích đối với này dô ma câu lạc bộ tự nhiên xem thường nhưng cổ động viên dô ma nhưng tin tưởng một chút càng chủ yếu là truyền thông cần phải tìm được dô ma biểu hiện không tốt nguyên nhân tất cả mọi người đều biết dô ma tồn tại không vấn đề nhỏ có thể đoạn thời gian gần đây dô ma phòng thay đ ổ i cũng không có tin tức ra mâu thuẫn gì liền ngay cả luôn luôn yêu gây sự cả xạ nổ đều rất ngoan ngoãn dô ma trên dưới rồi hướng đỡ dị nở rất chống đỡ dô ma thi đấu tinh thần diện mạo cũng không sai nhưng dù là biểu hiện không tốt chuyện gì thế này mọi việc đều là có nguyên nhân đi cho nên bọn họ phân tích ra nguyên nhân nguyên nhân sao tự nhiên không thể quy kết đến dô ma vương tử tổ tỷ trên người cả s ạ nổ đang không có bướng bình tình huống cũng sẽ không là nguyên nhân như là mãn trạ ghẹo vẽ ý c h ỉ ô mencini trở đều là đội bóng lao nhân mà lệ ổng mới mời đến giá trị bản thân cũng được ở thi đấu bên trong biểu hiện n ư ợ c thế cũng hết sức rõ ràng hắn hoàn toàn có thể làm kẻ thế mạng lệ ổng đang cố gắng huấn luyện sau khi tự nhiên biết đoạn thời gian gần đây dô ma truyền thông đối với mình đưa tin hắn rất cam t ứ c trên thực tế chiến thuật của hắn năng lực vẫn ở tiến bộ gần nhất ở thi đấu bên trong cùng đội h ư u phối hợp cũng càng ngày càng có hiểu ngầm tấn công lúc chuyển tiếp bóng số lần cũng ở tăng nhanh giải đấu lần đầu ra sân cũng có ghi bản biểu hiện như vậy coi như không tán dương cũng không nên làm thấp đi đi có thể chuyện như vậy liền phát sinh hắn không thể không cảm thán rô ma thật là một phức tạp đội bóng đồng thời cũng đem những n à y c h u y ể n thông tên cùng với đưa tin hắn những phóng viên kia tên tất cả đều dùng bút nhớ rồi À, l ả o tử có thể ghi bản các ngươi cũng nói lao tử nói xấu lao tử nhưng là nhớ kỹ d ô ma truyền thông tự nhiên không biết bọn họ t r e o chọc đến lệ ổng kỳ thực bọn họ căn bản không để ý bọn họ chỉ là muốn vì là d ô ma thành tích không tốt tìm cớ mà thôi nhưng bất kể nói thế nào d ô ma thành tích xác thực không tốt lệ ổng rất tức giận đồng thời kỳ thực cũng không áp lực quá lớn hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình mỗi ngày một chút tiến bộ mắt trần có thể thấy cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu hắn trái lại huấn luyện động lực mười phần so với trước đây càng cố gắng nhưng cùng lúc h ắ n cũng cảm giác c ung dung rất nhiều bởi vì tập thể hình huấn luyện có thể tạm thời đình chỉ hắn thân thể đã đủ cầm tráng căn bản không cần cái gì tập thể hình, ngược lại nên giảm giảm. lệ ô n g cảm thấy như vậy mỗi khi cởi áo ra nhìn thấy cả người cốt khí bắt thịt hắn cũng có thể nghĩ ra được những người trong ti vi p ạ m vỡ đầu góc thẳng thắn ngung ố c này đều là để hắn nhớ tới một ít rất nhiều người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên đánh giá ta không phải là ngung ố c lệ ô n g oán hận cắn răng ta là người thông minh nhã nhặn người là có đầu góc vượt thế giới mười thật thanh niên cùng lệ ô n g rộng rãi không giống huấn luyện viên trưởng đợ gì nở áp lực liền lớn vô cùng hạ i trận thi đấu một hồi thua bóng một hồi thế hỏa thành tích như vậy thực sự không lấy ra được cứ việc hắn vừa mới, mới vừa tiếp nhận đội bóng câu lạc bộ phan bóng đá cùng truyền thông đều tín nhiệm hắn cũng chưa hề đem thua bóng cùng hắn khiên lôi kéo cùng nhau nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy phỏng trừng kết cục của hắn cũng sẽ giống như v ô lờ vậy thì là rời đi trở thành rô ma chủ soái đối với đờ di nở tới nói là cái công tác vượt qua cứ việc hắn làm huấn luyện viên ngành nghề rất nhiều năm nhưng lúc trước đều là ở câu lạc bộ nhỏ công tác dù sao chế hệ vô đã là không sai đội bóng dạy học rô ma như vậy đại câu lạc bộ vẫn là lần thứ nhất có thể trở thành là rô ma chủ soái đờ di nở vẫn là rất cao hứng nếu như có thể ổn định rô ma thành tích đợ gì n ở chẳng khác nào đ ỉ n h cấp giải đấu đứng bước bước chân thậm chí sau đó dạy học inter milan ac milan chờ thế giới nhà giàu đều là có thể nếu như hắn làm không được cơ sẽ tự nhiên liền không còn hắn nhất định phải làm tốt muốn làm thật nhất định phải dẫn dắt r o ma tạm thời vượt qua cửa ải khó mà vượt qua cửa ải khó không nằm ngoài chính là thành tích một hai trận thắng lợi không tính là gì liên tục duy trì ổn định thành tích mới là then chốt nhưng cũng không phải là không có cơ hội đợ gì n ở đưa ánh mắt quan tâm đến một tuần lễ sau giải đấu đó là toàn ý ta l u thậm chí là toàn châu âu tiêu điểm thi đấu là gì ovs rô ma a x ả xin m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹ m bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm năm mươi một roma đại bi không còn một tòa thành thị có thể xem roma như vậy ở văn minh nhân loại trong lịch sử lưu lại như vậy dày nặng dấu ấn bán ra như vậy hào quang trói mắt mãi đến tận hiện tại nguy nga văn thì ổ n g cùng tráng lệ sàn đấu thú vẫn còn đang nhắc nhở mọi người nhớ kỹ nàng cái kia vượt qua hai bảy trăm năm lâu đời lịch sử cùng mỹ lệ huy hoàng văn minh thành d ô ma phảng phất là từ trong truyền thuyết thần thoại di rơi xuống nhân gian thành thị đứng sững ở bảy khâu trong lúc đó lại làm cho người dường như ở m ộ t cảnh từng cái từng cái đại lộ thông d ô ma chính là đối với tòa thành v ĩ n h hàng d ô ma hảo quang chân thực khắc họa d ô ma được gọi là thánh quang chi thành thượng đế cùng giáo hoàng dùng vô số tòa giáo đường đem v i ê n t i n h cùng tín ngưỡng gieo rắc đến thành phố này mỗi một góc d ô ma đồng d ạ n g là một tòa lãng mạn chi thành ở ước nguyện trì cùng số lượng hàng trăm suối phun trong lúc đó chưa bao giờ gián đoạn quá một bộ bộ tình yêu cố sự ghi chép tất cả nơi này mỗi một ngày đều là có vô số lòng mang g ấ m mơ người truy tìm mộ ảo g ì hẹp b ở cùng cờ g ì g ò g ì cờ dấu chân từ tây ban nha quảng trường đến nước n g u y ậ t trì chân lý lời nói lại tới thành phố thiên thần bảo cũng cuối cùng nói ra dùng một đời đến cất dấu ở trong thành phố này vượt qua mỗi một phút câu này lời tâm huyết nhưng mà d ẫ ma trung b i là một tòa ở đao và kiếm huyết cùng xa bên trong sừng sững không ngã thành thị gió tanh mưa máu có thể mới là d ẫ ma v ĩ n h hẳn g này một chất lượng đặc biệt ở hòa bình niên đại chiến tranh trên sân bóng được vô cùng n h u n nhuyễn bày ra từ câu lạc bộ lịch sử cùng phát triển đến xem d ẫ ma cùng la di ô cũng không tính là hàng đầu nhà giàu xa xa xa ổ i không được thành d ẫ ma ở thế giới hy vọng. nhưng lại như là bị sói mẹ cho ăn giỏ mù lật giết chết sinh đôi huynh đệ rẻ m sở sau mới xây dựng lên thành rô ma này một đôi cùng thành huynh đệ lẫn nhau như nước với lửa rô ma đẹp bị là italy thậm chí châu âu mùi thuốc súng dày đặc nhất đối kháng kịch liệt nhất cùng thành đại chiến ở 1 9 0 n n ă m la z i o làm rô ma khu vực đệ nhất ra câu lạc bộ bóng đá chính thức thành lập sở dĩ không có chọn dùng rô ma này một hiện nay càng van g dội tên là bọn họ không muốn phát triển hạn chế với rô ma bản địa hy l ạ vinh quang rô ma trang nghiêm cái kia thủ ai cũng k h o i tên thơ trí hệ lần bên trong câu này phản p h t chính là la di ô chế tạo riêng l a z i o xuất phát từ đối với olympic nóng trông thậm chí chọn dùng hy lạp quốc kỳ xanh trắng hai màu làm đội bóng cơ chuẩn s ắ p điệu l i ê n ngay cả đội huy cũng tuyển dụng một con đập cánh bay lượn hùng ưng đó là thần thoại hy lạp trung tiên h không cùng thần sấm rẽ ở tượng trưng hy lạp văn minh đối với r o ma văn minh ảnh hưởng ở l a z i o trên người được một loại khác bày ra r o ma câu lạc bộ thành lập so với l a z i o chậm gần ba mươi năm nó là do lúc đó ba nhà câu lạc bộ sắp nhập sinh ra thành lập mà ở lúc đó làm rô ma một nhà câu lạc bộ lagio từ chối sắp nhập bởi vậy rô ma cùng lagio bắt đầu rồi mâu thuẫn theo lịch sử phát triển d o ma cùng la di o mâu thuẫn ngày càng sâu sắc thêm ngoại trừ bóng đá thi đấu ở ngoài ở kinh tế chính trị phan bóng đá các phương diện hai đội cũng là như nước với lửa as d o ma người ủng hộ nhiều ở tại d o ma nam bộ trên kinh tế tương đối n g h è o khó ở trong chính trị nhiều khinh u hướng cánh trái mà la di o người ủng hộ ở thêm ở d o ma bắc bộ trên kinh tế tương đối giàu có mà nhiều chống đỡ hữu quân cho nên đẹp bị chiến ý vị cũng vượt qua bóng đá lẫn vào cái khác nguyên tố d ẫ ma đẹp bị khốc liệt máu canh thậm chí so với thành d ẫ ma tên móc túi trắng trận không kiên rẻ càng thêm nghe tên 1927 năm. phát xít đảng quan chức p h ậ t kỳ sau tới đảm nhiệm rô ma câu lạc bộ người đầu tiên nhận chức chủ tịch ở đưa ra sắp nhập thành lập as rô ma lúc l a z i o là rô ma địa phương bốn chi thành niên câu lạc bộ bên trong duy nhất kiên trì phản đối này tự nhiên để ưng sanh quân đoàn trở thành cái tia chi mới xây lập rô ma cái đinh trong mắt có thể nói hai nhà câu lạc bộ từ cộng đồng trên đời ngày thứ nhất lên liền tràn ngập thù hận hơn nữa người rô ma đặc hưu huyết tính để hai nhà câu lạc bộ cổ động viên cũng lẫn nhau không đội trời chung chào phúng chính là những số lý n g đề nghị thành lập lên cổ động viên rô ma càng thêm bao dung mà la di â cực đoan phan bóng đá bên trong nhưng có tương đương số lượng nạ dị chủ nghĩa người cùng kẻ phân biệt chủng tộc tối xú danh chiêu công kích chính là 1998-99 m ù a giải ở bắc hán đại biểu diễn cái kia dài đến 5 0 m cựu bức quảng cáo ồ sơ í t thế chiến thứ hai nạ dị to lớn nhất trại tập trung vị trí là các ngươi thành thị lò nướng là nhà của các ngươi mà bọn họ ác độc công kích thường thường gặp gợi ra cổ động viên r o ma không chút lưu tình g á n g trả mãnh liệt như thế đối lập sân bóng rối loạn ở r o ma đẹp bị bên trong hầu như tư không nhìn quen 1979 n ă m m ộ t tên gọi bạ bạ lệ tỷ la di o f a n bóng đá ở trong sân bóng bị một vị mới có 18 t u ổ i cổ động viên zoma phi ozilu châm ngòi pháo nổ chết mùa giải trước zoma đã bi ba tên cổ động viên zoma lướt qua rào chắn ở sân bóng phân tán một tên đứa nhỏ ở đây ở ngoài bị cảnh xe đụng chết lời đồn kết quả gợi ra đại dối loạn trận này đẹp bi đại chiến cuối cùng bị lâm thời ngưng hẳn nhưng dối loạn nhưng không có được khống chế cuối cùng có vượt qua bao quát duy trì trị an cảnh sát ở bên trong 170 người vào lần này trong xung đột bị thương còn đẹp bị sau hai bên p a n bóng đá ở đây ở ngoài đánh nhau gây chuyện quả thực nhiều không cầu thủ cũng không thể h à m hồ dô ma đẹp bị thân thể đối kháng luôn luôn vượt xa c d a trình độ lô mang phạm uy bay lượn thô tục cùng năm đấm thậm chí là tổ t ỷ hai tay ngon cái hướng về đã hạ thủ thế đều đã trở thành dô ma đẹp bị tiêu chí lại như người dô ma tự mình nói đẹp bị chính là đẹp bị là cô lập với cái khác hết thệ thi đấu ở ngoài huyết chiến la z i o cùng dô ma tự nhiên cũng chỉ có quyết tử đấu tranh con đường này mà ở dô ma cùng la z i o cổ động viên xem ra có thể thắng được dô ma đẹp bị đại chiến thậm chí so với thắng được giải đấu quán quân còn trọng yếu hơn chỉ cần có thể đà kích cùng thành tự địch dùng thủ đoạn gì đều không quá đáng d e z i n n liền vừa ý trận này đẹp bị đại chiến cứ việc r o ma hiện nay thành tích cũng không được hoàn toàn ở cg a lấp đáy trang t h olit vòng bảng thi đấu cũng trải qua hai liên tiếp thất bại thành tích thảm đạm tới cực điểm không sánh được cùng thành tử địch lazio nhưng chỉ cần có thể đánh thắng lazio vậy thì có thể ổn định f a n bóng đá thái độ chỉ cần f a n bóng đá có thể chống đỡ đội bóng đối với đội bóng có lòng tin vậy thì là r o ma bước lên bắt đầu vì lẽ đó liên tục một tuần lễ d e z i n n đều đang vì đẹp bị đại chiến làm chuẩn bị cùng lúc đó thành rô ma mùi thuốc súng cũng n ù lên hiện tại này nhất thời đoạn chỉ cần đi vào thành rô ma liền có thể cảm nhận được loại kia đại chiến đến bầu không khí rất nhiều ăn mặc r o ma cùng la di o hao đấu cổ động viên dồn dập ở đầu đường tụ tập cảm giác kia lại như là chiến tranh muốn bắt đầu rồi nếu là không người biết còn tưởng rằng italy phát sinh phản loạn chiến tranh thành r o ma liền muốn bị công hãm tình huống thật cũng gần như một tuần thời gian mỗi một cái r o ma cảnh sát đều như lâm đại địch truyền thông đại chiến đã trình diễn la di o bắt đầu cười nhạo r o ma mùa giải này thành tích bọn họ ở năm vòng giải đấu chỉ t h ắ n g rồi một hồi đại khái sang năm liền muốn tại cgb nhìn thấy bóng người của bọn họ rô ma giang trả la di ô chỉ có thể tham gia uefh đây là đang nói lazio mùa giải trước thành tích d o ma là italy người thứ hai mà lazio chỉ có thể người thứ sáu lazio lập tức còn lấy màu sắc bọn họ là tham gia trang t i only nhưng bọn họ đến hiện tại vẫn không có đạt được một phần lại quá hai tháng bọn họ đại khái liền uefa cụt tư cách đều sẽ không có n à y vẫn cứ nói chính là d o ma thành tích dựa theo trang t i only quy tắc vòng bảng thi đấu bốn chi đội bóng số một hai tên có thể trực tiếp thăng cấp tiến vào vòng mặc cút người thứ ba có thể đi tham gia uefa cụt tên cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi trang t i only nay còn chỉ là hai đội chống đỡ truyền t h ô n g nước hai đội f a n bóng đá trong lúc đó chiến đấu liền nóng nảy hơn nhiều làng cổ động viên rô ma cùng la di o f a n bóng đá ở đầu đường c h ạ m mặt liền có thể là một hồi ẩu đả sự kiện bắt đầu gần nhất mỗi ngày rô ma đều muốn lên diễn mười mấy trận ẩu đả đó cũng không là một trọi một ẩu đả mà là q u ò n thể sáng sớm một lần thậm chí là mấy chục người h ô n chiến sau đó có hơn hai mươi người được đưa vào bệnh viện thành rô ma xưa nay đều sẽ không thiếu hụt bóng đá bạo lực phân tử ở sự kiện sau rô ma cảnh sát rất nhanh trải rộng toàn bộ thành thị mỗi cái quảng trường đều sẽ có mười mấy cái người mặc cảnh phục khắp nơi tuần tra đồng thời thành rô ma phát sinh tân biện pháp bọn họ quy định ở dô ma đẹp bi đại chiến trước không cho phép bất kỳ f a n bóng đá tổ chức lấy bất kỳ hình thức tụ tập chỉ có quy mô ở hai mươi người trở lên tụ tập đều phải trải qua trạm cảnh sát đồng ý quy định như thế còn có chút tác dụng c h ỉ ít hai ngày sau ẩu đả sự kiện giảm mạnh có thể đầu đường trên vẫn cứ có thể nhìn thấy không mặc ít hai đội áo đấu cổ động viên bọn họ đi ở đầu đường đánh đủ loại quảng cáo chỉ có điều t ú năm tụ ba không có tụ tập cùng nhau chu vi còn có cảnh sát ở gió xét mà thôi chỉ cần p a n bóng đá không phải dối dỗ ma cảnh sát liền mở một con mắt nhắm một con mắt cùng lúc đó lệ ổ n sinh hoạt lại không chịu đến cái gì ảnh hưởng Toàn thành r o ma đều đang bàn luận r o ma d e b, có điều l ệ ổ n g cảm giác được là rất xa lạ, hắn đúng là biết Manchester d e b, có điều cái kia hoàn toàn không có như vậy năm nay, còn đối thủ la di o hắn cũng không quá g i à i chỉ là biết cái kia chi đội bóng rất tốt, đặc biệt là mấy năm trước, cái kia chi đội bóng ra quá rất nhiều ngôi sao bóng đá, thành tích cũng là c e i a hàng đầu. Có điều hiện tại la di o thành tích liền không thế nào được rồi, chỉ ít bọn họ không đ ổ i kịp milan, j u ven tù như vậy italy nhà g i à u đối với đội hữu trong miệng r o ma d e b, hắn cũng không khái niệm gì. Debby còn chưa chỉ là một hồi giải đấu, hắn chính là như thế xem. cho tới n g h e được đẹp bị kích động cái gì hoàn toàn không có quan hệ gì với lệ ổng hắn chỉ là đang suy nghĩ cuộc kế tiếp giải đấu khẳng định có không ít f a n bóng đá quan tâm như vậy hắn liền nỗ lực cố gắng biểu hiện tranh thủ có thể nhiều tiến vào mấy cái bóng loại thái độ này để lệ ổng trở thành đội bóng hở hứng nhất người n g ư ờ i không hiểu sao chỉ cần ngươi có thể sử dụng ghi bàn đánh bại la z i o ngươi liền sẽ trở thành rô ma anh hùng c ả s à nổ không ngừng nói đẹp bị đây chính là rô ma đẹp bị có điều đến thời điểm phải cẩn thận những la di ô đó người cũng sẽ không dưới chân lưu tỉnh lệ ổng lừa một cái có điều cạ xà nổ câu nói đầu tiên đúng là rất hấp dẫn người ta chỉ cần có thể tiến vào la di o bóng liền sẽ trở thành r o ma anh hùng chuyện này thực sự là được f a n bóng đá tán thành một cái đường tắt đến hiện tại lệ ông duy nhất buồn phiền chính là chính mình ở r o ma kỳ thực còn không có danh tiếng gì phải nói chính mình ở cổ động viên r o ma trong lòng không địa vị gì hắn rất cần muốn chiếm được f a n bóng đá tán thành bằng không mình tựa như là as r o ma bên trong một cái té đi căn bản là không quá quan trọng cầu thủ này không được tuyệt đối không được nghĩ đến cả s a nộ lệ ông hai mắt sáng lên lại nghĩ tới mấy ngày trước r o ma truyền thông đối với mình đưa tin lệ ông mạnh mẽ nắm lên nắm đâm nếu có thể trở thành rô ma anh hùng vậy khẳng định có thể được rất nhiều cổ động viên rô ma chống đỡ đến thời điểm còn dùng điệu các ngươi những n à y truyền thông nói cái gì vậy coi như là ta quất các ngươi gõ má thời điểm đùng đùng đùng đùng đùng kha kha kha kha lệ ổng có động lực hắn có chút chờ mong nhanh hơn thi đấu điểm bắt đầu rồi đoạn thời gian gần đây lệ ổng ở chiến thuật trong khi huấn luyện tiến bộ tương đương rõ ràng vì có thể có càng tốt hơn biểu hiện mỗi một ngày chiến thuật huấn luyện hắn cũng có rất chăm chú coi như trở về nhà hắn cũng sẽ nghĩ ngày hôm nay thu hoạch nghĩ đội hữu chạy chỗ lúc chính mình nên chạy thế nào mới có thể càng có cơ hội những thứ này đều là cần kinh nghiệm một chút tích lũy đi tới t r ư ờ n g thành không phải là có thần thông bí kỹ là được coi như hắn so với người khác càng có ưu thế có thể tưởng tượng muốn tiến bộ hay là muốn dựa vào huấn luyện muốn dựa vào kinh nghiệm cần nhờ cùng đội hưu h i ệ u ngầm lệ ổng vẫn đang cố gắng ở tích góp kinh nghiệm hắn tin tưởng chỉ cần có thể chân chính hòa vào đội bóng cùng đội hưu phối hợp không có vấn đề khi đó chính là mình một bước lên trời thời khắc đến lúc đó ghi bàn lại có thể tính gì chứ cái kia trở nên đơn giản có thêm có thể ghi bàn có thể đi vào càng nhiều bóng đây chính là lệ ổng hy vọng đồng thời hắn còn hy vọng mình có thể dùng ghi bản kéo đội bóng thành tích biến được đ ờ gì n ở sốt ruột đội bóng thành tích lệ ổng cũng đồng dạng sốt ruột đ ờ gì n ở là bởi vì công tác mà lệ ổng đến rô ma nhưng là vì quá quân không có quá quân tới nơi này làm gì Đờ S, thứ hai cầu vài tờ phiếu để cử cồn vợ ở À xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng cuối chương cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm năm mươi hai nằm trúng đạn lúc trước một ngày các đường truyền thông bắt đầu rồi phỏng vấn ở đây trước Zoma a cùng l trong h đó làm cho người ta chú ý nhất chính là hai đội hạt nhân cầu thủ đối thoại la di ô trưởng di cạn mì ô cùng as rô ma trưởng tổ tỷ ở năm ngoái đẹp bị đại chiến liên kết tân đoán ở năm ngoái lê noen trước hai người hô xưng không quen biết cũng không muốn nhận thức đối phương ở đẹp bị đại chiến trước zika ny ô lại công khai hướng về tổ ti làm khó dễ cái kia được gọi là đội bóng tượng trưng cầu thủ dĩ nhiên nói nếu như đối với đội bóng thực lực không hài lòng liền các đội ta nghĩ này sẽ đem cổ động viên rô ma c h ọ c giận zika ny ô không có chỉ mặt gọi tên nhưng ai cũng biết hắn chỉ chính là tổ ti từ chặt tần quay lại lazio zika ny ô lương một năm giảm thiếu mất một nửa nhưng hắn cho là mình tuy rằng tổn thất tiền tài nhưng cũng được mình muốn vui sướng ta chưa bao giờ hướng về câu lạc bộ muốn quá cái gì cho dù lazio giang cấp phá sản ta cũng trung thành với ta đội bóng vì đó hiệu lực đối với ta mà nói là trên thế giới tươi đẹp nhất sự tình di cản eo còn biểu thị cứ việc la di ô hiện tại thành tích không như ý muốn nhưng hắn có lòng tin ở sau đó thi đấu bên trong đánh ra tốt thành tích ta có thể không giống một số cầu thủ như vậy không một chút nào vì chính mình câu lạc bộ suy nghĩ chỉ biết yêu cầu câu lạc bộ mua người nếu như bị nói như vậy còn có thể duy trì bình tĩnh vậy thì không phải tổ t ì tổ t ì xác thực hướng về câu lạc bộ phát sinh quá uy hiếp công bố nếu như r o ma không tăng mạnh đội bóng thực lực chính mình đem sẽ suy xét rời đi sau đó hắn cũng giải thích nói là xuất phát từ đối với câu lạc bộ yêu hy vọng đội bóng có thể duy trì lực cạnh tranh đối với di cạn n h i ô hoài nghi mình đối với dô ma trung thành t ổ tý ngày thứ hai lập tức thông qua truyền thông dành cho phản kích di cạn n h i ô đều là nói chuyện gì cầu thủ muốn xem cờ xí như thế đại biểu bọn họ câu lạc bộ lẽ nào hắn đã quên nhiều năm trước đã từng nói làm du vơ chĩa khóa vòng so với làm la z i ô cờ xí còn tốt hơn à? t ổ tý nhảy ra chính là di cạn n h i ô nợ cũ tuy rằng người sau công bố nhi bắt đầu chính là la z i ô cổ động viên cũng xuất hiện ở đạo lúc liền phụ thêm la z i ô áo đấu nhưng ở một n t h â m n i ê n hắn nhưng dứt h o t kiên quyết địa gia nhập liên minh du vơ cứ việc ở du vơ hiệu lực thời gian không lâu nhưng này trong lúc hắn nói mấy lời hiện tại thành tổ tỷ công kích hắn được điểm sau đó cái khác cầu thủ cũng dồn dập tới lẫn nhau trách cứ lên đối thủ bọn họ không phải là đối thủ đáng thương la z i o người bọn họ vừa mới trải qua phá sản roma cũng nhanh phá sản la z i o đã một lần nữa t h ứ c t ỉ n h roma thì lại ở đi xuống dốc hiện tại la z i o chỉ có thể chỉ c h ỉ c di a nhị lưu bọn họ không có bất kỳ lực cạnh tranh roma ở giải đấu xếp hạng mười tên có hơn không biết nờ di nở có thể ở roma ngốc bao lâu phỏng chừng đến không được mấy ngày đi bọn họ đã thay đổi ba cái huấn luyện viên đáng thương bị c ạ kẹo lộ vứt bỏ roma la z i o còn nợ chính phủ hai ước euro cũng không biết phải trả đến năm nào tháng nào hai bên lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau hết đối thủ vết thương đến cuối cùng hầu như bắt đầu rồi vô lý mắng nhau này vẫn là hai đội cầu thủ lại tới hai đội f a n bóng đá liền càng nhiệt liệt bọn họ đang tiếp thu phòng v ấ n lúc hầu như là chỉ vào đối phương mũi chửi ầm lên còn kém ở máy quay phim trước trực tiếp b ầ u đả không ít vẫn có f a n bóng đá nói tới hai đội, đội hình cùng thực lực t ỷ như cổ động viên z o ma liền nói nổi lên la z i o tạm thời nguy cơ bọn họ cầu thủ tốt đều rời đi còn lại đều quá tuổi trẻ hoặc là quá già này chi la di ô rất khó lại là zô ma đối thủ Ta n g h ĩ sau đ ó Zoma đẹp bỉ cũng sẽ không có gì khó tin. Này nói gì có rất nhã nhặn làm lệ ổng h Lazio fan b ó đá, mặc cho ai cũng ai biết cái tin tức này thời điểm tức giận chửi ấm lên hắn thực sự là nằm cũng trúng đạn rất nhiều cầu thủ rô ma tiếp thu phỏng vấn tổ tí lên một lượt chức cùng la di ô cầu thủ mang nhau nhưng những này căn bản chuyện không liên quan tới hắn hắn không có làm như vậy hắn cảm giác mình cùng la di ô cũng không có thù gì hoán hắn thậm chí một cái la di ô cầu thủ cũng không nhận ra nhưng hiện tại là coi như hắn không đứng ra la di ô cũng phải mắng trên hắn vài câu À, lão tử hiếm thấy chẳng hề làm gì cả các ngươi đây là bức lão tử lệ ổng tức giận xế chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện lệ ổng liền tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn đây là bản chu lệ ổng lần thứ nhất xuất hiện ở màn ánh trước trên mặt hắn mang theo nụ cười thật giống như là cỡ nào thân thiện như thế liền bên cạnh mấy cái phóng viên đều cảm thấy lệ ổng là nhã nhặn mô hại bọn họ thở dài suy nghĩ, nghĩ cảm thấy cũng có nguyên nhân. dù sao lệ ông mới đến rô ma đối với rô ma đẹp bị cái gì rất xa lạ phòng chứng cũng không nói ra được cái gì đi lệ ông m ở miệng hiện tại thành rô ma lại như là cái thùng thuốc nổ rất nguy hiểm đúng này đều bắt nguồn từ ngày mai thi đấu ta nghĩ rô ma nên tăng mạnh đối với sân bóng sức mạnh phòng hộ phòng ngừa phát hiện phan bóng đá rối loạn sự kiện đây là chính phủ phải làm các ký giả cũng theo vô lực gật g ủ lẽ nào cái tên này là sợ sệt ngày mai đẹp b ị đại chiến mới ồn nào phải tăng cường sức mạnh phòng hộ h ẳ là bằng không lúc trước quan tâm cái này cùng hẳn là rô ma trạm cảnh sát mà không phải một cái cầu thủ lệ ống lại không để ý tới phóng viên thái độ chỉ là hỏi ta nghe nói nửa năm trước r o ma đê bi chính là bởi f a n bóng đá dối loạn thi đấu bị ép bỏ dở mấy cái phóng viên đều gật g ủ mùa giải trước r o ma đê bi thi đấu trên đường có ba tên cổ động viên r o ma lướt qua rào chắn ở trong sân bóng phân tán một tên đứa nhỏ ở đây ở ngoài bị cảnh xe đụng chết lời đồn kết quả gợi ra f a n bóng đá đại dối loạn trận này đẹp bị đại chiến cuối cùng bị lâm thời ngưng hẳn chỉ là dối loạn nhưng không có được hữu hiệu, hiệu khống chế cuối cùng có vượt qua bao quát duy trì trị an cảnh sát ở bên trong một trăm bảy mươi người vào lần này trong xung đột bị thương thi đấu bị ép bỏ đó là vừa mới qua đi sự bây giờ còn có rất nhiều người nhớ rõ nghe được phóng viên giải thích l ê ổng hiểu do gật gù nghiêm túc nói vì lẽ đó ta nói nên tăng mạnh sức mạnh phòng hộ đặc biệt là cuộc tranh tài này càng muốn nhiều chú ý hiện tại la z i o khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta nếu như chúng ta ở thi đấu bên trong thắng quá nhiều bóng t ỷ như năm cái sáu cái hoặc là càng nhiều la z i o f a n bóng đá nhất định sẽ gây sự đến thời điểm thi đấu lại gặp bỏ dở lệ ổng nói một bộ đáng tiếc dáng vẻ đông đảo phóng viên đều mít mít bọn họ vốn đang cho rằng lệ ổng cái gì cũng không nói ra được không nghĩ tới hắn đến rồi cái đại truyền n m ạ n các ký giả lập tức mặt mày hớn hở dáng dấp kia lại như là r i o t ỷ đạt được ban thưởng như thế buổi tối hôm đó tin tức này liền xuất hiện ở đưa tin bên trong ở đông đảo cầu thủ phỏng vấn mắng nhau tình huống lệ ổng phỏng vấn không thế nào dễ thấy có điều lời của hắn nói có chút làm người tức giận cái gì gọi là chúng ta ở thi đấu bên trong thắng quá nhiều bóng t h như năm cái sáu cái đây là thi đấu còn chưa có bắt đầu dẫu ma đã đứng ra tuyên bố thắng lợi đồng thời còn lo lắng thắng lợi vô hiệu sao la di ô p a n bóng đá đều rất tức giận đặc biệt là lệ ổng tiếp thu phỏng vấn lúc vẻ mặt đó ngh lại như là ở trần thuật một cái tất nhiên chuyện sắp xảy ra như thế nếu không là lời của hắn nói rất nhiều f a n bóng đá thậm chí sẽ tin tưởng hắn nói chính là thật sự điều này làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ một ít nhìn đưa tin người cũng kinh ngạc cái tên này có thể đi nắm bút cá thưởng kết quả từ buổi tối đến sáng ngày thứ hai không biết có bao nhiêu la z i o f a n bóng đá ở nguyên ruộa lệ ổng đợi được nhanh muốn thời điểm tranh tài có chút cực đoan la z i o f a n bóng đá thậm chí nâng ra đá gậy hắn chân hành o phi tuyên ngôn nay quại hành phi đặc biệt đánh dấu tên lệ ổng nhìn kỹ một chút hành p i mọi người liền đều biết la di âu a n bóng đá đang nói ai. Có c h ú tại c đây loại bầu không khí dưới hai đội cầu thủ tiến vào sân vận động ô liềm thị cổ trải qua rất nặng nề ngột ngạt làm nóng người trở lại phòng thay đổi đội bóng tốt ý ỉa sẽ chờ chờ trận đấu bắt đầu lúc này d o ma olympic sợ t a d i u m đã trật đích mười vạn người sân vận động trật n í c h f a n bóng đá đông nam khán đài là cổ động viên d o ma vị trí nam bắc khán đài nhưng là la di o f a n bóng đá vị trí bởi hai đội bóng dùng chung d o ma olympic sợ t a d i u m vì lẽ đó mỗi lần đẹp bi đại chiến chỉ là phân chia cho đội chủ nhà f a n bóng đá châu ngồi càng nhiều hơn một chút la di o là sân nhà tác chiến vì lẽ đó hiện trường có hơn sáu vạn la di o f a n bóng đá cổ động viên d o ma cũng có hơn bốn vạn người hai đội f a n bóng đá tính gộp lại có tới mười vạn người d o ma olympic sợ tạ đi ủ n đã trở thành phan bóng đá đại dương nay còn chỉ là mua vé xem bóng tiến vào sân bóng cổ động viên ở sân vận động ô lim tỉ cổ trước đại trên quảng trường cũng có rất nhiều f a n bóng đá tụ tập số lượng không giới tiến vào sân bóng cổ động viên những n à y f a n bóng đá phân tán đứng chung một chỗ vì phòng ngừa hai đội f a n bóng đá phát sinh xung đột dỗ ma cảnh sát lôi ra đường cảnh giới đem hai bên f a n bóng đá tách ra ở quảng trường hai bên coi như như vậy ở đường cảnh giới hai đoạn vẫn có f a n bóng đá hướng đối diện khiêu khích là lên chửi rùa thanh không dứt bên hay may là có không ít phòng thủ bạo cảnh sát đứng ở đường cảnh giới trước bằng không tình huống như vậy còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì ô lim tiếp trong sân bóng hai đội cầu thủ đã ra trận trải qua đoán tiền su chọn một bên hai đội ở chính mình một hiệp đứng vào vị trí sẽ chờ trọng tài chính tiếng còi tuyên bố trận đấu bắt đầu ở vào thời khắc này toàn trường phan bóng đá tiếng kêu gào cũng yếu bớt một phần chờ đợi được trọng tài chính cái còi vang lên sân bóng mới lần thứ hai hừng hực lên toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu cồn v ợ ở, ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện vỡ cơm mẹm b bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm năm mươi ba tức giận la di ô kém xa mấy năm trước thập kỷ chín mươi là la z i o h i hoàng nhất niên đại bọn họ bị k ỳ nguy ổ ông chủ thực phẩm đại vương cờ dạ nọ tỷ thu mua cùng sử dụng tiền tài khai sáng một cái hoàn toàn mới đế quốc la z i o liên tiếp mua lại v ở h n vì ở gì, cờ dẹp cổ t r ờ siêu sao bóng đá hơn nữa nguyên bản tên đều chưa biết n é cùng mình bồi dưỡng nẹt s tạ chờ một nhóm sức mạnh trung tiên trong thời gian ngắn liền trở thành cja không thể khinh thường một nguồn sức mạnh cũng rốt cục ở một nghìn chín trăm chín mươi chín không mùa giải lần thứ hai đoạt được cja quán quân cùng một năm ưng sanh quân đoàn còn ở ý tạ luy ạn cục trên phong vương lên ngôi song q u a n vương trong lúc này lazio còn từng ở năm 1999 đoạt được uefa cúp ủ n ở c u ộ c quán quân cùng cúc p h ạ m t h o l i ư ơ n g xanh quân đoàn hưởng dự europa chỉ tiếc lazio huy hoàng cũng không lâu dài tiến vào thế kỷ 21 sau đó k i n h n g u y ễ ô bạo phát khủng hoảng tài chính kinh tế bê bối quấn quanh người cờ dạ nọ tỷ cũng rời đi lazio lang đang bỏ tù lazio càng là một lần đi tới phá sản biên giới không thể không liên tiếp bán phá giá hạt nhân duy trì vận doanh ở năm nay lọ tỷ nâng ở cổ phiếu thị trường lấy 25 triệu euro mua vào lazio 30% cổ phần cũng thành lazio chủ mới tịch lò t ì thác bị cho rằng là italy giới kinh doanh nhân vật huyền thoại tay trắng dựng nghiệp sáng lập italy to lớn nhất thanh khiết công ty lấy quả cảm khôn khéo và giỏi về đầu tư xưng hăng hái hắn tiền nhiệm không lâu liền hướng la z i o f a n bóng đá đồng ý nhất định sẽ trợ giúp la z i o một lần nữa trở thành thế giới nhà giàu la z i o f a n bóng đá hy vọng lò t ì thác đến có thể mang cho la z i o người tân văn trương chỉ có điều mùa giải này la z i o đúng là bước đi r a n a n hoàn toàn cùng r o ma thành nan huynh nan đệ bọn họ chủ xoái m a n c i n i đi tới inter milan hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng dồn dập các đội ưng xanh đem trải qua một đoạn mới cũ lu mùa giải trước la di o bảo trì lại giải đấu thứ sáu xem như là giữ gìn ở cg a sáu nhà giàu có bộ mặt mùa giải mới muốn lấy đến cái thành tích này độ khó càng to lớn hơn d o ma chính kinh lịch nguy cơ la di o nguy cơ so với d o ma chỉ đại không nhỏ đờ dị nở cầm trong tay d o ma thức dạy học chỉ mới vừa nửa tháng la di o phương diện huấn luyện viên trưởng cả sổ chỉ là la di o trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên ở m e n c i n i sau khi rời đi hắn tiếp nhận m e n c i n i vị trí trở thành la di o huấn luyện viên trưởng cả sổ muốn so với đờ dị nở áp lực còn muốn lớn hơn hắn không cái gì đính cấp giải đấu huấn luyện viên tư lịch nhưng chiếm cứ la z i o huấn luyện viên trưởng vị trí trước mấy vòng la z i o thành tích cũng không được tốt lắm vì lẽ đó cả sổ cũng phi thường muốn thắng được trận này đẹp bị đại chiến có điều hiện tại la z i o lại có cái gì đây làm trận đấu bắt đầu toàn trường nhìn thấy la z i o người thứ năm giữ cái kia cùng bóng đá không quan hệ chỉ là hung ác đúng từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu la z i o tự hồ liền tiến vào đẹp bị trạng thái bọn họ dùng không ngừng phạm quy đến tạm dừng thi đấu dùng không ngừng soạt bóng ngăn cản g i bàn bọn họ chính là làm như vậy mỗi cái cầu thủ rô ma đều sẽ bị chăm sóc đặc biệt là tổ ti mỗi lần bé bi tổ ti đều sẽ là nhân vật tiêu điểm lần này bởi lúc trước cùng di cạn n h i ổ cãi nhau tổ ti trở nên càng thêm tiêu điểm từ mở màn phút thứ nhất bắt đầu tổ ti liền không ngừng chịu đến xâm phạm h ắ n một lần lại một lần ngã trên mặt đất sau đó dần dần trở nên phẫn nộ lên cái k h á c cầu thủ rô ma cũng như thế rất nhanh cầu thủ rô ma bắt đầu rồi d á n g trả đầu tiên là đẻo vệ ỉ trị ổ sọt bóng lại tới cả s ạ nổ hắt chân còn có tổ ti tạo đường phố liên tục bị la di â người xâm phạm tổ ti khó tránh khỏi không khống chế được tâm tình làm lại một lần bị đối thủ thả ngã xuống đất t o t ỷ tức giận đi ở e philip tini bên người bỗng nhiên chính là quét qua đường thốn người sau theo tiếng ngã xuống đất nếu như dựa theo 9-8 n ă m t vật cục anh đ đại chiến lúc nộp ẩn xử phạt bếp kham tiêu chuẩn t o t ỷ có thể bị phạt xuống mười lần lần này ở trợ lý trọng tài ngay dưới mắt người sau nhưng làm như không thấy e philip tini bò lên đều không ngừng chất vấn trợ lý trọng tài n g ư ờ i đang nhìn cái gì trợ lý trọng tài nhìn thấy trọng tài chính đ ố n đ ạ gì n i n i tự nhiên cũng biết h ã n ở mùa giải trước inter milan đối với u h n sệ chiến dịch bên trong mở màn m ư phút liền đem lụ xì ạ nổ phạt phạt ra trận là italy có tiếng chất pháp nghiêm khắc chỉ có điều đồn d a z i n i nệ gẳng bản làm như không thấy đồn d a z i n i chỉ có thể lắc đầu cởi khổ hắn vẫn là lần thứ nhất chấp phạ rào mã d e b i vừa mới bắt đầu la z i o liền không ngừng phạm quy vốn là hắn muốn dùng một hai lần nghiêm khắc phán phạt đến ngăn cản la z i o lục mã cũng tương tự làm như vậy rồi kết quả hắn chỉ có thể không ngừng đưa ra thẻ vàng mà bị la z i o phạm quy trọng điểm tổ ti một lần lại một lần ngã trên mặt đất hiện trường cổ động viên dô ma đều sắp hung bạo di chuyển hắn căn bản là không có cách đối với tổ ti đưa ra thẻ đỏ và không hiện trường phòng chừng sẽ phát sinh dối loạn dưới tình huống như thế hắn chấp pháp chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. chỉ có thể cân bằng tính làm bộ không nhìn thấy zika ni ô cũng như thế zika ni ô là la z i o cờ sĩ giống như nhân vật cùng t ổ ti ở r o m a hầu như là một cái tính chất hắn ở la z i o hy vọng mười phần duy nhất khiến trọng tài chính đồn đạ di n i ni an tâm chính là zika ni ô đã ba mươi tám tuổi hắn là một cái kinh nghiệm phong phú người từng trải hắn ở lúc trước khiêu khích làm tức giận t ổ ti mà trong trận đấu chính hắn nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh biểu hiện tương đương chậm ổn căn bản không cái gì phạm uy còn chưa ngừng khuyên căn cầu thủ không, thủ. Cầu thủ không ngừng phạm uy Zi cani o t h ì lại đều l à k h u y ê n bảo d á n g bè. Do đ a d i ni ni c h ỉ có thể c ư ờ i k h ổ Dưới c á i n h ì n của hắn, do ma hạt nhân t ổ t ỷ cùng zi cani o biểu hiện c ũ n g đã nói rõ b ả n c u ộ c t r a n h t à i ai t h ắ n g ai thua, t ổ t ỷ b ị l i ê n tục p h ạ m quy đều sắp mất kin ê trì, m à zi cani o t h ì lại vẫn r ấ ậ t châm ôn. Nếu như t ổ t ỷ lại không t ỉ n h t á o lại, vẫn như ku d ù n g p h ạ m quy đ ế n p h ả n kích l a d i o, m ặ c dù l i ề u l i n h gay nên cộng ổ đ v i ê n d o m a z ố i loạn nguy hiểm, do đ a d i ni ni cũng c h ỉ có thể đem hắn phát súng. Nếu là không có toti, thi đâu còn có hồi hô sao. Ti đâu tiếp tục tin hạnh rồi cùng trọng tài chính đồn đại di nì ni nghĩ tới như thế d ẫ ma ở vào một loại tình cảnh phi thường nguy hiểm mỗi cái cầu thủ đều rất căng tức rất nhiều cầu thủ bao quát đội trưởng tổ ti đều mất đi bình tĩnh bọn họ tấn công đánh không cái gì kết cấu đồng thời la di o thì lại biểu hiện tương đương sinh động bọn họ không ngừng phạm quy còn có thể đem tấn công đá rất trôi chảy một lần có một lần mắt thấy la di o khoảng cách ghi bàn rất gần lệ ổng cũng trong trận đấu cùng cái khác cầu thủ d ẫ ma không giống nhau hắn tương đương tỉnh táo đối với trọng tài chính đối thủ đối thủ cùng với trên khán đài những người p a n bóng đá tiếng la lệ ổ n căn bản đều nghe không hiểu hắn chỉ biết đội bóng gặp phải phiền p h ứ c trận đấu bắt đầu trước đ e di nợ từng căn dặn bọn họ để bọn họ bình tĩnh hiện tại có chút mất đi sự k h ô n g chế lệ ông rất bình tĩnh hắn muốn ở r o ma đẹp bị ghi bàn có điều hắn cũng có hơi phiền thoái tỉ như bên cạnh cái này phòng thủ chính mình cầu thủ ed philip tini chính là c h ọ c giận tổ tiên ỷ kia hắn đã trúng tổ t ỷ một cái tạo đường t ố i sau tựa hồ có hơi không dám t r e o chọc tổ t ỷ sau đó hắn vừa ý ở trước sân biểu hiện sinh động lệ ông d ẫ ma bây giờ có thể đã ra kết cấu cầu thủ không nhiều lệ ông chính là một người trong đó người hắn rất bình tĩnh không khi nhận được chuyền bóng hắn đều rất thông rong d â n bóng chuyền bóng thậm chí là xuất ôn từ thi đấu mở màn đến hiện tại lệ ổng đã hoàn thành rồi hai lần xuất ôn có một lần đánh vào không cửa trong phạm vi cái k i a chân bóng không thể đánh tới sức mạnh có chút đáng tiếc bất luận như vậy lệ ổng cũng chịu đến la di o hung á c phòng thủ ảnh hưởng e p h i l i p p i n i không ngừng chạy tới phòng thủ lệ ổng phổ thông phòng thủ đúng là không đáng kể lệ ổng bị phòng thủ quá nhiều rồi hắn căn bản không thèm để ý có thể người này hoàn toàn không theo lẽ thường động tác võ thuật ra bài chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ đặt chân hung tản năm phút đồng hồ thời gian lệ ổng chỉ ba lần x u t bóng E, phi l i h i tỉ nghỉ hoàn thành rồi hai lần xoạt bóng trong đó có một lần suýt chút nữa trực tiếp sạn đến lệ ổng trên đùi may là hắn phản ứng cấp tốc né tránh mặc dù như thế lệ ổng cũng là phi thường tức giận hắn mới vừa rồi còn nghĩ có muốn hay không khuyên nhủ tổ tỉ tỉnh táo lại hiện tại hắn không như thế nghĩ đến hắn à bình tĩnh bình tĩnh cái lông vốn là là bình thường thi đấu đối phương lần lượt hung á c xoạt bóng thật không sợ người khác bị thương đây là bóng đá không phải là đánh nhau h u đà nhưng các ngươi đã coi này là thành đánh nhau h u đà nhất định phải như vậy ta còn bình tĩnh đá cái gì bóng đá các ngươi không sợ ta sợ cái lông đến đây đi lệ ông mạnh mẽ nắm lên nắm đấm trừng mắt e philip tini e philip tini đến không có cảm giác gì hắn thậm chí còn hướng lệ ông khiêu khích đánh ngón tay vẻ mặt đó phảng phất đang nói tiểu tử sợ sao hiện trường phan bóng đá cùng truyền thông cũng không biết trên sân cái kia biểu hiện trầm ổn người trẻ tuổi đã phi thường tức giận bọn họ nhìn thấy chính là e philip tini hoàn thành hai lần hung sạc mà người trẻ tuổi kia trên mặt rất bình tĩnh hắn bị dọa sợ la z i o phan bóng đá nói như vậy ở la z i o trên khán đài có mấy cái phan bóng đá chính g ơ hoành p h mặt trên viết soạt đứt chân của hắn góc còn đánh dấu lệ ông tên bọn họ ở hướng về lệ bởi vì lúc trước lời của hắn nói hắn nói muốn tiến vào la di âu bóng tiến vào rất nhiều bóng điều này làm cho la di âu p a n bóng đá rất tức giận bọn họ chưa quen thuộc lệ ổng nhưng không có nghĩa là bọn họ gặp đối với lệ ổng bảo dung vì lẽ đó bọn họ lấy cái này hoành phi làm trả thù hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy e philip tini không ngừng xâm phạm lệ ổng mà lệ ổng căn bản vô lực g i á g trả chỉ có thể trầm mặc bị xâm phạm bọn họ lập tức cao hứng bọn họ cảm thấy lệ ổng chỉ có thể nói nói mà thôi đưa tin thi đấu truyền thông đến từ italy sở hữu sở bót đài liền tràn ngập bạo lực đúng mỗi một lần đều như vậy hai bên cầu thủ cũng giống như là sàn đấu thú dũng sĩ đây chính là roma d e i bi nếu như ngươi không thể hòa vào trong đó căn bản là không có cách nào làm những khác đối thủ gặp dùng không ngừng phạm vi hung á c soạt bóng đến ngăn cả ngươi xem ra roma số mười ba lệ ổng vẫn không có dung nhập vào d e p bị thi đấu bên trong hắn không biết nên làm những gì hắn có chút bị dọa sợ xin tha t h ứ ta nói như vậy nhưng cũng phải tha thứ hắn hắn mới mười chín tuổi giữa vẫn là lần thứ nhất tham gia roma đại bi phải nói hắn vẫn là lần thứ nhất tham gia đại bi ở nước anh hắn chỉ là g à i găng atletic một thành viên cái kia chi đội bóng không cái gì từ địch có thể nói hắn căn bản không biết đẹp bị đối thủ ý vị như thế nào cồn b ợ ờ ạ xạ x i n mười ba cầu vụt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm năm mươi bốn bọn khốn kiếp kia đáng đ ờ i đẹp bị ý vị như thế nào muốn nói tới cái lệ ông vẫn đúng là không rõ ràng hắn duy nhất rõ ràng chính là đây là một cuộc tranh tài sau đó la di â người không ngừng xâm phạm bọn họ không phải ở bình thường thi đấu là muốn ở q u y ề n cước trên cùng dô ma phân ra cái thắng bại hơn nữa còn là ở trọng tài chính dưới mí mắt dù n g không thể bị trực tiếp phạt ra trận q u y ề n cước phương diện này lệ ổng không bao n h i ê u kinh nghiệm nhưng trên thực tế cũng không cần cái gì kinh nghiệm không phải là soạt bóng sao hung ác soạt bóng như thế nào đi nữa hung ác cũng chỉ là soạt bóng mà thôi nếu như động thủ thật đánh nhau lệ ổng ngược lại cao hứng coi như hắn sẽ không trong truyền thuyết trung quốc công phu có thể không chịu nổi khí lực lớn thân thể cao to cường t r á n g những này chính là ưu thế tuyệt đối ngươi cho ta một quyển tương đương với mỡ bụi ta cho ngươi một quyển ngươi liền tiến vào bệnh viện ân chính là đơn giản như vậy chỉ t i ế t hiện tại là bóng đá thi đấu có quy tắc hạn chế không có thể chân chính phải mái tay chân nhưng muốn phải cố gắng đá bóng có chút khó khăn phải tùy thời chú ý nguy hiểm là gì â cầu thủ cũng sẽ không quản phạm quy sau người có hay không bị thương bọn họ hay là ư ớ c gì cầu thủ rô ma bị khiên xuống sân lệ ổng cũng rất chú ý hắn cũng nhất định phải phân tâm chú ý cái này đối thủ soạt bóng quá hung ác thân thể hắn rất cường tráng nhưng dù sao không phải làm báng sát bị mạnh mẽ sạn đến một lần cũng khả năng bị thương xuống sân hắn nhưng không hy vọng chính mình bị thương xuống sân ở rô ma đẹp bi bên trong cái kia không sẽ phải chịu cái gì đồng tình ngược lại là nhu nhược biểu hiện liên làm bóng đá lại khống chế ở dưới chân lúc lệ ô n g phân ra hơn nửa nhi tâm tư chú ý lên hẹ、e. philippini hẹ、e. philippini chính chạy tới phòng thủ trên mặt hắn cười hì hì vừa nãy hai lần xoạt bóng hắn cảm thấy lệ ô n g là sợ người này bạch trưởng lớn như vậy vóc căn bản cũng không dám d á n g trả liền hắn rất an tâm tiếp tục lại đây phòng thủ chỉ cần có cơ hội hắn còn có thể lại sạn một lần đến hiện tại hắn còn ăn được quá thẻ vàng coi như chính diện sạn đến đối phương chân chỉ cần động tác không phải quá lớn hắn cũng chỉ có thể ăn được thẻ vàng mà thôi không đáng kể ở h、e. philippini xem ra dẫu ma đã không mấy cái bình tĩnh cầu thủ chỉ cần cái tên này có thể sợ sệt có thể phẫn nộ lên như vậy d o ma liền không uy hiếp gì có thể nói đây chính là la z i o lúc trước lập ra đấu pháp không phải huấn luyện viên trưởng cả xô lập ra mà là các cầu thủ trong âm thầm quyết định bọn họ l a n h tụ là gì cả mi ô cho đến bây giờ bọn họ đều làm rất khá để cầu thủ d o ma tức giận để bọn họ mất đi bình tĩnh mà la z i o chỉ có cầu thủ hậu vệ ở làm cái này tấn công cầu thủ đều biểu hiện rất châm ổn chỉ là bình thường ở thi đấu cầu thủ d o ma đều mất đi bình tĩnh bọn họ biểu hiện bình thường như vậy thắng lợi khẳng định thuộc cho bọn họ lệ ông đã dẫn bóng lại đây hắn vốn là muốn, muốn chuyền bóng có thể cả s ạ nổ chạy chỗ đều có chút kém hai cái đường biên khoảng cách q u á xa mà tổ ti đang bị một người cùng rất c ă n g hắn chỉ có thể chính mình dẫn bóng về phía trước đây là ở quá trung tuyến vị trí vị trí cũng không tốt lắm lệ ổng vừa đeo bóng quay đầu nhìn trái phải nhưng hắn dùng khỏe mắt dư quang vẫn chú ý trước mặt ed philip ệ t ì n h i nhìn thấy lệ ổng phân tâm dáng vẻ ed philip ệ t ì n h i cho rằng là cơ hội tốt hắn ở lúc đang chạy đột nhiên chen chân vào hướng lệ ổng dưới chân mạnh mẽ sạn lại đây hô cổ động viên dô ma một chàng thốt lên bọn họ cũng có chút bận tâm phan bóng đá mặc dù đối với đối thủ rất tức giận nhưng bọn họ vẫn là chú ý thi đấu bọn họ hy vọng đội bóng mặc kệ dùng phương pháp gì nói chung muốn thắng dưới đại bi thi đấu hung hắc cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi bọn họ quan tâm chính là kết quả nhưng cho đến bây giờ hai đội đều không có ghi bàn ở cổ động viên roma phương diện bọn họ hy vọng đội bóng có thể trước tiên ghi bàn lệ ổng chính là có thể ghi bàn cầu thủ vì lẽ đó bọn họ kỳ thực rất quan tâm biểu hiện của hắn ngoại trừ phan bóng đá ở ngoài bao quát huấn luyện viên roma d e z n e r cùng với hết thẻ cầu thủ roma cũng rất lo lắng nhìn sang bọn họ s ợ sệt lệ ổ n gặp bị thương đối mặt như thế hung á c xoạt bóng bị thương là rất bình thường lệ ổng vạn nhất bị thương không ngừng ảnh hưởng cuộc tranh tài này còn sẽ ảnh hưởng đến sau đó thi đấu va chạm chỉ là nháy mắt nhưng n à y nháy mắt lệ ổng chờ đợi đã lâu khi thấy ed philip t i n ì xung ố lại hắn liền biết đối phương muốn làm gì nhưng hắn vẫn là trầm ồn dẫn bóng làm đối phương có động tác thời điểm lệ ổng đông nhiên đem bóng hướng về phải vừa thu lại chậm chân phải cao cao nâng lên làm ra cái mở c h u y ể n dài động tác nói thì, chậm, khi đó thì nhanh lệ ổng để quan y ed philip tini s ạ n cái không sau đó lệ ổng chân phải mạnh mẽ có tới e philippini ở soạt bóng thời điểm còn đắc t r í nghĩ một lúc đem cái tên này sạn ngược lại muốn làm cái vẻ mặt gì đe dọa nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình sạn hết rồi này ngược lại là không liên quan nhưng hắn dùng khỏe mắt dư quan quét qua nhưng sợ hãi đến cả người mồ hôi lạnh cái này cao to vóc hắn đang làm gì hắn lại hướng chính mình xuất g ô n đâu còn ở vào cương trực trạng thái e philippini cũng cảm giác được chính mình cái bụng bị mạnh mẽ giật một ước tốt lắm xem không phải bóng đá xung kích mà như là mạnh mẽ bị người tập hợp một quyền hắn cả người bắc thịt đều đi theo đ ọ n lại trong nháy mắt đau đớn chiếm cứ toàn thân hắn căn bản không tâm tư đang suy tư cái gì chỉ có thể ôm cái bụng nằm trên đất trên mặt cũng chỉ còn dư lại thống khổ bóng đá không có chút hồi hộp nào m u ộ n ở e philip tini trên bụng cao cao đạn đến trên trời đồng thời hiện trường đại màn ảnh chỉ về lệ ô n g hắn chính một mặt vô tội còn hướng e philip tini ấy náy nhốn n h ú n vai xem ra hắn như là đang nói xin lỗi chỉ có e philip tini nghe được hắn đang nói cái gì đó là cú tiếng anh cốt mắng dịu ngu xuẩn còn muốn xa ta biết đ â u đi xin lỗi ta đều không dùng sức thế nào ngươi lên trở lại trời a e philip tini tức giận muốn nói cái gì nhưng hắn chỉ có thể ôm bụng thô thờ dốc theo người ngoài lệ ổng trên mặt tràn ngập vô tội vẻ mặt đó thật sự như là đang nói tại sao lại như vậy có điều bất luận trên mặt hắn mang theo vẻ mặt gì chỉ cần ngẫm lại tình cảnh mới vừa rồi liền biết cái tên này một trăm phần trăm là đỏ ý ở trung tuyến phụ cận n h ấ t chân dùng sức mở truyền dài lẽ nào hắn muốn s ấ t gôn sao coi như s ấ t gôn phương hướng cũng không đúng vậy cái thứ nhất chạy tới la z i o cầu thủ không đến xe mẹ p h í l i p p i n e s hắn trực tiếp kéo lại lệ ổng cánh tay chất vấn ngươi đang làm gì ngươi p h ạ m quy nghiêm trọng p h ạ m quy không ngươi đây là ở giết người giết người hắn chỉ vào trên đất e p h i l i ệ p t i n i ngươi xem nhìn dáng vẻ của hắn ngươi đến cùng làm cái gì lệ ố n g hất tay của hắn ra trên mặt rất vô tội không hề nói gì hắn căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì trọng tài chính cũng đi tới tựa hồ biết lệ ố n g nghe không hiểu tiếng italy hắn dùng tiếng anh hỏi ngươi đã làm gì ngươi bóng bắn tới hắn cái bụng thế nhưng ta không có tác dụng chân dính vào thân thể hắn bất kỳ vị trí nào lẽ nào suốt gôn cũng là động tác nguy hiểm sao trọng tài tiên sinh lệ ổng giải thích cái khác la di âu cầu thủ cầu thủ zoma cũng chạy tới bọn họ đầy đầy ồ nào liền giống như là muốn đánh tới、đến. mấy cái la z i o cầu thủ muốn tới đây kéo lệ ổng lệ ổng chỉ là trốn ở đội h ư u phía sau coi như không có kinh nghiệm lệ ổng cũng biết lúc này nên làm cái gì trốn ở đối thủ phía sau t ậ n lực không nên cùng la z i o cầu thủ tiếp xúc và không hắn một có động tác liền có thể có thể ăn được thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ thi đấu vừa mới bắt đầu đây rất nhanh đội y chỉ huy công nhân viên đem ed philip tini khiêng xuống sân ed philip tini nằm ở trên băng ca hung tận nhìn về phía lệ ổng chỉ là hắn căn bản cái gì đều làm không được thi đấu rất nhanh lại đang trọng tài chính dưới sự chỉ huy lại bắt đầu lại từ đầu hai đội mùi thuốc súng càng đồng bọn họ đối chọi gay gắt hầu như mỗi cái cầu thủ động tác đều phi thường hung á c ed philip tini tiếp nhận rồi hai phút trị liệu mới h o á n lại đây một lần nữa lên sân khấu tham gia thi đấu hắn một mặt hung á c theo lệ ổng dáng dấp kia tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị vung quyền như thế lệ ổng căn bản không phản ứng hắn hắn quá biết loại này ra hỏa thuần túy chính là biểu hiện giả vờ giả vịt nếu như thật đánh tới đến loại này ra hỏa chính là loại nhát gan hắn căn bản không cần để ý tới hắn đã nghĩ kỹ đón lấy nên làm cái gì Thờ gi hắn rất ít đội chủ nhà cùng đội h ư u muốn bóng khi hắn như thế làm thời điểm mỗi cái đội h ư u đều sẽ tìm cơ hội đem bóng truyền đi qua bất quá bọn hắn có chút bận tâm bởi vì lệ ổng vừa mới cùng e philip tini phát sinh xung đột tổ tỷ còn âm thầm tán một tiếng thật nếu không là thi đấu hắn sáng sớm đi đánh cái kia philip tini nhưng hiện tại lệ ổng muốn bóng không phải là thật thời gian la di â cầu thủ đều theo dõi hắn hắn một cầm bóng bọn họ thì có phạm quy cơ hội hiện tại toàn bộ aso mà cựu hận trị cao nhất chính là tổ ti đệ nhị chính là lệ ổng đặc biệt là e philip i n i trước mặt hắn bị tổ tỷ mạnh mẽ đến cái tàu đường、thối. mặt sau bị lệ ổng bóng đá đánh trúng c á i bụng hiện tại hắn đều không muốn so sánh với thi đấu đã nghĩ như thế nào trả thù lại la z i o phan bóng đá đối với lệ ổng chưa quen thuộc nhưng không trở ngại hiện tại tất cả đều cựu thị hắn nghĩ đến vừa n ã y e p h í l i p tini dáng vẻ cùng với lệ ổng làm bộ vẻ mặt vô tội bọn họ đã đem lệ ổng tăng lên vì là số hai kẻ địch hắn vẫn không có thể vượt qua hướng phan bóng đá dựng thẳng lên quá không biết bao nhiêu ngón giữa tô ti nhưng cũng kém không nhiều lắm giết chết hắn cho hắn biết lợi hại cái này khỉ ra vàng soát đứt chân của hắn để hắn trở lên không được tràng nhìn thấy lệ ổng cầm bóng la z i o f a n bóng đá không ngừng chửi rửa đe dọa nghe này toàn trường âm thanh lệ ổng phi thường tức giận hắn chưa bao giờ chủ động đi t r e o chọc quá la z i o có thể ngươi không t r e o chọc bọn họ bọn họ liền chủ động tới khiêu khích còn coi ngươi là thành dễ ước hiếp gia hỏa đã như vậy liền để cho các ngươi kiến thức dưới ta lệ ổng lợi hại lệ ổng về phía trước d ẫ n bóng khoảng trừng trái phải liếc nhìn trọng tài chính vị trí lập tức hướng bên cạnh la z i o khán đài làm cái suy thủ thế động tác này lập tức làm tức giận la di ô p a n bóng đá bọn họ dùng đủ loại đe dọa g á m trả thậm chí có cái la di ổng lệ ổng làm xong động t á c liền căn bản không để ý tới hắn còn đang khống chế bóng đá e philip tini lại lại đây hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ lệ ổng dưới chân bóng trong miệng còn nói rắp rưởi tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi cẩn thận một chút lệ ổng xem thường nợ đ ụ cười hắn về phía trước chuyến bộ bóng quét mắt phía trước trực tiếp nâng lên chân phải e philip tini sững s ở không biết hắn muốn làm gì phía trước còn có cái la di â cầu thủ cũng nhìn thấy hắn vội vang nhảy lên tựa hồ muốn nghiêm phong lại lệ ổng cùng khung thành góc độ nhưng nhảy lên sau mới phản ứng được lệ ổng vị trí cách khung thành có ít nhất bốn mươi m bốn khả năng này là suốt gôn sao kết quả nói cho hắn khả năng ở ánh mắt của mọi người dưới lê ổng ở khoảng cách khung thành hơn bốn mươi m vị trí trực tiếp lên chân suốt gôn bóng đá hầu như phi trùng bình thường hướng về khung thành bay đi la di ô cầu thủ căn bản không phản ứng lại chờ bọn hắn ý thức được cái gì bóng đá đã vọt tới vùng cấm bên trong trung vệ cổ tổ theo bản năng hướng bên trái chặn lại kết quả bóng đá trực tiếp muộn ở ngực hắn đúng một tiếng vang trầm thấp cổ tổ bị pha bóng này muộn ngã quỳ trên mặt đất nửa ngày mới hoãn lại đây thở dài một hơi cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướp vừa nãy trong nháy mắt đó hắn thậm chí cảm giác được không thể hô hấp. hắn có chút sợ hãi nhìn về phía lệ ổng chỉ thấy lúc này lệ ổng chính thất vọng cùng đội h ư u nói gì đó lại như là ở tiết mới vừa này bóng không có bắn vào nhưng lời nói của hắn nhưng rơi vào không ít người trong thai đó là tiếng anh thật đáng tiếc lần sau vẫn như thế đá không biết bọn họ có thể ngăn cản mấy lần một bên cả x à nổ cùng tổ tị đều hướng hắn giơ ngón tay cái lên nhìn ra bọn họ cũng nghe không hiểu lệ ổng đang nói cái gì nhưng này không trở ngại bọn họ biết lệ ổng làm ra không sai hai chân xuất ôn suýt chút nữa để la di ô hai cái cầu thủ xuống sân này muốn so với tiến vào hai cái bóng còn để cầu thủ dô ma cao hứng bọn khốn k i ế p kia đáng đ ờ i la z i o đã sớm chọc g i ậ n hết thể người rô ma cồn b ợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn b ợ khác tại đây http chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm năm mươi lăm này vẫn là người sao theo thi đấu tiến hành cầu thủ rô ma đầu góc dần dần tỉnh táo lên bọn họ rất nhiều đều là rô ma lão nhân trải qua không phải lần đầu tiên tham gia rô ma đẹp bọn b họ đã từng đá một lần hai lần cùng với càng nhiều thứ nhưng trước đây rô ma đẹp phan bóng đá ở đây dưới làm sao nháo đến trên sân cũng chính là chiến đấu càng hung ác mà thôi nhưng ngày hôm nay thi đấu không giống la z i o cầu thủ có ý định đi lợi dụng phạm quy cùng ngôn ngữ bước lên l ử a giận của bọn họ đặc biệt là tổ ti bị xâm phạm cũng là thôi la z i o cầu thủ còn hùng hổ do người không ngừng dùng lời nói thế tiến công khiêu khích lại như là e philip tini cái tên này là mùa hè mới chuyển nhượng đến roma cùng tổ ti còn lợi dụng không ngừng phạm quy làm mờ ám vì lẽ đó tổ ti mới tức giận cho hắn một cái tàu đường thối may là trọng tài chính làm bộ làm như không thấy và không tổ ti tuyệt đối thẻ đ ò xuống sân bọn họ tại sao như thế làm nhìn lại một chút la z i o tấn công liền biết rồi bọn họ chính là muốn gây ra người zô ma lựa giận sau đó chính mình nhàn nhã tấn công tự nhiên la z i o liền có thể thắng được thi đấu đê tiện hết thệ cầu thủ zô ma cũng có thể nghĩ ra được cái từ này để hình dung la z i o chiến thuật làm lệ ổng dùng hai chân bóng dáng trả thời điểm bọn họ cũng tỉnh lại nói chung không thể để cho la z i o người thực hiện được chỉ có điều làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu d ẫ ma tấn công vẫn cứ rất khó đánh trọng yếu chính là la z i o không ngừng mờ ám phạm u y đều là sẽ làm thi đấu tạm dừng so với la di ô dỗ ma thực lực càng mạnh hơn một chút đa tính kỹ thuật cũng càng mạnh hơn một chút tại đây dạng phạm quy thi đấu bên trong đ á n h càng chịu thiệt lệ ông ngược lại không cảm thấy cái gì làm bóng đá đến dưới chân hắn cơ bản liền chuyển không ra đi tới không phải hắn không muốn chuyền bóng mà là đội bóng đánh hoàn toàn không có kết cấu coi như hắn chuyền bóng cũng không có hiệu quả lệ ông liền dứt khoát dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đá liền hắn bắt đầu không ngừng dùng một cái kỳ đại bác uy hiếp là gì ô không thành ý nghĩ của hắn rất gian nan đội bóng tấn công không đánh được vậy mình hay dùng suốt xa bốn mươi em ở bên trong đều là hắn sút g o l vi đối phương có thể ngăn cản một lần, ngăn còn có thể tất cả đều ngăn trở coi như tất cả đều ngăn trở hiện tại hai bên tất cả cũng không có ghi bàn có thể thế nào bất luận làm sao chỉ cần mình có thể xuất gôn liền muốn so với đội bóng bình thường tấn công càng có uy hiếp dù sao hiện tại đội bóng tấn công đã không đánh được lệ ổng đem ý nghĩ cùng mẹo vệ ỷ chị ổ nói rồi nói mẹo vệ ỷ chị ổ vẫn là có thể nghe hiểu vài câu tiếng anh lệ ổng nói chuyện hắn liền nói cho tội thì cả sàn ô rất nhanh cái khác cầu thủ zoma cũng biết nên làm như thế nào hiện tại đội bóng tấn công không đánh được liền để tiểu tử này đi xuất gôn đi so với tớ nói hiển nhiên lệ ổng đi xuất gôn càng hữu hiệu、xuất. coi như không thể vào bóng cũng có thể làm kinh sợ la di o ngẫm lại vừa nãy lệ ổng hai cái xuất gôn coi như không ghi bản thì thế nào chỉ cần có thể dọa đến la di o đã đủ rồi la di o phan bóng đá hiển nhiên đối với lệ ổng phi thường xa lạ ở đồng nhất thành thị hai chi không giống đội bóng la di o phan bóng đá căn bản không quan tâm quá r o ma bọn họ biết lệ ổng nhưng biết cũng là ở gần nhất truyền thông đưa tin rất nhiều r o ma truyền thông vạch ra lệ ổng liên lụy đội bóng hắn không có hòa vào đội bóng dẫn đến rô ma biểu hiện không được vân vân bọn họ nhìn thấy chính là những này coi như ở lúc trước cũng chỉ là mang chiến m ạ thôi đối với lệ ổng có cái gì kỹ thuật năng lực bọn họ mới thực sự là một mảnh mờ mịt xuất xa rất nhiều la di o f a n bóng đá nhớ tới mùa hè bên trong lệ ổng mới vừa đi dô ma lúc trên lưới r ấ t hỏa cái kia bắt cướp sàng ngang video bọn họ mới nghĩ đến nguyên lai、like、cái tên này chính là đá ra bắt cướp sàng ngang người vậy hắn s u ấ t gôn khẳng định rất lợi hại nhưng bọn họ vẫn cứ rất kinh ngạc dù sao video chỉ là video lệ ổng một cướp một cướp s u ấ t gôn mới là hiện thực từ vừa nay bắt đầu lệ ổng liền không ngừng lợi dụng khoảng cách xa suốt gôn uy hiếp la di ô không thành b ố m ư ơ m ba mươi năm m ba mươi m d ẫ ma tựa hồ từ bỏ xuyên tấu la z i o hàng phòng thủ tấn công có cơ hội liền đem bóng giao cho lệ ổng dưới chân để hắn để hoàn thành xuất xa nói thật không ai tin tưởng lệ ổng có thể uy hiếp đến la z i o không thành dù sao quá xa ba mươi m khái niệm gì bên ngoài vùng cấm tuyến khoảng cách không thành có điều mười sáu m nhiều mà thôi ba mươi m tương đương với hai cái bên ngoài vùng cấm khoảng cách loại kia khoảng cách ở phòng thủ bên trong so với giữa sân hàng phòng thủ còn xa hơn một ít càng nhiều đội bóng đối với vị trí kia phòng thủ tương thưa tớt rất nhiều đội bóng đều có thể ở nơi đó làm phối hợp nhưng d ẫ ma liền làm như vậy rồi sau đó lệ ống liên tục ba lần xuất gôn ba chân bóng trong đó có hai chân bị la di o cầu thủ dùng thân thể chặn lại rồi còn có một cất sức mạnh khá lớn bị thủ môn tợ dù gì xong quyền đánh ra mặc dù như thế toàn trường phan bóng đá vẫn là rất kinh ngạc khoảng cách xa như vậy xuất gôn ba chân có thể có một cất uy hiếp khung thành là tốt lắm rồi thúng chi phía trước hai chân bóng chất lượng cũng vô cùng tốt nếu không là la di o cầu thủ chặn ra cũng thật là có thể uy hiếp đến khung thành cho tới ngăn trở bóng la di o cầu thủ dần n h ỉ chẹt đạ cùng nét gì ý t hai người ở ngăn trở bóng sau trên mặt đều có một loại nghĩ mà sợ biểu hiện đúng nghĩ mà sợ bọn họ chỉ là bởi vì khoảng cách gần đến có cơ hội dùng thân thể ngăn cản mà khi bóng đá kích ở trên thân thể lúc bọn họ ngay lập tức có chút vui mừng may là bóng đá không phải kích ở trên c h á n nói như vậy bọn họ cũng không biết chính mình liệu sẽ có sung huyết nào ngã vào trên sân bóng cũng còn tốt cũng còn tốt thân thể năng lực chịu được mạnh hơn nhiều mặc dù như thế bọn họ thân thể ngăn trở bóng đá vị trí vẫn còn có chút mơ hồ làm đau la z i o hoàn toàn không nghĩ tới r o ma sẽ như vậy tấn công làm lệ ổng một lần lại một lần suốt gôn thời điểm bọn họ cảm giác được bó tay toàn tập chỉ cần là lệ ổng suốt gôn vị trí cách khung thành qua xa vị trí kia tuy rằng có phòng thủ nhưng hoạt động không gian quá lớn cầu thủ dô ma cũng quá nhiều bọn họ căn bản không thể nào phòng thủ càng đáng giận là chính là lệ ổng căn bản là trắng trận không kiêng rẻ xuất gôn đúng trắng trận không kiêng rẻ mặc kệ có cơ hội hay không b á n trên một c ư ớ c lại nói chất lượng cái gì không cân nhắc chỉ cần có sức mạnh là được liền hắn đón lấy hai chân xuất gôn đều là ở địa phương xa xa lên c h ân cũng không biết hắn là xuất gôn vẫn là đá người n ngược lại bóng đá chính trực đánh vào la z i o cầu thủ trên người la z i o tiền đạo di cạn nghĩ bị trực tiếp đánh trúng tiền vệ trụ hắn quét miệm che eo hướng về trọng tài chính kháng nghị hắn cố ý đá người di cả ni o đã ba mươi tám tuổi ba mươi tám tuổi khái niệm này nghĩa là gì ngược lại châu âu bóng đá bên trong ba mươi tám tuổi còn t r i n h chiến đỉnh cấp giải đấu cầu thủ cũng không nhiều đặc biệt là hắn còn là một tiền đạo nhưng bất luận làm sao tuổi tác bại ở nơi đó di cả ni o thân thể cùng hai mươi tuổi người trẻ tuổi không giống bị lệ ổng bóng đá đánh trúng một hồi hắn cũng không thể làm làm cái gì đều không phát sinh mơ hồ làm đau ra rẻ nói cho hắn trở lại một hồi liền lần này hắn đều cảm thụ sắp không chịu đựng nổi nữa hắn cố ý như vậy để ta bị thương d i cả n h ì ổ hướng về trọng tài chính nói cái khác lazi o cầu thủ cũng vi lại đây muốn hướng về trọng tài chính đồn đa gì n ì ni h t p đồn đa gì n ì n ệ gắng bạn không thèm quan tâm hắn chỉ là dùng ngón tay ra hiệu lazi o cầu thủ trở lại vị trí của chính mình làm dô ma đẹp bị trọng tài chính đồn đa gì n ì n ì tự nhiên cùng lazi o dô ma đều không có quan hệ gì hắn vốn là trung lập trọng tài tự nhiên không cái gì tính khuynh hướng hắn sẽ không thiên hướng lazi o cũng sẽ không thiên hướng dô ma ở thi đấu mở màn đến hiện tại hai đội cầu thủ phạm vị đều không ít nhưng hắn có thể nhìn ra là lazi o cầu thủ bốc lên đến là một người trọng tài chính ai không hy vọng thi đấu gió em sóng l ặ n g a nhưng những ngày la z i o cầu thủ vốn là không duyên cơ cho hắn tăng cường công tác nhiệm vụ cùng áp lực mà d ẫ ma thoáng phản kích bọn họ còn không thấy ngại lại đầy kháng nghị thật sự cho rằng la z i o là sân nhà d ẫ ma đẹp bị liền nên thiên hướng la z i o n a m mơ đi đồn đạ gì nị ni nghĩ trên thực tế trong lòng hắn đã có thiên hướng thi đấu tiếp tục d ẫ ma cách đá đã không có thay đổi bóng đá từ hậu trường đến trước sân căn bản không cái gì tiết tấu có thể nói bọn họ đã có chút hỗn loạn nhưng khi bóng đá đến giữa sân cầu thủ dô ma liền biết nên làm như thế nào nghĩ tất cả biện pháp đem bóng đá chuyển tới phía trước số 13 lệ ổng dưới chân chính là đơn giản như vậy gần m ư ờ mấy phút bọn họ đều là làm như vậy sau đó lệ ổng hoàn thành rồi năm lần xuất ô n theo này năm lần xuất ô n la z i o cầu thủ cũng biết nên đi phòng thủ lệ ổng có thể lệ ổng chạm vị quá ở phía sau bọn họ rất khó ở như vậy xa khoảng cách bố trí hàng phòng ngự dày đặc chỉ có thể bình thường để ed p h i l i p p i n e đi nhìn chăm chú phòng thủ làm như vậy rất khó có tác dụng gì ed i l i p p căn bản nhìn chăm chú không được lệ ổng hắn mấy lần muốn đặt chân đều thất bại còn kém điểm bị lệ ổng phản đặt chân bình thường phòng thủ tình huống đối mặt lệ ổng như vậy to con thêm vào quá đi kỹ thuật e philip tini căn bản bó tay toàn t ậ p giữa lúc e philip tini hết đường xoay sở thời điểm lệ ổng lần thứ hai nhận được tổ tỷ c h u y ể n bóng hắn chính diện đối mặt la z i o không thành lúc này hắn khoảng cách k h u n g thành có ba mươi m trở lên vị trí này hắn từng thử đi suốt gôn có thể tưởng tượng muốn bắn vào vẫn là dựa vào vật khí, dù sao khoảng cách quá xa nhưng lệ ổng vẫn là làm cái s u t gôn động tác e philip tini vội vàng nhảy lên muốn dùng thân thể ngăn trở hắn cắn răng trên mặt một bộ hy sinh vì nghĩa răng rớp giống như muốn hùng hồn hy sinh như thế chỉ có điều lệ ổng chỉ là làm cái giả động tác ung dung biến hướng dẫn bóng mà đi cái khác là z i o cầu thủ xem e philip tini ánh mắt cũng giống như là xem kẻ ngu si như thế l i ê n vừa nãy lệ ổng cái kia giả động tác hắn à coi như là cái kẻ ngu si phòng chừng cũng có thể nhìn ra đi e philip tini lại không nhìn ra còn bị dễ dàng đã l ừ a gạt đến đây là muốn có bao nhiêu buồn mới có thể làm được e philip tini cũng rất tức giận nhưng hắn một điểm không xấu hổ ngược lại có chút c ă n t ứ c ánh mắt kia lại như là đang nói không phải vậy các ngươi tới phòng thủ liền la z i o cầu thủ vẻ mặt đều bình tĩnh rất nhiều cùng lúc đó lê ổng ở rừng bóng sau đem đùi phải của hắn luôn lên vảnh một cái chấn động máy quay phim run tiếng b a chạm ở trong sân bóng s ạ c hưởng ở mười vạn người rô ma o l i m t i ế p s ở tạ đi ủm、um、đều rõ ràng có thể nghe lại là một c ư ớ c x u ấ t xa hai mươi ba m bóng đá h y ể n tự một đạo tia chớp màu trắng việc nghĩa chẳng từ nan hướng la z i o không thành v à o tới vùng cấm tuyến trên cổ tổ vốn là muốn dùng đầu của chính mình đem bóng đỉnh đi ra ngoài mà khi hắn muốn làm điều động làm thời điểm lại đột nhiên dừng thân thể cả người đều bước lên nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh vừa n ã y chính mình thân thể bị đụng một cái đến hiện tại hoàn hảo xem có chút đau dùng đầu v a gặp có kết quả tốt sao hắn cũng không muốn vì la z i o hy sinh chính mình vạn nhất chính mình ở bóng đá thi đấu bên trong hy sinh hay là la z i o câu lạc bộ lịch sử gặp ghi chép chính mình một bút có thể tài sản của chính mình thê tử của chính mình đều sẽ thuộc về người khác c ô tổ trong nháy mắt mất đi dũng khí phía sau hắn la z i o bạn bè căn bản liền phòng thủ phản ứng đều không có duy nhất có thể có cơ ó c hội phòng vệ bóng cũng chỉ có thủ môn tợ giù gì tợ giù gì là một cái dũng cảm thủ môn hắn năm nay đã ba mươi bốn tuổi tại chức nghiệp cuộc đời trên đã không mấy cái năm tháng nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng chính mình là trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong đối mặt lệ ổng xuất hôn hắn đ ỗ n g nhiên về phía trước hai bước hét lớn một tiếng a tiếng hét phẫn nộ bên trong t ợ dù g ì xong quyền mạnh mẽ đánh về phía bóng đá đúng một tiếng vang trầm thấp bên trong bóng đá bị t ợ dù g ì xong quyền đánh ra hắn lại như là cái vừa giết chết kẻ địch anh hùng như thế sắc mặt g i ữ t ậ n xem hướng về phía trước l a g i ô phan bóng đá đều bị t ợ dù g ì khi thế thiệp hương phấn hô to lên có thể đón lấy cũng không biết cả xã nộ là gì lúc xuất hiện ở vùng cấm bên trong hắn liền đứng ở tợn rụt dì bên trái đằng trước một c ư ớ c đem bóng đẩy vào không trong m ô n phái theo trọng tài chính một tiếng ghi bản hữu hiệu còi tợn rụt dì vẫn cứ sắc mặt giữ tợn đứng ở trước cửa nhưng cả người lại không cái gì khí thế còn là duy trì cái kia răng rớp chờ đội hữu nghi hoặc nhìn sang tợn rụt dì mới thở phào một hơi xoay người giống như là muốn đi trong cửa ông đi ra ngoài cùng lúc đó hai tay toàn xoa đến xoa đi ai cũng không biết tợn rụt dì chính n ế c miệng cảm thụ bắt tay chỉ trước mơ hồ làm đau không khỏi trong lòng mắng to hắn ạ này vẫn là người sao đ â u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện với cơm mẹm bờ 7118 t r ư ờ chương 156. trăm i lao ra hỏa cùng t i ể u tử trong t à i chính thổi còi ra hiệu ghi bản hữu hiệu c ả s a n ổ vì là rô ma đánh vào đệ nhất bóng cầu thủ rô ma hài lòng chúc mừng ghi bản lệ ổng cái thứ nhất tiến lên cùng c ả s a n ổ ố m ấp đón lấy cái khác cầu thủ rô ma cũng dồn dập cao hứng nào tới làm ra đẹp đẽ antonio ngươi làm sao xuất hiện ở vị trí này thực sự là quá tuyệt xem rất nhiều người vì ngươi hoan hô đây ở đội hữu quay chung quanh bên trong ca sano khắp khuôn mặt là nụ cười hắn đối với lệ ổng biểu thị cảm t ạ lệ ổng cảm t ạ ha ha n g ư ơ i s u ố t gôn quá tuyệt cái k i a cho ta cơ hội trước ta liền biết tợ rụt gì khẳng định nào h không được n g ư ơ i bóng lệ ổng nghe sắc mặt biến thành màu đen này thuần tuy là yết vết xẻo a hắn vốn là muốn chính mình dùng s u ố t xa ghi bàn kết quả cả xạ nổ ghi bàn hắn là ý dựa vào cơ hội của chính mình nhưng ngươi cũng không thể nói thẳng ra A, có như vậy cảm tạ người sao lần sau nhất định trực tiếp đá tiến vào không cho ngươi bất cứ cơ hội nào lệ ổng cắn răng hận hận nói đừng như vậy ha ha cả xạ nổ cười hì hì nói hắn thực sự hài lòng cực kỳ đây chính là rô ma đẹp bị coi như hắn là rô ma lão nhân nhưng trên thực tế trở thành rô ma chủ lực cũng không bao lâu hắn dù sao mới hai mươi hai tuổi mà hiện tại ở rô ma đẹp bị trên hắn đánh vào cái thứ n h ấ t bóng nếu như đội bóng có thể đạt được thắng lợi cái này bóng không thể nghi ngờ là phi thường then chốt ghi bàn hắn sẽ trở thành người rô ma anh hùng ngoài ra cả s a n o còn muốn chính mình thông minh vừa nãy xem lệ ổng vẫn xuất xa mà chính mình chỉ có thể theo ở phía sau không có cách nào làm cái gì hắn liền động đầu góc lệ ổng như vậy có uy lực xuất ôn đối phương thủ môn khẳng định không dám dùng hai tay nhỏ bóng chỉ có thể x o n quyền đánh ra hắn chỉ cần đứng ở vị trí thật tốt liền có thể đến trên một cước suốt đồi hắn nghĩ tới rồi cho nên nhìn thấy lệ ổng nhận được chuyền bóng cả s a nổ ngay lập tức liền xen vào vùng cấm mọi người đều ở xem lệ ổng ai cũng không chú ý tới cả s a nổ liền ngay cả đứng ở vùng cấm bên trong l a g i o cầu thủ cũng như thế đặc biệt là làm lệ ổng xuất gôn lực chú ý của bọn họ đều ở bóng đá trên cái khác cầu thủ r o ma đang làm gì dưới cái nhìn của bọn họ liền không trọng yếu liền cả s a nổ được cơ hội làm cơ hội tới đến thời điểm cả xa nổ ngay lập tức nhớ tới the g e r khi ngơi đối mặt x u ấ ô n thời điểm nhất định phải trầm ổn một ít lại như là lệ ổng hắn suốt gôn liền so với người trầm ổ n nhiều lắm vì lẽ đó hắn suốt gôn càng có uy hiếp cả s ã nộ cảm thấy không phản đối lệ ổng suốt gôn so với mình có uy hiếp hắn đương nhiên biết nhưng vì cái gì còn không phải là bởi vì tên kia là tên biến thái khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều biến thái nhưng khi đối mặt suốt gôn thời điểm cả s ã nộ nhớ tới câu nói này đống nhiên ổn định tâm thần hắn vốn là nghĩ đến trên một cước đánh bắn có thể thấy không người phòng thủ chính mình hắn liền vững, vững vàng vàng đem bóng đẩy vào khung thành ghi bàn chính là đơn giản như vậy đợ dị nợ tên kia có lúc nói cũng có chút đạo lý cả xã nộ nghĩ nếu để cho cầu thủ rô ma biết cạ s à nổ như thế nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc cạ s à nổ ở rô ma là xương tên xấu tiểu t ử có rất ít huấn luyện viên hoặc đội h ư u có thể để hắn thuyết phục đờ dị n ở mới đến rô ma không tới một tháng có thể để hắn nói một câu khâm phục thật là rất kinh người nhìn thấy cạ s à nổ ghi bàn la z i o cầu thủ đều có chút ảo não bọn họ ảo não mới vừa rồi không có nhìn chăm chú phòng thủ cạ s à nổ đồng thời bọn họ cũng có chút còn sợ sệt đúng sợ sệt cạ xà nổ căn bản không tha ở trong mắt bọn họ dưới cái nhìn của bọn họ tối có uy hiếp tuyệt đối là cái kia số mười b ổng một cước lại một cước đại lực xuất gôn xem ra đều là xuất xa không quá nhiều uy hiếp nhưng chân chính đối mặt thời điểm bọn họ mới rõ ràng loại kia xuất gôn lớn đến mức nào uy hiếp bây giờ đối phương ghi bản đón lấy thi đấu phải đánh thế nào bọn họ bao nhiêu đều có chút mờ mịt vẫn là tấn công đi bọn họ chỉ có thể làm như vậy ở lạc hậu dưới cục diện chỉ có tấn công mới có thể đem điểm số đoạt về đến ở d i m a di O dẫn dắt đi la di O lại bắt đầu không ngừng tấn công nhưng bọn họ phát hiện d ẫ ma phòng thủ rất kiên định làm cả xa nổ ghi bản d ẫ ma dẫn trước sau các cầu thủ đều tỉnh táo lại đây là so với sân bóng không phải đấu trường Bọn bình họ cần làm là bình thường thi làm là đ ấ u d ù n g ghi chiến bàn thời ắ bắt n dùng kiên định phòng thủ ngăn cản、Lazio、tấn công, bọn phòng tận động, bình g giảm Lazio, Lazio lẽ lại lại lúc, lực sau, ma thi thiểu kết kích đó đấu đầu đầu đá thủ thì họ thủ chỉ h từ t có cấu, vì ở ở là ư n phòng như phòng g đẹp thủ, thủ vậy ở đ bí ạ chiến hữu bên trong rất d ụ n cần g chỉ đ ầ u góc thường được cơ tỉnh táo thi thời, muốn khăn. Đồng hội phi khó Lazio đi đấu, lấy ma tấn công cũng biến thành sắc bén rất nhiều ở ổn định tâm thái sau tấn công bắt đầu có chương có pháp ngoại trừ lệ ố n g xuất xa ở ngoài bọn họ còn lợi dụng phối hợp không ngừng công phá la z i o hàng phòng thủ chỉ có điều như vậy tấn công rất khó có hiệu quả bởi vì la z i o đều là dùng phạm quy ngăn cản bọn họ trong âm thầm mờ ám cũng là không ngừng căn bản không có cách nào sáng tạo cơ hội gì rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc hai đội ở cuối cùng giai đoạn đều không có ghi bàn điểm số vẫn cứ là không một làm đội khách d o ma một bóng dẫn trước la z i o d o ma phòng thay đồ bầu không khí rất tốt tuy rằng hiệp một có lựa giận có kích động cũng có mồ hôi nhưng cuối cùng kết quả không sai bọn họ mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi các cầu thủ đều đàm luận hiệp một thi đấu nói la di o đ ê tiện cùng với cả s ạ nổ cái tia ghi bản huấn luyện viên trưởng đờ dị nở cũng rất cao hứng đối với cuộc tranh tài này hắn là phi thường coi trọng ở đội bóng giải đấu châu âu thi đấu thành tích đều dối tinh dối mù tình huống đánh thắng một hồi rô ma đẹp bị liền phi thường trọng yếu chỉ có điều hiệp một mở màn cùng hắn phòng chừng không giống hắn không nghĩ tới la di o bóng đá lại gặp như vậy hung ác hiệp một thi đấu hắn vẫn lo lắng h ắ n s ợ sẽ tổ ti mọi người quá kích động chúng rồi la di ô kế nếu như không phải trọng tài chính hạ thủ lưu tỉnh tổ ti liền bị phạt xuống kết quả dựa vào cả dẫu ma xoay chuyển tình thế trái lại đạt được dẫn trước đợi dị nở rốt cục có thể hô hốt một ngụm không khí mới mẻ mọi người đều làm ra không sai đợi dị nở tán dương hiệp một đội bóng biểu hiện nhưng vẫn là h u y ệ n chuyển đưa ra chú ý thủ hạ đ ộ n tới không muốn quá là hấp tấp chúng ta nhất định phải đá thật chính mình bóng đá không phải bị la di o ảnh hưởng bọn họ biết bình thường thi đấu thất bại cho chúng ta cho nên mới phải như vậy làm mà chúng ta cần phải làm là toàn lực tranh thủ thắng lợi các cầu thủ đều gật đầu đồng ý hiệp một giai đoạn cuối cùng bọn họ đã tỉnh táo lại phòng thủ cái gì còn nói được tấn công là nhất định phải đánh tốt lại như là la di ô ở mở màn lúc chính là làm như vậy bọn họ tiền đạo d i ma di ấ căn bản không có một lần phạm quy một lần tiểu phạm quy đều không có bất luận bọn họ làm sao đối với d i ma di ấ đối phương đều giống như là tối có thể d i ụ c đạo đức bóng đá vận động viên như thế căn bản không để ý tới chỉ là đá chính mình bóng đá mà la di ấ cầu thủ hậu vệ liền không giống nhau bọn họ không ngừng gây sự dùng lời nói dùng động tác dùng các loại phương pháp buốc lên người rô ma l ừ a d i n đây là bọn hắn đê tiện chiến thuật may là hiện ở tại bọn hắn nhìn đấu vàng không thi đấu vẫn đúng là gặp phi thường gian nan đến thời điểm rô ma thua bóng lại thua mọi người là có thể ở đờ di nợ lên tiếng sau tô tỷ cũng mở miệm thừa nhận sai、ngộ. lần tiên là ta kích động rồi hắn chỉ chính là cho h ẹ p h i l i p p i n e tìm nhì tạo đường tối bình thường thi đấu tuyệt đối là thẻ đỏ căn bản không cần đ à m luận những khác hiệp hai đại gia không cần để ý gặp đối phương như thế nào chúng ta là ở đá bóng thi đấu bình thường đã là có thể nếu như các ngươi vẫn bị p h ạ m quy liền hướng trọng tài chính tạo áp lực tô tỷ trịnh trọng nói rằng ở as roma không ai so với hắn càng quan tâm thi đấu thắng bại đỡ gì nở đối với thắng bại quan tâm càng bắt nguồn từ hắn đối với mình chủ xoáy vị trí lo lắng cũng chỉ có tổ tỷ là thành tâm vì là as roma vinh dự d ẫ ma phòng thay đổ bầu không khí coi như không tệ so sánh với đó la z i o phòng thay đổi bầu không khí thì có chút nặng nề lạc hậu một bóng cục diện phi thường bất lợi càng bất lợi chính là đội bóng trước khí thế trên c n g thua bọn họ vốn là đá rất tốt khí thế không sai đấu trí không sai các cầu thủ trong âm thầm lại chỉ định thi đấu sách lược nhưng đến hiện tại những này đều không còn tác dụng trong bọn họ đổ bị đối phương mấy cái xuất xa pha tan ngẫm lại hiệp một đối phương số mười ba xuất xa các cầu thủ đều đem đầu t h ấ p xuống loại kia bóng bọn họ đ á không ra đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ đặc biệt là cùng lệ ổ chính diện va chạm mấy cái cầu thủ còn bao gồm thủ môn cờ jos hắn đến hiện tại còn cảm giác ngón tay đau đớn hay là này càng nhiều là trong lòng tác dụng nhưng tận dụng ì trên mặt còn đều là mang theo trầm trọng loại kêu bóng trở lại mấy lần hắn cũng không biết mình liệu có thể tiếp tục kiên trì không sao đại gia không muốn n ộ trí chúng ta chỉ là một bóng lạc hậu hiệp hai nỗ lực đoạt về đến là được rồi huấn luyện viên trưởng cả sổ đi vào phòng thay đồ liền bắt đầu cho các cầu thủ tiếp sức nhưng tác dụng thực tế không lớn các cầu thủ nhưng túi đầu tình huống như thế khiến cả sổ cũng rất bất đắc dĩ trước hắn chỉ là la di ấu đội thanh niên huấn luyện viên căn bản không hề có một chút dạy học đội chủ lực chuẩn bị trở thành lâm thời huấn luyện viên trường sau ca sổ căn bản không cái gì uy nghiêm hắn thậm chí không sánh được d i m a j i o người sau tuy sản g xuất từ lazio nhưng mùa hè bên trong mới chuyển nhượng trở lại lazio tình lại lên d i m a j i o nói chuyện lazio cầu thủ đều ngẩng đầu lên vào giờ phút như thế này bọn họ càng tin tưởng đã từng lazio cờ xí nhiều chủ soái ca sổ lại như huấn luyện viên nói chỉ là một cái bóng m à t h ô i còn chưa tới thế giới tận thế xem đám k i a người rô ma nhiều không nhịn được khiêu khích các ngươi n g ắ m lại hiệp một tổ ti giám vẽ hắn đều sắp tức giận điên rồi bọn họ những người khác cũng như thế jimajio đạo b ọ nghe họ h số tốt, 13 rất n n ư cũng c ỉ chỉ là liền là lợi mà thành vào thành không kia kia thôi, nhìn Dô ma hiện tại thành tích, nhìn chúng phải hắn phô thế. Hiệp hai nhiều cho hắn điểm lợi hại nhìn h Dô tiến bóng, trương tên nữ quần. n gặp kẻ nghe được g sai số Ma ta toa ra tại cái cái biết, điểm cái, tiểu mấy một tử 13 kẻ được d i ma dio nói như vậy những người khác đều bật cười lấy d i ma dio tuổi gọi lệ ổng tiểu tử xác thực có thể d i ma dio 38 t u ổ i lệ ổng chỉ có 19 t u ổ i hai người tuổi tác đầy đủ t r ê n l ệ n h gấp đôi nhưng lại t r i n h chiến ở đồng nhất trên sàn thi đấu n g ắ m lại cái kia đúng là cái tiểu tử không phải sao một c lần nữa tìm về tự tin hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu bọn họ liền lại nổi lên thế tiến công đồng thời ở phòng thủ bên trong động tác của bọn họ càng lỗ mãng cái khác cầu thủ dô ma cũng còn tốt đặc biệt là lệ ổng không khi hắn một c ầ m bóng la z i o cầu thủ mỗi một người đều đỏ mắt lên dết tới biểu cảm trên gương mặt rất hung ác thật giống như lệ ổng cùng bọn họ có thù g i ế t cha như thế bọn họ đã nghĩ dùng phương pháp này đến hù dọa lệ ổng lấy này cho hắn biết lợi hại không chỉ là hù dọa động tác của bọn họ cũng rất thô bạo mờ ám không ngừng chính diện hầu như liều mạng xoạt bóng hai người tính gộp lại coi như là lệ ổng cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa nếu không thì một cái không chú ý bị sẵn ngã rất khả năng trực tiếp bị thương hắn không ngừng hướng về trọng tài chính đồn đa di ni ni o á n giận đồn đa la z i o mặc dù là các loại m ở ám hơn nữa hung á c soạt bóng nhưng động tác của bọn họ đều là có chỉ huy đối với một ít đại động tác hoặc chính diện nguy hiểm phạt quy hắn đều là trực tiếp đ à o bài cũng chỉ là như vậy thôi hắn cũng không thể đem la z i o cầu thủ trực tiếp phạt xuống dù sao đây là zomarebi động tác lớn một chút cũng rất bình thường nếu như một mực hướng la z i o đ à o bài hắn nhưng là thật chọc giận la z i o phan bóng đá hắn tuy rằng tức giận la z i o nhưng cũng không muốn sau trận đấu bị la z i o phan bóng đá phát sinh tử vong n g uy hiếp thi đấu liền như vậy tiến hành lệ ông bị nhằm vào rất nghiêm trọng mỗi khi hắn bắt được bóng thì có la z i o cầu thủ đổi tới có lúc còn không chỉ một cái hai người phòng thủ hắn vốn là biện pháp không nhiều có thể tìm tới lên chân không gian là tốt lắm rồi hắn cũng không biện pháp gì tốt lắm kết quả trong lúc nhất thời hắn rất khó tìm đến cơ hội tốt lệ ổng có chút tức giận đối phương liên tiếp hướng hắn các loại mờ ám hắn thậm chí muốn trực tiếp cho phòng thủ chính mình la z i o cầu thủ hai chân có điều hắn vẫn là nhịn xuống dù sao đây là bóng đá thi đấu hắn nếu như thật làm như vậy mới là đúng rồi la z i o tâm tư nhịn xuống nhịn xuống lệ ổng không ngừng nghĩ có thể coi là muốn trả thù cũng không thể chính diện đến liền các người gặp dùng m ở ám ta thì sẽ không lệ ổng nghĩ âm thầm c á n răng hắn vẫn đúng là không biết chủ yếu ở thi đấu bên trong hắn phòng thủ thời điểm không nhiều đại đa số đều là bị phòng thủ thời điểm tiến công có m ở ám tác dụng cũng không lớn hắn đúng là muốn ở trước sân cho la z i o chế tạo phiền phức nhưng la z i o cầu thủ hiển nhiên rất cẩn thận bọn họ căn bản sẽ không ở hậu trường chuyển trên mấy đá bóng kết quả lệ ổng thật không tìm được cái gì tốt cơ hội này ngược lại làm cho la di ô cầu thủ lấy vì bọn họ sách lược rất hữu hiệu hắn căn bản không có cách nào một hồi xe qua nhi hắn đã nổi giận nếu như hắn không lý trí liền lừa hắn ra tay nếu như hắn có thể ăn được thẻ đỏ là tốt rồi nỗ lực thi đấu chúng ta còn là h ậ u la di âu cầu thủ lẫn nhau giao lưu bọn họ chính là muốn lấy phương thức này đến để dô ma giảm quân số đến thời điểm thiếu một người tình huống cơ hội của bọn họ mới càng nhiều chỉ có điều lệ ô n g biết mình nên làm cái gì bọn họ nghĩ tới rất tốt nhưng lệ ô n g căn bản sẽ không kích động đi làm cái gì chỉ là cố nén chờ đợi thời cơ ở thi đấu tiến hành đến đệ phút bảy mươi chín thời điểm cơ hội rốt cục đến rồi t c ô thị cùng mencini phối hợp đem bóng mang tới phía bên phải đường biên n an g la z i o cầu thủ tiến lên phòng thủ mencini bị bức ép đến bên trong góc chỉ có thể một cước đem bóng đá đến la z i o cầu thủ trên người bắn ra đường biên n an g d o ma thu được một lần phạt góc cơ hội lệ ông lập tức đến vùng cấm bên trong chuẩn bị tranh đ ỉ n h phạt góc đ á phạt phối hợp hắn có thể thực sự quá am hiểu thân thể ưu thế hơn nữa nhìn thấu năng lực có thể nói toàn thế giới đều không có mấy người có thể ở phương diện này tranh tài cùng hắn mencini đứng ở phạt góc điểm chuẩn bị phạt bóng mencini là tiền vệ cánh cũng là dô ma có vài cước pháp thật cầu thủ Bàn về cất pháp, ở Roma một lệ à là tổ ti, phạt hai chính đéo toàn vẹ Mencini, ổng đang bị hai người xen lẫn đề phòng là nẹ dầu cùng ed philip tini một cái trung vệ một cái tiền vệ trụ này thân thể hai người đều tương đương cường tráng nẹ dầu cũng có một m chín trở lên thân cao so với lệ ổng còn phải cao hơn một điểm ed philip tini thoáng thấp hơn một ít nhưng thân thể rất giám chắc nẹ dầu cùng hắn một chiếc một sau mang theo lệ ổng loại này phòng thủ tương đương khó chơi hai người phòng thủ nhiệm vụ phân phối rất tốt nẹ dầu có chiều cao h u thế hắn đứng ở lệ ổng phía trước cùng lệ ổng tiến hành chính diện vị trí tranh đoạt e philip tini thì lại đứng ở một bên không ngừng dùng thân thể cùng m ở ám đối với lệ ổng tiến hành q u á y dày hai người cảm thấy không có sơ hở nào bị hai người này cầu thủ sen lẫn đề phòng toàn thế giới đều không người nào dám nói liền nhất định có thể tìm tới cơ hội coi như bóng đá bay đến cũng như thế lệ ổng cũng không dám nếu như hai người liền như vậy mang theo hắn chờ bóng đá bay đến hắn nhảy lấy đà nhất định sẽ chịu ảnh hưởng muốn đẩy đến bóng đều phi thường khó khăn nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mencini lên chân toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm cái tia bay trên không trung bóng đá lệ ổng cũng ngay đầu tiên biết rồi bóng đá con đường cái kia trụy xuống điểm ngay ở tiểu vùng cấm tuyến trên cũng chính là trên đầu hắn điểm nơi đó thủ môn căn bản là không có cách trực tiếp phòng thủ chỉ có có thể cướp được bóng liền rất khả năng đem bóng đỉnh tiến vào lệ ổng trong đầu h ừ n g h ự c lên hắn b ắ p thịt cả người căng thẳng liền muốn nhảy lên tranh đ ỉ n h đang lúc này phía sau hẹ p h i l i ệ p t i n i cũng không nhàn rỗi thừa dịp vùng cấm hỗn loạn hắn đ ỗ n g nhiên xông về phía trước dùng tùi trỏ mạnh mẽ đánh về phía lệ ổng phía sau lưng động tác này tương đương nguy hiểm nhưng h philippini vốn là môn báo thủ hiện tại là ở phòng thủ nhưng hắn còn sâu sắc nhớ tới hiệp một lệ ổng đem bóng đá đá đến b ụ n g hắn hắn đã nghĩ lấy tuổi trọ mạnh mẽ cho lệ ổng một hồi để hắn cũng nếm thử lợi hại vùng cấm như thế loạn coi như hắn làm chút gì trọng tài cũng rất khó coi đến liền để ngươi biết chọc giận kết cục của ta e philip tini hung á ã n g h ĩ cùng thời khắc đó lệ ổng cũng c ă m tức hắn đang muốn nhảy lên có thể khống chế để hắn đối với bốn phía tình huống phi thường rõ ràng cái tên này lại làm như vậy không kịp nghĩ nhiều cái gì lệ ổng đông nhiên hướng bên trái thiệm một bước vừa vặn né qua e philip tini khuyệt a y chậm trực tiếp nhảy lấy đà hắn chậm một、bước. ở h、e. philippini động tác đồng thời nẹ dô đã nhảy lên nhưng lệ ổng tránh ra sau h、e. philippini thu lại không được thế đánh một củi cho đánh vào nẹ dô cái mông trên để người sau từ không trung xuất lên lệ ổng cái sau vượt cái trước trên không trung lại cất cao một phần bóng đá cũng đồng thời rơi đến đỉnh đầu toàn trường đông nhiên yên tĩnh lại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vùng cấm bên trong nhìn nơi đó chuyện đã xảy ra làm nẹ dô nhảy lên lúc la di ôm ọ i người cảm thấy cái này bóng không uy hiếp gì nhưng bọn họ còn phản ứng không kịp nữa liền nhìn thấy h p h i l i i n i cùng nẹ dô đụng vào nhau sau lưng nẹ dô cái kia số mười ba đã cái sau vượt cái trước cao cao nhảy đến không trung sau đó sẽ phát sinh cái gì la z i o người thậm chí không dám tưởng tượng trong bọn họ thậm chí có không ít người nhắm hai mắt lại huấn luyện viên rô ma chỗ ngồi đờ d ì nở từ lâu đứng lên hắn cùng một đám rô ma thay thế bổ sung cầu thủ đều nhìn chằm chằm vùng cấm phương hướng hai tay đã nhấc lên chỉ cần lệ ổng có thể đ i bàn bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức hô lên thành sân bóng những người khác cũng đều nhìn chằm chằm la z i o vùng cấm phương hướng nhìn thân trên không chúng cái kia vóc dáng cao bóng người số m ư lệ ổng hắn chính cao, cao dược trên không trung thậm chí ở điểm cao nhất thân thể ngừng một chốc màn ảnh lớn chính biểu hiện hắn hơi có chút giữ tợn khuôn mặt thời gian phảng phất liền hình ảnh ngắt quắng vào đúng lúc này rốt cục hắn lại động bay đầu vào đi thôi bóng đá thẳng tắp rơi đến đỉnh đầu lệ ổng tả não cùng bóng chính diện va chạm trận bóng đá phát sinh có dãn biến hình đến cực điểm sau đ ô n g nhiên rời đi phương hướng việc nghĩa chẳng từ nan hướng không thành phía bên phải phóng đi tốc độ kia so với t â m tích lúc càng nhanh hơn thủ môn cợ dù dị còn đứng ở trước điểm hắn nhìn thấy không cách nào trực tiếp đem bóng đánh ra lại nghĩ phải quay về đã quá chậm hắn duy nhất có thể làm chính là xúy lên tay phải rất xa câu một hồi bóng nhưng cái kia căn bản không hề tác dụng bóng đá đã ở một mét ở ngoài vọt qua vạch g ôn bóng vào lệ ổng mắt thấy bóng đá phi vào không thành t hưng ơ phấn sau khi nhưng căn bản là không có cách biểu đạt ra đến hắn vừa mới t â m tích đến bãi cỏ cùng vừa ngã xuống đất nẹ rồ cùng với thân thể bất ổn cùng nẹ rộ đụng vào nhau hẹ、e. phi lip tini lăn thành một đ o ạ n hẹ、e. phi lip tini ở dưới thấp nhất nẹ rộ ở chính giữa lệ ổng ở trên cùng ở k é xuống đồng thời lệ ổng còn không quên đem khuỵ tay xuống dưới làm như ở bảo vệ mình đầu kết quả làm vùng cấm bên trong bình tĩnh lại lệ ổng xem cái người không liên quan như thế lúc đứng lên nẹ rộ chính bưng cánh nghe răng lợi miệng oán hận nhìn trên đất e philip tini hắn căn bản là không có cách hỏi cái gì lúc này e philip tini xem ra có chút đáng thương phía bên phải của hắn bắp đ u ổ i chính đang chảy máu có thể thấy được đó là đinh g i à y treo ra đến vết thương mặt trên còn dính vài điểm cỏ vụn nhưng hắn như n g dùng tay bưng tà bắp đ u ổ i gào lên đau đớn trọng tài chính đốn đ ã di n ì n ì thổi còi ra hiệu ghi bản hữu hiệu, hiệu sau lập tức ra hiệu la di o y lên sân khấu đội y đối với e philip tini làm ộ t phen kiểm tra sau liền bắt chuyện trên băng cả đến đem e philip tini khiên xuống sân cũng không ai biết nghiêm trọng đến mức nào cũng chỉ có đang cao hứng cùng đội hưu chúc mừng ghi bản lệ ô n g biết một chút tại hạ lạc thời điểm t u i t r ò của hắn trực tiếp đâm ở h p h i l i ệ p t i n e s trên đùi cái kia sức mạnh phòng trừng sẽ không tạo thành cái gì không cách nào trị liệu thương thế nhưng cũng đầy đủ để hắn bắp thịt lệnh vị trí ở trên giường bệnh nằm một tháng trước hắn căn bản không hối hận chính mình làm vậy thì là h p h i l i ệ p t i n e s tự tìm chính mình toàn trường bị hắn xâm phạm nhiều lần nhiều lần đều là trực tiếp xoạt bóng cái kia soạt bóng căn bản đối với không phải bóng mà là h ạ n chân như vậy hung át x o ạ bóng chúng thượng mức ước chính hắn tám phần mười là muốn xuống sân cái gì thương thế đều căn bản là không có cách đá Vừa nói chung đ、e. ed philip tini bị thương xuống sân la dio không thể không thay đổi người cả số trực tiếp liên quan di ma dio đồng thời thay đổi di ma dio mặc dù là la dio cờ xí nhưng hắn dù sao đã ba mươi tám tuổi trải qua sắp tới tám mươi phút thi đấu hắn cũng lại không chạy nổi la z i o đổi hai cái tiền đạo xem ra bọn họ còn chuẩn bị lại liệu một phen nhưng xem la z i o mỗi người cầu thủ vẻ mặt cũng biết bọn họ thật sự không có ý chí chiến đấu gì thi đấu tiến hành đến hiện tại la z i o một cái ghi bàn không có ngược lại ăn sáu tấm thẻ vàng còn có một cái cầu thủ bị thương xuống sân z o ma đây hai tấm thẻ vàng thêm vào hai cái ghi bàn trên lệch này quá to lớn cứ việc còn có mười phút nhưng la z i o cầu thủ chân tâm không biết nên làm sao đá xuống đi tới cùng lúc đó cầu thủ z o ma tâm tình tuyệt nhiên ngược lại lệ ống ghi bàn hai người bọn họ bóng dẫn trước la di ô thậm chí la di â cái k i a u ed philip tini còn bị thương xuống sân đây thực sự là hả hê lòng người căn bản không ai đồng tình ed philip tini thậm chí đều cảm thấy đây là thượng đế b á o ứng hắn đáng đ ờ i thượng đế rốt cục nhìn không được tốt nhất ở trên giường bệnh nằm mấy năm câu cuối cùng ác độc là tô t ỷ nói đối với ed philip tini hắn căn bản không có bất kỳ hảo cảm có thể nói hai người vốn là không mâu thuẫn gì nhưng mở màn ed philip tini đối với tô t ỷ không ngừng m ở ám cùng ngôn ngữ thế thiên công đã để tô t ỷ hận thấu người này có điều e p h í l i p t í n i bị thương xuống sân bao nhiêu vẫn là ảnh hưởng trên sân bầu không khí cầu thủ zoma cũng không làm sao chúc mừng ghi bàn thi đấu liền lại lại bắt đầu lại từ đầu la di O thua hai bàn thắng lại không có ý chí chiến đấu gì d i m a di O lại xuống sân các trường hợp tính gục lại bọn họ tấn công căn bản không đánh được trái lại zoma nhưng là khí thế chân chấn thi đấu tiến hành rồi tám mười mấy phút bọn họ tựa hồ vừa mới mới vừa phát lực dáng vẻ không ngừng dùng tinh diệu phối hợp xuyên thấu la di O hàng phòng thủ kết quả ở thứ tám mươi chín phút thời điểm Ca một mươi ba các bạn g có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http chuyện vương cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm một mươi tám chương một trăm năm mươi tám tờ giấy nhỏ ở roma đẹp bỉ trên lập cú đút liền ngay cả cái thứ nhất cả xà nổ ghi bàn cũng cùng lệ ổng rất có quan hệ lệ ổng không nghi ngờ chút nào bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất đối với này cả s ã n ộ rất hay hoán từ khi mùa giải bắt đầu đến hiện tại cả s ã n ộ còn chưa bao giờ bắt được toàn trường tốt nhất mỗi lần khi hắn biểu hiện tốt thời điểm lệ ổng đều là biểu hiện càng tốt hơn vốn là hắn cho rằng đánh vào cái thứ nhất bóng đội bóng thắng lợi hắn khẳng định là biểu hiện tốt nhất kết quả cuối cùng vẫn là lệ ổng biểu hiện càng tốt hơn cả s ã n ộ rất hay hoán thân tình kia để lệ ổng nhớ tới trong tivi bị trượng phu vứt bỏ cô dâu nhỏ bàn một tấm mắt cức lại như là tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn cái di tự đối với này lệ ổng biểu thị cười ha ha hắn cầm đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất rượu c h ạ g hình trực tiếp ngã vào cả xà nổ trên đầu đưa ngươi rất mỹ vị c h ạ g hình cút đi cả xà nổ không cam lòng yếu thế chép lại rượu c h ạ g hình đáp lễ quá khứ rất nhanh cái khác cầu thủ cũng gia nhập chiến đoàn cũng không lâu l ắ m phòng thay đổi liên hỏng không có một chỗ là sạch sẽ khắp nơi thành chiến trường có điều xui xẻo nhất vẫn là lệ ổng bởi vì hắn là cầu thủ xuất sắc nhất hắn bị rất nhiều đội hưu đ ấ u kỵ kết quả bị quần thể vây công mãi đến tận huấn luyện viên trưởng đờ di nở lại phòng thay đồ hắn mới nhân cơ hội chạy đến đờ di nờ hiển nhiên rất cao hứng hắn không để ý mỗi cái cầu thủ quần áo sốc xếp răng dấp chỉ là khen đại gia ở thi đấu bên trong biểu hiện sau đó muốn mang lệ ông đi dự hợp buổi họp báo tin tức tuy rằng lệ ông là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng bình thường thời điểm huấn luyện viên trưởng vẫn là gặp mang theo tổ ti đi tham gia buổi họp báo tin tức nhưng ngày hôm nay hiển nhiên là một ngoại lệ chủ yếu là bởi vì tổ ti ở thi đấu bên trong cho ép phỉ lịm t ì nhì một cái t ạ o đường thối cái k i a rõ ràng là cái thẻ đỏ cân nhắc điểm này sẽ bị phóng viên vào, n h ầ m vào đợ dị nở vẫn là lựa chọn lệ ông lệ ông tắm rửa sạch sẽ thu dọn quần áo sau mới theo The đợ chờ bọn hắn đến hiện trường thời điểm bên trong phóng viên cũng không biết chờ bao lâu la z i o phương diện chỉ có huấn luyện viên trưởng cạ sổ để đến, đến rồi có điều phóng viên đối với hưng thú của hắn mới là rất ít trắng ra nói bọn họ đối với cạ sổ một chút hưng thú đều không có hắn mặc dù là la z i o huấn luyện viên trưởng nhưng mọi người đều biết trước hắn có điều là la z i o đội thanh niên huấn luyện viên mà thôi chỉ là la z i o không có cách nào mới để hắn trở thành huấn luyện viên trưởng đều không mấy cái hội ký giả đối với cạ sổ vấn đề này dẫn đến hiện trường rất còn cụ v mãi đến tận đờ di nờ cùng lệ ẩu đến hiện trường mới lại náo nhiệt lên các ký giả tranh nhau đi chụp d e n v e r lát sứ liền thành một vùng rốt cục đến vấn đề thời gian đầu tiên là di n tiếp thu phỏng vấn ở phỏng vấn bên trong phóng viên càng quan tâm gần nhất d o ma thành tích vấn đề cùng với di n gặp lấy cái gì biện pháp đem vấn đề tổng kết lại di n ư ờ i nói có thể đánh thắng la di o đối với đội bóng phi thường trọng yếu từ bắt đầu thi đấu tới nay thành tích của chúng ta vẫn không được không ngừng ở giải đấu ở âu chiến cũng như thế hắn không có bằng không đội bóng gây go thành tích vấn đề mà là chủ động nói ra nhưng ta tin tưởng đội bóng sẽ từ từ biến được chúng ta chính là này nỗ lực hiện tại toàn đội trên giới nhất trí chúng ta có lòng tin để đội bóng thành tích tốt lên mục tiêu của chúng ta là ở lễ noel sau một lần nữa trở lại tranh quan hàng ngũ phân phật mỗi cái phóng viên nghe nói như thế tất cả đều ồ lên lên tranh quan hàng ngũ à nói cách khác đợi dị nờ mục tiêu là dẫn dắt r o ma tranh cướp quán quân chuyện này thực sự có chút vô nghĩa nhưng cũng không thể nói là không có cơ hội sáu cuộc tranh tài r o ma hai tháng ba bình một phụ tích chi phần xếp hạng bảng tống sắp chung du nói là thành tích quá kém cũng không hẳn vậy kỳ thực bọn họ cũng chỉ thua một hồi mà thôi nhưng lấy rô ma tình huống trước mắt đến xem tranh cướp quán quân vẫn là quá mức gian nan dù sao hiện tại có mạnh mẽ ac Milan, cùng cạm kéo lộ xuất linh hung hàng dù vẻ tú muốn tranh cướp quá quân này hai ngọn núi lớn l à nhất định phải vượt qua đờ dị nở chính thức thức trả lời mấy vấn đề thời gian liền để cho lệ ổng chính hắn thì lại ung dung đi ra buổi họp báo tin tức hiện trường phía dưới phỏng vấn thời gian liền thuộc về lệ ổng phóng viên hiển nhiên đối với lệ ổng hứng thú so với đờ dị nở lớn quá nhiều rồi đờ dị nở cáo giả chính là cái không có chỗ xuống tay ra hỏa muốn từ hắn nơi đó được tin mới gì thực sự phi thường không sáng suốt lệ ổng liền không giống nhau mọi người đều biết người trẻ tuổi này yêu thích nói lời nói thật c ũ người phóng h viên kia đứng lên tới hỏi lệ ổng chúc mừng ngươi trở thành toàn trường tốt nhất lần thứ nhất tham gia dô ma đẹp bị ngươi có thể nói một chút so sánh thi đấu cảm thụ sao r ô ma đẹp bị cùng cái khác giải đấu so với có cái gì không giống lệ ổng không có trực tiếp trả lời ở một đám phóng viên mê hoặc dưới ánh mắt hắn từ trong lòng móc ra tờ giấy nhỏ ở phía trên nhìn lướt qua sau đó hắn cao cao ngẩng đầu lên đạo ta từ chối trả lời ngươi vấn đề toàn chương càng là một mảnh m ở mịt người phóng viên kia sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được chỉ có thể lúng túng ngồi xuống hắn vấn đề lệ ổng tự nhiên có quyền từ chối trả lời nhưng nói như vậy không phải chạm đến mẫn cảm vấn đề không có ai gặp từ chối lại như hắn chỉ là hỏi lệ ổ n so sánh thi đấu cảm thụ này căn bản là một cái vấn đề nhỏ căn bản không nghĩ tới lệ ổng ặ p từ chối càng quan trọng chính là hắn làm dỗ ma báo thể thao phóng viên. là r o ma câu lạc bộ đệ nhất truyền thống hắn lại bị từ chối chuyện gì thế này những người khác cũng mê hoặc không thôi sau đó đến phiên cái kế tiếp phóng viên đây là tới tự r o ma đài truyền hình phóng viên ở betlusco nỉ danh nghĩa tư nhân đài truyền hình lũng đoạn italy hiện tại r o ma đài truyền hình là số ít có thể duy trì đài truyền hình quốc gia bọn họ cũng là r o ma hai đội bóng môi hầu tên này r o ma đài truyền hình phóng viên còn đang muốn chuyện vừa rồi cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao nhưng hay là hỏi ra nghĩ kỹ vấn đề vừa nãy đờ dị nở tiên sinh nói tới rô ma mùa giải này mục tiêu vẫn cứ là tranh quan như vậy làm đội bóng trọng yếu một thành viên người đối với đờ dị nở tiên sinh nói tới có hay không chống đỡ toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người đều nhìn lệ ổng lệ ổng vừa không có trực tiếp trả lời trái lại vừa nhìn về phía trên bàn tờ giấy n h ỏ kia ở phía trên quét c h ố c lát lần thứ hai kiêu ngạo ngẩng đầu lên khạ khạc ta từ chối trả lời vấn đề của ngươi lần này liền tin tức quan đều sửng sốt những người khác càng không biết là xảy ra chuyện gì bọn họ cảm thấy không hiểu ra sao về nghĩ một hồi vừa n ã y cái kia hai vấn đề hoàn toàn cũng không phải cái gì mẫn cảm vấn đề có thể người trẻ tuổi này chính là từ chối trả lời chuyện gì thế này bọn họ chú ý tới tờ giấy nhỏ kia đó là cái gì tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú có điều hiển nhiên lệ ô n g sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy bí mật trong đó tin tức q u a n cũng chỉ có thể lại điểm dưới cái phóng viên lần này bị điểm đến chính là d o ma thể dục tin tức phóng viên d o ma thể dục tin tức tiếng tăm nghe rất thô bạo trên thực tế chính là một nhà r ị a đường tiểu báo ở d o ma sức ảnh hưởng đều rất ít chớ nói chi là toàn bộ italy duy trì bọn họ vận doanh cũng chỉ là mấy khu phố phát hành mấy ngàn t ấ m báo chí cùng với một cái nhỏ đến đáng thương chính thức trang ép như vậy một nhà tiểu báo sức ảnh hưởng thực sự đáng thương làm người phóng viên kia đứng lên đến đại đa số người đều cảm thấy mặc kệ hắn hỏi chính là cái gì p h ỏ n g chừng đều sẽ bị trực tiếp từ chối dù sao dô ma báo thể thao cùng dô ma đài truyền hình đều bị cự tuyệt như vậy tiểu báo làm sao có khả năng thật sự vấn đề ra cái gì dô ma thể dục tin tức người phóng viên kia cũng đứng lên tại đây loại buổi h ợ p báo tin tức trên hắn có thể vấn đề thời điểm không nhiều nhưng hắn chuẩn bị cũng rất đầy đủ ở thi đấu bên trong la di oed philip tini bị thương xuống sân có người nói hắn là cơ đùi thị tổn thương ít nhất phải tính giữa một tháng từ video chiếu lại đến xem bắp đùi của hắn là bị ngươi khuỵ tay đánh trúng ngươi có thể nói một chút lúc đó là xảy ra chuyện gì sao vấn đề này quá mất cảm toàn trường hầu như hết thẻ phóng viên đều giơ ngón tay cái lên nhưng bọn họ không đúng lệ ổng có thể hốt trả lời ôm ấp ảo tưởng vấn đề thế này coi như bình thường thời điểm đều sẽ bị trực tiếp từ chối chớ nói chi là lệ ổng đã liên tục từ chối hai nhà phương tiện truyền thông lớn phỏng vấn ở ánh mắt của mọi người bên trong lệ ổng vẫn như cũ túi đầu nhìn về phía tờ giấy nhỏ kia chợt hắn nở nụ cười trên mặt hắn tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác mở miệm hồi đáp ngươi nói ẹ phi liếm đi nhi chính là bị khiên xuống sân cái kia kẻ xui xui xẻo Nha, xin lỗi. ta mới biết tên của hắn muốn tu dưỡng một tháng sau hắn thực sự là vẫn may ta cho rằng hắn muốn ở trên giường ngốc nửa năm đây đương nhiên hắn bị thương cùng ta không có quan hệ gì ta cũng không phải cố ý lúc đó ta căn bản không có thời gian nghĩ nhiều như thế lệ ổng nói đến n h ố n nhún may biểu thị chính mình vô tội vẻ mặt đó mọi người đều tin tưởng làm sao có thể không tin đây tuy rằng lệ ổng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhưng từ không trung tâm tích tình huống ai có thể nghĩ quá nhiều tùi t r ò của h ắ n đánh trúng e philippines bắt đùi cái kêu hoàn toàn là cái t r ư n g hợp chớ nói chi là video chiếu lại phía trước ed philip tini rõ ràng có lấy tuổi trò công kích lệ ổng sau l ư n g động tác loại kia động tác nhìn thấy tuyệt đối là cái thẻ đỏ có điều hiện trường đại đa số người quan tâm không phải cái này bọn họ quan tâm chính là lệ ổng tại sao đồng ý trả lời cái này tiểu báo phóng viên vấn đề mà từ chối trả lời rô ma hai nhà sức ảnh hưởng đại ký giả truyền thông vấn đề tờ giấy nhỏ kia lại là cái gì sau đó lại có cái khác truyền thông vấn đề t h như la gà tệ tờ t ạ léo lộ s u p pott pott cùng với một ít tiểu báo các loại có bị trực tiếp từ chối có hỏi đến vẫn cảm vấn đề lệ ổng cũng cười trả lời điều này làm cho càng nhiều người cảm thấy lẫn lộn rất nhanh bọn họ phát hiện những người bị cự tuyệt ký giả truyền thông có cái đặc điểm bọn họ đều là lò lổ mã cùng quanh thân khu vực phương tiện truyền thông lớn trong ngày thường đều là thế d ô ma nói chuyện bị cự tuyệt ký giả truyền thông tương đương tức giận bọn họ không hiểu tại sao mình bị cự tuyệt bọn họ nhưng là d ô ma m ô i lưới thường ngày đưa tin đều đang vì d ô ma cân nhắc hiện tại này rất nhiều ký giả truyền thông phỏng vấn bọn họ lại bị cự tuyệt những người thường ngày đều là nói móc d ô ma truyền thông lại có thể bình yên phỏng vấn bọn họ phi thường bất mãn nhưng bất luận làm sao có tiếp hay không được phỏng vấn là lệ ổng sự tỉnh điểm này liền rô ma câu lạc bộ đều không thể kh bọn họ cũng không biện pháp gì tốt cho nên bọn họ chỉ có thể đem món nợ này nhớ kỹ bọn họ không biết chính là khi bọn họ nói lệ ổng nói xấu thời điểm lệ ổng đã sớm nhớ kỹ hết thể đều ở tờ giấy nhỏ kia trên hắn nhớ rồi nói mình nói xấu truyền thông đặc biệt là đáng trách chính là làm chính mình ghi bản biểu hiện không tệ thời điểm những n à y dô ma truyền thông vẫn cứ nói hắn nói xấu còn đem đội bóng thua bóng trách nhiệm đẩy lên trên người hắn không cách nào nhìn được món nợ này hiện tại mới bắt đầu thanh toán đây Cốn cầu xin vợ ờ, ạ xạ mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm b ờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm năm mươi chín tin tức xấu cùng tin tức tốt dô ma truyền thông cảm giác là bị lệ ổng chơi bọn họ ở đồng hành trước mặt đại đại làm mất đi mặt mũi làm cầu thủ của dô ma làm dô ma đẹp bị cầu thủ xuất sắc nhất lệ ổng tiếp thu dô ma tiểu báo phỏng vấn tiếp thu italy cái khác khu vực truyền thông phỏng vấn chính là không chấp nhận làm dô ma câu lạc bộ môi hầu bọn họ phỏng vấn chuyện này quả thật là kẻ phản bội đúng là kẻ phản bội bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ lệ ổng tại sao làm như vậy chỉ có thể nghĩ muốn làm sao trả thù lại đây là muốn giữ gìn d ô ma truyền thông tôn nghiêm là nhất định phải làm bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan không người nào có thể khiêu chiến truyền thông tôn nghiêm không ai sẽ chủ động t r e o chọc truyền thông bọn họ là truyền thông là tin tức phóng viên là khống chế dư luận một đám người đặc biệt là làm d ô ma phương tiện truyền thông lớn bọn họ bất luận tới chỗ nào đều có thể được tối thiểu tôn k í n h bọn họ lúc nào được quá loại này hoàn ước nhất định phải trả thù để cái này tuổi trẻ tiểu từ biết lợi hại rô ma phương tiện truyền thông lớn đều kìm nén sức lực nhìn chăm trăm lệ ổng b sau này khi lệ ổng biểu hiện tốt thời điểm bọn họ căn bản sẽ không làm đưa tin chỉ cần hắn biểu hiện kém vậy thì là cơ hội của bọn họ bọn họ nhất định phải bức cái này tuổi trẻ tiểu tử hướng về bọn họ xin lỗi mới được vậy còn muốn xem thành ý và n g không bọn họ liền vẫn như vậy ngày thứ hai dô ma phương tiện truyền thông lớn đối với đẹp bị đưa tin rất ít bọn họ tự thuật dô ma chiến thắng la di o đại đại tán dương đánh vào đệ nhất bóng cả san ô đối với thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất lệ ổng đề cũng không đề cập tới thật giống như không có cái này cầu thủ như thế cuối cùng điểm số là ba mươi nhưng dô ma truyền thông chỉ đưa tin cái thứ nhất bóng thậm chí chỉ nói đến cả s ạ nổ n tinh r ư ợ u chạy chỗ tạo nên ghi bản còn trước phát sinh cái gì bọn họ thì có ý quên kết quả cổ động viên rô ma cảm giác không hiểu ra sao những người không có xem so tại cổ động viên xem lướt qua những n à y đưa tin sau luôn cảm thấy ít đi gì đó mà những người biết thi đấu hoặc là hiện trường xem so tại cổ động viên vốn còn muốn xem một điểm đưa tin xem một ít đối với rô ma ca công tụng đức luôn luận kết quả trên tin tức không có thứ gì có chỉ là rô ma thắng lợi nói về càng nhiều chính là cả s ạ nổ n ghi bản còn lệ ổng cái gì căn bản không có danh từ này không biết cổ động viên con tưởng rằng lệ ô n g biểu hiện không tốt biết đến phan bóng đá thì lại không s ở tới đầu óc nói chung cổ động viên dô ma cảm giác là lạ dô ma phương tiện truyền thông lớn đều là như vậy ngược lại là những người tiểu báo cùng với ở italy sức ảnh hưởng rất lớn la gạ tệ t ở tạ đẽo lộ s ở bớt cùng t u ầ n hoặc so sánh thi đấu tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin đặc biệt là thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất lệ ô n g càng bị bọn họ một trận manh thổi phồng bọn họ cũng là chân tâm t h ự c lòng không chỉ là so với sân bóng thượng biểu hiện được ở sau trận đấu đi phỏng vấn phóng viên cũng bởi vì lệ ổng tăng mạnh mặt mũi ngẫm lại đi dô ma câu lạc bộ phỏng、vấn. Tự n đề ở, ở, ở bên ngoài những mưa gió thời điểm as roma cũng không có bị ảnh hưởng đánh xong cùng la di ô giải đấu sau bọn họ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai lại bình thường huấn luyện bởi vì ở hai ngày sau ngày 19 tháng 10, một vòng m ớ i t r a n g t i onlit vòng bảng thi đấu lại muốn khai hỏa dô ma đem lao tới ở vào nước đức nọ v ừ a hì n o e pha lận sân khách khiêu chiến l e v e r k e s e n cùng một nhánh đội bóng của nước đức thi đấu phòng thủ nghiêm cẩn tính là phi thường trọng yếu ở ngày thứ hai the z i n n liền muốn cầu đội bóng làm phòng thủ huấn luyện hà n ố i với cầu thủ phòng thủ chạy chỗ trận hình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đồng thời để các cầu thủ trong trận đấu bất cứ lúc nào chú ý chạm vị cầu thủ dô ma huấn luyện cũng tương đương nỗ lực ở thắng được dô ma đội bóng phổ biến trở nên lạc quan lên như vậy tâm thái ảnh hưởng toàn bộ đội bóng ở trong khi huấn luyện mỗi người đều rất nỗ lực này cùng vỗ lờ dậy hóc lúc đại đa số cầu thủ ứng phó việc xấu như thế huấn luyện thái độ tuyệt nhiên ngược lại đờ dị nở rất cao hứng nhìn thấy điểm ấy thắng được dô ma đã bị hắn có thể thở phào m ộ t hơi c h ỉ ít ngoại giới sẽ không đâu đâu cũng có nghi vấn tiếng nói của hắn điều này làm cho ông lão cảm thấy rất an tâm hắn có thể t h ô n g don g chuẩn bị chiến đấu t h ô n g don lập ra chiến thuật hắn đối với âu chiến vẫn là tương đối coi trọng vòng bảng thi đấu sáu cuộc tranh tài dô ma đã thua hai trận xếp hạng vòng bảng l nhưng không thể phủ nhận dô ma còn có cơ hội đờ dị nở cũng là lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng tham gia trang tí olít trang tí olít đối với as dô ma tới nói phi thường trọng yếu đối với bản thân của hắn tới nói cũng đồng d ạ n g trọng yếu nếu như có thể dẫn dắt đội bóng từ vượt qua v ò n g bảng như vậy thì sẽ không lại có con tin nghi hắn dạy học năng lực đờ dị nở hy vọng đội bóng có thể đánh thật cuộc kế tiếp cùng l e v e r k e sen thi đấu nếu như có thể đạt được một phen thắng lợi dô ma liền còn có cơ hội và không dô ma muốn ở vượt qua vào bảng phòng trừng cũng chỉ còn sót lại trên lý thuyết khả năng có điều đội bóng muốn thuận gió đi tới cũng rất khó khăn chiều hôm đó trong khi huấn luyện đội bóng bên trong liền phát sinh c a i vã là lệ ổng cùng panuksi panuksi là chủ lực của roma hậu vệ lệ ổng chỉ là bình thường cùng đội hữu làm huấn luyện kết quả ở tranh đoạt bên trong đụng phải panuksi một hồi panuksi bị va ngã xuống đất lên liền mắng lệ ổng hai câu ở roma mấy tháng lệ ổng đương nhiên có thể nghe hiểu panuksi trong miệng vài câu italy cố mắng hắn tức giận d ư ớ i trực tiếp mắng trả lại kết quả panuksi liền muốn đậu thủ lệ ổng chỉ là cười gằn nhìn panuksi hắn cùng đội hữu ở chung cũng không tệ lắm nhưng có mấy người nhưng ở chúng k h n g được panuksi chính là một người trong đó nếu như cái tên này dám đi lên động thủ hắn không ngại để trên mặt hắn gặp gỡ hỏng nói cho hắn rất nhiều lúc cố tình gây sự cũng là muốn có thân thể tư bản hãn h tựa hồ là cân nhắc lại hai người thân cao trên lệnh cuối cùng vẫn là không dám lên đến có điều hắn nhưng quát lớn tới được the g nmcô người tới đây làm gì chẳng lẽ muốn giúp hắn đánh nhau nói song so với vạch xuống đờ di n ở thân cao trong lời nói hoàn toàn không có đối với huấn luyện viên trưởng tôn trọng có thể nói đờ di n ở tức giận trực dung pan hụt xì đối với hắn không phục có lúc thậm chí còn thật nghi vấn chiến thuật của hắn bố trí nhưng đờ di n ở đều n h ì n xuống dù sao hắn cái này tuổi không cần thiết cùng một người trẻ tuổi đầu khí đặc biệt là b a n hụt xì vẫn là đội bóng chủ lực hậu vệ có thể làm sao cũng không nhịn được bị ngay mặt tức giận mắng hắn chỉ vào pan h ụ xì hô ngươi bị cấm thi đấu một tháng một tháng không cho ngươi tham gia bất kỳ thi đấu pan h ụ xì sau khi ngay xong thu dọn đồ đạc liền rời đi sân bóng cái khác cầu thủ cũng đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò chỉ cần trường cái con mắt người liền có thể biết những thứ này đều là bạn đ ụ c xì gây ra có điều đại gia cũng không cái gì bất ngờ đội bóng có hai cái gây sự t ì n h một cái là cả s à nổ cái tên này ở trong sân ngoài sân thường thường làm ra ngoài dự đoán mọi người sự tình nhưng đ ỡ gì nở đến sau cả s à nổ đối với đ ỡ gì nở vẫn tính tôn kính cũng không trêu ra chuyện gì chỉ là an tâm huấn luyện thi đấu một cái khác chính là bạn đ ụ c xì ở c ả p kéo lô dạy học rô ma thời điểm panu xì vẫn tính á t phận nhưng cũng ở đây ở ngoài thường thường gây sự cùng đội hữu quan hệ vẫn luôn không tốt thậm chí hắn đối với tổ ti đều không cái gì tôn k í n h chỉ là làm theo ý mình panu xì gặp phải câu lạc bộ trừng phạt đã không phải lần đầu tiên mùa giải trước đối với dễ ghi nạ trong trận chiến đấy hắn từ chối thay thế bổ sung ra trận tương tự gặp phải câu lạc bộ xử phạt bây giờ cùng lệ ô n g nháo mâu thuẫn đồng thời mang huấn luyện viên trưởng t h i n e r khẳng định là cũng bị bên trong cấm thi đấu cái tên này phỏng chừng trên không được chàng cả s ả nổ đ có chút cười trên sự đau khổ của người khác hắn cùng bạn đụng sĩ quan hệ cũng không thế nào tốt tô t ý ngược lại lắc đầu một cái hắn đại khái muốn rời khỏi lệ ổng không hề nói gì hắn thực sự không hiểu những n à y hai bên thanh niên ý nghĩ vốn là đội bóng đang yên đang lành không phải muốn chế tạo điểm mâu thuẫn đặc biệt là còn ở cùng le vơ e cờ sen thi đấu trước chuyện này quả thật chính là thác đội bóng chân sau hiện tại hắn có chút lý giải tại sao mùa hè bên trong nhiều người như vậy không coi trọng rô ma rô ma tồn tại vấn đề không chỉ là tài chính huấn luyện viên các loại còn có chính là bên trong mâu thuẫn tầm tầng, tầng khoảng thời gian này hắn đối với này trần đầy cảm xúc cùng hắn quan hệ tốt có điều cũng chỉ có cả s a nổ mencini zezosi mọi người liền ngay cả cùng tổ tỷ cũng quan hệ giống như vậy những người khác càng không cần nhiều lời chỉ là thường ngày kinh thường gặp mặt cho khuôn mặt tươi cười mà thôi bình thường huấn luyện ở ngoài đại gia trong âm thầm giao lưu đều rất ít ngoại trừ tổ tỷ cùng cả s a nổ có chút hy vọng ở ngoài đội bóng bên trong những người khác mỗi một người đều mưu ít vô cùng như là đèo vệ ý chí ô zezosi cả s a nổ mạn trạ các loại đều cảm giác mình nhất định có thể thành vì là cầu thủ chủ lực kết quả một lần không lên sân khấu liền bày sắc mặt càng chủ yếu là đội bóng không có một cái hung hăng huấn luyện viên áp chế trước vỗ lờ làm cũng không được đến hiện tại lờ di nơ cũng đồng dạng là hy u vọng không đủ cũng không trách r o ma đều là đổi huấn luyện viên đối với này lệ ổng cũng không biện pháp gì tốt hắn coi như thực lực mạnh biểu hiện được cũng chỉ là một cái cầu thủ mà thôi hắn hy u vọng không đổi kịp t ổ ti tiếng italy đều khó mà nói hắn duy nhất có thể làm chính là đánh thật mỗi một trận thi đấu chỉ cần có thể đánh thật mỗi một trận thi đấu hắn tin tưởng theo đội bóng thành tích biến được bên trong đều sẽ biến tốt hơn nhiều chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đồng lòng đi tranh thủ thắng lợi tranh thủ quán quân không ai không thích quán quân hiện tại đội bóng xảy ra vấn đề rất lớn một phần nguyên nhân là đội bóng thành tích không được mọi người đều rô ma không nhìn thấy cái gì hy vọng chỉ là không lý tưởng bình thường huấn luyện thi đấu như vậy tâm thái tự nhiên sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn hắn cần phải làm là dẫn dắt rô ma đạt được từng cuộc một thắng lợi đến thời điểm mà xem những người truyền thông còn có thể nói cái gì chuyện ma quỷ lệ ông oán hẳn nghĩ có đắc tội quá hắn người hắn có thể đều nhớ rõ rõ ràng rằng đây ở đi hướng về nước nước trước một ít phóng viên tới làm phỏng vấn hỏi đến vạn l ụ xì sự tình đờ di nợ nói rằng hành vi của hắn mạo pha ta cũng mạo phạm đội bóng trong khi huấn luyện phát sinh chuyện này cho thấy hắn đối với ta cùng đội bóng đều thiếu hụt tôn trọng đây là chúng ta không cách nào k h o a n dung những người không thể tuân thủ kỷ luật người đem chịu đến nghiêm trị câu lạc bộ sau đó còn đem làm như vậy dù cho vừa bắt đầu thất bại một ít bóng cũng sẽ không t i ế c điều này cần một cái quá trình ta cần một cái bình tĩnh công tác hoàn cảnh đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi sau đó toàn thể dục khan văn xưng b ạ n h ụ xị rất có thể ở năm nay mùa đông kỳ chuyển nhượng gia nhập liên minh du văn tú một mặt cạm keo lỗ là vạn h ụ xị tín nhiệm nhất cùng tôn trọng một vị huấn luyện viên năm đó ở hắn bị cạm kéo lộ từ ac milan mang ra đạo sau khi ở rio ở roma cạm kéo lộ đều mang theo hắn mà cạm kéo lộ rời đi cũng nhất định vạn lục xỉ ở roma thất thế từ lúc mùa hè kỳ chuyển nhượng giai đoạn cuối cùng liền từng chuyển ra vạn lục xỉ muốn đi theo ân sư nhờ v à n du ven t u s tin tức cứ việc ở j u ven t u s hậu vệ cánh phải vị trí giờ bị nạ như cá gặp nước trên vòng kiến tạo một bóng còn phát động một cái ghi b ả n thế nhưng này cũng không có nghĩa là ở j u ven t u s bên trong không có vạn lục xỉ vị trí không có bất kỳ đội bóng gặp không hoan n ê n một tên thực lực mạnh mẽ hậu vệ du ven tú cũng như thế bọn họ trung vệ vị trí cả nạ v à rồ thu d è m tổ hợp cần thanh phiên hơn nữa bạn lục xì cũng có thể đá hậu vệ cánh trái trên thực tế hắn năm đó gia nhập liên minh rô mà sau khi cuộc so tài thứ nhất chính là xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí toàn thể dục biểu thị du ven tú hẳn là sẽ không dùng tiền mặt thu mua bạn lục xì dùng để trao đổi bạn lục xì rất có thể có thể chính là từ lâu ở trang đi onlit cả mỹ phỉ hình sau liền bị cạm kéo lộ đẩy vào l ã n h cung lệ r ồ tờ tạ ly cứ việc bị cạm kéo lộ coi như là rắt r ư nhưng ở trong mắt đeo nợ di không quên được vẫn cứ là hai năm trước lệ rỗ tờ tạ ly ở chịa hệ vỗ lúc biểu hiện xuất sắc chỉ cần thay cái hoàn cảnh lệ r ồ thợ tạ ly là có thể tìm về ngày xưa trạng thái đ ợ gì nợ nói tới tên này ngày xưa ái tướng vẫn cứ là hoàn toàn tự tin nhưng bất luận làm sao ở cùng le v e r k u sen thi đấu trước gây ra bên trong mâu thuẫn đối với rô ma mà nói tuyệt đối là tin tức xấu có điều cũng có lệnh người phấn chân tin tức tốt、S、bầu trời italy đài truyền hình đã cùng rô ma câu lạc bộ đ ạ t thành liên quan với tv tiếp sóng quyền thỏa thuận tương lai hai cái mùa giải rô ma đem thu hoạch một không hai trăm triệu euro phí phát sóng chuyện này đối với kinh tế khó khăn rô ma tuyệt đối là cái trọng lượng cấp tin tức tốt lao tới nước trước s e n s i xuất hiện ở cầu thủ trước mặt hắn ngay mặt đồng ý cho mỗi cái hợp đồng sắp sửa kết thúc cầu thủ gia hạn hợp đồng những người khác cũng có thể thu được một ít điều khoản trên ưu việt biến động tin tức này tương đương p h â n chấn lòng người xuất t r i n h sắp tới cầu thủ dô ma trên mặt đều có khuôn mặt t ư ơ i cười lệ ổng cũng cũng giống như thế hắn cảm thấy nên tìm anh họ thương lượng một chút có phải là đem ghi b ả n tiền thưởng điều cao một chút bằng không hắn đều không có ghi b ả n động lực cái này cùng câu lạc bộ đàm phán lý do nhất định sẽ để bọn họ không lời nào để nói lệ ổng đáp ý nghĩ trên thực tế yêu cầu của hắn cũng không cao đừng nói biểu hiện cái gì Tô tì n ă mười chính là l ơ n g ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện vết cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm sáu mươi thắng lợi cùng chi tiết không ai xem trọng rô ma ở champion onlid vận mệnh trong vòng đấu bảng bọn họ đã liên tiếp thất bại hai trận l ọ t đáy cái thành tích này muốn ra biên quá mức khó khăn coi như mặt sau bốn cuộc tranh tài đánh thắng ba trận bọn họ vẫn là rất khó ở vượt qua vòng bảng cho tới toàn thắng cả nghĩ quá rồi đi coi như lại là quan cổ động viên đều sẽ không nghĩ tới như vậy xa xỉ thành tích đặc biệt là hy vọng vấn đề tầng tầng rô ma đạt được bốn trận đấu chiến thắng liên tiếp vậy còn không như hy vọng ngày mai thượng đế gặp d á n g lâm nhân dân không chỉ là italy truyền thông rất nhiều bình luận viên các loại bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đứng ra phân tích bọn họ cho rằng rô ma ra biên khả năng không lớn liền ngay cả rô ma trước chủ x o á i vỗ l cũng mở miệng nói chuyện l e v e r k e s e n chính là vỗ lờ sân nhà hắn ở l e v e r k e s e n có biệt thự của chính mình trước đây làm huấn luyện viên đội đức thời điểm phạm là l e v e r k e s e n có thi đấu vỗ lờ nhất định sẽ đúng giờ ra hiện ở trên k h á n đ à i cuộc tranh tài này vỗ lờ cũng mua vé vào cửa chuẩn bị hiện trường quan sát thi đấu kỳ thực vỗ lờ đối với, với mình bị khai trừ là tương đương không cam lòng hắn cho là mình mang đội không có bất cứ vấn đề gì vấn đề đều xuất hiện ở cả s ạ nổ cùng lệ ổng hai người trên người nếu không là bọn họ tổng cho mình quay dối d ẫ ma thành tích như thế nào gặp không tốt đây hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ chính mình nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận vỗ lờ đối với d ẫ ma vẫn còn có chút cảm tình phương tây có lời giải thích hai cái nhà cùng hai người phụ nữ đều là khiến người ta buồn phiền sự t ì n h hai cái đội bóng nên cũng là như thế d ẫ ma cùng le v e r cơ sen đều là vỗ lờ ô u hiếm đội bóng lần này hai người này đội giao chiến vỗ lờ lập trường khá là lúng túng d ẫ ma người đưa tin báo đối với hắn tiến hành sưu tầm đi thẳng vào vấn đề vấn đề là ngươi sẽ vì ai cố lên nếu như ta vẫn là huấn luyện viên roma đương nhiên chỉ cân nhắc roma nhưng hiện tại vỗ lờ hồi đáp ta tin tưởng roma thực lực nhưng trên thực tế lý trí nói cho ta lẹ vơ cơ sen càng mạnh hơn một chút cả s à nổ cùng lệ ổng chính là roma vấn đề lớn nhất không giải quyết vấn đề này roma thi đấu vĩnh viên gặp có vấn đề vỗ lờ lời thề son sắt nói cứ việc nước đức liên quan với thi đấu đưa tin rất hừng hực nhưng italy truyền thống quan tâm roma thi đấu rất ít tuy tung đội bóng đi nước đức đại thể đều là roma bản địa truyền thông n h ữ n g này rô ma bản địa truyền thông cùng lệ ổng quan hệ cũng không tốt ở lúc trước phỏng vấn bên trong bọn họ có ý định quên lệ ổng mỗi cái cầu thủ đều tiếp nhận rồi phỏng vấn biểu đạt một hồi so sánh thi đấu tự tin chỉ không có lệ ổng có liên quan đưa tin điều này làm cho muốn nhìn đến lệ ổng cổ động viên rô ma rất kỳ quái người này lẽ nào không có tùy tùng đội bóng đi nước đức không thể nào nếu như ở vỗ lờ thời đại vẫn có khả năng dù sao vỗ lờ cùng lệ ổng m âu thuẫn là công khai nhưng nợ gì nợ đến sau vẫn dùng lệ ổng đánh tiền đạo thứ nhất hắn thành đội bóng tuyệt đối chủ lực lên sân khấu rô ma đẹp bị biểu hiện tương đương loại sáng kết quả hiện tại không đi tham gia âu Chiến. đây cũng quá kỳ quái trên thực tế lệ ổng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong nhưng ở rô ma truyền thông trắng báo cũng chính là có thêm một cái tên mà thôi so với tới nói nước đức truyền thông đối với lệ ổng đưa tin nhưng là tận hết sức lực so với rô ma bản địa truyền thông nhiệt liệt hơn nhiều ở giới thiệu trước tới khiêu chiến as rô ma lúc bọn họ trọng điểm đề cập lệ ổng cùng với hắn gần nhất ở rô ma biểu hiện bọn họ công bố lệ ổng chính là lever c u s e n kẻ địch lớn nhất làm sao hạn chế lệ ổng ghi bản sắp trở thành quyết phân thắng thua t e n chốt vân vân nếu như nhìn nước đức truyền thông đưa tin còn tưởng rằng lệ ổng là rô ma vương từ đây trên thực tế hắn cùng vương tử cái gì một điểm một bên đều không dính hắn không phải rô ma cơ sĩ, ở phan bóng đá bên trong độ họ cũng giống như vậy nhưng nước đức truyền thông vẫn là đối với hắn tiến hành một loạt đưa tin còn chân chính vương tử t ổ i ti nước đức truyền thông hay dùng một câu hình d u n g đó là bọn họ hạt nhân chỉ đến thế mà thôi tại sao nước đức truyền thông như vậy chờ cổ động viên nước đức gặp qua vị đến mới phát hiện nguyên lai、like、cái này cầu thủ của rô ma là cái cầu thủ nước đức bọn họ lập tức đối với lệ ổng chú ý tới đến trên thực tế châu âu mỗi cái dân tộc cùng quốc gia đều là có chút tính bạy ngoại tỷ như một cái người italy rất khó tiếp thu như là đệ cộ như vậy cầu thủ Đệ cổ l luôn luôn rất rất nhưng lệ ổng không giống người châu âu quan niệm bên trong sinh trưởng ở địa phương so với dân tộc càng trọng yếu hơn mặc kệ ngươi là cái gì dân tộc cái gì huyết thống nhưng chỉ cần là ở bản địa trưởng thành vậy ngươi chính là quốc gia này người lệ ổng hiển nhiên liền thuộc về tình huống như thế tính ra Hắn là sinh ở địa phương Munich nhiên thuộc thủ thủ hiện hiệu hơn chủ Như thủ nhiên trưởng người, nước nước nay nữa còn tiền đáng giá cổ động viên nước、đức、quan là là lực Italia là lực cái giá Một tự tâm. ở ở địa Đức. Đức, đạo. Đức Zoma, cầu cầu cầu cổ dĩ về vậy kết quả là ở lúc trước truyền thông đưa tin bên trong nước đức truyền thông cùng r o ma truyền thông đưa tin trung tâm tuyệt nhiên ngược lại lệ ổng thành nước đức truyền thông có cưng tương tự cũng là r o ma truyền thông khí nếu như nhìn này hai loại tuyệt nhiên ngược lại thái độ đưa tin không người biết còn tưởng rằng lệ ổng là l e v e r k e sen một thành viên đây trên thực tế hắn là chủ lực của rô ma tiền đạo đối với trở lên những n à y lệ ổng cũng hiểu rõ một ít khi biết nước đức có không ít f a n bóng đá quan tâm chính mình hắn cũng phi thường hài lòng vẫn là cổ động viên nước đức đáng yêu a lệ ổng cảm thán cho tới dô ma truyền thông đều bị hắn quên hắn tình nguyện tiếp thu những người chống đỡ a milan d u ven tú ký giả truyền thông phỏng vấn cũng không muốn tiếp thu dô ma truyền thông phỏng vấn chủ yếu là cái khác truyền thông đối với hắn bình luận là ở vào trung lập tính chất dô ma truyền thông thì lại khác bọn họ đều là dùng kỳ quái góc độ đến xem biểu hiện của hắn này rất chọc người phiền cũng còn tốt lúc trước cần vì là những phiền não này là huấn luyện viên trưởng đỡ ghai đối với bản cuộc tranh tài rất ít người xem trọng r o ma một cái là r o ma vấn đề nội bộ thứ hai là hai đội ở hậu chiến cùng giải đấu bên trong biểu hiện thứ ba cái này cũng là le v e r cơ sen sân nhà rất nhiều truyền t h ô n g cho rằng a s r o ma có thể đạt được một phần đã không sai đương nhiên đây là r o ma không thể tiếp thu chúng ta gặp tranh thủ thắng lợi đợi dị nợ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng ta hy vọng cuối cùng là ba điểm như vậy chúng ta còn có thể bảo lưu ra biên khả năng đây là mục tiêu của chúng ta mỗi người đều sẽ vì thế nỗ lực lệ ông nghe đợi dị nợ lên tiếng cảm giác thực sự là tốt tệ loại này lên tiếng thực sự là nói rồi bằng không nói đã như vậy tại sao muốn tiếp thu phỏng vấn đây lẽ nào đã nghĩ nói cho f a n bóng đá chúng ta sẽ cố gắng thi đấu này không phải phí lời sao ai tới thi đấu không nỗ lực hơn nữa nỗ lực cũng là chúng ta loại này trên sân cầu thủ đi ngươi làm đội bóng huấn luyện viên trưởng muốn nỗ lực cũng không có cách nào à thời điểm tranh tài cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhiều nhất hô to vài câu nhắc nhở một chút coi như thật có thể cho ngươi đi tới l i ệ u liền ngươi cái k i a cánh tay nhỏ chân nhỏ lệ ổng xem thường nhìn lướt qua còn hướng một bên nữ phóng viên khoe khoang lại bắt thịt cái tia động tác xem ra chân tâm rất thô bạo lại đây bên tia mấy cái phóng viên đều chạy tới phỏng vấn lệ ổng đây là nước đức phóng viên bọn họ nói chính là tiếng đức lệ ổng cảm thấy nên để đội bóng càng thô bạo một điểm không thể để cho láo đờ gì nở đem đội bóng mặt mũi đều mất hết liền hắn thả xuống hành lễ dùng sức khắc hai tiếng đoạt lấy một cái mịp rổ phồn hồ lớn nghe hôn hợp khu tất cả mọi người đều nhìn sang cảm thụ ánh mắt của mọi người lệ ổng phi thường hài lòng chợt nói rằng chúng ta là aszoma vĩ đại aszoma thành aszoma chúng ta là tới bắt đi thắng lợi aszoma liền giống như ta lệ ổng hướng mọi người khoe khoang dưới bắt thịt này mới là nam nhân lệ vơ cơ sen chính là một đám tiểu nương tử nếu như bọn họ dám phản kháng chúng ta liền không ngừng mang đi thắng lợi còn muốn thuận tiện mang đi bọn họ trinh tiết lệ ô n g nói xong hồi tưởng giới chính mình vừa mới cái kia hình tượng t ỷ dụ càng nghĩ càng thấy đến tinh rượu chợt hắn đem mịt rổ phồn trả lại người phóng viên kia sau đó lấy hành lý cùng trận mắt ngoắc mồm một đám các đồng đội hướng đi thuộc về phe mình phòng thay đồ chuyện này một đám người hai mặt nhìn nhau từ buổi t r ư a bắt đầu hỗn hợp khu cũng thật là ít có yên tinh a chờ đến phòng thay đồ sau đó cầu thủ dô ma đều nói chuyện vừa rồi bọn họ dồn dập hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên loại chuyện kia ngược lại bọn họ là không làm được cũng chỉ có cả s ã nô nhìn về phía lệ ố n g ánh mắt đều có một loại sùng bái sắc thái quá phong cách cả s ã nô đạo lệ ố n g ngươi là nghĩ như thế nào đến như thế làm ngươi không biết vừa nãy nơi đó tất cả mọi người đều nhìn ngươi vẻ mặt của bọn họ a đặc biệt là bên cạnh cái kia nữ phóng viên ánh mắt kia tựa hồ muốn đem ngươi ăn nếu như nàng gặp lại ngươi nhất định sẽ kín đáo đưa cho ngươi cái số điện thoại tuy rằng người đức rất bảo thủ nhưng nước đức nữ nhân cũng có người italy lãng mạn lệ ổng một cái hắn không hiểu người italy đến cùng nơi nào lãng mạn hơn nữa vừa mới cái kia nữ phóng viên trường còn quá khứ nhưng phòng trường đều là hóa trang nguyên nhân đi xem tuổi tác c h í ít cũng có ba mươi tuổi trong lòng hắn tuổi tác tuy rằng có tháng hai năm một năm mười sáu tuổi nhưng thân thể cũng có điều mười chín tuổi giữa cùng một cái ba mươi tuổi nữ nhân phòng trường hắn ngày mai sẽ sẽ trở thành đại chúng trò cười húng chi tất yếu sao bằng vào ta này bắt thịt này thân thể như vậy mạo lệ ông n é t miệng n ở nụ cười ngẫm lại tình huống vừa rồi cái kia thật đúng là cùng cả s ạ nổ nói như thế phong cách ta sau đó phòng thay đổ bên trong tràn ngập trêu g ẹ o âm thanh cùng lúc đó lẽ vơ cơ xen hết thẻ cầu thủ đều biết chuyện này bọn họ nghiến răng nghiến lợi chờ trận đấu bắt đầu đều có chút không thể chờ đợi được nữa À, cái tia rô ma số 13. cái gì cầu thủ nước đức cái gì xuất sắc tiền đạo chúng ta nhất định để ngươi biết lợi hại kỳ thực t r ư ớ c lever k u sen có không ít cầu thủ còn muốn thi đấu song cùng lệ ổng giữ gìn mối quan hệ bọn họ cũng nhìn nước đức truyền thông đưa tin biết lệ ổng biểu hiện rất xuất sắc hơn nữa vô cùng trẻ tuổi bọn họ có có thể trở thành tương lai đội tuyển đức đội h ư u nhưng hiện ở tại bọn hắn không như thế nghĩ đến làm cái dám quan hệ trước tiên ra cơn giận này nói sau đi kết quả chờ hai đội cầu thủ đi tới sân bóng làm nóng người thời điểm l e v e r k u sen cầu thủ tất cả đều nhìn chằm chằm cầu thủ dô ma một bên bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ nhận ra lệ ổng còn có cầu thủ muốn tới đây khiêu khích có điều bị người ngăn cản bằng không thật nói không chắc hai đội ở làm nóng người liền sẽ phát sinh xung đột chờ lúc trước làm nóng người sau khi kết thúc hai đội cầu thủ dồn dập trở về phòng thay đồ lúc này phan bóng đá đã sắp muốn ra trận xong xuôi ở cầu thủ đường nối trước không ít l e v e r k u sen phan bóng đá đối với lệ ổng nhe răng nhất miệng phát sinh các loại nước đức quốc mắng tới hỏi hậu lệ ổng cơi đắc lại hắn còn hướng p a n bóng đá ngóc ngóc n g ó kết quả lại một vòng chửi ruộng bắt đầu rồi cũng may cả s ạ nỗi lôi kéo hắn đi nhanh lên tiến vào cầu thủ đường nối bằng không bọn họ thật là có khả năng chịu đến vật thể không rõ tập kích lè vơ cơ sen phan bóng đá đối với không thể tập kích đến lệ ổng có vẻ phi thường bất mãn ở trận đấu bắt đầu trước khoảng thời gian này bọn họ không ngừng la to trong miệng phun ra các loại đủ loại ngôn ngữ thê tiến công nếu như tất cả đều chép lại phòng chừng có thể biên thành một quyển nước đức mắng người bách khoa đại toàn cũng còn tốt thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến hai đội cầu thủ ra trận thời khắc làm a s rô ma lần lượt từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra l e v e r k e sen phan bóng đá lại có phát tiết con đường chỉ bất quá bọn hắn phát tiết đều bị lệ ổng xem là gió bên thai hắn đối với chửi rủa cái gì năng lực tiếp nhận thực sự quá mạnh mẽ coi như ở r o m a đều có không ít truyền thông mang hắn chớ nói chi là đối phương phan bóng đá ngươi muốn coi này là thành hưởng thụ đi tới trên sàn thi đấu lệ ổng chỉ điểm cà sano nói cà sano n g u mít y í t không người biết còn tưởng rằng lệ ổng là hắn tiền bối đây nhưng trên thực tế ở bóng đá phương diện hắn tuyệt đối có thể toán lệ ổng tiền bối có thể người này có lúc biểu hiện nhưng là không giống như là cái mười chín tuổi nhiều cầu thủ nói hắn ba mươi tuổi phòng chừng đều có người tin tưởng hai người nói chuyện theo đội bóng đồng thời làm lúc trước chụp ảnh chụp ảnh chung tô t h ị cùng bở ở leverker e n đội trưởng dồn fed đi đoán tiền xu sau đó hai đội phân đứng ở sân bóng hai lần bày ra trận thế c h ờ trọng tài chính một tiếng trường còi lệ ổng đem bóng một cước chuyển về cho tô t h ị toàn tràng trận đấu bắt đầu cồn vỡ ở, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây h t t P chuyện với cơm mẹm mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm sáu mươi mốt dựa vào cái gì sân vận động bày d â nạ treo lơ lửng trong sân bóng bộ tính g i bài bởi i hiện giờ khắp này thi đấu đã tiến hành rồi phút thứ 25, dưới điểm điểm hai đội đều không có ghi bản. Nhưng hiện cười. ể u đấu dấu quá đều Leverkusen đều khắp hành phút thứ đánh nhưng phút khứ, không Nhưng này bảng bản. trường fan bóng đá trên nụ là là đáy mặt tất đã đá b số có cả đều là nụ cười. Bởi vậy có thể thấy được phía trước thi đấu leverk u sen nhất định là chiếm cư ưu thế bằng không những này b ả n f a n bóng đá sẽ không như vậy không chỉ là nụ cười bọn họ vung vẩy trong tay bờ ở leverk u sen kỳ không ngừng hô to cố lên vì là trên sân phấn đấu leverk u sen các chiến sĩ khuyến khích cái k i a cờ đội làn sóng hình thành một mảnh thành sân bóng độc nhất phong cảnh này chỉnh tề hình ảnh ở italy nước anh đều là rất khó coi đến hay là cũng là cổ động viên nước đức đặc sắc nhìn ra bọn họ cũng không lo lắng gì trên thực tế cũng là như thế thi đấu tiến hành rồi 25 phút leverkusen chiếm cứ lượng lớn ưu thế nước đức thể dục tv g f bình luận viên h ủ n cũng chính nói hai đội 20 vị trí đầu mấy thi đấu số liệu leverkusen tỷ lệ không chế bóng đạt đến 61%, cho đến bây giờ bọn họ có 9 lần xuất hôn trong đó có 2 lần ở giữa khung cửa phạm vi leverkusen còn có 4 lần phạt góc cơ hội d o ma là số không thứ bọn họ đến hiện tại vẫn không có một lần phạt góc mặt khác as dô ma có hai tấm thẻ vàng leverkersen vẫn không có hay là bọn họ cũng chỉ có thể dùng nghiêm trọng phạm quy đến ngăn cản leverkersen tấn công những này số liệu không thể quyết định kết quả của cuộc so tài nhưng cũng có thể từ rất nhiều phương diện nói rõ hai đội biểu hiện t r ê n lệch hai mươi lăm phút thời gian leverkersen dùng một lần lại một lần xuyên tấu tấn công đánh vỡ rô ma hàng phòng thủ bọn họ mỗi cái cầu thủ biểu hiện đều tương đương xuất sắc thật giống như bọn họ ở thi đấu ngay lập tức liền tiến vào trạng thái không chỉ như vậy bọn họ còn t r ậ n có kinh diễm phối hợp t ỷ như từ hậu trường đến trước sân mấy lần đến chân liền đem bóng chuyền vào rô ma vùng cấm lại tỉ như ở đại vòng ngoài cấm địa bọn họ hoàn thành đẹp đẽ lan truyền phối hợp khiến toàn trường f a n bóng đá kinh ngạc thốt lên mẹ nhót leverk sen ưu thế thực sự là tương đương rõ ràng đã rõ ràng đến coi như hiện tại vẫn không có ghi bàn leverk sen f a n bóng đá đều không lo lắng trình độ bọn họ tin tưởng chiếu như vậy thi đấu xuống đội bóng sớm muộn lại yếu lính trước tiên bọn họ không có lạc hậu đạo lý đầu tiên đây là ở sân vận động bày dây nạ địa bàn của bọn họ thứ hai leverk sen thực lực càng mạnh hơn một chút biểu hiện của bọn họ cũng càng tốt hơn húng chi dỗ ma đến hiện tại đều không thể có cơ hội gì biểu hiện của bọn họ tương đương kém có mấy cái cầu mấy không có sau đó từ trận đấu bắt đầu hắn liền vẫn muốn tiến lên tìm cơ hội có thể đội bóng tấn công căn bản đánh không tới đối phương vùng cấm thậm chí ngay cả một hiệp đều không qua được đặc biệt là làm đội bóng đẩy mạnh tấn công lúc l e v e r k e s o n ở hậu trường phòng thủ nghiêm mật làm hắn đều cảm thấy đau đầu những n à y l e v e r k e s o n cầu thủ năng lực cá nhân tương đương mạnh mẽ hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phòng thủ phối hợp rất hiểu ngầm bọn họ xếp thành phòng thủ trận hình thật giống như một bức tường như thế che ở vòng ngoài cấm địa lệ ổng thậm chí ngay cả ba mươi m bên trong suốt xa cơ hội đều không có bởi vì đến khoảng cách phan bóng đá ba mươi m bên trong vị trí coi như hắn nhận được chuyền bóng đều không có nhấc chân suốt gôn không gian hắn bị bức ép cướp rất nghiêm mật hay là l e v e r s o n cũng nhằm vào hắn làm bố trí mỗi lần hắn tiến lên đều là có l e v e r k e s e n cầu thủ chạy tới hạn chế hắn cái khác cầu thủ hậu vệ gặp bọc lót lại đây phong tỏa hắn không gian bọn họ rất ít ra chân trực tiếp cướp bóng đại thể đều là một loại bức bách thái độ vậy thì càng làm cho người ta b n t h i ề n 10 phút sau đó chờ l e v e r k e s e n tấn công chân chính đánh tới đến hắn liền cơ hội như vậy đều không có bởi vì bóng căn bản quá không được một hiệp l e v e r k e s e n quy mô lớn để lên hoàn toàn một bộ đệ lên tấn công trạng thái để rô ma ở vào phi thường bị động cục diện lệ ông vốn là cho rằng đây là phản kích cơ hội tốt hắn thử tiến lên hai lần kết quả l e v e r k e s o n bắt đầu rồi tạo v i vị chỉ cần hắn về phía trước chạy chính là một cái việt vị, vị không muốn trước chạy đương nhiên vậy cũng sẽ không có uy hiếp gì lệ ông hận nghiến răng nghĩ lợi nhưng hắn không thể không khâm phục đối phương chiến thuật đấu pháp đúng là phi thường hữu hiệu hắn vẫn là đội bóng cầm bóng số lần nhiều người cùng hắn hợp tác thủ phát m ạ n t trạ chỉ có thể kéo sau đi phòng thủ huấn luyện viên rô ma chỗ ngồi đợi gì n ở từ lâu đứng lên hắn nghiêm nghị nhìn thi đấu lông mày c ấ m c h í u dáng vẻ cũng biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình hắn chính hối hận đối với bản cuộc tranh tài hắn là tương đương vợ ý đây là rô ma ở trang t nếu như cuộc tranh tài này không thể thủ thắng như vậy dô ma hầu như nhất định là bị đào thải cái kết để ý tới trên một k i a cơ hội hắn là hoàn toàn không tin vì lẽ đó hắn sắp xếp chiến thuật để cầu ổ n làm chủ lệ ổng hợp tác mạn trạ thủ p h á t lệ ổng năng lực liền không cần phải nói mạn trạ rất am hiểu chạy chỗ ghi bàn đại thể đều là dựa vào chạy chỗ cùng phối hợp cùng với kiếm lậu ở đờ gì nợ trong lòng mạn trạc ù n g lệ ổng hợp tác là thích hợp nhất hắn so với cả s ạ nộ n ưu thế một cái là càng thành thuộc một ít thứ hai là chạy chỗ càng linh hoạt có điều cả xạ nộ ưu thế cũng rất rõ ràng hắn thân thể được Kỹ t h u ậ t x u ấ t sắc, thể n ă n g xuất sắc, t ì n h cờ cũng sẽ bạo phát là i n h cảm, l m ra làm n g ư ờ i t h n p h m b i i ể u h ệ n ở năng nhân lực cá p h ư ơ n g d i ệ n Kassano càng c h i điều ế thế. m như Có cầu vì ổn, d a vẫn là lựa chọn màn trạ. Dẫu ma trận hình là lựa là ma trạ. Dẫu 442, giữa sân phương diện do tổ tỷ hợp tác tợ d ộ tợ tạ hai cái đường biên nhưng làm e n c i n i cùng béo vẹ y trì ổ trên thực tế bộ này trận hình càng thiên về với phòng thủ tợ d ộ tợ tạ bản thân liền là cái giỏi về phòng thủ tiền vệ trụ có lẽ ổng cùng mạn trạ ở mặt trước tổ tỷ vị trí cũng sẽ đối lập ở phía sau đạo vệ ý t r h ị ồ năng lực tiến công ngược lại không tệ m a n c i n i nhưng là có thể công có thể thủ cầu thủ nói chung giữa sân thêm đường biên bốn tên cầu thủ tổng thể năng lực tới nói vẫn là thiên về với phòng thủ vốn là theo chiếu đờ di nở suy nghĩ phòng thủ vững chắc tấn công trên có lệ ổng tổ ti hơn nữa m à n trạ đ e o vệ ý t r h ị ồ cùng với m a n c i n i tấn công đã cũng đánh không sai nhưng giữa sân mấy người lên sân khấu sau biểu hiện đều giống như vậy này dẫn đến đội bóng cục diện trở nên phi thường bị động t ỷ như t ờ rổ tợ tạ hát ở tấn công phương diện thực sự không thế nào đặc sắc được bóng sẽ chuyển cho đội hữu căn bản sẽ không chính mình về phía chức mang lại tỷ như tổ ti hắn bị đối phương nghiêm phòng thủ từ thủ ở giữa sân cầm bóng đều rất khó khăn m a n c i n i cùng đ è o vệ ý c h í ô đúng là cũng không t ệ lắm nhưng tiền vệ cánh dù sao chỉ là tiền vệ cánh bọn họ rất khó quyết định đội bóng thế cuộc cũng rất khó dựa vào năng lực cá nhân đi tấn công nói chung d o ma tổng thể bị động trận hình là nguyên nhân chủ yếu một trong một nguyên nhân khác vẫn là d o ma càng am hiểu ba tiền đạo chiến thuật ba tiền đạo tự nhiên chính là ba cái tiền đạo đó là cạm kéo lộ d o ma thường thường sử dụng chiến thuật trận hình vẫn như cũng là bốn có điều tổ tỷ vị trí di chuyển về phía trước giữa sân thủ phát cũng là tấn công hình tiền vệ như vậy hai cái tiền vệ bên trong luôn có một cái có thể xuyên vào hơn nữa đường biên bổ sung rất nhiều lúc tấn công lên trận hình xem ra thật giống như có ba cái tiền đạo đây chính là ba tiền đạo chiến thuật nay cũng không chỉ là trận hình phân biệt cùng thủ phát cầu thủ cũng rất có quan hệ thì như tợ rồ tợ tạ hắn không am hiểu tấn công như vậy hắn liền không thể cho trước sân càng nhiều chống đỡ hắn đến thủ phát đá tiền vệ trụ mất đi càng chủ yếu giữa sân trợ giút trước sân sẽ cùng hậu trường tách rời tấn công liền căn bản không đánh được không chỉ l à tợ r ồ tợ tạ thủ p h á t hậu vệ cũng đồng dạng trọng yếu không có hai cái hậu vệ cánh c h ố n g đỡ không có trung vệ đối với giữa sân bổ sung ba tiền đạo tóm lại chỉ là cái ý nghĩ mà thôi muốn thực thi là phi thường khó khăn ở hai cái hậu vệ đại sắp rời đi sau dô ma ba tiền đạo cũng đồ có hình mà thôi đợi dị nở chỉnh đốn chiến thuật của dô ma chính là lấy ba tiền đạo vì là mô hình đi làm một ít điều chỉnh đến để chiến thuật càng thích hợp với hiện tại dô ma chỉ tiếp bản cuộc tranh tài thí nghiệm thất bại ở bảo thủ bốn b ê n dưới trận hình cầu thủ dô ma tựa hồ cũng không biết tấn công phải đánh thế nào kết quả bị le vơ cơ sen áp chế rất bị động rất bị động rất bị động thương đương bị động nhưng ở l e v e r k e s e n fan bóng đá xem ra thi đấu liền không phải bộ dáng này bọn họ chống đỡ chính là l e v e r k e s e n ai đi quản r o ma chết sống bọn họ liền nhìn thấy đội bóng đạt được rất lớn ưu thế phần lớn thời gian đều là đội bóng ở tấn công bọn họ có rất nhiều rất nhiều cơ hội ghi bản tựa hồ đang ở trước mắt trái lại r o ma phương diện ở mở màn thời điểm l e v e r k e s e n còn đặc biệt chú ý lệ ổng lệ ổng ở lúc trước nói bị không ít l e v e r k e s e n fan bóng đá biết bọn họ hận chết cái này đang ở rô ma cầu thủ nước đức mỗi khi lệ ổng một cầm bóng bọn họ sẽ phát sinh suy thanh đây cơ h ộ i là thế giới bóng đá t h ô n g dùng lời nói có điều thi đấu đến hiện tại lệ ổng đã bị quên lẽ vơ cơ sen fan bóng đá cũng muốn suy thắn thế nhưng liền cơ hội đều không có đương nhiên bọn họ là mừng rỡ nhìn thấy điều ấy mà lẽ vơ cơ sen tấn công các cầu thủ tỉ như tiền đạo v ộ dồn nhìn đội trưởng dồn phét bọn họ đã đều tương đương thông thuận hai người này ở mặt trước thi đấu bên trong thu được sáu lần suốt gôn cơ hội mỗi người đi tới đá ba chân tuy rằng không có ghi bàn nhưng ghi bàn đang ở trước mắt cảm giác cũng vô cùng tốt đây giống như là đánh bài như thế ở bên ngoài nhìn người khác hồ bài tổng không thể so tự mình ra trận thoải mái bọn họ thu được lần lượt cơ hội loại kia suốt gôn cảm giác cũng tương đối khá hiện ở tại bọn hắn kém cũng chỉ là một cái ghi bàn có thể có một cái ghi bàn liền hoàn mỹ l e v e r k u sen f a n bóng đá cũng đồng dạng muốn lấy được có thể nghĩ đến không ngừng f a n bóng đá cùng cầu thủ l e v e r k u sen chủ xoáy ổ chen thả lờ cũng đang muốn vào bóng vấn đề có điều hắn cũng không có gấp chỉ là trầm ổn ngồi đang chỗ ngồi trên trong miệng ngai kẹo cao su biểu thị rất triển khai cái kia vẻ mặt cùng một bên khác đợi d nở hình thành so sánh rõ ràng này tự hồ cũng nói hai đội bóng tình thế trước mắt theo ổ chen thả lờ g i bàn là chuyện sớm hay muộn thi đấu thời gian còn rất、nhiều. đội bóng của hắn vẫn có ưu thế dẫu ma căn bản liền sức hoàn thủ đều không có chỉ cần có ghi bàn thi đấu liền không cái gì hồi hộp cùng lúc đó so với trên sàn thi đấu lệ ổng đang cùng việt vị tranh tài liên tục ba lần việt vị nay cũng thật là hắn đụng tới lần thứ nhất ở li t v a n giải đấu bên trong rất khó có đội bóng đem phản việt vị làm tốt như vậy ở dẫu ma mấy trận thi đấu bên trong hắn cũng không đụng tới đối phương như vậy đến phòng thủ hiện tại hắn đã được kiến thức le vơ e cơ sen ở tấn công lúc duy trì trận hình tạo việt vị năng lực còn thực là không tồi chỉ ít để hắn liên tục ba lần việt vị lệ ổng thầm cắn răng hắn nhìn chằm chằm bên cạnh l e v e r k u sen hậu vệ đây là du an xỉ vầy ra đội santos l e v e r k u sen chủ lực hậu vệ đồng thời cũng là bờ r a diêu đội tuyển quốc gia một thành viên ở năm 2002, g du an bị l e v e r k u sen chọn chúng gọi vào đội bên trong tiếp nhận chuyển nhượng bày d ẹ n một người khác bờ r a diêu trung vệ lũ xỉ ở vị trí chỉ dùng một năm này hắn an v ị ổn phía sau vị trí chủ lực hiện tại hắn chính phòng thủ lệ ổng ở du an trong mắt công việc này tương đương đơn giản hắn không cần liều mạng đi phòng thủ chỉ cần ở đối phương muốn khởi động thời điểm về phía trước chạy vài bước sau đó trọng tài biên sẽ nâng lá cờ g a hiệu v i vị hắn phòng thủ công tác cũng kết thúc toàn trường hai mươi hai cái cầu thủ phòng t r ư ờ n g liền chính mình t h o ả i m á i nhất huấn luyện viên trưởng hộ trẻn thạ lở còn nói muốn nhiều chú ý bên cạnh người trẻ tuổi hắn đến cùng có cái gì đáng giá chú ý du an đến hiện tại cũng không biết rõ chí ít hắn không cảm thấy có ý định hay ho gì ngược lại phòng thủ lên tương đương ung dung phòng t r ư ờ n g cũng là đối phương quá người trẻ tuổi duyên cớ hắn còn giống như không tới hai mươi tuổi du an cười nhìn lại lệ ổng hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự là lỗ mãng một lần hai lần thậm chí ngay cả tục ba lần về vị lẽ nào hắn liền không thể vào bộ điểm sao liên biểu hiện này, tháng chín canh thứ t nhất cầu giữ gốc vé tháng le vơ cơ sen phan bóng đá cũng chú ý tới lệ ổng biểu hiện trên mặt bọn họ chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác người này cũng thật là nói mạnh miệng hiện tại thật thi đấu thế nào hắn không có bất kỳ đem ra được biểu hiện chỉ là ở lãng thở rổ mạng ít đến mức đáng thương cơ hội mà thôi đối phương có như vậy cầu thủ ở đến làm một chuyện tốt chí ít bọn họ không cần vì bản thân mới khung thành lo lắng lệ ổng không biết le vơ cơ sen phan bóng đá ý nghĩ đương nhiên hắn cũng căn bản không có thời gian quan tâm cái kia hắn hồi tưởng vừa n ã y ba lần về vị đặc biệt là sau đó hai lần bên cạnh cái này cầu thủ mở ra diều sẽ ở chính mình vọt tới trước lúc về phía trước chạy một bước cũng chỉ là một bước chính mình liền căn bản không có cách nào lợi hại mặc dù là đối thủ lệ ổng cũng không khỏi không khâm phục dụ an đối phương phòng thủ xác thực rất lợi hại phương diện này chính mình khẳng định là so với không được có điều liền nghĩ như vậy phòng vệ ta lệ ổng hơi h í t mắt chú ý hậu trường tình thế đồng thời tâm đã yên ổn làm lại một lần nhìn thấy đội hữu được bóng sau hắn không có vội vã s n g lên ngược lại là xem chuẩn hồ an vị trí về phía sau lại rút lui hai bước hai bước hơn một thước vị trí này là an toàn lệ ổng cũng rất an tâm có điều bên cạnh du an không như thế xem hắn phản cũng cảm giác mình phòng thủ quá thành công hơn một thước khoảng cách hắn căn bản không sợ lệ ổng làm cái gì dưới cái nhìn của hắn lệ ổng muốn phản việt vị cơ bản không thể hơn một thước đã đầy đủ phản ứng lại hắn phản lại cảm thấy rất buồn cười vì không việt vị l i ê n cơ hội cũng không muốn này thật thực sự là b u ồ n cười xem ra người trẻ tuổi này đã sợ sệt một loại cảm giác thành công từ đ ấ y lòng tự nhiên mà sinh ra ở lúc trước huấn luyện viên trưởng ổ c h ẻ n thạ l ợ nói về lệ ổng không chỉ một lần hắn nói đây là một thiên tài s u ấ t gôn rất lợi hại ở nước anh lúc biểu hiện không tệ ở italy rô ma cũng có mấy cái đ i bàn là r o ma số một tiền đạo chờ chút trở lên những n à y đều nói rõ đây là một bóng đá thiên tài có thể bóng đá thiên tài thì thế nào hiện tại vẫn bị chính mình phòng thủ không có biện pháp nào hắn đã h o ả rồi vì không việt vị không dấm lên vết xe đổ hắn thậm chí ngay cả t r ù n g chức dũng khí đều không có ngay ở du an chính dương dương tự đắc thời điểm dỗ ma một hiệp as dô ma hoàn thành rồi hai lần l à n chuyền bóng đá đến tổ t ỷ dưới chân tổ t ỷ thoát khỏi le vơ cơ sen cầu thủ hậu vệ hướng phía trước lưng nhìn lệ ổng chính đang nhấc tay một bóng hắn thậm chí sợ tổ t ỷ xem không hiểu còn về phía sau chỉ chỉ ra hiệu tổ t ỷ đi chuyền không chặn tổ t ỷ do dự lại vừa nay hắn chuyển hai lần bóng tốt có thể lệ ổng đều việt vị mà lần này vị trí của hắn thoáng ở phía sau lệ ổng vị trí cũng thoáng ở phía sau hắn chuyển ra bóng lệ ổng không nhất định có thể nhận được nhưng là t ô t ỷ nhìn hai bên một chút phát hiện những người khác cũng căn bản không cơ hội gì vậy thì chuyển đi qua đi t ô t ỷ nghĩ trực tiếp chuyển cái q u a đỉnh khi thấy lệ ổng hướng tô t ỷ ra d ấ u tay du an cảm thấy càng b u ồ n cười bình thường đội hữu hiệu ngầm chuyền bóng căn bản không dùng tay thế cái gì một cái ánh mắt đã đủ rồi có thể cái tên này lại dùng ngón tay đ ú n g như vậy ý tứ gặp biểu đặt rất rõ ràng có thể liền hắn cũng nhìn thấy bên cạnh cái khác ở ở l e v e r k e sen bạn bè cũng nhìn thấy này còn có bí ẩn gì có thể nói hắn biết tô tì rất khả năng đem bóng chuyển tới người trẻ tuổi này thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào đây cũng quá d u an cũng không biết lấy cái gì từ để hình dung nói chung t ổ tì nếu là c h u y ể n bóng lại đây hắn chỉ cần trước một bước đem bóng phá hoại đi ra ngoài là được này căn bản không là vấn đề chính mình có vị trí ưu thế trừ phi t ổ tì là chọn không chuyển thẳng nhưng này dạng coi như người trẻ tuổi này tiếp bóng cũng cần quá đi mình mới có thể về phía trước chính mình chỉ cần tranh thủ một ít thời gian cái k i a đội h ư u cũng đủ để về phòng thủ lại đây t ổ tì đem bóng chuyển tới một cái chọn không bóng d u an chính phán đoán đồng thời chậm rãi lùi lại nhưng đồng thời hắn liền nhìn thấy lệ ổng đống nhiên xoay người khởi động cấp tốc hướng phía trước vào tới hắn đã phán đoán được rồi du an có chút do dự nhưng hắn lập tức làm ra chính xác nhất phán đoán mặc kệ là chọn không chuyền thẳng vẫn là chuyền ra phía sau chỉ cần cùng trụ cái này số mười ba đã đủ rồi nói c h u n g tổ tỷ khẳng định là chuyền bóng cho hắn cùng trụ hắn chính là chính xác phán đoán theo sát du an liền xoay người muốn đổi tới cùng lúc đó hắn nhưng kinh ngạc phát hiện lệ ống đã từ bên cạnh người vào tới lệ ống đương nhiên sẽ không chờ du an tiết tấu lần này phản v i ệ t vị hắn nhưng là đã sớm nghĩ kỹ nếu như lấy bình thường phản v i ệ t vị phương thức trạm cùng đội hữu gần như đặt đến cực hạn vị trí đ lệ ổng ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng dựa vào nhìn tấu hắn có thể ngay lập tức hoàn thành dự đoán dựa vào khống chế hắn có thể năm cầu thủ hậu vệ bất luận động tác gì chi tiết nhỏ dựa vào tuyệt hảo khởi động tốc độ hắn có thể ngay lập tức bỏ qua phòng thủ ba người tính g n g lại đầy đủ nay còn cần suy nghĩ cái gì cực hạn sao hắn cần phải làm là xông về phía trước dũng mánh xông tới sau đó nhận được chuyền bóng đem bóng mạnh mẽ rót vào khung thành n h i ệ t huyết đã bốc cháy lên lệ ông đ ỗ n g nhiên phát lực xông về phía trước quá khứ trong đầu hắn cái gì cũng không nghĩ chỉ có chỉ là trên bầu trời bóng đá quy tích truy xuống đến sau lưng du a n chính khởi động liệu mạng hướng phía sau truy hắn liền nhìn thấy lệ ông đ ỗ n g nhiên xoay người vừa đúng dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại ngay ở bóng đá vững vàng tắm tích đồng thời lệ ông dùng chân phải đem bóng về phía sau một âm lại xoay người tiếp tục hướng phía trước g i n bóng đẹp、đẽ. du a n thầm khen cũ nếu như không phải lệ ông động tác trôi chạy hắn vừa n ã y liền đổi u tới nhưng hiện tại cũng không muộn lợi dụng lệ ổng dừng bóng khoảng cách hắn đã đổi u tới phía sau đi lên trước nữa liền vẫn có thể d á n sát vào đối phương d u an tâm một ổn khi thấy lệ ổng đã sắp muốn dẫn bóng đến vùng cấm góc phải lúc d u an đ ô n g nhiên từ bỏ truy đuổi ngược lại hướng một bên vào tới đó là đến khung thành ngắn nhất con đường d u an rất rõ ràng hiện tại hắn cần không phải tận sắp đổi kịp mà là ở đối phương sút gôn trước ngăn cản là có thể mà đối phương muốn phải hoàn thành sút gôn liền nhất định sẽ dẫn bóng tiến vào vùng cấm như vậy mới có thể chế tạo uy hiếp lớn nhất làm lệ ổng dẫn bóng gọn qua dù an sân vận động bảy dậy na đã suỵt thanh đầy trời muốn nói vừa nãy le vơ cơ sen phan bóng đá còn an an ổn ổn có thể so với thi đấu t ỉ n h thế đúng là trong nháy mắt biến hóa thậm chí đều phản ứng không kịp nữa khi bọn họ nhìn thấy l ê ổng vọt qua du a n còn nhận được bóng tiếp tục hướng phía trước mang thời điểm mới là thật sự kinh hoàng suỵt chỉnh tay suỵt tiếng vang lên lại như là xăm lốp bay hơi như thế khiến người ta nghe buồn bực trói thai nhưng l ê ổng cảm thấy đó là một loại chúc phúc chúc phúc chính mình đem bóng g i bàn hy vọng chính mình tiếp tục cố gắng à mặc kệ nó lệ ổng không có thời gian nghĩ nhiều như thế hắn vội chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm bằng không hắn căn bản không dám nhấc chân xuất hôn như vậy bóng đá nhất định sẽ bị trực tiếp cướp đi k h ô n g chế vẫn phát động lệ ổng đông nhiên nghi hoặc phát hiện du an hướng bên cạnh người chạy đi hắn do dự một hồi chợt rõ ràng du an tâm tư khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười hắn lập tức nhấc chân xuất hôn ở du an ở thủ môn đạt lơ n g ơ i ở le vơ cơ sen cầu thủ ở huấn luyện viên trưởng ổ c h è n thả lờ huấn luyện viên trưởng the i n cùng với sân vận động bảy dậy nạ ánh mắt của mọi người dưới lệ ổng ở vùng tấm góc trên khoảng cách khung thành có hai mươi em mở vị trí bỗng nhiên lên chân chỉ á i kia n á y luyện mắt, trợt tới trưởng dù an nhớ huấn viên cần xông về phía trước nữa chính là cái đơn đao cơ hội nhưng đối phương rất xa liền xuất ôn hai mươi m khoảng cách hai mươi m cái kia dưới cái nhìn của hắn rồi cùng thử bắn một cất ý tứ như thế chớ nói chi là thủ môn hạt lơ ngươi bắt đầu tấn công mà hắn cũng phong tỏa bên trái một ít góc độ hắn không hiểu mà bóng đá đã bay ra ngoài ánh mắt của mọi người đều đi theo bóng đá quy tích nhanh chóng hướng về leverkusen k h u n g thành di động bóng đá vọt qua dụ an vọt qua thủ môn hạt lơ ngươi chật vọt qua k h u n g thành phía bên phải vạch côn một con chắt tiến vào lưới k h u n g thành còn mang theo một mảnh mạng lãng toàn trường suỵt thanh im bật đi leverkusen phan bóng đá làm sao cũng không nghĩ tới cái thứ nhất ghi bản sẽ là rô ma trước b ố phút thi đấu bọn họ chiếm hết ưu thế bọn họ vốn là cho rằng ghi bản đang ở trước mắt có thể ghi bản nhưng là đúng tay điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi 40 phút ưu thế a leverk sen chưa hề đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn mà rô ma chỉ có một lần thành công p h ả n kích liền đem bóng ghi bàn leverk sen k h ô n g thành đặc biệt là ghi bàn cầu thủ rô ma vẫn là lệ ổng vậy thì càng không thể để leverk sen phan bóng đá tiếp nhận rồi lệ ổng a cái này ở lúc trước công bố muốn lấy đi thắng lợi cầu thủ leverk sen phan bóng đá đều cảm thấy hắn chỉ nói là mạnh miệng mà thôi lúc trước căn bản là không ai coi hắn là sự việc lấy đi thắng lợi đó chỉ là trò cười có thể hiện ở tại bọn hắn trận phát hiện này tựa hồ không phải chuyện cười hắn ghi bàn chỉ là một cái ghi bàn nhưng tóm lại le v e r k u sen vẫn không có ghi bàn a nước đức thể dục tv bình luận viên hùn cũng đồng d ạ n g cảm thấy không thể tưởng tượng được d ẫ ma một lần thành công phản kích liền đem bóng ghi bàn chuyện này thực sự có chút không thể tiếp thu bóng tiến v à o bóng v à o d ẫ ma số 13 đánh vỡ hai đội bế tắc trên sân điểm số biến thành k h ô n m d ẫ ma tạm thời dẫn trước tiếng nói của hắn huyền hoài giống như hắn biểu hiện chính là le v e r k u sen f a n bóng đá bọn họ cũng là huyền hoài ở suy thanh đình chỉ sau bọn họ bỗng nhiên không biết làm cái gì đối thủ ghi bàn bọn họ còn có thể làm gì nhìn đúng là nhìn bọn họ chỉ có thể nhìn một bên trên khán đài cái kia hơn hai ngàn tên theo đội đi tới nước đức cổ động viên r o ma điên cùng chúc mừng ở mặt trước bốn mươi phút cổ động viên r o ma đều không nói lời nào nhìn thấy đội bóng đánh bị động như thế bọn họ còn có thể nói cái gì đó rất nhiều cổ động viên r o ma chỉ có thể vung vẩy bắt tay cánh tay vì là đội bóng cố lên có thể tác dụng thực sự là có hạn bọn họ chỉ hy vọng hiệp một có thể bảo vệ không thành liền này điểm yêu cầu bọn họ đều cảm thấy xa xỉ có thể đội bóng ghi bàn le vơ cơ sen fan bóng đá cảm thấy khó mà tin nổi bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi nhưng ghi bàn mang cho bọn họ nhưng là kinh hỷ bóng vào gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ lệ ồng h n bọn họ h i ệ n tại d ẫ n trước Đây lệ à mà khó ồng cái này g hắn i b đến quá là thời điểm. Còn tiếp tục t như điểm Còn vậy as đều cảm thấy rô nhưng ma l y Sở sở hội đ à i t r u y ề n h ì bình n luận h v i kinh nói ê n Hắn muốn hỷ s o với nước đ ứ c dục thể TV b ì nhấp luận viên h mãnh liệt hơn nhiều cùng lúc đó huấn luyện viên roma đờ i n cùng trên ghế dự bị cầu thủ roma cũng r ồ n dập đứng lên đến lẫn nhau ôm ấp chúc mừng lệ ổng đứng ở trong sân bóng bị as roma bạn bè quay chung quanh cùng nhau giỏi quá ha ha ha ta liền biết ngươi có thể đ i bàn làm ra đẹp đẽ phía trước 40 phút cầu thủ roma mới là gian nan nhất người bọn họ không ngừng phòng thủ phòng thủ loại kia trên tinh thần áp lực mới là tối dằn vào người bọn họ thậm chí không nhìn thấy một điểm phản kích hy vọng nhưng hiện tại đội bóng dẫn trước mỗi người bọn họ trên mặt đều mang tới khuôn mặt tươi cười ở dẫn trước sau đó bọn họ thì có trong lòng ưu thế đón lấy thi đấu sẽ thật đánh hơn nhiều lệ ổng cũng tương đương hưng phấn cùng đội hữu chúc mừng sau hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn chằm chằm những người suỵt chính mình le v e r cơ sen phan bóng đá vẻ mặt tràn đầy hưng phấn cùng t i ê u ngạo hắn r ơ i lên thật cao nắm tay phải vẻ mặt đó lại như là đ a n g nói ta sớm nói quá chúng ta là tới bắt đi thắng lợi điều này làm cho le v e r cơ sen phan bóng đá không thể chịu đ ư ợ c kết quả toàn trường lần thứ hai bùng nổ ra che ngập bầu trời suy thanh ở suy trong tiếng lệ ổng hài lòng đối với cả xạ nộ đạo thấy không bọn họ lại đang vì ta cố lên Đợt, tháng 9, Nhật ạ xạ x h í n mươi ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ ó u đ â u m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện với cơm mẹm bờ bảy một trăm m ư ờ i tám chương một trăm sáu mươi ba tuyệt đỉnh tốc độ lệ ổng ghi b à n trợ giúp roma đạt được dẫn trước đồng thời cũng làm cho le vơ e cơ xen ý thức được nguy hiểm bọn họ vốn là cho rằng thi đấu không cái gì hồi hộp đã được rất thả lỏng như vậy tâm thái biểu hiện tự nhiên vô cùng tốt nhưng hiện tại lại phát hiện đối thủ dẫn trước bọn họ nóng lòng san bằng điểm số nhưng bọn họ cũng phát hiện nguy hiểm nguyên lai、like、roma cũng không phải toàn không còn sức đánh trả b bàn. Bàn như đối mặt như vậy phản kích leverker sen duy nhất có thể làm chính là tăng mạnh phòng thủ một tăng mạnh phòng thủ phòng thủ cầu thủ thậm chí giữa sân cầu thủ liền không thể không quá giữa trước kết quả ở một lần nữa mở bóng sau l e v e r k s e n liên tục ba lần tấn công đ ề u ở giữa sân c á c h rời làm bóng đá đánh tới trước sân phía trước cầu thủ phát hiện không cách nào c h u y ể n về chỉ có thể nhắm mắt tấn công kết quả có thể tưởng tượng được l e v e r k s e n cầu thủ có chút mờ mịt cũng còn tốt lúc này đội trưởng dồn phẹt đứng ra tổ chức tấn công l e v e r k s e n cầu thủ tâm thái mới ổn định lại hiện một thời gian sinh không nhiều bọn họ vẫn là lấy ổn định làm chủ dần dần dỗ ma cũng có một chút thế tiến công có điều l e v e r k s e n phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc mấy cái hậu vệ trạm vị phối hợp đối với vòng ngoài cấm địa hạn chế phi thường dày đặc d ẫ ma tấn công muốn đánh vào phúc địa phi thường khó khăn lệ ố n g càng là chịu đến đặc thù chăm sóc không còn l è vơ cơ sen cầu thủ dám xem thường hắn mấy lần tấn công không được lợi nhìn lại một chút thi đấu thời gian lệ ố n g liền dứt khoát trở lại hậu trường phòng thủ hai đội bóng đều có tương tự tâm tư đón lấy thi đấu liền không cái gì thứ đang xem hai bên ở giữa sân không ngừng chiến đấu xem ra rất kịch liệt có thể đều rất ít công quá giữa trước cuối cùng năm phút đồng hồ thậm chí không có một c ư ớ c xuất g ô n theo trọng tài chính một tiếng tiếng còi thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi đội khách phòng thay đổ cầu thủ d ẫ ma lẫn nhau đàm lu rất nhiều người chỉ l à n g h e yên lặng ngồi ở trong góc nghỉ ngơi trải qua một cái phòng thủ h i ệ p một bọn họ đều rất mệt tuy rằng đội bóng là dẫn trước có thể đại đa số cầu thủ bốn mươi lăm phút thời gian đều ở phòng thủ thể năng tiêu hao bao nhiêu tạm lại không nói tinh lực tiêu hao là rất nhiều cũng còn tốt đội bóng dẫn trước đại gia tinh thần cũng không tệ bọn họ lẫn nhau nghỉ l u ậ n lúc cũng đều hài lòng nói chỉ chờ đợi dị nờ đến ở đợi dị nờ vừa tới đội bóng thời điểm rất ít người coi hắn là sự việc một cái trước huấn luyện viên chia hệ vũ mà thôi cung cạo kéo lộ so với không cung vỗ lờ so với đợi hắn làm cả đời huấn luyện viên bóng đá to lớn nhất thành tựu cũng chính là dạy học t r i a hệ vô căn bản không có bất kỳ dạy học đại đội bóng kinh nghiệm hắn có thể dẫn dắt ta etzo ma đạt được cái gì thành tích ai cũng không có lòng tin nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung bọn họ phát hiện đờ di nở cũng có ưu điểm ông lão này rất hòa khí hắn ở đội bóng bầu không khí gặp rất dễ dàng huấn luyện thi đấu nên làm có thể làm hắn cũng có làm hắn hay là về năng lực so với không được cả kéo lộ nhưng cũng không có cả kéo lộ hung hăng hơn nữa cũng không có đặc biệt nghiêm trọng khuyết điểm tỷ như hiện tại đại gia cũng không biết hiệp hai phải đánh thế nào vẫn là ngày hợp chờ đờ dì n nói ra gì đó cho bọn họ một cái cụ thể chiến thuật động tác võ thuật đờ dì n đi vào phòng thay đồ phòng thay đồ hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn hắn đờ dì n hướng đại gia gật ngủ mở miệng biểu dương đội bóng biểu hiện đại gia làm không tệ đây là ở sân khách chúng ta sẽ bị động là có thể đoán trước hắn nói như vậy sau đó hắn vạch ra hiệp một một vài vấn đề đó là chiến thuật của ta sai lầm đờ dì n thẳng n h i ê nói n nhưng may là lệ ông biểu hiện không tệ đương nhiên còn có p h giang xích nói tới ghi bàn mọi người đều nợ nụ cười hiện một bị động quy bị động nhưng cuối cùng bọn họ là dẫn trước l e v e r k u sen đá cho dù tốt bọn họ cũng không có ghi bàn cái này cũng là dô ma toàn thể cầu thủ thành công cái kia ghi bàn đương nhiên muốn quy công cho tổ tỷ cùng lệ ổng trên thực tế từ khởi s ư ớ n g phản kích đến ghi bàn cũng chỉ có tổ tỷ cùng lệ ổng đụng tới bóng đó là một lần thành công phản việt vị đờ dị nơ tiếp tục nói hiệp hai chúng ta muốn chủ động tấn công sau đó đờ dị nơ bắt đầu ở trên bản đ ồ chiến thuật viết viết vẽ vời nói cho đại gia hiệp hai bố trí chiến thuật sau đó hắn để je j o s i chuẩn bị ra trận cũng đối với mỗi cái cầu thủ là một phen căn dặn trọng điểm vẫn là ba cái cầu thủ thờ r a n g xích cô n g ư ơ i muốn thích hợp càng về phía trước một điểm hắn nói với tô ti lệ ổng vị trí của n g ư ơ i thoáng ở phía sau muốn sau lưng v ỉ n sẽ xẻn r ổ chúng ta phải tăng cường giữa sân năng lực n g ư ơ i phòng thủ cùng tốc độ có thể cho giữa sân mang đến không ít chống đỡ hơn nữa ngươi xút xa cũng rất có uy hiếp hắn đối với lệ ổng đặc biệt bàn giao đã nghĩ hển n g ư ơ i lên sân khấu sau đó muốn đá càng ngạnh một ít đồng thời muốn cùng thờ r a n g xích cô làm thêm phối hợp hắn đối với jerzy dặn dò jerzy bóng đá luôn luôn yêu đ ấ cái này cũng là cạo kẹo lộ vỗ lờ thậm chí đến đờ g nở đều không thích hắn thủ phát nguyên nhân hắn càng chú trọng kỹ thuật mà quên thân thể đá bóng phong cách yêu ớt nhưng hắn ở tấn công trên tài hoa là không thể phủ nhận như vậy một phen biến động cùng căn g dặn chính là đối với giữa sân tăng mạnh tội tỷ di chuyển về phía trước z joshi lên sân khấu lệ ống lùi lại mạn trạ chính mình đỉnh ở m ặ t trước dỗ ma giữa sân sẽ cực kỳ tăng mạnh dựa vào lệ ống tốc độ cùng chiến đấu phối hợp tội tj joshi kỹ thuật theo đờ gì nờ đội bóng cũng đủ để cùng le vơ cờ sen ở giữa sân tranh cái cao thấp giữa sân m ư phút lạng yên rồi biến mất sân vận động bẫy d â nạ hai đội p a n bóng đá đã chờ đợi đã lâu làm hai đội cầu thủ lên sân khấu sân bóng lại khôi phục nhiệt liệt bầu không khí hiệp một thi đấu as joma dựa vào một lần phản việt vị đánh vào một bóng vậy cũng là hiệp một duy nhất một cái ghi bàn tòa trấn sân nhà l e v e r k u s e n chiếm hết ưu thế chỉ t i ế c bọn họ tiền đạo tựa hồ không mang giày xuất gôn đều là lần lượt cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội tổng thể tới nói hai đội cầu thủ đều biểu hiện không tệ l e v e r k u s e n tấn công phối hợp đánh rất tốt joma phòng thủ cũng rất vững chắc l e v e r k u s e n có chút khó đánh đối mặt phòng thủ nghiêm mật as joma bọn họ nhất định phải quý trọng cơ hội mới được hiệp một ghi bàn lệ ổng nắm lấy cơ hội duy nhất dô ma vương tử t r u y ề n bóng tương đương kinh diễm hy vọng hiệp hai còn có thể nhìn thấy hắn đặc sắc biểu hiện ở mỗi cái bình luận viên bình luận bên trong hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi lever c u s e n vẫn như cũ quy mô lớn tấn công bọn họ là lạc hậu một phương chỉ có ghi bản mới có thể cùng dô ma một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu điều này cũng làm cho bọn họ không có cái khác lựa chọn nhưng thế công của bọn họ vẫn như cũ rất mạnh phối hợp vẫn như cũ rất thành thạo hiểu ngầm một loạt nhẹ t r u y ề n bóng rất nhanh để toàn trường lever c u s e n p a n bóng đá vui mừng con xiết đẹ đây chính là lever c u s e n bọn họ tấn công hoa lệ mà t h dụng rất nhiều bình luận viên tán dương lever k u s e n huấn luyện viên trưởng ổ t h ẻ n thạ lờ chính đang châu ngồi trên biểu hiện của hắn cùng hiệp một lúc bắt đầu tương đồng vẫn cứ có vẻ phi thường bình tĩnh khoe miệng thậm chí còn có nụ cười nhạt thật giống như lever k u s e n hiện tại là dẫn trước một phương theo ổ t h ẻ n thạ lờ thế cuộc vẫn cứ ở nắm trong bàn tay hiệp một đội bóng của hắn lạc hậu lục mã cơ hội thật sự rất ít phần lớn thời gian đều là lever k u s e n ở tấn công duy nhất ghi bản cũng chỉ là một phản việt vị vậy có chút đột nhiên nhưng không phải muốn đánh liền có thể đánh đi ra bóng đá thi đấu chính là như vậy đều là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hiệp một tuy r nhưng chiến thuật của hắn là không thành vấn đề chỉ cần như vậy tiếp tục đánh ghi bàn là chuyện sớm hay m u ộ n có điều giữa sân nghỉ ngơi lúc ô i chen thả lờ vẫn là đối với cầu thủ tiến hành rồi một ít phòng thủ trên cắt dặn chủ nếu để cho du an mọi người chú ý lệ ổng đồng thời để giữa sân cầu thủ hạn chế tổ t ỷ chuyền bóng chỉ cần có thể hạn chế tổ ti hoặc là hạn chế lại lệ ổng như vậy rô ma phản kích liền không có gì đáng sợ nhưng rất nhanh hắn liền không như thế nhìn lẽ vơ cơ sen tấn công đánh rất tốt bọn họ cầu thủ cũng rất có trạng thái nhưng khi bọn họ chân chính công đi tới sau mới phát hiện trước mặt đã s rô ma cùng hiệp một rô ma tuyệt nhiên không giống hệ i một dô ma đối mặt bọn họ tấn công rất khó có lực hoàn t h ủ gì có thể v ớ i liên tục hai lần tấn công bọn họ đều không thể đánh tới vùng cầm tuyến bóng đá liền bị cướp đứt đ o ạ n mất một lần cướp đoạn còn có thể nói là bất ngờ liên tục hai lần cướp đoạn đặc biệt là vẫn là liên tục hai lần chuyền bóng bị cướp đoạn liền không thể dùng bất ngờ để giải thích rất nhiều bọn họ liền phát hiện dô ma ở giữa sân trận hình biến hóa rõ ràng nhất một điểm chính là lệ ông đứng ở dô ma trong trận hình bộ nếu như ở dô ma thời điểm tiến công điều này cũng không có gì có thể khi bọn họ tấn công cái này số mười ba vẫn cứ đứng ở dô ma trong trận hình bộ vậy thì hoàn toàn không đúng lệ ổng là rô ma trung phong tiền đạo thứ nhất hắn đứng ở trong trận hình bộ lẽ nào rô ma hoàn toàn từ bỏ phản kích không đúng bọn họ phát hiện một cái khác tiền đạo tiếng tăm lừng lấy máy bay nhỏ mạn trả đứng ở rô ma trận hình tuyến đầu tiên so với hiệp một thật giống như là lệ ổng cùng mạn trả vị trí đổi lại có thể này có tác dụng gì lệ vơ cơ sen cầu thủ bắt đầu còn không rõ nhưng rất nhanh lệ ổng hay dùng hành động thực tế để bọn họ rõ ràng hiệp hai mở màn sau lệ ổng liền lùi lại một chút bắt đầu tham dự đến đội bóng phòng thủ bên trong là một người tiền đạo vị trí của hắn đương nhiên phải so với tổ t ì mọi người dựa trước có điều làm l e v e r k u s e n đánh tới rô ma một hiệp lệ ổng cũng sẽ lùi lại đến vòng ngoài cấm điện l e v e r k u s e n cầu thủ h i ệ n nhiên đối với lệ ổng phi thường xa lạ không phải nói đối với hắn năng lực phòng ngự phi thường xa lạ bọn họ căn bản không biết lệ ổng phòng thủ có cỡ nào hung hãn cho nên bọn họ lập tức chịu thiệt lệ ổng liên tục hoàn thành hai lần c ấ p đoạn một lần là trực tiếp c ấ p đoạn một lần khác là chặn lại c h u y ể n bóng lấy mạnh mẽ thân thể tố chất cùng tốc độ cùng với nhìn tấu khống chế hai hạng thần thông bị kỹ ở cá nhân năng lực phòng ngự phương diện lệ ổng tuyệt đối không thể so bất kỳ cầu thủ kém thậm chí có thể nói trên thế giới tốt nhất hậu vệ ở phương diện này cũng phải kém hắn dù sao bọn họ không có mạnh mẽ dự đoán sau lưng cũng không có mắt ở lệ ổng tham dự phòng thủ sau l e v e r k u s e n lại nghĩ đột phá rô ma hàng phòng thủ liền không dễ dàng rất nhanh bọn họ lại phát hiện rô ma biến hóa không chỉ là lệ ổng vừa mới lên sân xe rô si biểu hiện tương đương sinh động tộ tì cũng như thế ở cấp đoàn hậu bọn họ không vội vã phản kích mà là chậm dại đánh tới lệ mạnh chuyền bóng chuyền bóng lại chuyền bóng rô ma tấn công chính là như vậy đánh bọn họ cũng thông qua không ngừng chuyền bóng phối hợp đến tìm cơ hội thế tiến công rất nhanh sẽ đánh đi ra hơn nữa còn phi thường có uy hiếp thi đấu chỉ tiến hành năm phút đồng hồ toàn trường phan bóng đá liền nhìn ra bây giờ cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau hiệp một l e v e r k u sen càng đá càng tốt d ẫ ma càng đánh càng kém hiện tại vừa vặn ngược lại d ẫ ma là càng đá càng tốt l e v e r k u sen phan bóng đá có chút không thể tiếp thu nói đến hiệp một bọn họ là chiếm hết ưu thế cứ việc lạc hậu bọn họ cũng xem rất thoải mái hiện tại khó chịu a bọn họ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu thi đấu cứ theo đà này bọn họ e sợ vẫn đúng là muốn nên đón một hồi thất、bại. bọn họ tất cả đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đứng ở trong sân bóng bộ số mười ba bóng người đó là một cầu thủ nước đức có thể hoàn toàn không bị những n à y le vơ cơ sen phan bóng đá hoan nghênh nhưng le vơ cơ sen phan bóng đá theo dõi hắn nguyên nhân cũng không chỉ hiện một cái kia ghi bàn còn có chính là hắn biểu hiện bây giờ ngay ở v ừ a hắn lại một lần đoạn rơi xuống le vơ cơ sen bóng thượng đế lại là lệ ổng sân vận động bày dễ na bình luận viên âm thanh có vẻ rất cay đắng hắn thực sự rất khó tưởng tượng một cái cầu thủ ở trong vòng năm phút có thể hoàn thành ba lần cất đoạn nếu như hắn cải đá tiền vệ trụ khẳng định cũng sẽ biểu hiện rất tốt hắn là không、biết. lệ ổng vốn là đ á tiền vệ trụ xuất thân lệ vơ cơ sen cầu thủ cũng đối với lệ ổng phòng thủ hâu sầu trong lòng khi bọn họ thời điểm tiến công nhìn thấy lệ ổng bóng người đều có chút bó tay bó chân bọn họ sợ sệt lệ ổng lập tức lại đứt r ờ i bóng nhưng trên thực tế lệ ổng không phải là thần tiên tự nhiên không thể vô cớ cắt bóng vừa nãy liên tục ba lần cắt bóng càng nhiều nguyên nhân là lệ vơ cơ sen cầu thủ bất cẩn rồi bọn họ không biết lệ ổng phòng thủ đáng sợ thậm chí còn muốn dùng kỹ thuật quá đi lệ ổng kết quả tự nhiên chỉ có thể bị đoạn giới bóng lệ ổng cũng không phải lưu ý hắn càng yêu thích g i bàn mà không phải phòng thủ. lê vơ cơ sen cầu thủ đối với lệ ổ n g phòng thủ rất coi trọng nhưng bọn họ đối với lệ ổ n g hiểu rõ kỳ thực không nhiều t ỷ như tốc độ của hắn bọn họ cũng đều biết lệ ổ n g tốc độ rất nhanh nhưng đến tột cùng nhanh bao nhiêu bọn họ không có khái niệm nhưng có người đối với lệ ổ n g tốc độ hiểu rất rõ vậy thì là tổ t ỷ mấy tháng ở chung tổ t ỷ đối với lệ ổ n g tốc độ tương khi hiểu rõ lần thứ nhất nhìn thấy lệ ổ n g đem hết toàn lực chạy hắn thực tại kinh ngạc một cái làm lệ vơ c sen vừa hoàn thành rồi một lần tấn công chính đang về phòng thủ thời điểm tổ ti trở lại hậu trường nhận được phe g a di -Gi chuyền bóng hắn nhìn thấy lệ ống chính đang bên trong vòng phụ cận trực tiếp một cước liền đem bóng đưa đến phía trước. lệ i ề n bóng chạy đến đem đưa trước. phía l ổng cùng h tổ ti hai u người chỉ làm mấy tháng đội hưu nhưng nhìn thấy cái này chuyền bóng hay là còn tưởng rằng bọn họ đã làm mấy năm đội hưu sân vận động bảy dê nạ bình luận viên rất bình thản nói Hắn không làm lệ sao kích động, ông bởi vì Lê ông tuy riêng ằ n g t ế đến hiếp n bóng, nhưng cũng không bóng, bóng chân hắn, uy hiếp cũng cũng không lớn, dưới cái nhìn của hắn, vào vì một tam rất cái cái của phải hiểu dưới dưới đó lửa uy lẽ lệ đã bình luận viên như thế nghĩ lẽ vơ cơ sen cầu thủ cũng có ý tưởng giống nhau bọn họ sợ sệt rô ma đánh phản kích nếu như bóng đến mencini đ è o vẽ ỷ t h ị ổ thậm chí là mạn trả dưới chân bọn họ đều muốn x u ấ t sáng một hồi nhưng lệ ô n g bắt được bóng bọn họ ngược lại không x u ấ t sáng lừa bóng không được đột phá không được coi như bắt được bóng có ích là gì nghĩ tới đây le v e r k u sen cầu thủ về phòng thủ bước tiến đều biến chậm liều mạng hơn 70 phút bọn họ đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi khoảng thời gian này thật chạy đi bọn họ đều sẽ thở không ra hơi cảm thấy thân thể rất mệt mỏi hai chân cũng có chút chìm đối phương không có uy hiếp tấn công bọn họ mới chẳng muốn nhanh chóng về truy đây nhưng vào lúc này lệ ổng đống nhiên đem bóng về phía trước một chuyến d ù quẹ chúng nghỉ u ngay ở lệ ổng phía trước hắn cũng là le v e r k u sen trung vệ so với du an hắn ở tấn công trên càng am hiểu một ít vì lẽ đó vị trí của hắn so với du an dựa trước làm chúng nghi ổ nhìn thấy lệ ổng đem bóng chuyến về phía trước hắn sửng sốt một chút hắn vốn là cho rằng lệ ổng gặp bảo vệ bóng chờ đội h ư u tiến lên đây vì lẽ đó hắn phòng thủ có chút vội vàng có điều hắn vẫn là kẹp lại nội tuyến như vậy phòng thủ rất đơn giản trực tiếp nhưng tác dụng hết sức rõ ràng nếu như đối phương c ư ớ p pháp không được cũng chỉ có thể hướng về đường biên dẫn bóng liền phòng ngừa đột nhập vùng cấm độ khả thi đ ỗ n g nhiên lệ ổng lần thứ hai đem bóng một chuyến dùng sức một chuyến bóng đá trực tiếp về phía trước xông thẳng điều này làm cho chúng n h i ổ càng là sửng sốt một chút hắn không biết lệ ổng muốn làm gì liền như vậy chuyến b như vậy dùng sức không phải cố ý giải vây đi ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm lệ ổng đã xông ra ngoài tốc độ kia chúng nhì ổ vừa mới chuyển đầu ánh mắt liền quét đến lệ ổng xông tới bóng người lại nhìn kỹ lại lệ ổng đã che ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó nhưng chúng nhì ổ cũng không x u ấ t ruột dưới cái nhìn của hắn lệ ổng nhất định là đuổi không kịp bóng vừa nay cái kia dưới sức mạnh quá to lớn chỉ cần thủ môn đạt lơ ngơi tấn công nhất định có thể ở lệ ổng trước giải vây hắn cho là như thế những người khác cũng cho là như thế sau đó bọn họ liền đều nhìn lệ ổng nhanh chóng xông về phía trước đồng thời hạt lờ ngươi cũng tấn công đón lấy bóng hai người đều ở truy bóng bóng đá khoảng cách lệ ổng càng gần hơn nhưng cũng là lăn hướng về hạt lờ ngươi hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần càng ngày càng gần dần dần mọi người đều cảm giác không đúng cái kia số mười ba lại sắp đổi u tới bóng bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ trơ mắt nhìn lệ ổng ở hạt lờ ngươi trước đổi u tới bóng lúc này hắn đã tiến vào vùng cấm bên người căn bản không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ、Ác. trên khán đài le vơ cơ sen p a n bóng đá thấy cảnh này không nhịn được kinh têu thành tiếng trước bọn họ căn bản không nghĩ tới lệ ổng có thể đổi u tới bóng còn tưởng rằng a t l ngươi sẽ thành công giải vây nhưng cuối cùng cái kia số mười ba vẫn là dẫn trước một bước hắn sớm đổi u tới bóng hơn nữa là ở a t l ngươi trước mặt vùng cấm bên trong bên người không một người phòng thủ lệ ổng đổi u tới bóng sau trực tiếp đem bóng hướng về làm một chuyến chậm đông nhiên xoay người lại truy bóng thủ môn a t l ngươi căn bản không phản ứng lại hắn duy nhất có thể làm chính là thật dài đưa tay ra nhìn lệ ổng nhấc chân x u ấ t gôn chờ mong bóng đá có thể kích trên tay hắn đó là một tốt đẹp nguyện vọng chỉ là nguyện vọng mà thôi lệ ổng lựa chọn đẹp bóng thời khắc này cổ động viên roma bạo phát cồn b ợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn b ợ khác tại đây http chuyện với cơm mẹ m bảy n g h t trăm m m ư ơ t chương 1 ộ t t r ă thi đấu không thoải mái h a lệ ổng hắn chuyên quá chúng nị ồ, lướt qua thủ môn hạt lơ ngươi đem bóng đ i bàn thứ hai g i bàn thứ hai g i bàn thực sự là khó có thể tin hắn lập cú đút trợ giúp as roma đạt được hai mươi nước đức thể dục tv phóng viên có vẻ rất là kinh ngạc ở hắn tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm ai có thể nghĩ đến hắn còn có thể đi vào thứ hai mà le vơ cơ sen nhưng là một cái ghi bàn đều không có điểm số biến thành không hai d ẫ ma dẫn trước cùng lúc đó không ít bình luận viên đều đối với lệ ổng biểu hiện hơi kinh ngạc tốc độ của hắn quá nhanh quá nhanh hắn chỉ dùng tốc độ liền chuyển q u a trùng nghĩ ổ lệ ổng đánh vào thứ hai bóng tối làm người kinh ngạc chính là cái này ghi bàn hắn quá rơi mất trùng nghĩ ổ còn đã lừa gạt thủ môn ạt lờ người đệ bóng kẽ hở đất thủ này không phải là hắn am hiểu cái này có thể là khóa chặt thắng cục ghi bàn màn ảnh truyền hình bên trong không ngừng chiếu lại vừa ghi bàn trong hình chỉ thấy lệ ổng một mặt kiến nghị đem hết toàn lực x ô n g về phía trước ở trước mặt hắn thủ môn đạt lờ ngươi xông lại sau lưng hắn chúng ni ồ kinh ngạc mọc ra miệng về phía trước xem tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi chúng ni ồ đúng là tương đương kinh ngạc ở lệ ổng chuyến qua hắn sau hắn chỉ là tính chất tượng trừng truy một hồi bởi vì hắn căn bản không cho là lệ ổng có thể đuổi tới bóng nhưng hắn nhưng nhìn thấy lệ ổng ở thủ môn đạt lờ ngươi trước đuổi theo bóng sau đó hắn trơ mắt nhìn lệ ổng lắc bỏ ạt lờ ngươi đem bóng ghi bàn vẻ mặt của hắn thật sự phi thường kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể dừng bước nhìn đang nhìn đang nhìn đến bóng đá phi vào không thành sau, chúng vừa nay hắn căn bản cái gì cũng làm không được truy bóng khi hắn lúc xoay người lệ ổng cũng đã khởi đ ộ n g rồi hắn căn bản không có cơ hội đổi tới chạy thế nào cũng vô dụng thả xuống hai tay t r ú n g nhì ổ vây vấy đầu khi thấy lệ ổng ở cười to vẻ mặt đó thật đúng là hung hăng a bình thường cười to không có gì có thể cái tên này chính cao cao n g ầ g đầu lên ánh mắt quét hướng bốn phía phan bóng đá khán đài đồng thời ra sức lắc tay vẻ mặt đó lại như là đang nói thấy không ta ghi bàn nếu như lệ ổng biết chúng nhì ổ như thế nghĩ hắn nhất định sẽ phi thường xem thường trên thực tế hắn rõ ràng là ở biểu đạt thấy không Ta lại g h trọng yếu. Trọng yếu、so、là đương nhiên tầng này ý tứ rất khó có người có thể đã hiểu lệ ổng cũng biết cái này nhưng hắn không thể nói cho hết thẻ le vơ cơ sen phan bóng đá nghe chỉ có thể dùng động tác cùng vẻ mặt để diễn tả ý tứ chỉ là động tác cùng vẻ mặt không thể hoàn toàn biểu đạt ý tứ hắn nhất thời có loại cao thủ cô quản cảm giác cao thủ cô quản g a không ai có thể hiểu ta lệ ổng ghi bàn đem điểm số t r ê n lệch kéo dài 20. ở thi đấu tiến hành đến hơn 70 phút thời điểm một cái kéo dài điểm số t r ê n lệch ghi bàn hầu như là trí mạng đối mặt thua hai bàn thắng cục diện le vơ cơ sen trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đá ở đây trên cầu thủ xem ra lạc hậu tự nhiên là muốn tiến công có thể tấn công không phải nói, nói. ở hiệp một bọn họ công một cái một hiệp kết quả một cái ghi bàn đều không có đến hiệp hai đến v ừ a n ã y thế công của bọn họ liên tục bị ngăn cản mà đối thủ tấn công cũng đánh lên hiện tại không phải là hiệp một bọn họ có rất lớn ưu thế thời điểm tấn công khó đánh phòng thủ cũng đồng dạng trọng yếu lệ ông hai cái ghi bàn mỗi người đều là ý dựa vào tốc độ đánh v à o l e v e r cơ sen cũng phát hiện đội bóng phòng thủ cũng không phải rất vững chắc bằng không cái này số mười ba cũng không phải nhận được hai lần cơ hội có thể hiện ở tại bọn hắn căn bản không có thời gian lại nghĩ phòng thủ cái gì nhất định phải tấn công chỉ có tấn công mới có thể ghi bàn mới có thể truy bình điểm số cái gì khác coi như gặp nguy hiểm cũng phải quên theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi l e vơ cơ sen cầu thủ tâm thái liền không tốt bọn họ nóng lòng ghi bàn tấn công đánh quá gấp dần dần không còn cái gì kết cấu hiện tại thời gian này đại đa số cầu thủ thể năng cũng đạt đến bình cảnh bọn họ muốn vào công muốn vào bóng đến trước sân có lúc nhưng không chạy nổi không ngừng chuyền bóng cũng thường thường sai lầm này dẫn đến mặt sau thi đấu dô ma ưu thế càng ngày càng rõ ràng làm dô ma phản kích thời điểm l e vơ cơ sen trước sân cầu thủ thậm chí không kịp về truy kết quả dô ma có một lần một cơ hội duy nhất ở toàn trường phút thứ tám mươi tô tì trước cắm vào ở vùng cấm trước chọn chuyền phía bên phải mạn trạ cắm vào quá khứ một cướp đem bóng đưa vào không thành vẹn vẹn sau năm phút lệ ổng dùng một cước vô ly đem điểm số mở rộng vì là bốn hoàn thành rồi b u ồ n tràng hắt chịt khi hắn đem bóng ghi bản thời điểm leverker sen phan bóng đá đều không lòng dạ đi phát sinh suy thanh bọn họ vốn là làm u ố n dùng suy thanh ngăn cản lệ ổng ghi bản n h i u loạn hắn tâm thần để hắn biểu hiện không được kết quả suy nửa này lệ ổng tiến vào ba cái bóng ba cái bóng a ở sân vận động bẫy dây nạ có thể đi vào leverker sen ba cái bóng cầu thủ có mấy cái hay là trong lịch sử không ít nhưng cũng tuyệt đối nhiều không được một cái mùa giải có thể ra một cái phòng trừng cũng là vô cùng tốt hiện tại này làm người k h ó có thể tiếp thu một màn lại ở trước mặt bọn họ trình diễn khi thấy lệ ống lại vào một bóng không ít lever k u s e n f a n bóng đá liền rời khỏi sàn diễn bọn họ không muốn nhìn thấy chính mình yêu thích đội bóng bị sân nhà x n g bạo cho dù thi đấu chỉ còn mấy phút bọn họ cũng không muốn trước khi đi bọn họ thậm chí có ý định không nhìn sân bóng có ý định che lốt hai ở so với trên sàn thi đấu lever k u s e n hoàn toàn bị r o ma đánh tan vỡ đến cuối cùng căn bản không có năng lực chống cự cuối cùng r o ma ở sân vận động bảy dệ nạ bốn bóng chiến thắng đội chủ nhà lever k u s e n đặt được trang t thi đấu vừa kết thúc lệ ổng liền bị chờ đợi đã lâu phóng viên ở hỗn hợp khu vây quên h lên những phóng viên này có không ít là rô ma phóng viên bọn họ nhìn vanh vang đắc ý lệ ổng ánh mắt có vẻ rất phức tạp bọn họ vốn là đều ước định cẩn thận không đi phỏng vấn lệ ổng không đi làm hắn đưa tin bọn họ muốn ở rô ma phạm vi phong giết lệ ổng như vậy f a n bóng đá cũng c h ậ m chậm sẽ đem hắn đã quên nhưng hiện ở tại bọn hắn phát hiện làm như vậy không được ca đây là rô ma ở trang t i h o n vòng Lít không đề cập tới lệ ổng lẽ nào so sánh thi đấu đưa tin bên trong liền viết rô ma bốn bóng đại thắng lever c u s e n mạn trạ cùng tổ t ỷ phối hợp đánh vào trí mạng thứ ba bóng đây cũng quá khôi hài bốn cái bóng thứ ba bóng là trí mạng cái khác ghi bàn đều không nhắc p h ỏ n g c h ứ n g rất nhiều f a n bóng đá đều sẽ gọi điện thoại đến dò hỏi tại sao húng chi bọn họ không đưa tin vẫn sẽ có cái khác truyền thông đưa tin cổ động viên rô ma nhất định sẽ từ đường dây khác thậm chí là thi đấu video tiếp sóng xem qua thi đấu bọn họ nếu như như vậy đưa tin nhất định sẽ được một đống lớn t r á c cứ hơn nữa không đưa tin tiến vào hạt chịt lệ ổng lại còn có cái gì có thể đưa tin bọn họ chỉ có thể mang theo phức tạp tâm tình đến phỏng vấn lệ ổng đồng thời bọn họ cũng hy vọng lệ ổng không biết bọn hắn q u ê n bọn họ bằng không trên mặt thực sự không qua được nếu để cho những n à y nước đức đồng hành biết làm cầu thủ roma lệ ổng không chấp nhận roma phóng viên phỏng vấn đó mới thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài lời cầu nguyện của bọn họ có lẽ có ít tác dụng lệ ổng chính là hạt chịt cao hứng cái nào có tâm tình nhận biết phỏng vấn chính mình đông đảo phóng viên bên trong có bao nhiêu roma phóng viên a coi như gặp hắn cũng căn bản không nhớ được ai biết những n à y a miêu a cậu thuộc về cái kia truyền t h ô n g hắn cũng chỉ biết truyền thông tên lại không biết phóng viên tên đối mặt đông đảo phóng viên dội ra đến ông nói cùng màn ảnh lệ ổng dựng thẳng lên ba ngón tay ba cái ghi bàn hắn nói ta dùng ba cái ghi bàn để chứng minh ta lời nói các người muốn đã tới chưa đúng không sai lúc trước ta đã nói chúng ta tới đây bên trong là lấy đi thắng lợi là lấy đi lại như là bằng hữu mua một túi hoa quả ta quá khứ thuận tiện nắm đi một cái ăn ân chính là như vậy rất đơn giản không cần bỏ ra tiền không cần lo lắng cái gì rất dễ dàng lấy đi có l e v e r cơ sen phóng viên lập tức không cam l ò n g nghi vấn đạo thi đấu có thể không nhẹ nhõm như vậy rất dễ dàng lệ ống nhìn về phía cái k i a l e v e r cơ sen phóng viên nhìn chằm chằm con mắt của hắn so với bốn ngón tay chúng ta tiến vào bốn cái bóng l e v e r cơ sen không có ghi b ả n n g ư ờ i nói thi đấu không thoải mái ha ha ha người phóng viên kia tức đến gần thổ huyết cái khác l e v e r cơ sen phóng viên sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì nhưng bọn họ căn bản là không có cách phản bác l e v e r cơ sen thua bốn cái bóng bốn cái bóng a con số này thực sự quá nhiều rồi ngươi nói thi đấu không thoải mái có thể kết quả xem ra chính là nhẹ nhõm như vậy không có hiện t r ư ờ n g quan sát thi đấu cổ động viên căn bản sẽ không đi nghĩ nhiều như thế ngươi nói bốn mươi thi đấu không thoải mái dưới cái nhìn của bọn họ thuần túy làm ở to mắt nói mỏ nghe lệ ổng nhìn hắn hung hăng rời đi bóng lưng dỗ ma phóng viên cảm thấy phi thường hạ giận bọn họ sớm chịu đủ lắm rồi những n à y tự đại lever c u s e n phóng viên lệ ổng xem như là vì bọn họ hạ giận cái khác nước đức truyền thông thì lại cảm giác rất thú vị bọn họ chống đỡ lever c u s e n chỉ là bởi vì lever c u s e n là đội bóng của nước đức đồng thời bọn họ cũng chống đỡ lệ ổng bởi vì hắn là cái cầu thủ nước đức hiện ở tại bọn hắn thật sự có nội dung có thể đưa tin cái này nước đức người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ có thể ở sân vận động bảy dê nạ hoàn thành h ạ t chịt đồng thời cũng thật sự rất có tính cách sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tên lệ ổng cũng trở thành hai vị huấn luyện viên trưởng trả lời phóng viên vấn đề then chốt tử ô i chen thạ lở so sánh thi đấu thất bại cảm thấy bất đắc dĩ chúng ta từng chiếm hết ưu thế nhưng là cầu thủ của ta không có thể nắm lấy cơ hội hắn đầu tiên là phê bình chính mình cầu thủ tất cả mọi người có thể hiểu được hiệp một le vơ cơ sen chân tâm đá rất tốt chỉ là mấy cái trước sân cầu thủ không mang giày xuất k ô n nhưng ai có thể nghĩ tới tình trạng của hắn có tốt như vậy. ba cái ghi bàn đặc biệt là trước hai cái thật sự rất xuất sắc chúc mừng dô ma được như vậy xuất sắc người trẻ tuổi ta sẽ không vì là thi đấu thất bại kiếm cớ hắn sắc thực phi thường xuất sắc ồ chèn thả lờ nói hắn tự nhiên là lệ ổng để leverkur sen chủ soái không thể làm gì cũng coi như là một loại thành tựu có điều làm thất bại một phương ồ chèn thả lờ cũng không phải buổi h ợ p báo tin tức nhân vật chính ở hắn lên tiếng sau đờ e ì nờ gặp phải ký giả truyền thông thầy phiên oanh tạc ngươi đối với lệ ổng hắt chỉ thấy thế nào ngươi có thể lời bình dưới lệ ổng trong trận đấu biểu hiện sao từ khi tháng trước lệ ố n g liên tục thủ phát đồng thời có không ít ghi bản vào món nợ đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn sẽ là dô ma tuyệt đối chủ lực đối với lệ ố n g ở lúc trước sau trận đấu lên tiếng ngươi thấy thế nào lệ ố n g xuất sắc ở trong dự liệu của ngươi sao n à y rất nhiều vấn đề oanh tạc đờ gì nở không biết trả lời như thế nào hắn chỉ có thể kiếm nói vài câu có thể t h ắ n g d ư ớ i thi đấu ta cảm thấy cao hứng đương nhiên lệ ố n g biểu hiện xuất sắc cũng làm ta phi thường hài lòng nhưng ta cũng không tinh sợ bởi vì hắn ở trong khi huấn luyện liền bày ra qua những thứ đồ này hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên ở ta đội bóng ai trạng thái thật ai sẽ là chủ lực lệ ổng trạng thái rất tốt rốt cuộc có phóng viên hỏi as r o ma vấn đề chiến thắng lever k u s e n r o ma đạt được vòng bảng thi đấu trận đấu thắng lợi thi đấu còn có ba trận xin hỏi r o ma ở âu chiến mục tiêu là cái gì toàn trường lặng im hạ xuống đ ợ i gì nở suy nghĩ một chút thành khẩn đáp đội bóng vấn đề rất nhiều nhưng t r a m ti onlist chúng ta là sẽ không bỏ qua tạm thời mục tiêu của chúng ta là ở vượt qua vòng bảng tận lực đánh ra càng tốt hơn thành tích vượt qua vòng bảng rất thực tế mục tiêu nhưng coi như thắng được này một hồi rô ma cũng chỉ có ba cái điểm cùng lever c u s e n đều bằng nhau mà cùng tổ hoàng gia mã đến bên trong cùng đi ạ mổ k i a đều có sáu cái điểm ở tay dỗ ma ra biên tình thế vẫn như c ũ rất nghiêm túc cồn vỡ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ề n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm sáu mươi lăm xỉ đủ trang t i olip, vòng bảng thi đấu chủ khách sáu cuộc tranh tài dựa theo điểm chế đến phân g i a đ ệ một hai ba bốn tên như vậy thi đấu chế tương đương có chứng minh tính bốn tri đội bóng trước hai tên có thể thăng cấp vòng nọ cút người thứ ba có thể rơi xuống uefa cúp tham gia vòng chung kết thi đấu chỉ cần không lưu lạc đến tên cuối cùng đều sẽ có châu âu thi đấu có thể đánh nhưng hiện tại uefa cúp sớm không phải thế giới cũ đỉnh cấp thi đấu hết thể tham gia t r a m g thi onlit đội bóng đều hy vọng có thể thăng cấp t r a m g thi onlit vòng nọ cút ở rất nhiều đội bóng nhỏ xem ra dù cho là té ngã ở thập lục cường vòng nọ cút trên cũng mạnh hơn so với một tòa uefa cút này cùng thi đấu được lợi móc nối trang thi đấu đều có thể có mấy triệu euro thu vào nói cách khác chỉ cần nhiều tham gia một hồi trang t o n l i t thi đấu liền có thể để đội bóng nhiều thu vào mấy triệu cụ thể con số còn phải xem cuối cùng chia làm có điều theo tháng 8 u s f a dự đoán mùa giải này trang t o n l i t tiền lợi đem đạt đến chín năm trăm i triệu đô la mỹ cái này tổng tiền lợi so với mùa giải trước thêm ra hai mươi chín phần trăm hơn nữa không sẽ phải chịu kinh tế hoàn cảnh lớn ảnh hưởng mỗi một chi tham gia vòng bảng thi đấu tư cách đội bóng đều có thể thu được tám triệu đô la mỹ dự thi phí đồng thời căn cứ sáu tràng kết quả của cuộc so tài bọn họ còn có thể một bộ phận khác thi đấu khen thưởng tỉ như một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi có thể từ uefa thu được chín mươi lăm vạn đô la mỹ cuối cùng t r a m g tí o n l i t người đạt o được đem ngoài ngạch được một nghìn không trăm tám mươi vạn đô la mỹ quán quân khen thưởng mà á quân cũng có năm trăm chín mươi vạn đô la mỹ cứ tính toán như thế đến nếu như một nhánh đội bóng đạt được sáu tràng vòng bảng thi đấu toàn bộ thắng lợi tiến vào vòng nọ cụt giai đoạn đồng thời thu được cuối cùng quán quân như vậy nhà này câu lạc bộ tổng cộng đem có thể thu vào ba mươi lăm triệu đô la mỹ trở lên trong này không bao gồm tv tiếp sóng quyền mang đến tiền lời mùa giải mới trang m tv dự tính toàn cầu tv tiếp sóng quyền tiền lời đem đạt đến ba tám mươi mốt đô la mỹ so với trước năm dâng lên bốn mươi triệu mùa giải trước rio majit là từ tv tiếp sóng quyền bên trong thu hoạch to lớn nhất câu lạc bộ bọn họ tổng cộng thu vào hai nghìn năm trăm sáu mươi vạn đô la mỹ mà đội bóng của tờ me ở lit thường thường ở phương diện này chiếm cứ đ ầ u to bởi vì tờ me ở lit tv tiếp sóng chi phí năm gần đây vẫn là toàn thế giới nhiều nhất trở lên có thể tưởng tượng tham gia trang tv dùng trọng yếu cỡ nào chỉ cần có thể tham gia trang t -Holid. mặc kệ thành tích làm sao một nhánh đội bóng đều có thể từng có ngàn vạn đô la mỹ thu vào nếu như có thể đánh ra thành tích tốt thậm chí bắt được cuối cùng quán quân bọn họ đơn mùa giải liền có thể thêm ra mấy chục triệu đô la mỹ thu vào những n à y thu vào con số đối với một cái câu lạc bộ bóng đá cho dù như là barcelona ac milan chở nhà giàu đội bóng cũng là phi thường phi thường khả quan vì lẽ đó thành tích lại kém dẫu ma đều không thể từ bỏ vô địch champion league giải đấu chỉ cần có một chút hy vọng the zinner đều sẽ dẫn dắt đội bóng đem hết toàn lực đi tranh thủ vượt qua vòng bảng chỉ có điều vòng bảng hình thức xác thực rất nghiêm túc dô ma muốn ra biên điểm nhất định phải vượt qua rio mazit hoặc đi ả mổ ký bên trong một cái như vậy không ngừng bọn họ muốn thắng bóng còn muốn chờ mong đối thủ thua bóng mới có thể ở vòng kế tiếp cùng hai đội bóng trong khi giao thủ bọn họ nhất định phải bảo đảm thắng lợi còn s ấ t lại ba vòng đấu bọn họ nhất định phải thắng được hai vòng mới có cơ hội n g ắ m lại tình thế trước mắt coi như đánh thắng lever k u s e n cũng thật sự không cái gì có thể cao hứng có điều trở lên đều là đợi d nở cùng dô ma câu lạc bộ cần buồn phiền sự tình đối với dô ma truyền thông cùng p a n bóng đá tới nói chiến thắng lever c u s e n là đáng giá chúc mừng ngày thứ hai không ít truyền thông liền đưa tin bản cuộc tr h i m rô ma ở ngoài truyền thông tỷ như có đại biểu tính la gạ tệ t ở tạ đẽo l ộ s ở p ó t cùng t u ấ n thuật đều đại đại tán dương lệ ổng biểu hiện hắn trong trận đấu trình diễn h chín trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất nếu là không xem so tài cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn tiến vào ba cái bóng chỉ đến thế mà thôi nhưng nhìn thi đấu thì càng sẽ phát hiện lệ ổng tác dụng cũng không chỉ ghi bàn hiệp một rô ma đã tương đương bị động lại như là l e v e r k e sen phóng viên chất vấn lệ ổng như vậy thi đấu rất dễ dàng sao không dễ dàng thật sự không dễ dàng hiệp một l e v e r k e sen hoàn toàn áp chế rô ma có thể ở dưới tình huống như vậy lệ ổng trợ giúp rô ma đạt được dẫn trước mà hắm cuối à n cùng bọn họ nhắc nhở du ven tú nên chú ý cái này không tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi phòng thủ hắn phương pháp tốt nhất chính là đem hắn đều mang tới tọ di nổ bọn họ kiến nghị có người nói có không ít chống đỡ lệ ổng cổ động viên r o ma nhìn tốt u b ặ t sau quyết định cũng không tiếp tục đặt hàng phần này báo chí so sánh với đó d o ma bản địa truyền thông đưa tin bên trong đối với lệ ổng bình luận thì có chút keo kiệt bọn họ đối với lệ ổng tán dương thanh rất ít đại thể đều chỉ là ở đưa tin thi đấu trọng điểm bị đề cập chính là mãn trạ ở hắn thi đấu bên trong đánh vào một bóng bọn họ nói máy bay nhỏ trạng thái vẫn như cũ hắn đem tiếp tục duy trì đối với italy chiếc g i ạ y vàng lực cạnh tranh cho tới lệ ổng hắm vì là a s rô ma đánh vào ba cái bóng hắn hoàn thành rồi hắt c h ị biểu hiện cũng không t h lắm nhưng cùng tổ thì chống đỡ cũng không thể tách rời. tổ tỷ tinh diệu c h u y ể n bóng đều là có thể cho đối thủ mang đến tương đối lớn uy hiếp không thiệt thòi là dâu ma vương tử đây chính là cùng lệ ổng có quan hệ bình luận về mặt tổng thể dâu ma truyền thông đối với lệ ổng đưa tin lại như là cô dâu nhỏ cùng trong nhà ở ngoài lời nói nam nhân luôn có chút che che giấu giấu ý tứ bọn họ nói rồi thi đấu nói rồi lệ ổng tiến vào ba cái bóng nhưng đối với biểu hiện của hắn nhưng không khen chỉ là giới thiệu giới thiệu lại giới thiệu ngược lại là tổ t ỷ m ạ n trạ thậm chí mới thay thế bổ sung ra trận mười phút giờ ạ gỗ tỷ nộ đều chiếm được tán dương chỉ có biểu hiện tốt nhất lệ ổng không có cảm giác kia lại như là nói chuyện nói phân nửa. a hắn đánh vào ba cái bóng sau đó không có bọn họ dùng càng nhiều trang báo giới thiệu roma t r a m t i onlit ra biên tình thế đồng thời cũng giới thiệu a c milan j u ven t u s ra biên tình thế đồng thời còn giới thiệu như là roma ở giải đấu các loại phân tích v v nói chung bọn họ chính là không đúng lệ ô n g biểu hiện làm ra cái gì đánh giá điều này làm cho cổ động viên roma rất kỳ quái liền coi như bọn họ cũng biết roma truyền thông là yêu thích tán dương chính mình cầu thủ không phải quản la di o vẫn là roma chỉ cần có cầu thủ thể hiện xuất sắc roma truyền thông đều sẽ đại cả ở thổi phần một trận làm p a n bóng đá bọn họ cũng thích xem đến những n à y đưa tin cũng ước mơ một hồi đưa tin bên trong cầu thủ biểu hiện càng ngày càng tốt dẫn dắt đội bóng biểu hiện càng ngày càng tốt nhưng hiện tại lệ ổng biểu hiện tốt như vậy những n à y rô ma truyền thông ngược lại làm như không thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào cổ động viên rô m a xem không hiểu trên thực tế rô ma truyền thông trong lòng cũng phiền muộn bọn họ như vậy viết văn t r ư ờ n g cảm giác tương đương phiền muộn có thể có thể thế nào phải biết biểu hiện tốt nhưng là cái kia cùng rô ma truyền thông co cựu đoán ra hỏa nếu như những người khác biểu hiện được bọn họ đương nhiên phải ghi lại việc quan trọng có thể lệ ổng sao hừ, hừ. coi như đầy áp lực bọn họ cũng không muốn làm càng nhiều đưa tin cùng lúc đó dỗ ma chính vùi đầu vào trong khi huấn luyện ở trở lại câu lạc bộ sau đờ dị nờ bắt đầu bắt tay chiến thuật vấn đề cùng l e v e r k u sen thi đấu không ngừng thu hoạch một phen thắng lợi đơn giản như vậy h ắ n đối với đội bóng hiểu rõ càng khắc sâu đối với mỗi cái cầu thủ năng lực cùng toàn đội phối hợp hiểu rõ càng khắc sâu như vậy hắn liền chuẩn bị để đội bóng làm càng nhiều chiến thuật huấn luyện để cho đội bóng đi thích ứng vài loại chiến thuật cùng một ít phạm vi nhỏ phương thức phối hợp đây là một hạng thời gian dài công tác nếu như có thể làm tốt công việc này để mỗi cái cầu thủ đem chiến thuật phối hợp dung nh dẫu ma liền có thể hoàn toàn thoát ly cạm kéo lộ ảnh hưởng một lần nữa biến thành một nhánh thành thục đội bóng liền có thời gian đ ợ gì nợ liền muốn cầu cầu thủ ở chiến thuật huấn luyện trên bỏ công sức phương diện này lệ ổng là tận hết sức lực hắn trên phương diện chiến thuật phối hợp với vốn là nhược hạng huấn luyện thường ngày tăng cường những phương diện này thời gian huấn luyện chính là hắn hy vọng liền hắn huấn luyện lên rất tập trung vào rất nhiều lúc khi hắn biểu hiện không tốt thời điểm sẽ bị trợ lý huấn luyện viên thậm chí là đội hưu nói lên vài câu nhưng lệ ổng vẫn là rất yêu thích loại huấn luyện này dù sao bọn họ đều là thiện ý nhắc nh ở cùng l e v e r k u sen thi đấu sau mấy ngày sau liền lại là cg a lần này đối thủ của bọn họ là vã lợ mộ một nhánh giải hạng nhất thăng hạng vã lợ mộ được cho cg bên một nhánh nhà giàu đội bóng đội bên trong nắm giữ nước y chân tony italia olympic đội thành viên bạ dali Gia giacato giữa sân nhưng là hai vị trước t r i a hệ vô danh tương có di nghỉ cùng bạ dồn tổ hợp ngoài ra hai vị người argentina santa nạ cùng phí d ì ạ t đều là phi thường thực dụng ở mùa giải trước m ỏ dẹt tí bia trên trên, vã lợ mộ lực ép inter milan cùng j u ven t u s một lần đoạt giải nhất đã trải qua sơ bộ hiện lộ ra không tầm thường thực lực đồng thời khiến đội bóng tự tin tăng nhiều không tầm thường thực lực thêm vào huấn luyện viên trưởng là tiểu gia cắt ghi đô lìn truyền thông cho rằng b ạ lợ mộ mùa giải mới dã tâm tuyệt không chỉ là bảo vệ giải đấu bắt đầu sáu vòng b ạ lợ n mộ thành tích cũng không sai bọn họ đạt được hai tháng ba bình một phụ thành tích cùng r o ma thành tích tương đồng tự nhiên điểm cùng xếp hạng cũng tương đồng có điều chuyện này đối với r o ma chính là x ỉ nhục cùng một nhánh thăng hạng điểm tương đồng tuyệt đối không có gì hay khoe khoang t h ú n g chi ở tổng thể đối thủ đến xem b ạ lợ mộ lịch thi đấu càng khó một ít bọn họ ở sáu vị trí đầu vòng chiến bình inter milan cùng du v e mà rô ma vẹn vẹn chiến bình inter milan mà thôi mùa giải này j u ven t u s càng mạnh hơn một chút bọn họ hiện tại là cja bảng tổng sắp người thứ nhất vì lẽ đó gặp phải r o ma coi như là sân khách vạn lơ mô không có chút nào e ngại nay chi tuổi trẻ đội bóng ở r o ma olympic sở tạ đi ủng biểu hiện tương đương n g o a n cường ở hiệp một một bóng lạc hậu tình huống bọn họ hiệp hai mở màn liền tiến vào hai bóng suýt chút nữa thực hiện đại người chuyển cũng may thi đấu thời khắc cuối cùng lệ ổng dùng một cước nộ bắn san bằng điểm số cuối cùng r o ma cùng v ạ l ợ mô bắt tay giảng hòa đánh xong v ạ lơ mô chính là cùng giải đấu đầu bảng du ven tú thi đấu cuộc tranh tài này tuyệt đối là bả trọng điểm không phải du ven tú trọng điểm là cạo kéo lô cạo kéo lô mùa giải trước dạy học rô ma mùa hè bên trong đột nhiên cùng rô ma chấm dứt hợp đồng đi tới tò dị nộ dạy học du ven tú hắn rời đi không có bất kỳ dấu hiệu thậm chí trước khi rời đi trên người vẫn cùng rô ma có một năm hiệp ước hắn hầu như cùng lâm thời làm phản như thế cái này cũng là dẫn đến rô ma các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp nguyên nhân lớn nhất hiện tại rô ma gặp phải cạo kéo lô rô ma rất nhiều cầu thủ cũng có thể là c ạ kéo lô đệ tử như là toti chắc hắn bị italy truyền thông cho rằng là cạo kéo lô con ngôi casano zezosi đều là c ạ kéo lô một tay để mèo e n n i i b vẹo ỷ trị ô mọi người nhưng là cạm kẹo lô mang tới r o ma chờ chút nói chung r o ma trên giới đều có cạm kẹo lô cái bóng vì lẽ đó bản cuộc tranh tài cũng phi thường làm cho người ta chú ý rất nhiều italy truyền thông cho rằng r o ma sẽ ở tân sân bóng hạn g tỷ cùng j u ven t u s triển khai cuộc chiến sinh tử đây là một hồi phổ thông giải đấu đồng thời cũng là ấp ủ hồi lâu ân cựu chém giết làm trận đấu kết thúc nhìn thấy bảng điểm trên kết quả lúc người r o ma chỉ có thể âm v rời đi 30 m sỉ nhục điểm số đờ dị nợ dô ma hoàn toàn không phải là đối thủ của du ven tú đã từng dô ma dơ bi nạ y mệ tởn trở thành j u ven t u s cầu thủ bọn họ còn có thế giới cao cấp nhất hậu vệ cạ nạ v à r ổ siêu cấp ngôi sao mới ý ra hi mô vít chờ chút những n à y ngôi sao bóng đá bị cạ kẹo lầu nghiêm mật tổ hợp lại với nhau đánh rô ma không có bất kỳ tính khí chỉnh trang so với xét lộ mát đều không thu được cái gì tốt cơ hội lệ ống lần đầu ra sân nhưng ra trận sau đó cảm nhận được chỉ có j u ven t u s bóng đá nghệ thuật dưới cái nhìn của hắn cái kia càng phải gọi buồn nôn bóng đá hắn phi thường không thích ứng j u ven tú cầu thủ thực lực rất mạnh điều này cũng làm cho thôi nhưng chiến thuật của bọn họ năng lực càng mạnh hơn chiến thuật của bọn họ cùng tiết tấu có quan hệ toàn trường đều ở trầm trợp chợ. đột nhiên tấn công lập tức mau đứng lên loại kia cảm giác buồn nôn để lệ ổng chỉ có thể hướng bọn họ dựng thẳng lên ngọn ú t có thể ở trong lòng hắn vẫn là khâm phục vẫn là lần thứ nhất hắn cảm giác mình so sánh thi đấu như vậy không biết làm thế nào hắn cùng đội hưu phối hợp căn bản là không có cách xuyên tấu du ven tú hàng phòng thủ mà đối thủ đột nhiên tấn công đều là có thể đánh bọn họ trở tay không kịp toàn trường hắn có hai lần xuất k ô n trong đó một lần có chút uy hiếp nhưng bị đối phương thủ môn thành công hóa giải dù vậy lệ ổng cũng là do ma biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong hay là có thể cùng hắn đánh đồng với nhau cũng chỉ có đội trưởng tổ ti tổ t ỷ thi đấu kinh nghiệm phong phú hắn cùng j u ven tú đã lên đến biểu hiện vẫn như c ũ rất sinh động tuy rằng đánh cho rất gian nan có điều sau trận đấu tốt hoặc vẫn là cho tổ tỷ sáu năm phân đánh giá cái này đánh giá là as roma cao nhất lệ ổng thì lại chỉ có sáu phân xếp hạng as roma người thứ hai hắn đánh giá là năm cơ hội năng lực không sai phòng thủ h u n g ác phòng thủ cho hắn thêm không ít phân nhưng mặc kệ biểu hiện làm sao ba mươi đối với roma tới nói đều là xỉ đục trọng yếu chính là đối thủ là du ven tú đối thủ là cạo kẹo lộ hết thẻ cầu thủ rô ma đều hy vọng có thể chiến thắng cạm kéo l ồ cũng chỉ có lệ ổng đối với cạm kéo l ồ cái gì không thích cạm kéo l ồ hắn là ai có điều thi đấu sau hắn cũng theo đội hữu trầm mặc cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http c h u y n cơm mẹ mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm sáu mươi sáu đã hỏa chính là thắng lợi trải qua một cuộc tranh tài lệ ổng biết rồi cạm kéo lộ vậy thì thật là cái chiến thuật đại sư xuất sắc huấn luyện viên hắn dẫn dắt j u ven tú chân tâm rất khó đánh coi như thi đấu lại tới một lần nữa hắn cũng không nằm có thể công phá j u ven tú không thành coi như trong miệng không thừa nhận trong lòng hắn cũng là biết đến còn đối thủ tốt không đều là j u ven tú hai ngày sau bọn họ nghe đón cá ly di đây là cg a lót đáy đội bóng cá ly di ở mặt trước biểu hiện thật có thể nói dối tinh dối mù đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có đạt được một phen thắng lợi kết quả bị j u ven tú đánh phiền một a s roma mỗi cái cầu thủ đều phát huy có khả năng đi thi đấu làm trận đấu kết thúc thời khắc phan bóng đá nhìn thấy trong sân bóng ư ơ n g treo lơ lửng bảng điểm thậm chí không thể tin được bảy một bảy cái ghi bàn chín mươi phút tranh tài d ỗ ma toàn đội đánh vào bảy cái ghi bàn trong đó lệ ổng cá nhân đánh vào ba cái đồng thời cũng hoàn thành rồi ở cg a cái thứ nhất ht cả xa nộ lần đầu ra sân đánh vào hai bóng mencini đánh vào một bóng cuối cùng một bóng là t ổ tỷ mang tính tiêu chí biểu trưng vạn n ổ cạm penalti bảy cái ghi bàn mỗi cái đặc sắc ở sau trận đấu có truyền thông cười s ư n g bản cuộc tranh tài có thể chế tắc một kỳ ghi bàn cập tập vẫn đúng là gần như bảy cái ghi bàn a ở hiện đại bóng đá bên trong cùng một cấp bậc giải đấu đội bóng muốn đánh ra cái này điểm số chân tâm không dễ dàng đặc biệt là ở phòng thủ cường hãn c é i a coi như đối thủ như thế nào đi nước kém muốn vào này rất nhiều bóng cũng không dễ dàng cái này cũng là mùa giải này tự bắt đầu thi đấu tới nay trên lệnh t ỏ lớn nhất điểm số ở ngày thứ hai có không ít truyền thông đưa tin thi đấu này không phải tiêu điểm chiến dịch nhưng khi trận đấu kết thúc điểm số cũng làm cho thi đấu trở thành tiêu điểm toàn italy đều so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin trong đó hoàn thành h ạ t trịt lệ ổng tự nhiên lại đến không được truyền thông đại thêm tán t ư ở n g d ẫ ma truyền thông thì lại vừa giống như là cô dâu nhỏ như thế hàm hàm xúc xúc làm đưa tin bất quá bọn hắn cảm giác tiếp tục như vậy đã không được tiếp tục ủng hộ chỉ muốn nhìn một chút cj a xạ thủ số liệu liền biết nguyên nhân cho đến bây giờ cj a tiến hành rồi chín vòng mà lệ ổng ở trước hai vòng không có ra trận tình huống đánh vào mười cái bóng tạm liệt xạ thủ bảng người thứ nhất dô ma truyền thông còn có thể nói cái gì đó nếu như là chỉ là cái phổ thông xạ thủ bọn họ không đưa tin liền không đưa tin có thể chính mình cầu thủ là cj a xạ thủ bảng người thứ nhất rất khả năng không phi thường khẳng định nhất định có thể cạnh tranh cj a chiếc giày vàng cầu thủ như vậy cầu thủ không khen hai câu cổ động viên dô ma gặp đồng ý sao d ẫ ma truyền thông không biết nhưng khi ngày thứ hai d ẫ ma truyền thông đưa tin sau khi ra ngoài bọn họ liền nhận được từng cái từng cái trách cứ các loại trách cứ chịu đến lịch sử ảnh hưởng italy liên quan với truyền thông thương mại kinh doanh chờ các loại pháp luật không có nước anh mở ra nhưng bọn họ dù sao cũng là kinh tế phát đạt châu âu đại quốc bọn họ ở chế độ trên rất hoàn thiện tuy rằng các loại kinh doanh đều phải bị chính trị ảnh hưởng nhưng ở tin tức truyền bá phương diện chịu đến dân chúng ảnh hưởng còn là phi thường lớn nếu như có vượt qua một m ư ơ dân chúng đối với đưa tin tiến hành bất mãn thông qua các loại phương thức trách cứ bọn họ liền có thể bị tin tức hiệp hội thương mại bẩm báo tòa án đồng thời còn muốn tiếp thu một ít hiệp hội các loại điều tra nghiêm trọng chút thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bình thường kinh doanh nếu như vận khí không tốt cùng chính trị treo lên câu liền càng phức tạp càng xui xẻo vì lẽ đó y ta ly mỗi một nhà truyền thông đối với độc giả ý kiến đều là tương đương coi trọng khi nhận được này rất nhiều trách cứ sau bọn họ không nói lập tức thay đổi thái độ có thể lần sau lại chen lẫn tình cảm riêng tư đối với lệ ổng tiến hành đưa tin khẳng định là không xong rồi đối với này mỗi cái truyền thông chỉ có thể đem loa nước dấu ở trong lòng bọn họ chỉ hy vọng cái tia chết tiền số m ư ơ i ba không muốn biểu hiện quá tốt. tốt nhất kém đến cực điểm có thể nếu như hắn biểu hiện không được d ẫ ma toàn thể biểu hiện rất khả năng cũng không được vậy thì sẽ ảnh hưởng d ẫ ma thành tích này cũng thật là rất mâu thuẫn đã đến giờ tháng mười một d ẫ ma lịch thi đấu trên lại nhiều một hạng thi đấu itali a cúp itali hàn cúp bắt nguồn từ 1922 n ă m n h ư n g đệ nhị giới thi đấu trên đường bị thủ tiêu thi đấu mãi đến tận 1935 n ă m m ộ t lần nữa tổ chức thi đấu cái này cục thi đấu là italy giải đấu quy mô to lớn nhất cục thi đấu ở thi đấu chế trên cùng nước anh cúp fa cục liên đoàn không giống từ vòng nọ cúp bắt đầu thi đấu liền chọn dùng song hiệp chế sân nhà và khách quyết thắng bại đối với đội bóng của y tới nói y tạ lì ạn cúp là một hạng rất cao vinh dự đặc biệt là đối với có thể thắng được y tạ lì ạn cúp đội mạnh cái này vinh dự là đặt tại h o đấu trên dựa theo quy định y tạ lì ạn cúp quán quân người đoạt giải có thể ở năm sau h o đấu trên theo lên quán quân tiêu chí một cái trắng đỏ lục ba màu tạo thành bia trạng đồ án hồng tâm vì là màu đỏ ra bên ngoài lần lượt c h ù m vào màu trắng cùng màu xanh lục vòng tròn mà mỗi đoạt được mười lần y tạ lì ạn cúp quán quân là có thể ở trước ngực theo lên một viên màu bạc tinh tinh hiện nay gần cứ ý nhất này một vinh quang chính là du ven tú bọn họ đã đoạt được chín lần quá n quân d ẫ ma thì lại theo sát phía sau đoạt được bảy lần quá n quân ở thi đấu chế trên vòng nọ cút trước tổng cộng có năm hiệp đơn tràng vòng nọ cút mỗi cái đội bóng bị chia làm mấy cái đẳng cấp loại kém nhất thứ đội bóng muốn từ hiệp một đánh tới mà mùa giải trước cg a giải đấu vừa đến tám tên nhưng là hạt giống đội bóng có thể trực tiếp tham gia vòng nọ cút d ẫ ma đoạt được mùa giải trước cg a người thứ hai tự nhiên là từ vòng nọ cút đánh tới đội bóng vận khí không tệ đối thủ thứ nhất là chị etina một nhánh cg b giải đấu đội bóng. đội bóng này lần trước tham gia cg a giải đấu v ẫ、e、ngày chín tháng một mươi một n dẫu ma lao tới phờ hữu lì vẹn minh tru lợi á đại khu thủ phủ chị ester cùng chị etina tiến hành hiệp một thi đấu bởi lịch thi đấu nguyên nhân the zina bảo lưu phần lớn đội hình chủ lực cũng chỉ có lệ ổng zosi tờ dô tờ tạ phe gia di chờ số ít vài tên chủ lực lần đầu ra sân cùng đối thủ như vậy thi đấu lê ông thực sự là cảm giác cũng dung vui vẻ ở italy roma huấn luyện thi đấu nhưng từng cái từng cái đối thủ tất cả đều phòng thủ nghiêm mật hắn chịu không ít italy phòng thủ vị đ h ắ n g có thể c e di bê giải đấu đội bóng phòng thủ sẽ không có nghiêm mật như vậy bọn họ thi đấu trình độ so với l ý văn còn muốn kém hơn không ít đối thủ như vậy căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành bao nhiêu hạn chế kết quả chỉ dùng bốn mươi phút lê ông liền hoàn thành rồi hạt c h í t đợ dị nở thẳng thắn đổi hắn xuống sân để nhiều ngày không xuất chiến mỹ độ dự thi chín mươi phút trận đấu kết thúc cuối cùng roma năm mươi một đại thắng trị etina lấy một hiệp thi đấu liền quyết định thắng lợi trải qua này một vòng ý tạ l ụ ản cục đấu võ có không ít d ô mà truyền thông hy s ư n g lệ ổng cũng thật là am hiểu cùng đội yếu thi đấu bọn họ nói như vậy đúng là được không ít khẳng định một ít bóng đá chuyên gia giáo sư cũng đứng ra phát biểu bình luận cho rằng lệ ổng cùng đội yếu thi đấu lúc có lớn vô cùng ưu thế hắn năng lực cá nhân rất mạnh l ừ a bóng liền không nói nếu là không hạn chế hắn x u ấ t xa cùng đánh đầu thi đấu liền căn bản không có cách nào đánh hắn ghi bàn năng lực quá mạnh mẽ làm đối phương phòng thủ cầu thủ không cách nào đối với hắn tiến hành hạn chế thời điểm hắn thực sự là có thể là tùy tiện phát huy lệ ổng cũng thoáng đồng ý cái nhìn của bọn họ nếu là đứng ở trung lập góc độ nhìn lên giỏi về cùng đội yếu thi đấu này cũng xem như là cái tán thưởng nhưng hắn rất rõ ràng dô m à truyền thông trong miệng ý tứ tuyệt đối không phải cái gì tán thưởng bọn họ chính là đang tố khổ chính mình giỏi về cùng đội yếu thi đấu đối mặt đội mạnh liền không xong rồi bọn họ chính là ý này lệ ống nhìn những ngày đưa tin v á n hận cắn răng hắn không có cách nào phản bác quá khứ thi đấu bên trong cùng đội mạnh giao thủ bao quát inter milan du ven tú hắn không có gì hay biểu hiện tuy rằng cùng inter milan thi đấu bên trong hắn đánh vào một bóng chỉ là như vậy thôi ở tiến vào một bóng sau hắn liền lại không biểu hiện gì thi đấu bên trong hắn đang cố gắng có thể toàn đội biểu hiện đê mê không ai cho hắn c h u y ể n bóng chỉ là dựa vào chính hắn gắn g chống đỡ phòng tuyến của đối phương căn bản là không thể hắn biết rõ mình và đội mạnh lúc giao thủ vì là biểu hiện gì không tốt như vậy như là du ven tú loại này đội bóng phòng thủ tương đương n h ư m ậ t mặc kệ là hậu trường giữa sân thậm chí là trước sân đều sẽ có phòng thủ bổ trí hơn nữa bọn họ m u i cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không tệ một cái sai lầm nhỏ thậm chí không sai lầm đối phương đều có thể thông qua phối hợp bức cấp thậm chí năng lực cá nhân đến hạn chế lại chính mình phát huy cũng không chỉ là hắn mặc cho ai mà không cùng đội mạnh giao thủ biểu hiện muốn thiếu một chút đây là tự nhiên dỗ ma toàn bộ đội bóng cũng như thế cùng đội yếu đánh đương nhiên lợi hại m ộ t ít cùng đội mạnh đánh muốn thắng lợi rất khó khăn chỉ có điều này nếu như thả ở một cái cầu thủ trên người thì có chút nói móc ý tứ đối với những n à y truyền thông đưa tin lệ ông oán hận cắn răng đồng thời liền càng cố gắng vùi đầu vào huấn luyện trong cuộc sống hắn thật giống lại trở về p h i gặm chân nhỏ mỗi ngày chỉ tiến hành không ngừng nghỉ huấn luyện cái gì khác cũng không muốn huấn luyện huấn luyện lại huấn luyện sớm muộn cũng có một ngày lao tử gặp dùng đếm không hết ghi bản để cho các ngươi không lời nào để nói. Lệ Milan. lên Italy bóng đá, liền không thể không nhắc lên Milan Milan Milan. Milan Milan, Italy Italy là Lít ổng định Nhắc bóng không không nhắc song hùng AC milan cùng Inter vẫn Inter thành bóng Bọn ảnh hưởng, hay là không sánh được xương bá tờ giờ Mi ở Lít Nhưng ở quốc tế thi đấu trên thành tích, nhưng còn mạnh hơn trên không giờ âm cây thầm mục ma một Mi M.U. tiêu. thủ thể Từ thập bắt trở tiêu tờ tế thi tích, khi chế chí. họ hay đối đá, đầu, đá được đấu ra rồi AC AC AC dưới cái sức quốc M.U. Dô áp bá kỷ 90 ở ở ở ở về mặt thực lực ac milan cũng tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất đội bóng từ năm 2001 a n c e l o ti t đến sau khi ac milan bắt đầu dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ đánh khống chế bóng trào trận địa tấn công khai sáng cja toàn chiến thuật mới lưu phái ở trên đội hình từ năm 2001 g h trăm linh m bắt đầu in japan duy costa gia nhập liên minh năm đó ac milan tuy rằng chỉ thu hoạch đệ tứ thế nhưng vì là ngày sau c u ộ t khởi đã xuống hài lòng cơ sở sau đó ba năm bên trong nesta d i vando kaka sợ kèm chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh làm cho a n c e l o ti t dưới trướng nắm giữ một cái siêu hào hòa đội hình ở mùa giải trước AC Milan một lần đoạt được ỷ tali ạn cụt quán quân ỷ tali giải đấu quán quân tiếp đ ố i duy nhất chính là ở uef a champion s league trận chung kết trên sỉ nhục 14 b ạ i bởi là cỏ r ù nhưng không ai có thể phủ nhận AC Milan mạnh mẽ mùa hè bên trong AC Milan lần thứ hai tăng mạnh đội hình sợ kèm cùng cờ rẽ b ổ gia nhập liên minh khiến a n c e l o t t i như hổ thêm cánh italy truyền thông cho rằng cùng đội hình biến hóa trọng đại j u ven t u s cùng inter Milan so với duy trì ổn định đội hình thực lực ổn bên trong có thăng AC Milan càng có thắng lợi độ khả thi cho tới roma chỉ ít hiện nay bọn họ còn ở tranh cướp quán quân trong hàng ngũ cùng ac milan so với mùa giải trước đoạt được giải đấu đệ nhị roma có thể tự xưng cg a nhà giàu roma thật cùng một nhánh đội bóng nhỏ như thế này từ hai đội đội hình liền có thể nhìn ra một hai ac milan trên hàng tiền đạo có gió đầu vô lượng u c a l g i n a đầu đạn hạt nhân sâm c h e Cổ, argentina tiền đạo cờ c h e Cổ, cùng với mùa giải trước ra trận chỉ hai mươi b ố thứ nhưng đánh vào mười sáu cái ghi bàn đan mạch hiệu suất cao xạ thủ t ổ mạc sơn d o ma trên hàng tiền đạo chỉ có thiên tài trẻ tuổi cà s a n đồ thiên tài trẻ tuổi lệ ống lao máy bay mặt trạ ac milan g i a sân có nghệ thuật đại sư hạt nhân p e r o và ra d i u ngôi sao mới cà chạy bất tử gạt tủ sô càng già càng dẻo dai dui cota s i d o n d ẫ ma giữa sân chỉ có vương tử t ổ ti thiên tài ngôi sao mới zezosi giỏi về phòng thủ tợ rỗ tợ tạ cùng với mencini đ e o vẽ ỷ trị ô mọi người ba cái chiến tuyến tới nói d ẫ ma hay là chỉ có giữa sân có thể cùng a c milan miễn cưỡng so một lần hậu trường vậy thì càng không có cách nào so với mùa giải trước dô ma hai cái chủ lực trung vệ tất cả đều chuyển đầu du ven tú còn lại phe ra di mọi người chỉ có thể nói miễn cưỡng toán ổn định cùng a c milan cổ tạ cú tạ c a l a t e r vở ra d i đội trưởng cơ g i p Hai đời chung nghỉ AC Milan đời với đi nghỉ các loại, các căn bản mạ không ở cùng m ộ thành cấp vật. Nếu là quang khá là k á l hai h đội đội ì Zoma có tích h nhấc hàng, hai không khả sánh. thanh ể trực tiếp tay hàng, bởi vì hai người căn bản không đủ bất t căn bởi người bản năng đầu、so、đủ Ở vì kỳ so tới nói nguy cơ trùng trùng roma liền càng không cách nào cùng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đ ồ n g ac milan so với ở cja bên trong ac milan tạm liệt giải đấu thứ hai mà roma thành tích nhưng là giải đấu thứ chín champion league vòng bảng thi đấu bên trong ba cuộc tranh tài ac milan bắt hai tháng ở bình lại thắng một hồi bọn họ rất khả năng sớm ra biên mà roma xếp hạng vòng bảng đếm ngược đệ nhất coi như nắm mùa giải trước thành tích so với ac milan cũng là giải đấu số một vững vàng để ép roma một đầu t h ú n g chi mùa giải trước ac milan vẫn là t r a m di olit n ra quân lại so sánh với mùa giải trước ac milan là vô địch t r a m di olit n roma chẳng là cái thá gì trở lên trên mùa giải trước phòng c h ư n g phải tìm được roma so với ac milan hung hăng thời kỳ phải cẩn thận xem xem bóng đá lịch sử tìm hiểu đến thập kỷ chín mươi mới có một chút khả năng đi nói chung trải qua một loạt phân tích lúc trước hầu như không có bất kỳ người nào xem trọng roma liền ngay cả chống đỡ roma roma báo thể thao ở đánh giá này chẳng thời điểm tranh tài đều sớm vì là thi đấu định ra rồi như vậy thi đấu nhạc dạo ac milan rất mạnh mẽ hiện tại r o ma cùng bọn họ còn tồn tại t r ê n h lệnh đối với r o ma tôi nói chỉ cần có thể ở san si r o chiến bình ac milan chính là một loại thắng lợi đ á h ò a chính là thắng lợi a câu nói này tựa hồ rất q u e n thay hay là xa xôi f a n bóng đá trung quốc toàn diện giải thích quá r o ma báo thể thao đưa tin sau nên có một loại cảm giác thân thiết chứ côn vợ ở, a xa xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm sáu mươi bảy ăn quả đáng đi ac milan cũng không phải hoàn toàn chiếm ưu thế thì như bọn họ ma quỷ lịch thi đấu trang thi only trên cùng barcelona tiến hành một hiệp tranh tài sau ac milan ở giải đấu bên trong nên chiến inter milan milan d e r b y hấp dẫn không ít f a n bóng đá quan tâm đồng thời cũng tiêu hao ac milan rất lớn t i n h lực này một vòng cùng barcelona sau trận chiến bọn họ lại sắp nên đón roma như vậy lịch thi đấu đủ rất khủng bố phía trước ba trận đối với bọn họ tới nói đều phi thường trọng yếu c ù ngoại b a r c e l n Tionlid vòng bảng thi đấu. quan trọng tự không cần nhiều、lời. Cùng Inter Milan giao thủ cũng không phải phổ thông thi đấu. Đó là thế giới nghe tên Milan AC Milan đem hết toàn lực cũng phải tranh thủ thắng n a hai giao Tram giao AC hiệp thủ thi thủ phải phổ thi thế hết phải thủ lời. giới Debbie, lợi. g o tầm tự là là lực đem đấu, đấu, đó trừ lịch thi đấu quan hệ ở ngoài ac milan các ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng có vấn đề như là argentina tiền đạo cờ rẽ bộ ở đi tới ac milan sau biểu hiện của hắn cũng tạm được nhưng chỉ là ở chiến thuật mức độ hắn cá nhân cho đến bây giờ còn thiếu thiếu ghi bàn đang tiếp thu phỏng vấn lúc cờ rẽ bộ nói rằng ta thiếu hụt thiếu chỉ là một cái ghi bàn không có cái gì khác đối với cái gọi là nguy cơ tốt nhất trả lời chính là ghi bản may mắn chính là ta đối với mình rất tin tưởng bởi vậy ta rất bình tĩnh ta cho rằng từ thân thể góc độ trên nói ta đã trở lại quá khứ trạng thái tốt nhất ta hy vọng ta có thể biểu hiện ra chính mình trình độ ac milan đang đợi ta mà ta cũng đang đợi ghi bản sau khi milan phan bóng đá cho ta hoan hô ta chỉ thiếu hụt ghi bản ngoại trừ cờ zepo tô mạ tươn cùng cả cả trạng thái cũng có chút đê mê mặt khác ac milan còn ở nháo đ ộ i chiến bởi ac milan ở nukem barcelona sân nhà biểu hiện không tốt hai bóng ưu thế hạ tối hậu bị barcelona truy bình điểm số i t ở lúc trước một ngày a c milan cử hành buổi họp báo tin tức đối với a c milan các ký giả quan tâm vẫn là lần được tranh luận a c milan đối với barcelona một trận chiến metlasconi ở sau trận đấu đối với ace n loti t b ả i binh bảy trận phê bình là các ký giả quan tâm đề tài đối mặt các ký giả thân thiết ánh mắt a n c e loti t trầm ổ n nói rằng ta thừa nhận đội bóng ngày đó xác thực làm được chưa đủ tốt khi chúng ta cầu thủ trạng thái càng tốt hơn lúc chúng ta nhất định sẽ có so với ngày đó tốt biểu hiện cái khác ta không cách nào quá nhiều đánh giá bởi vì ta vẫn không có cùng b e d l u s c o nỉ chủ tịch trao đổi qua nếu như giao lưu sau khi ta đem có thể đối với ý nghĩ của hắn làm ra đánh giá đương nhiên ta không cho là qua báo chí nói tới chính là hoàn toàn có thể tin đội bóng đâu pháp cũng không quyết định bởi với có mấy cái tiền đạo mà là ở chỗ toàn thể tư tưởng chúng ta tại quá khứ thi đấu bên trong vẫn biểu hiện ra chính mình là một nhánh đánh thế tiến công bóng đá đội bóng. ở barcelona chúng ta có ba tên trước sân đội viên s ậ m chèn cổ cả cà s ẹ t z i n o ngoài ra còn có c ặ p không ngừng k i ế tạo ta biết ngươi hy vọng ta đáp lại betlusconi phê bình thế nhưng ta sẽ không lại như ta rất nhiều thứ đã từng q u ả lớn ta ở đây cảm thấy câu lạc bộ mỗi người tín nhiệm từ betlusconi chủ tịch đến câu lạc bộ trên dưới từ cầu thủ đến fan bóng đá không có bất kỳ địa phương nào thật với ở ac milan nếu như ngươi hy vọng chế tạo tin tức như vậy xin cứ tự nhiên ba ngày qua đều có người không ngừng ở đuổi theo t a hỏi thế nhưng ta sẽ không rơi vào cà bẫy đối với biết do cùng rô ma giao thủ ancelotti nói rằng chúng ta là có tâm lý sển xì không phải nói a c milan đối với xảm đỏ di ạ cái kia phen thắng lợi là người khác cho không sao ta chỉ có thể nói trận đấu kia chúng ta chỉ có một lần là thu lợi với trọng tài mà không phải chỉnh cuộc tranh tài đối với roma cuộc tranh tài này chúng ta không sẽ phải chịu đối với barcelona thất bại ảnh hưởng từ trong lòng nói chúng ta không sợ roma tại quá khứ giải thi đấu giao chiến bên trong chúng ta là chiếm cứ ưu thế ta còn cường điệu hơn mục tiêu của chúng ta là k h ô n g chế bóng đồng thời còn muốn ghi bàn thắng được thi đấu đơn thuần k h ô n g chế bóng là không thể làm sau đó a n c e l o ti t nói tới cầu thủ roma t ỷ như tổ ti ở mùa hè bên trong liền có không ít ac milan cùng tổ ti nghe đồn tổ ti chính mình đứng ra còn nói quá ta chưa bao giờ phủ nhận khả năng rời đi roma lúc đó tổ ti chuyển nhượng ac milan chuyển ra hừng hực có điều cuối cùng tổ ti vẫn là lựa chọn ở lại roma nhưng ac milan vẫn đối với tổ ti nhớ mãi không q u ê n italy có hai đại giữa sân đại sư một cái là t o r l o một cái khác chính là tổ ti t o r l o đã thuộc về ac milan ở ac milan f a n bóng đá xem ra tổ ti trở lại đến câu lạc bộ vậy thì thật là không thể tốt hơn có điều an c e l o ti t chỉ là đánh giá tổ ti biểu hiện gần nhất liền đem câu chuyện chuyển đến lệ ổng trên người đó là một thiên tài hắn đá bảy vòng giải đấu tiến vào mười cái bóng ta nghĩ không có so với ghi bản cẳng có thể nói rõ vấn đề dưới đài rất nhiều phóng viên cũng tán thành gật đầu trừ r o ma bản địa ở ngoài italy phóng viên bọn họ đối xử cầu thủ r o ma biểu hiện đều là lo liệu trung lập ánh mắt đến xem lệ ổng bảy tràng giải đấu đánh vào mười cái bóng lấy bốn cái bóng ưu thế vững vàng ngồi ở xạ thủ đầu bản g vị này vẫn là ở r o ma lâm thời đổi xoái biểu hiện dung chuyển tình huống đánh vào này rất nhiều bóng bản thân liền là chứng minh tốt nhất cái gì chỉ có thể cùng đội yếu giao thủ bọn họ là sẽ không nói coi như thật sự chỉ có thể cùng đội yếu giao thủ vậy cũng là một loại năng lực ngẫm lại cg a mười tám chi đội bóng so với r o ma nhược đội bóng có bao nhiêu nếu như đem những n à y đối thủ đều nhất nhất u n g dung chiến thắng giải đấu quán quân khẳng định là r o ma cái khác đội bóng đừng có mơ an C. ê l o ti đánh giá để hiện trường phỏng vấn r o ma truyền thông mặt mũi sáng sủa bọn họ tạm thời lựa chọn quên mất cùng lệ ổng mâu thuẫn coi lệ ổng là thành rô ma anh hùng anh hùng bị khích lệ bọn họ tự nhiên rất cao hứng bọn họ còn muốn một lúc đưa tin bên trong chỉ cần đem an c e l o thi vững vàng đặt ở đưa tin bên trong sẽ giảm bớt gần nhất áp lực chuyện này quả thật vẹn toàn đôi bên một cái những câu nói này là an c e l o thi nói không có quan hệ gì với bọn họ thứ hai còn có thể giúp bọn hắn hóa giải một chút áp lực nhưng an c e l o thi lời kế tiếp để hết thẻ dô ma phóng viên sắc mặt biến thành màu đen như vậy xuất sắc thiên tài trẻ tuổi có thể nói liền đại biểu một nhánh đội bóng tương lai ta rất xem trọng hắn phát triển nếu như khả năng ta hy vọng có thể mau chóng được hắn nếu như có hắn gia nhập liên minh coi như có người trạng thái không tốt chúng ta cũng có thể lấy ra hai cái xuất sắc tiền đạo. ở ac milan cử hành buổi họp báo tin tức sau d o ma cũng cử hành buổi họp báo tin tức ngoại trừ huấn luyện viên trưởng đờ g nở ở ngoài toti lê ổng casano p e g a di các cầu thủ đều có dự hợp đờ g nở biểu đạt một hồi đối chiến ac milan một vài vấn đề thi đấu sẽ rất gian nan ac milan là cái đối thủ mạnh mẽ hơn nữa chúng ta là ở sân khách ta để các cầu thủ chuẩn bị tâm lý kỹ càng chúng ta cần chính là ổn định tâm thái cùng đ ấ u t r í chỉ cần có thể có hai điều này ta tin tưởng chúng ta cầu thủ gặp có tốt nhất biểu hiện ký giả truyền thông đối với đờ g nở lên tiếng hầu như đều lựa chọc quên ông lão này quá giả dối hắn thậm chí so với an s e l o t i còn muốn giả dối nói một chàng căn bản không có điểm cuối đâu chí cùng tâm thái này không phải phí lời sao bất kỳ đội bóng thi đấu đều cần hai điểm này đến cuối cùng tổng kết đến một câu chúng ta cầu thủ gặp có tốt nhất biểu hiện tốt nhất cái chứng không ít ký giả truyền thông âm thầm chửi mắn ó cũng may lỡ gì nợ tựa hồ biết mình không thế nào được hoang đ ê n nói rồi vài câu liền đem thời gian giao cho các cầu thủ tổ ti cả s a nô p e ra z i mọi người dồn dập bị phóng viên vây quanh lệ ổng cũng đồng dạng bị đối xử như thế phỏng vấn hắn ký giả truyền thông thậm chí so với tổ tỷ còn nhiều hơn một điểm một ít ký giả truyền thông đã sớm biết milan tin tức cho nên bọn họ cùng lệ ổng nói tới an x e l o ti nói một tên milan phóng viên đầu đuôi trần thuật một lần hỏi lệ ổng người đối với an x e l o ti thấy thế nào sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía lệ ổng lệ ổng nghe xong cái tên này một đ ố n g phí lời cuối cùng hỏi ra một vấn đề như vậy hắn có chút không sợ tới đầu góc an x e l o ti là ai toàn chương trở mặc bọn họ đều dùng quỷ gì ánh mắt nhìn về phía lệ ổng cái tên này là đỏ ý vẫn là thật không biết an xê lô ti lệ ổng là thật sự không biết hắn bình thường chỉ chú ý cầu thủ người muốn nói ca ca nói sông thậm chí nói tô m ặ t s o n tớt lô mọi người hắn đều có thể biết thậm chí hắn còn xem qua đối phương thi đấu video lấy này đến học tập một vài thứ nhưng an c e l o ti ai quản hắn một ông già coi như trước đây ngày qua hắn cũng căn bản không quá đầu óc tên tiêu mi lan phóng viên nghiến răng nghiến lợi trả lời là ac mi lan huấn luyện viên tên đầy đủ là cắt lô an c e l o ti nếu là ac mi lan huấn luyện viên trực tiếp xưng hô tên đầy đủ không tốt sao phải gọi an c e lô tiên sinh lệ ổng suy nghĩ một chút nói rằng câu nói này vừa ra chu vi phóng viên một mảnh cười to trong đó có không ít d ô ma phóng viên bọn họ rất cao hứng nhìn thấy đến từ milan những người đồng hành biến thành màu đen sắc mặt đặc biệt là này còn bắt nguồn từ lệ ổng bọn họ đã chịu qua cái tên này không ít khí lần này cũng làm cho milan những người đồng hành nếm thử các ngươi không phải còn nghĩ hoặc tại sao chúng ta rất đáng ghét lệ ổng a hiện tại biết rồi đi nhưng vấn đề này tự nhiên không tiếp tục được lệ ổng biết rồi a n c e lôti là ac milan huấn luyện viên nhưng là vừa mới mới vừa biết điều này làm cho hắn làm sao đi đánh giá có điều milan phóng viên rất không cam tâm bọn họ lại thay đổi một loại phương thức vấn đề an c e l o ti tiên sinh nói a c milan đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú bọn họ có thể ở mùa hè sang năm nha không mùa đông này hướng về r o ma báo giá đối với này ngươi thấy thế nào lệ ổng sờ sờ sau não vẻ mặt đó tựa hồ rất ngu rất ngây thơ điều này làm cho chu vi phóng viên có loại không nên làm khó dễ như vậy thành thực người trẻ tuổi ý nghĩ có điều đón lấy lệ ổng để bọn họ cảm giác mình mới là ngây thơ cái kia một cái bọn họ đối với ta cảm thấy hứng thú ngay được ngươi ta cảm giác cả người z h u ta nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ một chuyện ta lệ ổng chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú đương nhiên m u ố nữ n nhân xinh đẹp dứt lời hắn núi núi bay thành cân đạo h i ệ n nhiên a c milan hay là chỉ thuộc về người trước dáng dấp kia thật giống như là đang nói một cộng một bằng hai như thế xác định milan phóng viên tức giận cả người run bọn họ phát hiện đến phỏng vấn lệ ổng vẫn đúng là không phải cái gì lựa chọn tốt hắn không giống đờ gì nợ như vậy gian xảo nhưng dù sao là không thể phỏng đoán có lúc gặp nắm đối thủ treo g ẹ o có khi lại gặp ngây ngốc nói một ít tin tức nóng đề tài nhưng nói chung một câu nói hắn tuyệt đối sẽ không đối đối thủ biểu thị tôn trọng cái gì coi như là a c milan cũng như thế bọn họ rất tức giận nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào nơi này là r o ma b ồ i h ợ p báo tin tức bọn họ cũng không thể như là b á t phụ mắng người húng chi lệ ổng cũng không làm như vậy hắn là dùng càng nhã nhặn phương thức biểu đạt so với tới nói r o ma truyền thông quả thực yêu chết rồi lệ ổng nếu không là bọn họ cùng lệ ổng quan hệ cũng không ra sao bọn họ thật muốn đại đại tán dương một cái biểu hiện của hắn thực sự quá cho người r o ma mà dài đối xử milan ký giả truyền thông liền nên như vậy để bọn họ kiêu ngạo để bọn họ dương, dương tự đắc kết quả đây ăn quả đang đi cùng phóng viên nói chuyện đùa phái một đống c h á n ghét dính người t ì n h lệ ổng tâm tình cũng không tệ lắm nhưng đối với cùng ac milan thi đấu hắn còn là phi thường trở mong ac milan chủ lực trung vệ là nẹ sư tạ cùng sợ kèm hai tên thế giới cao cấp nhất trung vệ tổ hợp hai người này tổ hợp tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất hai người phòng thủ chỗ lợi hại hắn chỉ là nghe nói qua hai ngày nay cũng xem qua một ít video có điều hậu vệ cầu thủ phòng thủ hay là muốn chân chính thi đấu mới có thể lĩnh hội nghĩ đến có thể cùng thế giới như vậy đỉnh cấp tổ hợp giao thủ lệ ổng liền cảm giác cả người sôi chào không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân khấu thử xem Cổn một đồng cái ủ a trường, nguyệt cầu c phiếu, c l o ạ châu đẹp đẽ ghi bàn đây là cả cả năng lực cá nhân thể hiện italy sợ hồi sợ post đài truyền hình bình luận viên lực bọn lợi chính đang hô to s a n sizo sân bóng phát thanh càng là tràn ngập kích động thanh âm kia dùng thét dài để hình dung mới càng thêm chuẩn xác ca ca ca ca a c milan ac milan hiệp một phút thứ ba mươi một phút thứ ba mươi một ac milan trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn chính là ca ca hắn đã liên tục ba trận đánh mãn toàn trường rất nhiều người cho rằng hắn nên nghỉ ngơi nhưng đối mặt trước tới khiêu chiến as roma hắn vẫn như cũ thủ phát lên sàn bây giờ hắn lần thứ hai vì là milan ghi bàn cái này ghi bàn là ca ca năng lực cá nhân thể hiện hắn ở giữa sân nhận được chuyền bóng tốc độ nhanh khó mà tin nổi hắn mang theo bóng về phía trước mcini ở phía sau mệt mỏi nhưng căn bản đổi u không kịp hắn còn liên tục nhanh chóng thoát khỏi phe g a gì cùng tợ rộ tợ tạ liên tục thoảng qua hai người đem bóng ghi bàn cái này ghi bàn chính là cả cả hoàn mỹ giải thích tốc độ của hắn cùng dưới chân kỹ thuật giống như như thần đây là hắn ở mùa giải này vì là a c milan đánh vào thứ sáu ghi bàn hắn thậm chí truy bình sở vạ số bàn thắng tự bây giờ cả cả thành a c milan số một xạ thủ nhưng tuyệt đối không nên đã quên cả cả không phải tiền đạo hắn là chúng ta hạt nhân tiền vệ công mỗi cái bình luận viên vội vàng vì là ghi bàn hoan hô vì là cả, cả khen hay cái này ghi bàn thật sự rất đặc sắc cả cả ở giữa sân đến bóng hoàn thành rồi solo ngay ở vừa nay tốc độ của hắn tương đương nhanh mencini cùng hắn đồng thời khởi động kết quả cả cả mang theo bóng mencini đều không đội kịp ngẫm lại liền biết nhanh bao nhiêu ở tình huống kia lại liên tục thoảng qua phe ra z i cùng tợ rổ tợ tạ hai người đều là vừa đối mặt bị thoảng qua căn bản lại không kịp làm cái gì đi tới hiện trường hơn năm vạn a c milan fan bóng đá điên cùng chúc mừng bọn họ vì chính mình chứng kiến này một vĩ đại ghi bàn mà tự hào theo đội mà đến cổ động viên jo ma chỉ có thể trở mặc cả cả ghi bàn vì là a c milan đạt được rất trước đây là một điểm tốt ở ỉn dạ phi bị thương c ơ d ẽ n cổ cùng tổ mạ t ư ợ n g trạng thái không tốt tình huống cạc c ạ quần q u ầ n không ngừng ghi bản đối với a c milan vô cùng trọng yếu mà đối bản cuộc tranh tài tới nói ở san si j o s n bóng a c milan dẫn trước tình huống thi đấu thân thiết đánh hơn nhiều có điều as roma thì có phiền phức bọn họ muốn san bằng điểm số cũng không dễ dàng lực bọn lợi nói cà cà còn không quên nhắc tới roma chỉ có điều roma ở trong miệng hắn liền sơ lược điều này làm cho cổ động viên roma phi thường bất mãn ở roma cùng cái khác đội bóng thi đấu bên trong rất nhiều lúc lực bọn khéo nói bên trong không ngừng tán dương nhân vật là roma hiện tại đụng tới ac milan lực bọn lợi cũng chỉ nói ac milan điều này làm cho bọn họ chỉ có thể âm thầm trực tới quả nhiên là chết tiệt thủ tướng b ẹ t lật cổ nỉ tư nhân đài truyền hình trên thực tế d ẫ ma phòng thủ vẫn là làm vô cùng tốt bọn họ đối với ac milan hai cái tiền đạo cờ rẽ t ổ cùng s ầ m c h ẹ n cổ phòng thủ ngạch rất thành công mặt khác ở giữa sân tơ lô cũng không có biểu hiện gì chỉ cần tơ lô tiến lên hắn sẽ rơi vào hàng phòng ngự dày đặc bên trong dưới chân xuất sắc tài nghệ căn bản không thể nào phát huy nhưng ac milan xuất sắc ngôi sao bóng đá quá nhiều rồi giữa sân ngoại trừ tơ l ở ngoài còn có bờ gia diêu ngôi sao bóng đá ca ca ca ca ca cứ pháp nhắn nhủi tố chất thân thể xuất chúng kỹ thuật toàn diện tuổi cũng chỉ có hai mươi hai tuổi giữa như vậy tuổi trẻ cầu thủ cũng đã thu được những nghề nghiệp khác cầu thủ không thể nào tưởng tượng được vinh dự năm hai nghìn không trăm linh hai hắn cùng bờ gia diêu đội đồng thời nâng lên trí cao vô thượng các cụt ở câu lạc bộ vinh dự bên trong hắn đã từng thu được vô địch champion league cúp vô địch cúp c một cg a quán quân cùng với ý ta l i a ản cúp chờ rất nhiều quán quân muốn nói những người chỉ là đội bóng vinh dự mà ca ca chính mình thì lại ở ac milan triệt để đứng góc chân hắn hiện tại là milan vững vàng chủ lực thủ phát giữa sân ở chúng tinh tập hợp ac milan là một người tiền vệ công cùng sidop an bố rồ s i p c r u t lô ba người cạnh tranh vị trí có thể trở thành là cầu thủ chủ lực bản thân liền chứng minh năng lực mà cả c ạ cũng lấy cực kỳ biểu hiện xuất sắc thắng được ac milan f a n bóng đá chống đỡ ở mặt trước chín vòng giải đấu bên trong cả c ạ hoàn thành rồi năm quả cùng sáu lần kiến tạo bất luận số bàn thắng tự vẫn là kiến tạo con số đều dẫn trước toàn đội hắn thành ac milan đại biểu ngôi sao bóng đá cả c ạ cũng hiện lộ trở thành siêu sao tiềm chất vậy thì là siêu cường năng lực cá nhân có người kỹ thuật tinh xảo có thân thể người tố chất xuất chúng nhưng hai phương diện đều chiếm cầu thủ phượng mao cụ hấu cả cả chính là một người trong đó vừa ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện hắn ở giữa sân đến khung thành hoàn thành rồi solo cái này ghi bàn là như vậy hoa lệ hoa lệ đến rô ma đều căn bản nói không ra lời a c mi lan một phương nhưng là tùy ý chúc mừng ghi bàn cả cả thể hiện rồi rất có phong độ mê nhận mỉm cười cùng mỗi cái đội hưu ăn mừng một trận dáng dấp kia có vẻ rất lịch sự nho nhã lễ độ cao quý thật giống như hắn không phải ở sân bóng mà là xuất hiện ở tịch một hồi quý tộc mati cũng bởi vậy cả cả sớm trở thành mỹ lạ nổ tối được nữ nhân hoan nghênh ngôi sao bóng đá tuổi trẻ anh tuấn có phong độ thực lực mạnh mẽ còn trẻ nhiều tiền tổng tất cả nam nhân hấp dẫn nữ nhân ưu điểm cạ cạ hầu như tất cả đều có rồi đối với này đại đa số nam nhân đều chỉ có thể các loại ước ao ghen t ị làm a c mi lan tùy ý chúc mừng ghi bàn lúc d ẫ ma thì lại có vẻ rất phiền muộn cùng bất đắc dĩ tổ t ỷ hô to để mọi người không muốn đem ghi bàn để ở trong lòng. Không bàn gì, chỉ là cái ghi là chỉ có cái mà thôi chúng ta lại đoạt về đến tổ t ỷ cho đội h ư u đánh tức giận nói hắn lo lắng là đội bóng bị cái này ghi bàn đánh đổ vừa ghi bàn quá hoa lệ hoa lệ đến tổ tỳ đều không lời nào để nói mức độ cái kia càng như là c ả c ả cá nhân biểu diễn mà toàn bộ san sizo chính là hắn sân khấu dẫu ma không còn bao gồm cái khác ac milan cầu thủ cũng có điều là sân khấu bối cảnh còn phe ra gì -Gi, tợ rồ tợ tạ cùng với men s i n y bọn họ chỉ có thể là biểu diễn bên trong bị nhân vật chính đánh bại phản phái loại này ghi bàn quá đả kích s í khí t ô tí lo lắng bởi vậy đội bóng biểu hiện chịu đến cái gì ảnh hưởng hắn chỉ có thể dùng từ nói đến cổ vũ đại gia l ệ ổng cùng c ả s a nổ đứng ở bên trong vòng bọn họ thật là h ư n vấn nhìn yên cùng chúc mừng ac milan cầu thủ hơn nữa vang vọng ở bên thai kéo dài không thôi mấy vạn mi lan phan bóng đá điên cuồng ấm thanh cả xà nổ đĩu môi khinh thường lệ ổng thì lại ở nhìn c h ầ m c h ầ m ca ca không được lệ ổng đáp lại ca xá nổ nghi hoặc quay đầu nhìn sang chỉ thấy lệ ổng chết nhìn t r ò n g t r ọ c phía trước sau đó mạnh mẽ hướng về bãi cỏ nói ra đàm à mặt trắng ha ha ca xà nổ n ở nụ cười m ắ n g được à mặt trắng hai người lẫn nhau so với lại ngón cái lệ ổng cũng là nam nhân cũng thuộc về đại đa số loại hình nói thật hắn quả thật có chút đố kỵ ca xác thực rất đẹp trai ở đẹp trai đồng thời lại có phong độ hắn thậm chí hoài nghi cái tên này ở ghi bản sau biểu hiện chính là vì hấp dẫn thiếu nữ quan tâm mà làm được bằng không hắn làm sao một điểm không kích động còn rất trầm ồn mỉm cười mỉm cười mỉm cười à mỉm cười cái giám a mặt trắng lệ ổng trong lòng lại mắng trên vài câu hắn đối đấu kỵ chính là cả cả tấm kia mê người mặt bởi vì hắn phải thừa nhận cả cả xác thực rất đẹp trai so với hắn mạnh hơn nhiều người khác đánh giá hắn nói chuyện chính là thô l ô mà cả cả tuyệt đối là anh tuấn t r ê n lệch này cũng quá hơi lớn đối với cả cả ghi bản lệ ổ n cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên ở giữa sân dẫn bóng đột phá liên tục thoảng qua hai người không phải là nói một chút loại kia tốc độ trong lòng hắn yên lặng khá là một hồi phòng trừng cùng mình truyền dài chuyến bóng tốc độ gần như ở chạy không bóng tình huống hắn tự nhận là còn mạnh hơn cả cả một ít nhưng dân bóng đặc biệt là như vậy nhắn nhủi dân bóng liền căn bản không có cách nào cùng cả cả so với húng chi vẫn là trực tiếp quá đi phe ra gì cùng tợ rỗ tợ tạ hắn cũng có cơ hội quá đi nhưng tuyệt không là như thế thân miêu nhạt viết hắn phải thừa nhận ở kỹ thuật cấp pháp trên hắn cùng cả cả tồn tại t r a n l ệ thật lớn có điều hắn hiện tại cần cân nhắc đến không phải cả cả cả cả là ac càng phải nói là trước sân hạt nhân mà hắn nhưng là dô ma tiền đạo hai người vị trí cách rất xa ở thi đấu bên trong giao chiến số lần cũng không nhiều hắn càng cần phải cân nhắc chính là a c milan phòng thủ tổ hợp sợ kèm cùng mã đi ni bản cuộc tranh tài nẹt xa người bị thương thiếu trận mã đi ni thế thân vị trí của hắn từ đường biên điều đến trung lộ đá trung vệ trên thực tế mã đi ni vị trí là một bên vệ nhưng không ai gặp nghi vấn mã đi ni ở trung vệ biểu hiện mã đi ni gia tộc hai đời người cả đời vì là a c milan hiệu lực cha của hắn sẽ xa dơ mã đi ni đồng thời là hậu vệ đồng thời cũng là a c milan đội trưởng mà mã đi ni bây giờ cũng ba mươi sáu tuổi nhưng tình trạng của hắn vẫn như cũ vững vàng phong phú thi đấu kinh nghiệm cũng làm cho hắn trở thành ac mi lan hậu trường định hải thần trâm sợ kèm phòng thủ rất vững vàng hắn thân thể rất tuyệt kỹ thuật lại xuất sắc mạ đi nhì thì lại kinh nghiệm phong phú lao tướng kinh nghiệm đủ để bù đắp tất cả mọi thứ đúng đây chính là mạ đi nhì có hắn phối hợp sợ kèm có thể phòng thủ được thế giới bất kỳ cầu thủ đương nhiên cũng bao quát rô ma số mười ba lệ ổng sợ kèm so với lệ ổng còn cao hơn m ộ i ít hắn thân thể không thể so lệ ổng kém kinh nghiệm muốn so với lệ ổng phong phú hơn nhiều có hắn phòng thủ hơn nữa mạ đi nhì phối hợp chỉ có thể nói lệ ổng gặp phải không nhỏ khó khăn hắn rất khó đột phá hai người phong tỏa coi như hắn thoát khỏi s ở kèm dây dưa cũng quá không được mạ đi ny này quan liền giống như bây giờ mạ đi ny vững vàng xuất hiện bên phải chết phá hoại hàn bóng s ở kèm có ba mươi hai tuổi nhưng hắn vẫn như c ũ trạng thái thần dũng hắn thân cao một m chín mươi mốt l o e sáng đầu chọc chính là hắn tiêu chí hắn cường tráng thân thể là hết thệ tiền đạo ác n g ộ n g bị này một loại hậu vệ còn lấy dù là ai đều sẽ rất đau đầu hơn nữa mạ đi ny chỉ có thể nói ac milan huấn luyện viên trưởng a n c e l o ti t đối với lệ ổng phòng thủ vẫn đúng là là phi thường coi trọng duy nhất chính là lệ ổng nhiều hy vọng chính mình không được coi trọng bất luận làm sao lại như là lực b ò n lợi nói đối với lệ ổng tới nói đây là một lần lớn lao thử thách đây là cja chúng ta hy vọng lệ ổng có thể rõ ràng nơi này là phòng thủ nghiêm mật nhất đối với bóng đá tối nghiêm cần giải đấu mà ac milan càng là cja người tài ba đối với một tên tiền đạo tới nói nếu như có thể đột phá ac milan phòng thủ ta nghĩ sau đó đối mặt bất kỳ đội bóng đều đủ để ứng phó có điều chuyện này đối với lệ ổng tới nói hay là vẫn là quá khó khăn nhưng chúng ta không nên q u ê n hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi so với cả cả còn nhỏ hơn ba tuổi hay là cuộc tranh tài này nếu như ở ba năm sau xuất hiện chúng ta sẽ thấy một cái hoàn toàn mới lệ ổng hoàn toàn mới thi đấu nhưng hiện tại rất khó khăn đối mặt sở tèm cùng mã đi Nghì, toàn thế giới tốt nhất hai đại hậu vệ lệ ổng có khả năng làm rất ít hắn bị phòng thủ không có t i n h khí cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm sáu mươi chín này có thể mới là lần thứ nhất ta lệ ổng không biết truyền thông làm sao bình luận chính mình nhưng này không liên quan hắn chỉ là nhắm mắt lại hồi t ư ở n g phía trước hơn ba mươi phút chính mình trải qua phòng thủ là hình d ạ n g gì sợ kèm vẫn quấn quýt lấy hắn tên k i a khổ người không nhỏ thân thể rất tốt đẩy một người đầu chọc xem ra rất hung hãn hắn đối với mình tiến hành thiếp thân phòng thủ nếu như mình cầm bóng hắn liền sẽ tới cố lấy nhưng cũng không vội cắt bóng chỉ là g á n sát vào chính mình không cho hắn phát huy không gian đón lấy mạ đi n ì liền sẽ tới chỉ muốn cái kia l á o ra hỏa lại đây chính mình liền căn bản không biện pháp gì mã đi ni đều là tìm tốt nhất chính mình khó chịu nhất vị trí lại đây sau đó một cước đoạn giới chính mình bóng sạch sẽ lưu loát cái kia cắt bóng rất đẹp nhưng phát sinh ở trên người mình lệ ổng liền cảm giác không thế nào được rồi mỗi một lần chính mình cũng không biện pháp gì loại kia cảm giác bất lực thực sự là làm người h à o não càng nhiều lúc chính mình chỉ có thể ở mã đi ni chạy tới trước tìm cơ hội đem bóng chuyển cho đội hữu coi như đứng ở vùng cấm phủ cận cũng như thế chính mình căn bản không có cơ hội lên chân sức ôn mùn sợ mộ thực sự quá đối phó người ngoại trừ sợ tem cùng mã đi lệ ông về nghĩ một hồi phát hiện mình đối với mi lan cái k h á c cầu thủ trạm vị phòng thủ hỗn loạn tương mừng hắn căn bản không giành đi bận tâm những người khác này rất bất lợi nhưng khi trước hàng đầu là giải quyết sợ kèm chính mình nhất định phải thoát khỏi sợ kèm phòng thủ mới có thể có cơ hội mặc kệ là c h u y ể n bóng vẫn là s u ấ t g ôn chỉ cần mình có cơ hội bắt được bóng liền nhất định phải thoát khỏi sợ kèm bằng không lấy sợ kèm thân thể cùng phòng thủ kinh nghiệm để hắn g á n sát vào bản thân thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào chớ nói chi là chờ mạ đỉ nỉ lại、đây. có thể đến cùng làm sao tho á t khỏi sợ kèm lệ ông do dự cũng không có khái niệm ở kỹ thuật p h ư n diện phòng trừ trừ phi mình có tương tự với cả cả nhắn nhủi cấp pháp mới có thể đã lừa gạt sợ t è m có cơ hội thoát khỏi hắn đi cái kia căn bản không thể tự nhiên cái này có thể loại bỏ lựa chọn duy nhất dùng thân thể có thể dùng như thế nào tại thân thể phương diện coi như sợ t è m rất cầm tráng rất cao lớn cao hơn chính mình muốn cao hơn một chút coi như hắn c ó cái đầu chọc xem ra rất hung hãn nhưng lệ ông vẫn là cùng có lòng tin muốn liều cái gì hắn nhưng là ai cũng không sợ đừng nói viễn cổ sức mạnh cho mình gấp đôi sức mạnh bổ trợ chính là mình nguyên bản thân thể hơn nữa mấy tháng tập thể hình huấn luyện hiệu quả kia cũng là g ạ c thẳng bất luận làm sao trước tiên thử một chút xem nói sao đi l ệ ông nghĩ sợ kèm cảm thấy trước mặt tiểu tử chẳng có gì ghê gớm hắn không biết rõ tại sao huấn luyện viên trưởng an c e l o ti t để hắn đặc biệt đến nhìn chăm chú phòng thủ đối với hắn mà nói nhiệm vụ này thực sự là quá mức c u n g dung làm hà lan cao cấp nhất cầu thủ sợ kèm đã tại chức nghiệp sân bóng phấn đấu mười hai cái năm tháng hắn ở hà lan mang quá đi mở ư u càng là cùng đội bóng đồng thời sáng tạo chín mươi chín năm tam quan vương vĩ ư ơ n g v nghiệp mùa hè bên trong hắn đi tới mỹ lạ nộ tiến vào này chi thế giới mạnh nhất đội bóng một trong ở đây chỉ dùng mấy trận thi đấu hắn lại thành tuyệt đối chủ lực sợ kèm dám nói chính mình là thế giới mạnh nhất hậu vệ một trong thế giới mạnh nhất hậu vệ đến phòng thủ một cái không tới hai mươi tuổi không hề nổi danh tiểu tiền đạo thực sự có chút đại tài tiểu dụng mặc dù cái này tuổi trẻ tiền đạo là cg a xạ thủ bảng đệ nhất vậy thì thế nào mỗi cái mùa giải đều sẽ có đặc biệt may mắn ra hỏa nhiều tiến vào mấy cái bóng tình cờ biểu hiện thật liền xếp hạng xạ thủ bảng phía trước duy nhất đặc thù chính là người trẻ tuổi này lạ kỳ may mắn mà thôi hắn ghi bàn lại so với sấm trẻ cổ cả cả còn nhiều thật là may mắn nhưng cũng vẹn như vậy thôi sợ t è m vốn là lấy vì là tên tiểu tử này có thể xếp hạng xạ thủ bảng số một hơn nữa huấn luyện viên trưởng an c e l o ti t tiên sinh còn để cho mình đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ như vậy hắn khẳng định là có có chút tài năng có thể phía trước ba mươi mấy phút đến xem hắn cũng không cái gì c h ố lợi hại sợ t è m có chút hoài nghi có phải là huấn luyện vi lầm y theo biểu hiện của hắn tới nói lão mạ đi nghỉ cũng không cần lại đây chính hắn một người liền có thể ung dung giải quyết như vậy tiểu tử còn đáng giá cẩn thận như vậy hay là hắn không lợi hại hơn là thổi ra đi bất kể là nước anh truyền thông vẫn là italy truyền thông chỉ cần là truyền thông đều là bộ phong chóc ảnh một người trẻ tuổi biểu hiện thoáng tốt một chút bọn họ liền có thể thổi thành đại ngôi sao bóng đá đại khái chính là những này đưa tin mê hoặc a n xê lô ti tiên sinh sợ kèm nghĩ thừa dịp thi đấu gián đoạn sợ kèm hỏi hướng về phía lao m a đ i n i đau đau m a đ i n h ì quay đầu nhìn sang làm sao ta muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy tên tiểu tử kia rất lợi hại phải không sợ kèm chỉ vào lệ ổng phương hướng nói rằng ta thế nào cảm giác rất bình thường hắn thật giống không cái gì lợi hại chúng ta còn dùng như thế cẩn thận một chút sao hắn madini ngẫm lại ta cũng là lần thứ nhất giao thủ với hắn có điều ta ở lúc trước xem qua hắn không ít thi đấu video những người xác thực rất lợi hại sợ kèm kinh ngạc nói ngươi còn đi chuyên môn nhìn hắn ghi bản video đây là thói quen của ta mã đi n h i trịnh trọng nói ngươi muốn tôn trọng mỗi cái đối thủ mỗi khi gặp phải một cái tân đối thủ đặc biệt là ghi bản nhiều g i a hỏa ta liền sẽ đi gặp hắn thi đấu video này rất có ích lợi chí ít có thể càng hiểu rõ đối thủ như vậy phòng thủ lên mới gặp thuận buồm xuôi gió sợ kèm sau khi nghe xong đối với mã đi ny lại tôn trọng không ít hắn sớm biết mã đi ny nhưng chân chính đồng nhất đội thi đấu vẫn là ở mùa hè chuyển nhượng đến ac milan sau khi madini ở milan nỗ lực là rất có ý nghĩa dòng họ phụ thân của madini đã từng cũng là ac milan cầu thủ vẫn là ac milan lao đội trưởng bọn họ người cả nhà đều cả đời hiệu lực với ac milan những n à y sợ tem biết một ít nhưng nghe madini hắn mới phát hiện nguyên lai、like、mình ở bóng đá phương diện trả giá nỗ lực kỳ thực không phải nhiều nhất trước mắt madini có thể luôn có thận trọng biểu hiện cũng là có nguyên nhân sợ tem muốn muốn tiếp tục hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào madini lắc đầu một cái những người trong video hắn rất mạnh hắn sốt xa hắn đánh đầu hắn có thể nhảy rất cao ta biết những này vì lẽ đó để ngươi gián sát vào hắn không cho hắn phát huy không gian ta muốn những thứ này làm liền được rồi nhưng hay là muốn cẩn thận một ít đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào sợ thèm trịnh trọng g ậ t g ù nếu mà đi ni nói như vậy hắn liền tiếp tục đi phòng thủ đi ngược lại phòng thủ ai cũng là thi đấu phòng thủ tiểu tử này tựa hồ còn muốn ung dung không ít lệ ổng không biết a c ê mi lan hậu vệ cũng ở đàm luận chính mình hắn đang chuẩn bị thử xem làm sao đi đột phá sợ thèm phòng thủ hắn quyết định đi thử xem cùng sợ t h m chân chính chạm đụng một cái nhìn cái tên này thân thể đạt tới trình độ nào nếu như cơ hội tới hắn cũng có chút chuẩn bị có thể liền có thể đột phá sợ t è m tìm tới suốt gôn cơ hội bóng đá chính đang dô m a một hiệp a c milan ở tấn công có điều làm đến vùng cấm phụ cận chuyền bóng lúc bóng đá bị tờ rộ t ờ tạ thiết đi t ờ rộ t ờ tạ đón bóng liền hướng trước một cái chuyền dài d à i vây bóng đá bay đến trước sân toàn trường phan bóng đá theo bóng đá con đường nhìn thấy sợ t è m cùng lệ ổng hai người đều ở hướng về bóng điểm đến chạy sợ t è m khoảng cách gần một ít lệ ổng thì lại khoảng cách xa một chút chờ bóng đá tăm tích sau sợ kèm đầu tiên nhảy lên trước tiên nhảy lên liền chiếm ưu thế sợ kèm không lại nhìn l có thể lập tức hắn liền cảm giác bên cạnh người một cái bóng đen tức giận còn cao hơn hắn nhưng sợ kèm vẫn là chết nhìn chằm chằm bóng coi như không nhìn hắn cũng biết vị trí của hắn cùng càng có lợi mặc kệ lệ ổng như thế nào hắn chỉ cần đem bóng đỉnh cho đội hữu liền hoàn thành nhiệm vụ đang lúc này hắn cảm thấy cánh tay phải truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ hắn cảm giác thế giới của chính mình thật giống phát sinh động đất như thế một trận trời đất quay cuồng cảm giác t r u y ề n đến tiếp theo hắn hoàn toàn mất đi trọc t h m bóng đá tựa hồ cách mình càng ngày càng xa đồng thời lệ ổng trên không trung cùng sợ kèm đến rồi một lần va chạm quá mạnh mẽ bình thân hai tay duy trì cân bằng cùng sử dụng đánh đầu tăng lại bóng muốn đem bóng dừng lại có điều bởi thân thể không thăng bằng bóng đá vẫn không thể nào ngừng ổn bị tăng ra hơn hai mét cho đến lúc này sợ tem mới rơi trên mặt đất khi hắn muốn bay đầu xem bóng mới phát hiện cánh tay phải có chút đau đau phía sau lưng cũng bởi vì cùng mặt đất đụng vào khá đau đớn hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì trọng tài chính tiếng còi cũng hưởng lên a lệ ổng cùng sợ tem bị đánh bay hơn một thước thực sự là thô bạo phạt uy sanxi、si、dô sân bóng bình luận viên kinh ngạc thốt lên một tiếng lập tức vì là sợ tem minh bất bình đúng thô bạo phạm quy hắn nên ăn được thẻ đỏ phòng chừng dựa theo hắn tiêu chuẩn dẫu ma mười một cái cầu thủ đều muốn bị phạt xuống sân italy sợ hửa s ở hốt đài truyền hình bình luận viên lực b ò n lợi cũng nói lệ ông cùng s ở t è m đụng vào nhau s ở t è m bị đánh bay chơi ạ lần này có thể không nhẹ s ở t è m bị đánh bay hơn một thước cái này to con ngã trên mặt đất rất khả năng bị thương s ở t è m cũng không có bị thương hắn cũng không có vì được đến đồng tình ngã trên mặt đất ở đau đớn giảm bớt sau hắn liền bị đội hưu từ trên cỏ kéo lên lúc này hắn mới phát hiện mình khoảng cách vừa nãy vị trí có nhanh hai mét sợ lệ ống như n g là ảo não vung tay xuống cánh tay đối với trọng tài chính giải thích đó là một hợp lý sống tới chúng ta ở tranh bóng hơn nữa ta căn bản vô dụng bao nhiêu khí lực trọng tài chính căn bản không quan tâm hắn trực tiếp đi ra lệ ống bất đắc dĩ nhu nhu bay phủi một chút sợ kèm ánh mắt kia làm sao cũng không xưng được thân thiện sợ kèm nhưng là căm tức lệ ống hắn lúc này mới phản ứng được chính mình là mất mặt ném mặt to trước tiên hắn sợ kèm lúc nào ở trên thân thể bị thiệt thòi nghề nghiệp lịch thi đấu ngang dọc mười hai năm đều rất ít người có thể để hắn chịu thiệt có thể vừa nay hắn bị đánh bay có ít nhất cách xa hơn một mét cái kia đúng là đánh bay. lệ ố n g căn bản không để ý tới s ở tèm sự phẫn nộ hắn còn tới dầu lên lửa nói câu ngươi làm sao như vậy không khỏi v a xem ngươi cũng rất cường t r á n g hóa ra là cái trò mèo nói xong cũng đi ra s ở tèm t ứ c t h i ế u chút nữa đi tới đậu thủ cũng còn tốt hắn biết đây là ở so với trên sàn thi đấu nếu như bởi vì đối phương câu nói đầu tiên đậu thủ chịu thiệt khẳng định là chính hắn tạm thời hắn nhịn s ở tèm cắn răng lệ ố n g lại nún núi v a i khinh bị nhìn s ở tèm một chút chạy đi bất kể nói thế nào lần này hắn cùng sợ tèm chính diện va chạm một lần trong lòng cũng có chút đề Chính là k mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm một mươi tám chương một trăm bảy mươi sợ kèm trách nhiệm lệ ống đánh bay sợ kèm đây quả thật là một lần phạm quy h nhưng k o so trong ả n bóng muốn xa một chút, từ mặt bên va tới liền không sông g cách chút, Có c đá hợp phạm điều sở với va vi. tới tới ở tèm một từ mặt xa lý ớ p b ó trong quá trình phát sinh tới, sinh sông quá mi u ố n n ó trọng tài trừng một ít, phạt rất thường. rộng rãi chính không phán phạt cũng rất bình、thường. Nhưng mực My lan bình luận viên nhận vì cái này phạm quy rất tác liệt tại sao bởi vì sợ t è m bị nằm ngang va bay ra ngoài đánh bay hơn một thước này một loại to con bị đánh bay hơn một thước thực sự là rất chấn động khiến người sợ hãi tình cảnh trong tv không ngừng chiếu lại tình cảnh vừa nãy rất nhiều fan bóng đá một lần lại một lần xem làm sao đều cảm thấy chấn động nhãn cầu chi tiết trọng tài chính cũng không phải mi lan n g i hắn căn bản không có bất luận biểu thị gì chỉ là cho a mi lan một cái đá phạt lấy trọng tài góc độ xem hắn chỉ quan tâm phát sinh sự còn sự tình kết quả như thế nào lệ ổng dùng bao lớn khí lực sợ k é m bị đánh bay bao xa vậy hắn có thể một điểm không để ý a mi lan phan bóng đá và giải thích viên đều biểu thị bất mãn cổ động viên r o m a rất hài lòng bọn họ la lên vì là lệ ổng cố lên này gặp khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ quái không phải là một lần phạm q u y sao cần phải cố lên làm thật giống lệ ổng đã làm gì đáng giá xương đạo sự tình như thế nhưng ngẫm lại chính mình cầu thủ cùng đối phương va vào một phát đem đối phương tên lợi hại nhất đánh bay coi như là bóng đá thi đấu điều này cũng đầy đủ xưng ơ đạo thi đấu sau bọn họ có thể kiêu ngạo nói xem đám kêu mi lan đàn bà ôn nu yếu yếu quá không khỏi được phải lệ ổng chỉ là nhẹ nhàng v à chạm bọn họ liền bay nha xem ép đ t lặn ba vì lẽ đó vì là lệ ổng cố lên âm thanh không ít làm ra đẹp đẽ lệ ổng lệ ổng lệ ổng lệ ổng. ổng tiếp tục làm như vậy đi bọn họ âm thanh như thế cũng không í t một ít rô ma cực đoan phan bóng đá hoàn toàn thành lệ ổng người ủng hộ dưới cái nhìn của bọn họ đội bóng là hầu không coi như đội bóng thua bóng cũng không thể thua trận mà lệ ổng phạm quy phù hợp trong lòng bọn họ lý tưởng khí chất cái khác cổ động viên rô mà thì lại từ cái này phạm quy trên nhìn thấy một chút hy vọng nếu lệ ổng có thể đem sợ tèm đánh bay hắn nhất định mạnh hơn sợ tèm tráng hơn nhiều vậy hắn khả năng sẽ có cơ hội lệ ổng xưa nay không nghĩ tới nguyên lai phạm quy cũng có thể được phan bóng đá chống đỡ nếu như hắn biết liền nhiều phạm quy một ít đem ngăn trở mình cầu thủ tất cả đều va xuống sân chuyện này thực sự quá có sức mê hoặc sau đó hắn không quen nhìn chằm chằm sợ tèm sợ tèm bị nhìn chăm chú cho dạ có điều hắn vẫn là về chừng quá khứ ngẫm hai mắt của hắn liền đứa ra hỏa anse l o ti đứng ở sân bóng ở ngoài hắn vẻ mặt rất chấm ổn cổ động viên rô ma như thế nào đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có trên thực tế ở sân san s i r o mi lan phan bóng đá muốn chiếm tuyệt đại đa số cùng mấy vạn mi lan phan bóng đá so với cổ động viên rô ma phát sinh âm thanh hiện ra đến đáng thương cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến anse l o ti anse l o ti ở xem so tài trên thực tế cũng là đang quan sát lệ ổng lúc trước hắn đã nói a mi lan đối với lệ ổng có hứng thú cái t i ế không phải lời nói xuông hoặc là lúc trước bóng k ó i trên thực tế a n c e loti t chưa bao giờ làm loại chuyện kia hắn không giống như là phở hiệu sợ ẩn không ngờ là h e g e r không giống như là cái khác giỏi về lợi dụng truyền thông làm văn huấn luyện viên như vậy gặp lợi dụng truyền thông đến vì chính mình tranh thủ ưu thế hắn nói a mi lan đối với lệ ẩn g cảm thấy hứng thú trên thực tế chính là hắn đối với lệ ẩn g cảm thấy hứng thú một cái không tới hai mươi tuổi cầu thủ mùa giải trước ở litvan đánh vào ba mươi sáu cái đ i bàn cái này mùa giải đi tới italy chín vòng giải đấu có thể đánh vào mười cái đ i bàn chỉ là những chữ số này liền đầy đủ chứng minh một vài thứ đây chính là phòng thủ nghiêm mật italy ở italy mười cuộc tranh tài có thể đi vào năm cái bóng đều có thể xưng là cực kỳ xuất sắc tiền đạo x a thủ tiến vào mười cái nghĩ cũng không dám nghĩ tới bất kỳ cầu thủ bất kỳ trong lịch sử xuất sắc tiền đạo đều không thể ở cg a giải đấu chẳng đều tiến vào một cái bóng trở lên vì lẽ đó an c e l o ti t đối với lệ ổng cảm thấy rất hứng thú này hay là cũng cùng a hàng tiền đạo vấn đề có quan hệ hàng tiền đạo ba người nhưng sông trẻn cổ tổng không có tốt hợp tác bất kể là tổ mặt sởn vẫn là vừa chuyển nhượng đến đội bóng cờ rẽm t biểu hiện đều rất bình thường mà ỉn dạ phi nhưng là thương thế liên tiếp căn bản vô lực vì là đội bóng cống hiến cái gì làm sập tràn cổ có thể ra trận lúc cũng còn tốt có thể a milan luôn luôn ba tuyến tác chiến rất nhiều thi đấu sập tràn cổ cũng phải nghỉ ngơi không cách nào lên sân khấu như vậy hàng tiền đạo liền trở thành hạn chế a milan thành tích nguyên nhân muốn muốn những thứ này a n c e l o t t i cũng cảm thấy đau đầu hắn đang quan sát lệ ông biểu hiện nếu như cái này cầu thủ thật sự rất xuất sắc chỉ cần có thể xuất sắc đến cùng trên italy n g ồ i sao mới gì ladino hắn sẽ suy xét để chuyển nhượng bộ bắt tay đem hắn mang tới a milan có thể trải qua hơn ba mươi phút thi đấu a n c e l o t t i hơi có chút thất vọng biểu hiện của hắn rất kém cõi căn bản là không có cách đột phá sợ thèm phòng thủ thậm chí ở vừa hắn chỉ có thể thô rất phá tan sợ kèm đó là p h ạ m quy cũng nói tâm thái của hắn không ổn định lại có cái nào cầu thủ có thể ở sợ kèm phòng thủ dưới có biểu hiện đây a n sẽ lô thi âm thầm lắc đầu một cái hắn cảm giác mình định tiêu chuẩn quá cao dù sao người trẻ tuổi này mới không tới hai mươi tuổi thi đấu tiếp tục d ẫ ma kiên trì phòng thủ kiên trì phản kích thật nói đến nếu như không phải a mi lan ghi bàn d ẫ ma toàn thể biểu hiện không tệ bọn họ giữa sân cùng a mi lan liều rất lợi hại hậu trường phòng thủ cũng rất nghiêm mật chỉ có điều hàng tiền đạo ở a mi lan phòng thủ dưới có vẻ nhược thế lệ ổng không thể nào phát huy cả xa nô chỉ có thể chạy đoạn đây chính là dô ma toàn thể biểu hiện hiện tại cũng như thế a milan muốn đánh vỡ dô ma hàng phòng thủ cũng không dễ dàng cứ việc vừa nãy cả cả một người liền đem bóng ghi bàn có thể đó là ngôi sao bóng đá linh quang lóe lên đại ngôi sao bóng đá chính là như vậy tình cờ linh quang lóe lên sẽ làm đối thủ không có biện pháp chút nào nhưng ngươi không thể đều là thiểm á thiểm ở không tránh thời điểm cũng có điều là cái phổ thông ngôi sao bóng đá thi đấu rằng co rất nhanh tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi hiệp một kết thúc a milan mang theo sân nhà m ư i ưu thế tiến vào thời gian nghỉ n ơ i dô ma thì lại chỉ có thể tiếp nối mang theo lạc hậu tâm tình trở lại phòng thay đồ giữa sân nghỉ ngơi đối với hai đội đều là quý giá dẫu ma cần làm một ít điều chỉnh đợt gì nơ ngay lập tức trở lại phòng thay đồ vì là cầu thủ tiếp sức bố trí hiệp hai chiến thuật hắn biết nhất định phải làm như thế ở sân san s i r o milan người địa b ả n lạc hậu một bóng tình huống hắn nhất định phải làm một ít điều chỉnh mới có thể cho cầu thủ tăng cường một ít tự tin coi như những n à y điều chỉnh là không cần thiết hắn cũng muốn làm như thế đồng thời bãi làm ra một bộ vẻ hoàn toàn tự tin đây là một cái huấn luyện viên trưởng nên làm a milan phức diện các cầu thủ cũng trở về đến phòng thay đồ sợ kèm dọc theo đường đi đều sầm mặt lại hồi tưởng lần kia x ố n g tới hắn cảm thấy mỗi cái nhìn mình đội hữu đều đang c ư ờ i chính mình nhìn ngươi lại bị đánh bay bọn họ khẳng định ở như vậy nghĩ sợ kèm có chút tức giận hỏi hướng về ca ca có tốt như vậy c ư ờ i sao ca ca đang cùng a n bố rổ xịt c u ộ treo g ẹ o hai người ở đội bóng quan hệ không tệ chỉ nói là ngoài sân hoàn toàn không quan tâm giải sợ kèm ý tứ hắn có chút mờ mịt làm sao không không có gì sợ kèm vội vàng quay đầu vì sao lại như vậy sợ kèm có chút ngây người suy nghĩ thêm hắn rõ ràng hắn là cảm giác mình bị đánh bay lần kia quánh nay thả ở những người khác trên người có lẽ sẽ vui mừng không có bị thương nhưng hắn sợ kèm không giống hắn ở trở thành nghề nghiệp cầu thủ lúc chính là dựa vào thân thể ăn cơm thời gian mười hai năm kỹ thuật của hắn không ngừng tăng trưởng thi đấu kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng thân thể lại không cái gì tăng trưởng đương nhiên cái này bất kể như thế nào huấn luyện cũng rất khó tăng thêm bao nhiêu có thể mười hai năm qua có thể để hắn ở thi đấu bên trong trên thân thể chịu thiệt chính là có thể đến được trên đầu ngón tay mà những tên kia không có chỗ nào mà không phải là dã man đại hán đại thể chỉ có thể dựa vào thân thể sen lẫn trong cấp thấp giải đấu chỉ có tên như vậy mới có thể làm cho hắn chịu thiệt cái kia số 13 h i ệ n nhiên không phải có thể ở cg a giải đấu aso mà thành là chủ lực thủ pháp bản thân liền chứng minh hắn không phải loại kia hoàn toàn dựa vào thân thể cầu thủ húng chi hắn còn là một tiền đạo đồng thời có không ít ghi bàn nhưng sợ tèm chính là chịu thiệt bị một cái tiền đạo đánh bay trung vệ đặc biệt là cái này trung vệ vẫn là chính mình sợ tèm ngẫm lại liền nâng đến mất mặt hắn k h ô n g phục cái kia rõ ràng là cái p h ạ m huy tuy rằng bị đánh bay người là hắn có thể cái kia số 13 tiểu từ vị trí càng có lợi hắn là từ một bên xông lại mà chính mình là tại chỗ nhảy lên đối phương có lòng chính mình vô tâm bị đánh bay cũng bình thường hắn nói là này nói cái gì chỉ có điều các đồng đội không ai nói tới chuyện này hắn không thể chủ động và những người khác nói bị đánh bay chỉ là bất ngờ cái kia thực sự quá c h o n g váng sợ kèm chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng càng biết càng khó được giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút ra thời gian mau chóng tới đi sợ kèm không ngừng cầu khẩn càng như vậy hắn liền càng cảm thấy đến thời gian quá chậm hắn thậm chí ngay cả an s e l o t i nói rồi cái gì cũng không biết chỉ là muốn thời gian nghị hiệp hai mình nhất định muốn tìm về mặt múi a mi lan p ư ơ n g diện không ai đi đàm luận sợ kèm bị đánh bay sự tình lục mã phòng thay đồ nhưng ở nói dài nói dài đến không phải bọn họ cố ý làm luận cái này chỉ là sợ k e m bị đánh bay nay bản thân liền là một cái làm người kinh ngạc sự tình phải biết vậy cũng là sợ k e m a coi như hắn là ở lần thứ nhất ở cg a hiệu lực có thể toàn thế giới đều biết sợ k e m cường trắng vậy thì thật là cái to con hung h á n thậm chí manh thú có thể sợ k e m bị đánh bay bọn họ nghĩ tới đây cái làm sao đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lệ ổng người quá lợi hại ta mắt thấy sợ k e m bay ra ngoài hắn lại như là bị xe tải lớn va vào như thế đúng đúng chuyện này quả là có đẹp sợ t è m mỹ thượng đế ngươi thật là buồn nôn hay là đã nghi hển có sự khác biệt khẩu vị các ngươi tất cả đều đủ buồn nôn cái kia thật sự rất hoa lệ đồ sộ đ ú n g là đồ sộ ta lúc đó không thấy sau đó quét mắt màn ảnh lớn mới chú ý tới sân bóng màn ảnh lớn trả về thả một lần bọn họ thật không sợ mất mặt ngày mai tin tức khẳng định có đưa tin khẳng định có sợ t è m a ta thấy hắn đều có chút sợ sệt nhưng hắn liền nhẹ như vậy tùng bị lệ ổng giải quyết một đám người liền nói như vậy nếu như bị sợ kèm nghe thấy bọn họ nói như vậy khẳng định là muốn tức giận thổ hết đương nhiên cầu thủ dô ma căn bản không để ý bọn họ nhưng là đối thủ không có ngay mặt nói như vậy đã rất cho mặt mũi sau lưng nói chút a mi lan cầu thủ nói xấu cái kia thuần túy là thời gian nghỉ ngơi điều hòa đợi dị nở vốn còn muốn làm sao điều động đội bóng bầu không khí để mọi người không cần có áp lực quá lớn thấy cảnh này hắn cảm giác mình không cần làm cái gì phòng thay đồ bầu không khí rất dễ dàng một lúc trở lại so với trên sàn thi đấu phòng chừng cũng sẽ rất dễ dàng đi loại tâm thái này là tốt đẹp hắn không cần thiết một lần nữa nói đến thi đấu mãi đến tận rời đi phòng thay đồ a mi lan p ư ơ n g diện cũng không ai nói tới sợ kèm bị đánh bay sự tình đây là a mi lan cầu thủ đối với đội h ư u bảo vệ trên thực tế có thể để cầu thủ r o ma trở thành giữa sân nghỉ ngơi để tài câu chuyện a mi lan cầu thủ tự nhiên cũng rất muốn nói một chút chỉ có điều sợ kèm là đối thủ của bọn họ bọn họ biết không nên nắm đội h ư u chế nào ở an c e l o ti t không ngừng nói thời điểm nhìn thấy biểu tình của những người khác sợ kèm đều sắp không nhịn nổi đứng lên đến lớn tiếng nói các ngươi tận lực cười đi thi đấu sau đó các ngươi còn có thể cười nhưng này là cười cái kia số mười ba t i ể u tử mà không phải ta hiệp hai ta sẽ để hắn chịu nhiều đau khổ nhưng hắn không có cơ hội nói rồi giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua a mi lan cầu thủ từng cái từng cái đi ra phòng thay đồ sợ kèm chỉ có chính mình một người hắn không cùng bất luận người nào nói chuyện gì chỉ là âm u đi ra phía ngoài mã đi n h ì v ô bờ vai của hắn chớ để ở trong lòng sợ kèm sừng sốt một chút chợt rõ ràng mã đi n h ì đang nói cái gì cảm giác này để hắn rất thoải mái hắn đã hơn ba mươi tuổi trong sân bóng hắn đều là người khác tiền bối không ai gặp đến an ủi mình có thể mã đi n h ì nhất định có thể gọi là là hắn tiền bối đặc biệt là mã đi ni cũng là hậu vệ hai người có rất nhiều cộng đồng giao lưu ngôn ữ mã đi ni lời nói để sợ kèm cảm thấy ấm áp đây là hắn mấy năm qua không cảm nhận được cảm t ạ n sợ kèm nói rằng đồng thời hắn càng kiên định hiệp hai nhất định phải thất bại đối phương chỉ có như vậy mới là phát sinh mạnh mẽ đánh trả phương pháp cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính chút cân giận đặc biệt là n g ấ m lại cái k i a số mười ba n h ì n c h ầ m c h ầ m ánh mắt của chính mình sợ kèm liền cảm giác tức giận không n ớ t đó là coi rẻ cùng xem thường toàn thế giới có cầu thủ có thể đối với mình coi rẻ xem thường sao nhưng đối phương có tư cách bởi vì hắn đem mình đánh bay à lại là cái này nhất định phải tìm về mặt mũi đi vào sân bóng lúc sợ kèm sắc mặt không phải bình thường dữ tợn ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm bảy mươi một nhà nhà đối với r o m a tới nói bọn họ đã không có lựa chọn mặc dù giữa sân nghỉ ngơi đội bóng bầu không khí rất dễ dàng mặc dù mọi người đều đang đảm tiếu sở kèm bị va bay ra ngoài sự t ì n h nhưng bọn họ điểm số lạc hậu là sự thực muốn thủ thắng thậm chí chỉ muốn muốn truy b ì n h bọn họ đều phải phải tăng cường tấn công vì lẽ đó hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu d ẫ ma lợi dụng mở bóng cơ hội hướng về ac milan phát động mánh liệt thế tiến công thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng hoàn toàn áp chế ac milan bọn họ ở phòng thủ phương diện cũng không quá coi trọng liền ngay cả trung vệ phe ra z i -Gi đều t ỉ n h cờ xuyên vào đến vì chính là cái kia mục tiêu mau chóng san bằng điểm số a n c e l o t i ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thi đấu ở giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn liền dự liệu được d ẫ ma muốn làm như thế trên thực tế bọn họ cũng không có lựa chọn nếu như là ở d ẫ ma olympic s tạ đi ủng d ẫ ma còn có thể bình tĩnh cầu ổn chậm rãi tấn công tìm cơ hội nhưng nơi này là san、si d ẫ ma là sân khách tác chiến nếu như không thể nhanh chóng san bằng điểm số bọn họ sẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đây là bóng đá thi đấu tinh thần vấn đề trung quốc có cú ngạn ngữ gọi thừa thế xông lên lại ma suy ba ma kiệt ở sân bóng cũng thông dụng sân nhà thi đấu cầu thủ thường thường càng thích ứng ở rất nhiều phe mình f a n bóng đá ủng hộ bọn họ đấu trí mười phần mà sân khách thì lại tuyệt nhiên ngược lại lạc hậu không quan trọng lắm quan trọng nhất chính là lạc hậu tình huống không nhìn thấy truy bình số theo thời gian từng chút trôi qua càng là tới gần trận đấu kết thúc bọn họ liền càng là không có ý chí chiến đấu đến thời điểm bọn họ liền mất đi thắng lợi hy vọng nhưng ac milan không phải là đội yếu a n C e l o t i để đội bóng thận trọng phòng thủ đồng thời muốn nhiều chú ý tấn công tấn công chính là tốt nhất phòng thủ chỉ cần bọn họ có thể ổn định t r ậ m rãi triển khai thế tiến công ở roma công cái khoảng mười phút bọn họ liền có thể một lần nữa không chế thi đấu từ từ đem quyền chủ động đợt lại tiền đề vẫn là ổn định phòng thủ này là phi thường trọng yếu hiện tại roma lại như là một cái người điên bọn họ không để ac milan thế tiến công như thế nào bọn họ quan tâm chính là thế công của chính mình a c mi lan đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở tấn công trên tập trung vào lượng lớn tinh lực vậy thì tương đương với cùng rô ma l i ề u mạng đối phương phòng thủ làm không được chính mình phòng thủ cũng làm không được đến thời điểm một cái ghi bàn liền không toán ưu thế gì vì lẽ đó bọn họ sẽ không làm như vậy a c mi lan đội hình trình tệ hàng hậu vệ là xuất sắc nhất chiến tuyến bọn họ có một cái bóng dẫn trước ưu thế không cần thiết cùng rô ma cứng đôi cứng bọn họ có ghi bàn ưu thế chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm thắng lợi tự nhiên thuộc cho bọn họ đúng chỉ cần không phạm sai lầm Ace loti vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười nhìn thấy vẻ mặt của hắn a c milan q u â n tâm càng ổn định hắn quả thật có tự tin muốn nói tấn công phương diện hiện tại a c milan đội hình rất hung hăng còn là thường thường xảy ra vấn đề dù sao cầu thủ trạng thái không có thể bảo đảm đều là tốt như vậy coi như là trạng thái rất tốt s ậ m trèn cô cũng có không tìm được ghi b ả n cảm giác thời điểm mà giữa sân trên cả cả rất có thiên phú thực lực mạnh mẽ nhưng cả cả dù sao còn chưa là như vậy thành t h ủ c ó thể muốn nói lên phòng thủ trên thế giới cái kia chi đội bóng so với a c milan càng am hiểu phòng thủ tuy rằng không dám nói toàn đệ nhất thế giới nhưng tuyệt đối là thế giới ba vị trí đầu đây chính là a n c e l o t t i tự tin ac milan hàng hậu vệ tất cả đều là ổn định đại tướng s e r t e m madini、F. coi như nẹ star bị thương còn có cả latter này mấy cái cầu thủ biểu hiện vẫn rất ổn định đặc biệt là madini s e r t e m ba người tuy rằng đều ra rồi nhưng hậu vệ không phải tiền đạo ổn định thường thường càng trọng yếu hơn ac milan hàng hậu vệ to lớn nhất ưu điểm chính là ổn định tô tỷ chính đang không c h ơ bóng vừa ac milan hoàn thành rồi một lần p h ả n k í c h cuối cùng bóng đá bị thủ môn vệ lý rô ly cản đi ra bóng đá trở lại rô ma trong tay mấy đá chuyền bóng rất nhanh sẽ giao cho tô tỉ dưới chân hắn b ư n g vàng về phía trước g i n bóng vừa quan sát thi đấu tình thế làm đội bóng đội trưởng d ẫ ma hạt nhân tổ ti khống chế toàn đội tấn công cùng tiết tấu biểu hiện của hắn ảnh hưởng toàn bộ đội bóng biểu hiện vì lẽ đó mỗi một trận thi đấu hắn áp lực đều là phi thường lớn ngoại giới có không ít truyền thông cùng f a n bóng đá đối với hắn có không tốt đánh giá t ỷ như nói hắn miệng rộng đều là phun ra một ít không tốt lại t ỷ như nói hắn là bóng đá ở đội bóng sức ảnh hưởng so với huấn luyện viên trưởng còn lớn hơn chỉ đứng sau sensi ở cổ động viên d ẫ ma bên trong người ủng hộ thậm chí còn nhiều sensi những t u y ế t pháp này tổ ti đều biết nhưng ai có thể lý giải hắn đây? hắn yêu rô ma từ nhỏ đã đem bóng đá yêu đều cho rô ma hắn hy vọng rô ma có thể trở thành là thế giới tốt nhất đội bóng hắn vẫn vì thế mà nỗ lực hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là rô ma thu được quán quân các loại quán quân đó là giấc mộng của hắn nhưng ở quán quân cùng rô ma lựa chọn bên trong hắn sẽ chọn rô ma hắn cũng muốn quán quân vì lẽ đó hắn có lúc sẽ nói một ít ta không nhất định gặp ở lại rô ma loại hình nhưng n à y càng là biểu đạt một hồi chính mình đối với đội bóng nào đó một số chuyện một số đội hưu bất mãn bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cùng cầu thủ ảnh hưởng rô ma biểu hiện hắn cũng không muốn làm b ó n á thành làm trụ c làm bóng ba áp lực càng to lớn hơn bởi vì mỗi lần ngươi biểu hiện không tốt thời điểm sẽ có rất nhiều người đứng ra mắng ngươi thật giống như ngươi biểu hiện thật là chuyện đương nhiên bởi vì ngươi là dô ma cờ sĩ. đối với tình huống bây giờ tô thì chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn duy nhất có thể làm chính là ở mỗi cuộc tranh tài trả giá cố gắng hết sức hắn không ngừng cần nỗ lực còn cần tỉnh táo lại lại như hiện tại hiệp hai mở màn tấn công năm phút đồng hồ đội bóng đều không có được cái gì tốt cơ hội ngược lại ac milan hai lần phản kích tìm tới suất gôn cơ hội tiếp tục như vậy khẳng định không được hắn muốn tỉnh táo lại bình tĩnh quan sát a c Milan về phòng thủ tốc độ rất nhanh hơn nữa bốn người bọn họ hậu vệ đã dừng lại vị trí hình thành phòng thủ trận hình như vậy đội bóng muốn đột phá phòng thủ chỉ dựa vào nhanh chóng đem bóng chuyển tới phía trước là không đủ rất rõ ràng đối phương là để n g ừ a thủ vì là trụ như vậy hiện tại cần cần phải làm là tìm cơ hội nhưng roma đều là muốn tiến công không thể bởi vì đối phương phòng thủ ổn định liền ở hậu trường đến chân t ô thì chậm rãi d ấ n bóng quá trung tuyến si đọc đã bước đọc tới t ô thì tỉnh táo lại bình tĩnh về phía trước xem cuối cùng vẫn là đem bóng nhét về phía trước này chân chọt khe tương đương đặc sắc bóng đá phóng qua si đòn sau lưng gạt t ủ sổ xuyên qua trực tiếp hướng về phía trước lệ ổng lan đi lệ ổng căn bản không quay đầu lại làm tổ tỉ chuyền bóng thời điểm hắn liền hướng bóng muốn vọt qua vị trí chạy đi làm đến phía sau hắn vừa vặn nhấc chân để qua bóng một cái chân khác về phía trước một đâm vừa vặn đem bóng dừng lại cực kỳ ngoan mục không ít t a c e mi lan phan bóng đá đều vì cái này dừng bóng kinh kêu thành tiếng đẹp đẽ lệ ổng lại như là sau lưng dài ra con mắt sân sân si dô bình luận viên hiếm thấy vì là cầu thủ dô ma kêu cũ tốt lệ ổng dừng lại bóng sau không có chút gì do dự liền trực tiếp đem bóng về phía trước nằm đi ra ngoài theo sát khởi động hướng phía trước phóng đi d ô ma phản kích bình luận viên kêu to lên trên khán đài cổ động viên d ô ma cũng phát sinh hương p h ấ n tiếng la bọn họ không ngừng v h ấ t tay vì là lệ ống cố lên trợ uy xông lên đi nhìn thấy lệ ống như vậy sạch sẽ lưu loát đẹp đẽ chuẩn xác nhận được chuyền bóng đờ gì nở trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên hắn đều muốn vì cái này dừng bóng kêu một tiếng được nhưng hắn càng để ý chính là lệ ống dẫn bóng xông về phía trước t ô tì trọt khe quá tinh rượu tinh rượu đến trực tiếp để lệ ống bắt được bóng ngoại trừ đường biên cắ lệ ổng đỉnh ở đội bóng m ặ trước t khi hắn nhận được chuyền bóng lại mở động liền đến ac milan trên hàng hậu vệ đó là ac milan phòng tuyến cuối cùng a n c e l o t t i cũng có chút s ố t s ắ n g có điều hắn không tin lệ ổng có thể đột phá sợ thêm phòng thủ dù sao hiệp một thi đấu đã chứng minh điểm này hắn càng lo lắng cái k h á c cầu thủ roma đặc biệt là cả s à nô cả s à nô ở đâu a n c e l o t t i nhìn lướt qua khi thấy cả s à nô đang bị cả lạt tờ phòng thủ hắn muốn khởi động xông về phía trước nhưng cả lạt tờ ngăn cản được hắn khởi động t ẻ chủ vị trí của hắn cũng còn tốt An tâm x hắn g n rất, rất bình tĩnh là một người trung vệ bình tĩnh là tất nhiên không bình tĩnh sẽ nhường bóng môn rơi vào cảnh hiểm nguy cái này cũng là hậu vệ nhất định phải ổn định nguyên nhân sợ kèm chậm lại tốc độ bước tiểu bước chân lui về phía sau hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất n g h ĩ hiệp một bị đánh bay trải qua hắn liền cảm thấy rất có đụng mà hiện tại chính là cứu danh dự cơ hội hắn muốn một người quyết định lệ ổng hắn muốn cho toàn trường tất cả mọi người biết hắn sợ t è m nhưng là rất mạnh kỳ thực hắn không cần biểu hiện cái gì giải đấu tiến hành rồi chín vòng tram t i onlit e vòng bảng thi đấu tiến hành rồi ba vòng hết thể ac milan fan bóng đá đều kiến thức thực lực của hắn tiếp nhận rồi sợ t è m trở thành đội bóng phòng thủ chủ lực trung vệ năng lực nhưng sợ t è m không cho là như vậy hắn ở milan ngốc thời gian còn quá ngắn đặc biệt là hiệp một bị đối phương đánh bay hắn nhất định phải làm càng nhiều để chứng minh hiện tại chính là cơ hội biểu hiện không ai cho rằng s ở kèm không thể phòng thủ được hắn ở rất nhiều thi đấu đã chứng minh hiệp một cũng chứng minh ở acmi lan phan bóng đá xem ra s ở kèm phòng thủ rất hữu hiệu cái tia số mười ba đại cá nhân ở s ở kèm phòng thủ dưới hoàn toàn không biểu hiện gì như vậy hiện tại đương nhiên cũng như thế nhất định có thể bảo vệ acmi lan phan bóng đá có rất lớn tự tin s ở kèm cũng có lòng tin hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lệ ổng dưới chân hiện tại toàn bộ sân bóng thật giống liền còn lại hai người một cái là hắn một cái khác là dẫn bóng lệ ổng bọn họ liền muốn gặp gỡ bọn họ liền muốn ở một chóc quyết phân thắng thua đây chính là bọn họ quyết phân thắng t h u a sân、khấu. đến đây đi sợ kèm trong lòng nhắc tới ta muốn đường đường chính chính để n g ư ơ i biết ta sợ kèm lợi hại khoảng cách của hai người đang không ngừng rút ngắn chờ đến sợ kèm cho rằng tối vị trí thích hợp hắn đột nhiên ngừng lại lùi lại bước tiến dừng bước sau đó đột nhiên xông về phía trước là thời điểm sợ kèm túi xuống thân thể bay thẳng đến lệ ổng dưới chân sàn đi sợ kèm đối với lệ ổng tương đương không biết không phải nói ngoại trừ lệ ổng chính mình không ai hiểu rõ h ắ n đối mặt cái khác cầu thủ sợ kèm phòng thủ phương pháp không sai chỉ tiếc hắn đối mặt chính là lệ ổng nếu như hắn ngay lập tức xông tới lệ ổng hay là rất khó phản ứng lại nhưng hắn là chậm dại s u n g lên khi hắn nhìn chằm chằm lệ ổng dưới chân bóng đá thời điểm lệ ổng cũng ở nhìn chằm chằm hai chân của hắn nhìn thấu năng lực để hắn có đầy đủ thời gian ứng phó sợ tèm bất luận động tác gì ở sợ tèm soạt bóng nháy mắt lệ ổng liền phản ứng lại nhẹ nhàng đem bóng hướng về một bên chết một nhóm bóng đá từ sợ tèm bên trái lăn quá khứ cùng lúc đó sợ tèm hai chân đã đến nhưng lệ ổng rất sớm liền để quá sợ tèm hai chân nhưng hắn nhưng không kịp để quá sợ t è m thân thể hắn cũng không muốn cho quá lệ ổng đem th hắn nhìn thấy lệ ổng đem bóng bắt đến một bên đồng thời sợ kèm không kịp làm cái gì hắn có thể làm chính là cùng lệ ổng mạnh mẽ đụng vào nhau dùng chính mình thân thể ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để hắn quá đi chính mình vì lẽ đó hắn thẳng thắn cũng không hề e rẻ hướng lệ ổng đánh tới lần trước đối phương từ một bên chết đụng tới hắn chiếm cứ thế yếu mà lần này hắn xuất thủ trước toàn lực ứng phó bị đánh bay chính là đối phương chứ sợ kèm n g h i khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn nhắm hai mắt lại hẹp cắn chặt h à n răng bắp thị toàn thân nhô lên chuẩn bị nên tiếp lần này chính diện x u n g tới hai cái trắng hắn hai cái một m chín hai nhân loại thế lực bá chủ bình thường ra hỏa mạnh mẽ đụng vào nhau vào thời khắc ấy sân san si dô toàn thể nhân viên ngừng thở lại như là cùng thời khắc đó đang vì trên sân bóng hai cái thế lực bá chủ làm cầu khẩn bọn họ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hai cái quái thú bình thường người đụng vào nhau coi như chỉ nhìn đều có thể tưởng tượng cái k i a có c ỡ nào kịch liệt có c ỡ nào đau hiện trường bình luận viên cắn răng kinh ngạc thốt lên ồ n h a thanh âm kia thật giống như là hắn cảm xúc mãnh liệt đến phun bắn giai đoạn hai người đụng vào nhau sợ k m bị va đầu váng mắt hoa hắn không có chút hồi hộp nào nằm trên đất ô n vai é hãng d m không ngừng g i á n g dấp kia nhìn liền biết chịu đến t r ù n g kích cực lớn lệ ổng thì lại miễn cưỡng giữ vững thân thể đi lại tập tính bước về phía trước hai bước tài hoan quá thần đến lại về phía trước vài bước đổi tới bóng đá bên người không còn có thể ngăn cản cầu thủ của hắn duy nhất có thể ngăn cản sợ thèm đã ngã trên mặt đất hắn một lần nữa điều chỉnh trọng tâm con mắt đã xem hướng về phía trước trận dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước t r ù n g trên k h á n đ à i a c mi lan phan bóng đá này mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng cổ động viên rô ma cũng theo phát sinh tiếng hoan hô ở sơn hô sóng thần tiếng hô bên trong lệ ổng mới mới vừa gia nhập vùng cấm liền tập trung tất cả sức mạnh vùng lên chân phải mạnh mẽ hướng bóng đá q u ố t tới và n h một cái vừa nhanh vừa mạnh đại b á c mang theo không cách nào ngăn cản khí thế hướng khung thành lệ ổng bóng đá lăng không hướng ngang trực xuống tới vừa mới tấn công thủ môn đĩ đạ căn bản không kịp làm cái gì chỉ theo bản năng hướng bên trái chặn lại có thể bóng đá nhưng từ phía bên phải của hắn bay qua một con chắt tiến vào lưới khung thành đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất cồn vợ ơ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây h t t p chuyện với cơm mẹ mơ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương một trăm bảy mươi hai thất bại cảm giác làm bóng đá phi vào không thành thời điểm cổ động viên rô ma đã biết nên làm gì bọn họ tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên đến điên cuồng vung vẩy hai tay d ụ n g hết toàn lực hô to lệ ổng lệ ổng thời k h ắ c này lệ ổng thành duy nhất minh tinh hơn năm vạn tên ac milan p a n bóng đá thì lại còn duy trì vẻ mặt kinh ngạc đó là bọn họ kinh ngạc với lệ ổng cùng sợ kèm sông tới lưu lại có thể đón lấy lệ ổng đem bóng bắn vào khung thành thời gian này khoảng cách hai người đụng vào nhau là phi thường ngắn ngủi ngắn ngủi đến a c mi lan phan bóng đá căn bản không kịp cắt vẻ mặt liền vẻ mặt của bọn họ liền hình ảnh ngắt quang đang kinh ngạc trên trong miệng tiếng kinh hô đã sớm dừng lại trong nháy mắt bọn họ liền từ kinh ngạc thốt lên biến thành hạng nặng nề bầu không khí lan tràn toàn bộ sân san s i r o a c mi lan phan bóng đá chỉ có thể nhìn cổ động viên jo mà rõ ràng nhìn chằm chằm chính mình khung thành phương hướng cái tia số mười ba cầu thủ bóng người. Lúc này s ắ p mặt hắn giữ t ậ n hướng màn ảnh dơ quả đấm chính đang hô to cái gì g i á n g dấp kia thật sự có chút d ọ người nhưng mỗi cái cổ động viên rô ma đều đang thưởng thức hắn bộ dạng này nhìn thấy không đây chính là chúng ta số mười ba a s milan cũng không ngăn được t o con rất nhanh cái khác a s rô ma bạn bè cùng lên đến đồng thời đem lệ ổng đặt ở dưới thân đối với loại này chúc mừng phòng thủ lệ ổng kháng nghị quá rất nhiều thứ nhưng cầu thủ rô ma làm không biết mệt chủ yếu là lệ ổng thân thể quá tốt rồi bị đẹ ở phía dưới căn bản không có chuyện gì nếu như là những người khác tỉ như mạn chạc hoặc là cả sàn đ phòng trưng chúc mừng kết thúc cũng bị khiên xuống sân t r o n g la han chúc mừng đầy đủ cảm xúc mãnh liệt càng cảm xúc mãnh liệt chính là lệ ổng đem bóng ghi bàn đặc biệt là cái này ghi bàn còn phi thường đặc sắc lệ ổng dẫn bóng vọt qua s ở thèm đem vị này a c milan chủ lực trung vệ v a l ă n đi trong đất sau đó dùng đại bác đem bóng ghi bàn không thành làm a c milan cùng bờ ra dịu đội thủ môn chính đi đa đều căn bản không thể dự đoán phương hướng đây là một lần làm người kích động có chứa mãnh liệt lệ ổng tiêu chí ghi bàn làm lệ ổng cùng s ở tem đụng vào nhau thời điểm không ít người cảm thấy tấn công gặp lấy này kết thúc hai cái vóc người sai biệt không lớn to con đụng vào nhau phỏng ch có người bởi vậy bị khiêng xuống sân đều có khả năng khiến một người cũng tuyệt không dễ chịu phần lớn người đều như thế nghĩ trọng tài chính thậm chí đã đem ngậm vào trong miệng chuẩn bị thổi còi có thể khi bọn họ nhìn thấy lệ ống lào đảo về phía trước chạy sợ kèm chỉ có thể nằm nhoài trên cỏ lúc bọn họ liền không như thế nghĩ đến đúng hai người đều không nào được nhưng lệ ống chịu đựng hắn chỉ là chạy đi siêu siêu vẹo vẹo nhưng vẫn là đem bóng ghi bàn mà sợ kèm đến hiện tại còn ngồi ở trên cỏ lệ ống đem bóng ghi bàn hắn vì là dô mà san bằng tỷ số đẹp đẽ, đẹp đẽ ghi bàn quá trình đẹp đẽ biểu hiện đây là lệ ổng mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn một cái đại bác hắn dùng thân thể chiến thắng sợ tèm sợ tèm cùng lệ ổng đụng vào nhau ta thấy lúc vốn là cho rằng hai người đều sẽ ngã xuống đất kết quả sợ tèm là ngã trên mặt đất mà lệ ổng xem ra hoàn hảo không chút tổn hại hắn thân thể có thể thật là c ư ờ n g trắng đáng thương sợ tèm hắn hoàn toàn không ngăn được sung phong lệ ổng coi như hắn soạt bóng cũng như thế hay là thi đấu sau gặp có không ít nữ lang đối với lệ ổng cảm thấy hứng thú muốn thử một chút hắn mạnh như thế nào tráng mỗi cái bình luận viên đều nói ghi bàn nói lệ ổng cùng sợ tèm cũng chỉ có chống đỡ ac milan italy sợ hồi sợ h ó t đài truyền hình bình luận viên lực b ò n lợi đang chất vấn đó là một phạm quy đi làm bóng đá phi vào không thành lúc có không ít người phát sinh nghi vấn nhưng trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu chợt đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng động tác kia rất rõ ràng đang nói không phạm quy người rô ma bắt đầu rồi hoan hô cũng chỉ là ac milan bình luận viên rất phẫn nộ tiếp tục nghi vấn chuyện này làm sao không phạm quy trọng tài lẽ nào thiên hướng rô ma sao hắn dẫn bóng ba người trọng tài chính chắc chắn sẽ không trả lời hắn nhưng có không ít quan sát thi đấu trung lập p a n bóng đá hoặc là cổ động viên rô ma đối với lời nói của hắn phi thường bất mãn muốn nói y t a ly trọng tài so sánh thi đấu có thiên hướng tính làm sao cũng nên thiên hướng a c mi lan chứ ở sân san s i r o trọng tài chính thiên hướng rô ma ha ha ha cái chuyện cười này quả thực quá buồn cười đại gia rất nhanh sẽ không quan tâm vấn đề này làm a c mi lan biểu đạt đối với trọng tài bất mãn làm cổ động viên rô ma chúc mừng xong ghi bàn bọn họ mới nhớ tới còn ngồi ở trên c ọ sợ kèm từ khi lệ ống đem bóng ghi bàn sau hắn liền vẫn như vậy hiện tại còn ngồi ở trên cỏ đây mà đi đi đi tới hắn cũng không sốt ruột sợ t è m không biểu hiện ra cái gì khổ sở dáng vẻ hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó còn quay đầu liếc nhìn k h u n g thành bên trong bóng đá chỉ là không có đứng lên đến m a đ i n i dôi tay tới đến đứng lên đi sợ t è m ngẩng đầu lên đ ứ n g đ ộ n g ta đau để ta ngồi nữa một lỗ làm sao m a đ i n i không rõ sợ t è m nết nít miệng nói rằng ta vừa n ã y có chút c h ó n g vắng đầu hiện tại muốn nghỉ ngơi hơn nữa vai có chút đã tê dần m a đ i n i cả kinh vội vàng hướng ngoài sân vây tay mau gọi đội ý ỉa a se mi lan đội ý ở trọng tài chính dưới sự cho phép g ơ lên cáng cứu thương đi vào sân bóng s a n s i do bình luận viên hô to đây là một lần dã man phạm quy trọng tài chính không có phán phạt d ô ma dựa vào dã man phạm quy đem bóng ghi bàn đây là bóng đá x ỉ n h ụ làm sao có thể dựa vào thương tổn cầu thủ đến ghi bàn đây loại kia động tác nguy hiểm đều không phạm quy nay đã biến thành cổ la mã chiến trường sao chỉ bất quá hắn âm thanh ngoại trừ biểu đạt chính mình bất mãn ở ngoài không có bất kỳ cái gì khác tác dụng màn ảnh lớn điểm số s ử a có thật nhiều ac milan phan bóng đá ở quan tâm sợ kèm thương thế cái khác một ít lý trí cổ động viên cũng biết vừa nay cái t i ệ không phải phạm quy dẫn bóng xông tới nhưng trên thực tế muốn nói phạm quy cũng là sợ k è m hắn không thể sạn đến bóng đá thân thể nhưng ngăn cản lệ ổng đi tới nói phạm quy cũng là sợ k è m phạm quy đối phương số mười ba lệ ổng căn bản chỉ là bị động sông tới mà thôi hắn là phe tấn công vừa nãy ở tình huống kia sợ k è m cũng không phải bình thường chạm b ị lệ ổng là bị ngăn cản được chỉ có điều sợ k è m không va quá lệ ổng mà thôi kết quả này có chút không thể để cho milan người tiếp thu sợ k è m a mùa hè bên trong bọn họ được sợ k è m hắn ở ac milan chỉ ở lại x ư ơ n g sờ mấy tháng hay là cùng lệ ổng ở rô ma có chút tương tự nhưng sợ tèm mạnh hơn lệ ổng quá nhiều rồi hắn nguyên vốn là trên thế giới tiếng tăm lừng lây trung vệ đến m i lan ổ cũng không có mấy người nghi vấn hắn mà hắn ở thi đấu biểu hiện để toàn đội người bao quát hết thẻ phan bóng đá tin phục hắn thân thể có người có thể đánh bay sợ thèm chính diện còn có thể đánh ngã sợ thèm muốn ở thi đấu trước có người nói như vậy m i lan người nhất định sẽ khịt mũi con thường bọn họ chỉ gặp qua sợ thèm va người khác cái nào từng thấy những người khác va sợ thèm nhưng chuyện bây giờ đang ở trước mắt phát sinh sợ thèm chủ động đi va người kết quả bị đối phương đụng vào trong đất tiếp theo đối phương còn đem bóng ghi bàn thượng đế này thật sự không phải c ủ la mã chiến trường sao có chút f a n bóng đá hoài nghi lên đặc biệt là đối phương đội bóng tên còn gọi d o ma d o ma kết thúc chúc mừng đồng thời s e r t e m cũng bị cán cứu thương mang tới xuống không ít người thấy cảnh này trong lòng hơi ưu tư mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ coi như là cầu thủ d o ma cũng đều có chút đồng tình s e r t e m chỉ là đồng tình mà thôi bọn họ càng hy vọng a c mi lan cầu thủ từng cái bị khiên xuống đi đến thời điểm bọn họ gặp p h o n g thích càng nhiều đồng tình so với s e r t e m bọn họ càng quan tâm lệ ổng ka sanô hỏi lệ ổng ngươi không có chuyện gì sao hắn vừa nãy nhưng là khoảng cách gần quan sát trận đó va chạm mạnh hiện tại hồi tương lại lệ ổng lòng đau. Đau. Ta chỉ chỉ căn bản không chuyện gì còn có tâm tình trêu ghẹo này khác biệt thực sự hơi lớn may là hai ta là một đội một bên phe ra di c ả n g than thở làm trung vệ hắn cũng không muốn phòng thủ lệ ổng như vậy quái vật vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt trải nghiệm ở trong khi huấn luyện hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi chính thức thi đấu chớ nói chi là cái kia thực sự quá mức t h ố n g khổ an C. ê l o thi đứng ở bên sân yên lặng chờ trần đoán bệnh kết quả hắn không hướng về trọng tài chính đ oán giận cái gì vừa nay cái kia rõ ràng là s ở tèm p h ạ m q uy đối phương số mười ba lệ ổng là bị động hắn y ổng đoán cái gì cũng vô dụng điểm số đã sửa trọng tài chính không thể bởi vì a C. mi lan bất mãn liền thay đổi phán phạt kết quả hắn càng quan tâm chính là sợ tèm thương thế rất nhanh đội y cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn sợ tèm vai có chút sưng đỏ cần hai ngày mới có thể tiêu cái này trần đoán bệnh kết quả để rất nhiều người không biết nên khóc hay cười đây là bóng đá thi đấu à kết quả s ở kèm hai chân không chuyện gì vai nhưng bị thương này cũng thật là thiên hạ to lớn không gì không có a an xê lô ti đối với kết quả này cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn chỉ có thể cân nhắc thay đổi người s ở kèm phi thường không c a m lòng đội y đang dùng băng phu mở vai của hắn hắn chân không có chuyện gì có thể bước đi kết quả hắn liều mạng đi tới an xê lô ti trước người mở miệng nói rằng huấn luyện viên ta còn có thể ra t r ậ n an xê lô ti nhìn sợ kèm nhìn trong mắt hắn kiên định lắc lắc đầu không sợ kèm ngươi cần nghỉ ngơi Ta thể trận. ra có sợ kèm không cam lòng liền như vậy thất bại nhưng hắn vẫn là rõ ràng chính mình thất bại lại như rất nhiều quá khứ thất bại thi đấu như thế thua chính là thua coi như như thế nào đi nữa không cam lòng cũng hết cách rồi chỉ có điều hiện tại là hắn thua mà không phải đội bóng thua có thể loại khuất nhục này cảm càng mạnh hơn một ít trở lại chỗ ngồi đội y còn ở bên cạnh hắn bận rộn sợ tèm nhưng chỉ nhìn chằm chằm trên sân lệ ổng hồi tưởng vừa nãy lần kia x u ố n g tới bất kể như thế nào nghĩ hắn đều không thể vì chính mình thất bại tìm bất kỳ cái gì khác cớ hắn không ngừng thua còn thua không có bất kỳ cớ gì tại thân thể phương diện hắn xác thực không sánh được lệ ổng sợ tèm thở dài có rất nhiều năm hắn không lĩnh hội khuyết điểm bại cảm giác đ â u 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ẩ n cơm mẹm bờ 7118 chương 173, t h ắ n g lợi ac milan thay đổi sợ thèm đổi vạn cà rô vạn cà rô cũng là milan một thành viên lao tướng năm nay có 33 tuổi cùng sợ thèm tuổi tác tương đương hắn xuất đạo với câu lạc bộ tò di n o đó là ở 8.990 m ù a giải mới ra đ ờ i vạn cà rỗ trúng cử tò di n o đội chủ lực thế nhưng bởi tư lịch còn thấp dòng giã thời gian hai năm vạn cà rỗ không có thu được một lần ra trận cơ hội Đang đến bị thuê c lẹ và h a i giải đấu r è n l u y ệ nghìn một năm Tò bản sau khi, bị cà dô i n bán được cà m chín trăm á i phải và n n thành g lực trở ộ t tên xưng chức k i ế n tạo h ì n cánh. h hậu vệ 9.798 mùa giải bản cà rô chuyển ngựa la di o đi vào hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm ở la di o sáu năm thời gian trong bản cà rô làm là chủ lực hậu vệ cánh ở giải đấu bên trong giá trận 156 t r ă n à n g c ô n g hiến năm cái đ i bàn ở chín mùa giải ngoài Cạ dẫn dắt l o m dự đoán mọi người chính là bản cạ rô ở milan cấp tốc tìm về trạng thái tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân bởi chủ lực bên trái vệ cạ lạt t ờ thời gian dài thương bệnh bản cạ r ô bất ngờ trở thành mi lan thủ phát hậu vệ cánh trái bản cạ r ô cũng rất tốt nắm lấy cơ hội tấn công sắc bén phòng thủ vững vàng không chỉ nhiều lần đưa ra đẹp đẽ kiến tạo càng là ở sân khách đá với bờ rẽ xì ạ chiến dịch đánh đầu ghi bản vì là mi lan thắng lợi lập xuống công lao hắn mã nhưng mùa giải này bởi tuổi tác tăng trưởng trạng thái vấn đề đã thể hiện ra bản cạ r ô cũng sợ kèm tuổi tác tương đương nhưng tình trạng của hắn trượt rất lợi hại ở đầu mùa giải thủ phát mấy trận sau sợ kèm cùng cạ lạt tở hay dùng biểu hiện đem hắm bỏ ra thủ phát toàn diện hậu vệ. hậu ở s ở tem bị thay ra sân sau b ả n cạ rộ lên sân khấu nhưng hắn làm sao cũng không phải nhân vật chính hiện tại b ả n cạ rộ rất khó tiến vào a c milan phan bóng đá mi mắt đại khái hắn đứng ở tình cảnh chuẩn bị ra trận thời điểm các bình luận viên căn bản không đ ể cập hắn ngược lại còn nói s ở tem xuống sân đối với dô ma tới nói s ở tem xuống sân là một tin tức tốt s ở tem là a c milan đại tướng sự tồn tại của hắn để a c milan phòng thủ phi thường ổn định ở ma đi n không cách nào chú ý toàn bộ hậu trường hiện tại sợ tem là a c milan quan trọng nhất cầu thủ bạn cạ rộ trạng thái không tốt hắn rất khó cùng sợ tem đánh đồng với nhau lệ ông ghi bàn cũng thật là một mũi tên hạ hai chim hắn không ngừng vì là đội bóng san bằng điểm số còn đem sợ t ẹ m va rơi xuống t r à n g điều này làm cho d â ma đón lấy đối mặt phòng thủ bạc nhược rất nhiều nhưng chúng ta cũng nhìn thấy lệ ông cường tráng hắn bóng đá tràn ngập bạo lực cùng dã man hắn có so với sợ t ẹ m càng xuất sắc thân thể tố chất đối mặt ngoan cường phòng thủ hắn cách làm là dùng thân thể phá tan tất cả tạm thời hắn thành công sợ tèm như xuống sân xác thực cho ac milan mang đến không ít ảnh hưởng đối với ac milan cầu thủ tâm thái cũng tạo thành sự đã kích không nhỏ ai có thể nghĩ tới liền như vậy một lần x u ố n g tới sợ t è m liền xuống tràng càng sâu đến sợ t è m bị thương địa phương vẫn là vai cái kia va thương hắn lệ ổng đến tột cùng nên có cơ nào cường tráng hai chân còn có thể bảo vệ một hồi vai làm sao bảo vệ sau đó nếu như cái kia to con đến v a bọn họ bọn họ có năng lực chống c ự sao những vấn đề này đều là acmi lan cầu thủ cân nhắc đến bọn họ so với những người khác càng hiểu rõ sợ t è m cường tráng ở đội bóng huấn luyện lúc không có bất kỳ cầu thủ có thể ở trên thân thể chiếm sợ tem tiện nghi hiện tại sợ tem cũng không được bọn họ dựa vào cái gì đi liều chính diện x ô n g tới thực sự là lấy trứng chọi đá vẫn là vui đùa một chút kỹ thuật đi rất nhiều a c mi lan cầu thủ như thế nghĩ an c e l o ti t cũng là lo lắng lo lắng sợ thèm có thể hạn chế lại lệ ổng có thể b ả n cạ rồ liền không xong rồi một cái hậu vệ tới nói không thể chỉ chơi kỹ thuật rất nhiều lúc thân thể so với kỹ thuật càng quan trọng b ả n cạ rồ cũng không có sợ thèm cái kia cường t r á n g hắn có thể đối với lệ ổng tiến hành hữu hiệu phòng thủ sao chỉ dựa vào chính hắn khẳng định không được anse l o t i chỉ có thể dặn mã đi nỉ nhiều chú ý lệ ổng bên kia phòng thủ cũng yêu cầu cái khác hậu vệ thậm chí là hậu vệ cánh cạ lạt tờ chú ý nguy hiểm lúc bóc lót còn cái khác cầu thủ rô ma t h như cạ s a nô ở thời khắc nguy hiểm ở cạ s a nô cùng lệ ổng bên trong hai t ể n g một nhất định phải lựa chọn lệ ổng anse l o t i chính là như thế dặn cầu thủ dưới cái nhìn của hắn lệ ổng có thể so với cạ s a nô có uy hiếp có thêm bản cạ r ồ ở trên ghế dự bị nhìn kỹ t h ì đấu hắn rõ ràng chính mình lên sân khấu người kế nhiệm vụ gian khổ hắn cần phòng ngự được chính mình cần phải làm là tận to lớn nhất nỗ lực bạn cạ rộ phòng thủ không có sợ kèm làm tốt nhưng dù sao hắn đã từng cũng là xuất sắc hậu vệ kinh nghiệm phong phú vẫn là cho lệ ổng tạo thành không phiền vá nhỏ hơn nữa cái khác ga xe mi lan cầu thủ hậu vệ hào không keo kiệt đi bóc lót có lúc lệ ổng thậm chí muốn đối mặt bạn cạ rộ mà đi nỉ h thêm cạ lặt tờ phòng thủ coi như thân thể hắn như thế nào đi nữa cường trắng tình huống như thế cũng không có cách nào nói theo một cách khác bạn cạ rộ phòng thủ thành công lệ ổng không có ở sau đó thi đấu bên trong ghi bàn nhưng lệ ổng một người liên lụy ac milan quá nhiều phòng thủ t i n h lực kết quả làm hiệp hai cả xạ nổ nhận được mencini chuyền bóng từ góc gần đem bóng lốp bóng vào lưới không thành thời điểm ac milan cầu thủ đều cảm giác rất bất đắc dĩ bọn họ có thể làm cái gì đấy ở cả s ả nổ nhận được chuyền bóng thời điểm cả lạc tờ đang phối hợp bạn cạ rộ đối với lệ ổng tiến hành hạn chế cho nên bọn họ lộ người cả xạ nổ căn bản không người phòng thủ sau đó hắn dễ dàng được cơ hội dễ dàng đem bóng ghi bàn đây là bọn hắn phòng thủ sai lầm sai ace milan cầu thủ về nghĩ một hồi cũng không biết nên nói như thế nào nói chung as roma ghi bàn mà bọn họ trước sân s ậ m c h e n c o c a c a cùng với toàn trưởng không có bất luận hành động gì cờ zeppo chỉ có thể mắt thấy roma sửa điểm số mà không có bất kỳ biện pháp nào bọn họ không ghi bàn muốn nói lên cục diện bây giờ bọn họ cũng phải nhận phần trách nhiệm roma tấn công không sai cái kia số 13 t i ể u t ử rất lợi hại nhưng roma phòng thủ có thể không mạnh nhưng bọn họ toàn trưởng cũng chỉ có một ghi bàn vẫn là cả cả cá nhân phát huy những người khác có cơ hội cũng không có thể bắt trụ roma tiến vào hai cái bóng bọn họ chỉ có tiến một cái thất bại không chỉ là a c milan phòng thủ còn có a c milan hàng tiền đạo bóng vào casano casano hắn vì là zoma đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn đẹp đẽ zoma ở sân san sizo hai m dẫn trước a c milan nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc casano ghi bàn chính là t u y ệ t sát vị này italy xấu tiểu tử lần thứ hai dùng ghi bàn chứng minh hắn cũng không chỉ ở đây ở ngoài làm ở mỹ ở trong sân bóng hắn cũng có thể trở thành l à quyết phân thắng thua nhân vật then chốt italy truyền thông chắc chắn sẽ không keo kiệt đối bản quốc cầu thủ t án dương đặc biệt là cả xã nộ như vậy thiên tài trẻ tuổi liền ngay cả chống đỡ ac milan sợi sợi bớt đều phát sinh tán dương âm thanh đối với cái này ghi bản lực bọn lợi bình luận là cả xã nộ là dô ma nhân vật then chốt hát ở trên hàng tiền đạo biểu hiện một điểm không thể so số m ộ mươi ba lệ ổng kém nếu như lệ ổng là lộ hết ra sự sắc bén trường đao cả xã nộ chính là phong mang nội liễm d a o găm trường đao rất sắc bén nhưng d a o găm cũng có thể đưa người vào chỗ chết trong lời nói ý tứ chính là đem cả xã nộ biểu hiện cùng lệ ổng muốn để sánh bay cả s à nô ở ghi bàn ngay lập tức vẫn là ôm ấp lệ ổng cái này ghi bàn cùng lệ ổng không có quan hệ gì nhưng cả s à nô rất rõ ràng không có lệ ổng hắn tuyệt đối không thể có chạy ra không chặn cơ hội vừa n ã y m a n xin i truyền bóng thời điểm phòng thủ chính mình cạ lạt tờ chạy đi xen lẫn phòng thủ lệ ổng vì lẽ đó hắn mới có thể được cơ hội ở chiến thuật mức độ trên lệ ổng cho hắn to lớn nhất chống đỡ trước một trận cả s à nô còn đang vì lệ ổng cùng mình hợp tác cảm thấy phiền mượn bởi vì lệ ổng ghi bàn năng lực quá mạnh mẽ đều là tiền đạo cơ hội của hắn sẽ thiếu một ít nhưng hiện tại cả xà nô đột nhiên cảm giác thấy cùng lệ ổng hợp tác cũng không sai. cơ hội của hắn tuy giảm thiếu nhưng đối phương phòng thủ đều tập trung ở lệ ổng trên người cơ hội của hắn cũng biến thành tốt hơn rồi ở cả s a nổ ghi bàn sau cổ động viên r o ma chúc mừng kéo dài không thôi bọn họ quá h ư n phấn lúc trước không ai cho rằng r o ma có cơ hội thắng lợi bọn họ ở giải đấu biểu hiện ở trang thi onlit vòng bảng thi đấu biểu hiện đều quá tranh l ệ n h đối mặt hung hăng ac milan lại là sân khách tác chiến bọn họ không tìm được đội bóng có thể thắng lợi lý do nhưng hiện ở tại bọn hắn dẫn trước đặc biệt là thời gian đã đến hiệp hai hơn tám mươi phút thời gian này dẫn trước ý vị như thế nào bất luận người nào đều lại quá là rõ ràng vì lẽ đó mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo hưng phấn nụ cười đồng thời còn không quên nhắc nhở trên sân cầu thủ muốn nỗ lực tiến hành phía dưới thi đấu không cần phải nhắc tới tỉnh cầu thủ r o ma cũng biết đón lấy nên làm gì phòng thủ vẫn muốn thủ đến kết thúc thật giống như a c milan hiệp hai mở màn tâm thái như thế hiện tại r o ma dẫn trước bọn họ không cần thiết cùng a c milan liều chết chỉ cần phòng thủ đến thi đấu thời khắc cuối cùng chỉ cần không xuất hiện đại sai lầm như vậy bọn họ liền thắng dưới thắng lợi cuối cùng nếu như cùng a c milan liều chết a c milan tấn công bọn họ cũng tấn công cái tia dẫn trước một cái bóng liền không còn ý nghĩa bọn họ có ưu thế chỉ cần thủ đến trận đấu kết thúc bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi đương nhiên nếu như ac milan cho roma tốt phản kích cơ hội bọn họ cũng sẽ không bỏ qua dù sao tấn công chính là tốt nhất phòng thủ lại đánh vào một bóng ac milan làm sao cũng không còn chở mình cơ hội n g ắ m lại sân khách chiến thắng ac milan quả thực quá mỹ diệu mỗi cái cầu thủ roma đều đang cố gắng ac milan cũng biết đón lấy nên làm cái gì đem hết toàn lực đi tấn công chỉ có ghi bản mới có thể làm cho để bọn họ cùng r o ma đứng ở cùng một trục hàng trên nhưng r o ma phòng thủ rất nghiêm mật lệ ổng đều trở lại hậu trường ac milan tấn công rất khó có hiệu quả mãi đến tận thời khắc cuối cùng điểm số cũng không có lại sửa cuối cùng r o ma sân khách 21 chiến thắng ac milan cồn vợ ơ, ạ xạ xín 13 cầu vượt một t r ă đồng c u ố i t r ư ơ n g cầu nghệ u phiếu các loại châu đ á u đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyện với cơm mẹm bờ 7118 t r ư ờ chương 174, n a m thần r o ma cùng milan thi đấu là cd a giải đấu vòng thứ m ư tiêu điểm này có thể gọi là là mùa giải trước quan á quân cuộc chiến có điều lúc trước rất ít người xem trọng rô ma cũng chính là bởi vì điều này ở sau trận đấu sản sinh rất nhiều có thể cung người đàm luận đề tài trận đấu kết thúc lúc rất nhiều phóng viên đều chuẩn bị kỹ càng phỏng vấn làm lệ ổng cùng cả s ạ n nổ đồng thời kề vai sát cánh rời đi sân bóng lúc hắn liền bị các ký giả ở hỗn hợp khu ngăn cản hai người rất nhanh bị phóng viên vây quanh lên những phóng viên này bên trong có milan phóng viên có rô ma phóng viên cũng có cái khác trung lập phóng viên cùng với nước ngoài phóng viên bọn họ quan tâm nhất đề tài chính là lệ ổ n cùng sợ tèm lần h i a x u n g tới lệ ổ n bày ra thân thể cường hãn làm người kinh ngạc. c điều, điều, điều này v làm cho mi lan phóng viên tất cả xôn xao bọn họ cảm thấy lệ ổng có chút tiểu nhân n h c t trí nhưng lệ ổng lại nói hắn xuống sân ta tiến vào bóng đây chính là chứng minh sau đó mi lan phóng viên không lời nào để nói bên kia cả xa nổ cũng bị phóng viên vấn đề cả s a nổ mừng rỡ nói chính mình cái kia ghi bàn nói thật lệ ông rất hiếm thấy đến cả s a nổ trịnh trọng việc trả lời phóng viên vấn đề bởi vì đại đa số thời điểm các ký giả đều sẽ bao vây quanh mình so với lệ ông cả s a nổ đối với italy phóng viên tới nói quả thực là trong suốt bọn họ quá giải cả s a nổ chính vì như thế với trước mắt cái này một màn italy các ký giả đều tập mãi t h à n h quen ngươi nói cái kia ghi bàn ta ở lúc trước liền nói muốn ghi bàn ở sân san si r o ghi bàn cảm giác rất tốt nếu như khả năng ta càng hy vọng nhiều tiến vào mấy cái chỉ tiếp cơ hội của ta không nhiều ngươi nhận vì cái này ghi bàn gặp trợ giúp ngươi ổn định ở đội bóng vị trí sao có phóng viên hỏi cả xã nổ ngấp lại đạo ta không hiểu ngươi nói chính là cái gì bởi vì ta vốn là chủ lực của rô ma ta nghĩ đờ gì nở tiên sinh không đạo lý không cần trạng thái được thực lực càng mạnh hơn ta những người khác ai còn so với ta càng thực lực trở thành chủ lực của rô ma tiền đạo hắn liếc mắt nhìn lệ ổng lập tức nói bổ sung đương nhiên ngoại trừ lệ ổng thật là hung hăng lệ ổng nghe cả xã nổ lời giải thích đột nhiên cảm giác thấy chính mình kỳ thực rất bảo thủ cái tên này so với mình muốn hung hăng hơn nhiều hơn nữa lại ngay ở trước mặt phóng viên nói ai còn so với ta càng có thực lực thành là chủ lực này không phải đắc tội hết thẻ đội hữu sao mạn trạ gặp nghĩ như thế nào m é t nhiều gặp nghĩ như thế nào được rồi m é t nhiều liền không tính nói chung nghe xong lời này mạn trạ đối với cả s ả nổ khẳng định không có cảm tình gì có điều chu vi italy phóng viên lại không phản ứng gì bọn họ đối với cả xạ nổ lại hiểu rõ có điều cái tên này nói những này là thường thường sự nếu không hắn cũng sẽ không có xấu tiểu tử xưng hô chỉ là tự đại nói từ bản thân sẽ trở thành chủ lực mà thôi hắn trước đây còn thường thường công khai chửi bới chính mình đội bóng huấn luyện viên liền cạm kẹo lô đều bị hắn công kích quá không chỉ một lần phóng viên quen thuộc dỗ ma mấy ông già cũng q u e n rồi cổ kế mông rất kéo cũng q u e n rồi cũng không trách đội bóng bên trong rất ít người cùng cả s ả nổ đ quan hệ tốt liền hắn loại này công kích đội h ư u còn cảm thấy là ở nói thật tính cách người khác cùng hắn quan hệ tốt mới là l ạ đây cả xạ nổ trả lời xong có phóng viên lại hỏi hướng về lệ ổng có điều người phóng viên kia còn chưa mở miệng lệ ổng dôi tay chỉ vào hắn Ta người phóng viên kia s ư ớ n g sở chợt có chút cao hứng dù sao nhiều ký giả như vậy lệ ổng công khai nói nhận biết mình chuyện này thực sự rất cho mặt mũi có điều hắn lập tức sắc mặt liền âm hạ xuống lệ ổng chỉ nhận hắn sau không nhắc lên tên của hắn trái lại nói ngươi là dô ma báo thể thao phóng viên đúng không mặc kệ ngươi hỏi cái gì ta đều chỉ nói một câu ta lệ ổng ở sân san si dô cùng mi lan thi đấu bên trong ghi bàn nói xong lệ ổng liền lôi kéo c ả s a nổ đi ra một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người thầm nghĩ không trách hai người này có thể đi chung với nhau hơn nữa quan hệ nơi rất tốt liên tính cách này hai người thực sự quá tương tự có điều rất nhiều người còn đang nghi ngờ lệ ổng câu nói sau cùng ý tứ hắn nói hắn ở san s i jo ghi bàn đây là tại sao lẽ nào chính là hướng về bọn họ khoe khoang ghi bàn vẫn là làm gì chỉ có jo ma phóng viên biết là có ý gì lệ ổng vậy thì là làm đối mặt bọn họ đưa tin tiến hành đánh trả lúc trước bọn họ không ít nói lệ ổng đang đối chiến đội mạnh lúc biểu hiện không tốt kết quả hiện tại lệ ổng lặp lại lại hắn ghi bàn ý kia chính là ở sân san s i jo dỗ ma sân khách cùng mạnh mẽ milan thi đấu hắn dùng ghi bàn cùng biểu hiện trợ giúp jo ma đạt được thắng lợi này không phải là đối chiến đội mạnh biểu hiện không tốt chứ hắn chính là ngay mặt đánh rô ma truyền thông bạc thay lý giải tầng này ý tứ rô ma c á c ký giả hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi bọn họ không nghĩ tới lệ ống lại như thế thù dai ở hai lòng thắng lợi dưới hắn còn nhớ ngược lại quất bọn họ bạc thay không đó là tiểu nhân đắc t r í đúng tiểu nhân đắc t r í sau trận đấu buổi h ợ p báo tin tức trên milan huấn luyện viên trưởng a n c e l o ti t có vẻ rất t r ầ m ổn milan thua bóng hơn nữa là sân nhà bãi bởi rô ma nhưng anse lô ti biểu hiện hoàn toàn không giống như là cái thua bóng huấn luyện viên hắn chầm ổn ngồi ở chỗ đó lần lượt hắn trọng điểm tán dương lệ ô n g biểu hiện hắn rất xuất sắc lại như là ta lúc trước nói như vậy biểu hiện của hắn hoàn mỹ ta ở lúc trước đã làm nhiều lần công tác đều là liên quan với đối với hắn phòng thủ ta phái s ở kèm nhìn chăm chú phòng thủ hắn còn sắp xếp những người khác chú ý bóc lót vốn là cho rằng như vậy không có sơ hở nào nhưng kết quả chúng ta phòng thủ làm còn chưa đủ ở a n c e l o ti tán dương lệ ô n g một trận sau thì có milan phóng viên đứng ra chủ động dò hỏi milan có thể hay không dẫn vào lệ ô n g vấn đề đương nhiên như vậy xuất sắc người trẻ tuổi mỗi cái câu lạc bộ cũng nghĩ ra được milan cũng sẽ không ngoại lệ nếu như khả năng ta hy vọng có thể mau chóng được hắn an c ê l o ti đáp nay mua sướng một họa lại như là trước an bài s o n g coi như r ô ma vừa đạt được thắng lợi nghe xong a n c ê l o ti đờ dị nở cũng cảm giác như là ăn con rồi bình thường buồn nôn cái tên này là đỏ ý cái tên này là đỏ ý hắn không ngừng làm cầu khẩn giống như an ủi mình sau đó liền đến phiên đờ dị nở tiếp thu phỏng vấn các ký giả đối với vấn đề của hắn liền tương đối nhiều r ẫ ma phóng viên dò hỏi đều là liên quan với đội bóng cầu thủ vấn đề phương diện này đờ dị nở không cái gì ẩn giấu đều chiếu nói thật mặt khác còn so sánh thi đâu tiến hành rồi một phen bình luận lệ ông biểu hiện không tệ dô ma những người khác cũng biểu hiện rất tốt ở thi đấu bên trong chúng ta mỗi người đều rất ngoan cường đối mặt milan chúng ta cầu thủ thể hiện ra rất mạnh đấu trí cùng với theo đuổi thắng lợi quyết tâm ở lạc hậu tình huống chúng ta không có một người từ bỏ ta rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thể làm được điểm này đây mới là dô ma mạnh mẽ dô ma ta hy vọng bọn họ có thể tiếp tục làm tiếp như vậy dô ma sẽ càng mạnh hơn chúng ta đem không e ngại bất cứ đối thủ nào ở đợi d i nở khi thế phấn chân nói tới thi đấu nói tới cầu thủ biểu hiện lúc vẫn có không hài hòa phóng viên hỏi vừa nay anse lô ti đề tài dô ma sẽ suy xét bán ra lệ ông sao toàn trường điểm ề này tất cả mọi người đều rất rõ ràng lệ ổng cũng không phải tội ti coi như hắn tiến vào nhiều hơn nữa bóng biểu hiện cho dù tốt hắn cũng không có thể trở thành rô ma cờ xí đờ gì nợ nếu như nói cái gì hàng không bán các ký giả căn bản sẽ không mua món nợ nhưng bọn họ đối với như vậy trả lời cũng không biện pháp gì nhưng đờ di nở đối với an c e l o ti ngay mặt đảo g ó c tường hành vi phi thường bất mãn làm bị hỏi vấn đề này thời điểm đờ di nở thoáng suy nghĩ một chút liền cắn răng nói dô ma có thể hay không bán ra lệ ổng cái này tạm thời không có đáp án nhưng mùa giải này lệ ổng nhất định sẽ là dô ma một thành viên mặt khác ta có thể nói khẳng định chỉ cần ta ở dô ma một ngày liền tuyệt đối sẽ không đem bất kỳ cầu thủ bán cho milan một bên an c e l o ti nghe nói như thế chỉ có thể cười khổ phiên cái lướp mắt ta là lệ ổng ta ở san si dô ghi bàn ngày thứ hai dô ma bản địa truyền thông dô ma báo thể thao đầu bản chính là lệ ổng đơn quyền vùng vẫy bức ảnh lại phối h trước lệ ông biểu n ó hiện liền không sai hiện tại lại đang san si jo ghi bàn trợ giúp r o ma chiến thắng milan liền coi như bọn họ lại không mớn cũng nhất định phải nói một ít tản ân dương bằng không điện thoại của bọn họ sẽ bị các loại trách cứ đánh nổ d ẫ ma truyền thông đối với lệ ổng đưa tin là phức tạp một mặt bọn họ đối với lệ ổng không có cảm tình gì một cái bọn họ cho rằng lệ ổng t r e o chọc bọn họ càng quan trọng chính là lệ ổng là cái cầu thủ nước đức mà không phải cầu thủ ý hắn thậm chí còn là người đồng phương hậu duệ như vậy cầu thủ lại t r e o chọc bọn họ bọn họ đương nhiên sẽ không có hào cảm gì coi như lệ ổng biểu hiện cho dù tốt bọn họ cũng không muốn đi tán dương cái gì nhưng là bọn họ lại không có cách nào bọn họ không ủng hộ lệ ổng nhưng cổ động viên dô ma chống đỡ đại chúng ý chí rất mạnh mẽ bọn họ cũng không thể không đối với lệ ổng thỏa hiệp có thể muốn cho bọn họ đi đ ị n h nọt đưa tin một vài thứ bọn họ cũng sẽ không làm lệ ổng biểu hiện được rồi liền tán dương vài câu hiện ở tại bọn hắn chính là loại tâm thái này cũng còn tốt cổ động viên r ô ma không có càng nhiều yêu cầu đội bóng thắng lợi thắng lợi công thần được tán dương bọn họ liền để ý nhìn từng chương từng chương liên quan với đội bóng thắng lợi đưa tin bọn họ đều rất vui vẻ làm không biết mệt cùng lúc đó r ô ma toàn đội đã trở về thành dô ma trở lại dô ma sau gần nhất có một tuần không có thi đấu thời gian trống vì lẽ đó đội bóng thả một ngày ngh trương trấn nhân muốn tới roma lệ ổng sẽ chờ anh họ đến lần này là phải xử lý một ít thương mại hợp tác trên sự tình theo lệ ổng tiếng t ă m càng lúc càng lớn không ít công ty muốn tìm hắn làm thương mại người phát ngôn quay chụp quảng cáo thậm chí là quay chụp một ít thương phẩm video chờ chút những này hoạt động thương nghiệp không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể trợ giúp lệ ổng tăng cường một ít tiếng t ă m vừa mới bắt đầu đến roma lúc cần phải xử lý sự t ì n h rất nhiều nhưng đến hiện tại trương trấn nhân cũng bắt đầu vì là lệ ổng xử lý phương diện này vấn đề chỉ có điều trương trấn nhân chân tâm không có kinh nghiệm gì hắn chỉ là cái hơn hai mươi tuổi học sinh trương h chí còn ở Munich、Đại、học đọc sách, ậ m còn đọc có nơi nào ở Đại phương trấn nhân cũng đã nói một vài vấn đề lệ ổng đang lo lắng tìm cái chân chính của môi giới bất luận làm sao những thứ đồ này có thể cho mình tăng cường không ít tiếng t â m cùng thu vào đối với nghề nghiệp của hắn phát triển vẫn là tương đối trọng yếu đương nhiên theo lệ ổng những người thu vào càng trọng yếu hơn lệ ổng liên luận ở nhà đánh máy vi tính g a m chờ trương trấn nhân hắn chỉ mặc vào đưa qua một cái quần sóc ngồi ở trên ghế s o f a căn bản không chú ý cái gì chờ chuông cửa văng lên hắn liền trực tiếp đi mở cửa nhưng hắn vạn vạn m é t nghĩ đến trước cửa đứng không ngừng trương c h ấ n nhân còn có cái vóc người cao g ầ y tóc nâu nữ nhân lệ ổng trong lúc nhất thời sửng sốt Ca, nàng là ai bên ngoài trương c h ấ n nhân hai người cũng sửng sốt cảm hiệu là cùng trương c h ấ n nhân đồng thời đến nàng mới mới vừa ở ú m b ở rồ công ty hoàn thành thực tập nhưng nàng không thích nơi đó công tác hoàn cảnh cho nên muốn tìm một phần c à n g có tính khiêu chiến công tác nàng nghe nói trương trấn nhân đường đệ là cái ngôi sao bóng đá chính cần một trợ lý cho nên nàng liền đến dô ma nàng rất quý trọng công việc này nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ nhất c ù n g cố chủ hội gặp mặt là bộ dáng này các hiệu đánh ra dưới trước mắt c ố chủ rất cường tráng cường tráng đáng sợ đặc biệt là cái kia vị trí còn có chút nô r a nha thượng đế lúc này lệ ông mới phản ứng được túi đầu nhìn mình ăn mặc nhất thời một trận lung túng xin lỗi vảnh hắn lập tức đóng cửa phòng trở về nhà bên trong đội thật quần áo mới lại để cho hai người đi vào nhưng nhưng có vẻ rất lung túng hắn thậm chí cảm thấy nữ nhân này ánh mắt vẫn n h ắ m hướng mình việc riêng tư vị trí thật lung túng còn không thỉnh giáo vị này chính là lệ ổng nhìn về phía anh họ hắn chỉ biết trương trấn nhân muốn tới không nghĩ tới hắn còn mang đến một người phụ nữ t r ư ơ n g cũng không thể lắm bạn gái của ngươi không không trương trấn nhân vội vàng phủ nhận ta giới thiệu cho ngươi đây là cam điệu ta giúp ngươi tìm phụ ta riêng ta vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ không nghĩ tới các ngươi lại gặp lấy phương thức này gặp mặt lệ ổng chừng anh họ một chút người phụ nữ kêu hào phóng đưa tay ra cam điệu lệ ổng lệ ổng đưa tay nắm lấy nàng tay nhỏ còn rất n h u ễ n h ắ n nghĩ lôi kéo trương trấn nhân tiến vào phòng ngủ còn đem môn tầng tầng đóng lại xảy ra chuyện gì lệ ổng c à n hỏ chương chấn nhân nghĩ lệ ổng sự tình cảm giác mình rất khó đảm nhiệm được lệ ổng có môi giới công việc này chủ yếu là hắn còn phải hoàn thành học nghiệp đồng thời ở những phương diện khác cũng chưa quen thuộc hắn có thể giúp lệ ổng xử lý một ít chuyển nhượng đàm luận hợp đồng các loại công việc nhưng những phương diện khác liền rất khó đều ứng phó lại đây vì lẽ đó lệ ổng khẳng định cần một cái phụ trách những phương diện khác công tác người hơn nữa lệ ổng thường ngày sinh hoạt cũng cần người chăm sóc tuy rằng lệ ổng không thừa nhận nhưng chính hắn một người sinh hoạt rất nhiều phương diện xác thực cần người chăm sóc tỉ như hắn mỗi ngày đều ở câu lạc bộ hoặc là bên ngoài phòng ăn dùng cơm cuộc sống như thế khẳng định là không tốt đẹp vì lẽ đó trương chấn nhân tìm cái nữ trợ lý vừa nói như thế lệ ổng còn cảm thấy thật có đạo lý thường ngày chính mình một người sinh hoạt nếu là có cái bảo mẫu là tốt rồi có điều nàng là ai xinh đẹp như vậy có thể làm bảo mẫu sao không phải bảo mẫu t r ư ơ n g chấn nhân l ư ớ c mắt hắn gọi cam hiệu một cái người nước pháp a mang đi nạ t ỷ t ỷ cũng là ta học t ỷ pháp luật chuyên nghiệp bằng thạc sĩ ở hùng vợ rộ công ty thực tập qua nửa năm phụ trách quá t r ư ơ n g chấn nhân giới thiệu đến hắn nói rồi nửa ngày lệ ố n g đại thể đều nghe không hiểu cái gì cái này cái kia này cùng hắn có quan hệ gì trọng yếu chính là a mang đi nạ là ai t r ư ơ n g chấn nhân hiếm thấy hơi đỏ mặt có điều hắn tấm kia giữa đen mặt cũng xem không quá đi ra bạn học của ta bạn học đúng thế chương chấn nhân khẳng định nói có thật không lệ ổy dị nhìn chằm chằm chương chấn nhân hắn đối với anh họ có giải bạn gái ngươi không không phải ý của ta là ta còn chưa đổi kiểm phá mang đi nạ không đổi tới ngươi liền đem tỷ tỷ của hắn giới thiệu đến ta chỗ này lệ ổng chỉ tiếc m g à i sắc không nên kim mà nói ta còn tưởng rằng ngươi đã không phải xử nam nay cùng có phải là xử nam có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ chiếm tiện nghi mới có thể trả giá sao lệ ổng nghĩa chính ngôn từ đạo ta còn tưởng rằng ngươi đã chiếm tiện nghi không nghĩ tới vẫn còn đang đeo đuổi ca ta thật không biết nên nói ngươi cái gì ngươi quá được rồi được rồi lệ ổng ta nói cam h i ể u được không lệ ổng lừa một cái ngươi tương lai bạn gái tỷ tỷ ta biết t i nàng tưởng ta, n rất xuất sắc có nàng ngươi liền không lấy cái gì có môi giới ta nghĩ ta có thể giúp ngươi làm hợp đồng chuyển nhượng phương diện công tác mà nàng có thể giúp ngươi tiếp nhận một ít thương mại câu lạc bộ cùng sinh hoạt phương diện sự t ì n h hơn nữa nàng tinh thông tiếng italy cùng tiếng pháp thậm chí biết một chút tiếng trung có thể làm ngươi phiên dịch là cam hiệu muốn tìm một phần có khiêu chiến công tác vì lẽ đó ta mới đem hắn giới thiệu cho ngươi nhưng ta càng quan tâm mọi m ộ i nàng cùng ngươi quan hệ thực sự là phức tạp cả váy quan hệ ngươi lại nói cái này ta phải tức giận không ca ta chỉ là quan tâm cuộc sống của ngươi vấn đề nếu như ta nói với người khác ta có cái vẫn là xử nam c a c a ngươi nói bọn họ gặp thấy thế nào bọn họ nhất định sẽ phi thường dám hứng thú ta nghĩ rất nhiều nữ nhân cũng sẽ cảm thấy hứng thú có thể ngươi có thể trở thành là đại minh tinh nam thần cồn b ỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của t r ư ơ n g cầu nguyện phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn b ỡ khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm bảy mươi lăm chiến thuật năng lực làm lệ ổng hai minh đệ từ gian phòng đi lúc đi ra trương trấn nhân đã thuyết phục lệ ổng trên thực tế h ắ n cũng không ý tưởng gì chương chấn nhân cho hắn tìm người phụ tá vẫn là mỹ nữ trợ lý này đương nhiên rất tốt còn tiền lương cái gì lấy trước mắt hắn thu vào tới nói nhiều đến mấy người phụ tá đều hoàn toàn không là vấn đề cho tới người mỹ nữ này trợ lý có không có năng lực lệ ổng căn bản không lo lắng có năng lực làm việc đương nhiên không sai không có năng lực cũng có điều là sa thải mà thôi phụ tá riêng thêm vào tư nhân hai chữ hắn tự nhiên không cần cho cái gì bảo đảm húng chi muốn một trợ lý còn muốn có thực tập kỳ đi thực tập kỳ không hề làm gì vậy khẳng định không thể chuyển chính thức những thứ này đều là hắn có thể quyết định cho nên khi lệ ổng do dự nói thử xem thời điểm hắn đã tất cả đều nghĩ kỹ chợ ở bên ngoài ca ngự đúng là rất hào phóng nàng nhìn về phía trương chấn nhân mở miệng nói các người đàm luận được rồi các ngự đúng ta đường đệ đã đồng ý lệ ổng đáp lời gật g ụ sẽ cùng ca ngự bắt tay nói công việc kia liền bắt đầu từ hôm nay đi các ngự trên mặt rốt cục lộ ra một tiếc cười được rồi ông chủ gọi ta lệ ổng là tốt rồi lệ ổng đối với danh s ư n g này có chút không thích ứng được rồi trương l ã bản được rồi ba người nói chuyện đàm luận lệ ổng huynh đệ liền mang theo cảm ở thành rô ma đi dạo lên ngày hôm nay là hiếm thấy ngày nghỉ vừa v ặ n anh họ đến lệ ổng cũng không đi huấn luyện vừa v ặ n mang theo cả một khắp nơi đi dạo thuận tiện sâu sắc thêm một hồi lẫn nhau hiểu rõ dù sao lấy sau cả một chính là phụ tá của chính mình kết thúc mỗi ngày lệ ổng vẫn tính thỏa mãn cả một trường còn có thể không tính đặc biệt đẹp đẽ nhưng vóc người rất đẹp mắt mà lại nói nói làm việc rất hào phóng khuyết điểm duy nhất là nàng luôn là một bộ vẻ mặt hiếm thấy có thể lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười từ bề ngoài căn bản không nhìn ra nàng tâm tình tốt hay là không tốt nữ nhân như vậy làm bạn gái thực sự không chịu được nhưng trợ lý đầy đủ lúc xế chiều trương chấn nhân liền đi tới dô ma câu lạc bộ Cùng、câu ù n g c lạc bộ trao đổi lệ ổng hợp đồng vấn đề lần trước sèn xì đáp ứng vì là cầu thủ sửa chữa hợp đồng điều khoản lệ ổng hy vọng có thể nhiều hơn chút ghi bàn tiền thưởng xét thấy lệ ổng biểu hiện gần nhất d ẫ ma câu lạc bộ lập tức đồng ý hắn ghi bàn tiền thưởng trên điều đến 6.000 euro một cái bóng 6.000 euro a này cũng không ít chứng chấn nhân còn vì là lệ ổng tranh thủ đến lợi ích của hắn t h như lệ ổng nếu như thu được cja vua phá lưới hoặc là t r a m tvê kép vừa phá lưới hắn đem được ba vạn euro cùng b ố i vạn euro tiền thưởng m ặ khác u ma thu được cja quán quân hoặc là vô địch trang tvê lệ ổng đem được tám mươi vạn euro cùng một triệu euro tiền thưởng đối với quán quân cái gì d ẫ ma câu lạc bộ căn bản không ôm hy vọng vì lẽ đó thêm vào này một cái lúc bọn họ thậm chí không cùng t r ư ơ n g c h ấ n nhân thương thảo tiền thưởng mức cũng vậy ở d ẫ ma câu lạc bộ xem ra nếu như đội bóng ở điều kiện như thế này dưới có có thể được cja quán quân hoặc là vô địch t r a m t i o l i p cái k i a nhiều cho lệ ổng một ít tiền thưởng căn bản không đáng kể so với một cái quán quân tới nói một triệu euro sắp tới không tính là gì buổi tối chương trấn nhân lúc trở lại cùng lệ ổng nói rồi những n à y lệ ổng cảm thấy rất không sai ghi bản tiền thưởng tăng cao gần gấp đôi tiến khi tìm thấy nhà rời ra ngoài trước chỉ có thể ở nơi này lúng túng chính là người t nam nhân nào không thích cùng mỹ nữ được rồi ta nghĩ nhiều rồi khi thấy cảm biệt sau khi tắm mà không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn liền không hề ngừng lại gian phòng lệ ổng âm thầm lắc đầu không thể không nói các ký giả bắt giữ bắt quái tin tức năng lực tuyệt đối là kể đến hàng đầu thật giống như đây là bọn hắn bản chức như thế ngày thứ hai có không ít rô ma truyền thông đem lệ ổng cùng cam hiệu nói d ỡ n đi về phía trước bức ảnh đặt ở trên tin tức lệ ông bạn gái rô ma đầu đường kinh hển một đôi t ì n h nhân quái thú cũng có mùa xuân nhìn thấy cái này tiêu đề lệ ổng có một loại đánh người kích động đừng nói cam hiệu là phụ tá của hắn vấn đề là hắn vốn là có bạn gái chỉ có điều lộ dạ ở manchester công tác cách mình có chút xa đến rô ma số lần rất ít hung chi giới ạ n g ư ờ i mới là quái thú cả nhà các ngươi đều là quái thú ca là anh chàng bé trai anh chàng đẹp trai lệ ông lệ rơi đầy mặt người đưa tin báo tiêu đề thì càng thêm vô nghĩa hai cái quái thú đúng bọn họ chính là như vậy đưa tin lệ ổ n g bắt quái tin tức dán lên t ấ m hình kia chính là lệ ổ n g hình đệ chống đỡ vai đứng ở bờ sông tình cảnh trong t ấ m hình kia lệ ổ n g cùng t r ư ơ n g trấn nhân ở nói chuyện trương trấn nhân còn đáng cười hắn cái kia ha to m ồ m phối hợp cái kia phó kinh người khuôn mặt thực sự cùng quái thú có liều mạng rất nhiều độc giả gọi thẳng gùn chạ mạn ở nơi nào lệ ông cũng có ý tưởng giống nhau bất quá trong lòng hắn đến rất yêu thích tầm hình này có anh họ ở một bên lệ ông bỗng nhiên có tự tin so với tới nói hắn có vẻ nhã nhặn anh tuấn hơn nhiều sau đó hay là muốn cùng anh họ thân cận hơn một chút hắn như thế nghĩ ngày này hắn đã đi tới câu lạc bộ tiến hành huấn luyện có điều các đồng đội cũng đối với lệ ổng bắt quái tin tức cảm thấy rất hứng thú bọn họ cũng không biết lệ ổng có bạn gái cũng tin tưởng truyền t h ô n g trên nói người phụ nữ kia cùng lệ ổng có không hề tầm thường quan hệ vậy thì thật là bạn gái của ngươi cả s à nô trực tiếp hỏi lên lệ ổng l ư ờ n g hắn một cái làm sáng tỏ đạo đó chỉ là ta xin mời trợ lý trợ lý cả xà nô khuyết lại nói trời ạ ta cũng có thể tìm một cái có điều lệ ổng nhà ta tin tưởng ngươi nhưng nàng không phải rất đẹp Ta chỉ chính l à c ù n g những người người mẫu, nữ minh tinh、so、với, mẫu, ta so c ả giải m muốn tìm thấy quyết toàn thể nhân, hoàn vấn ngươi càng cái đề cá có xa i minh tinh. n Nữ nàng có thể không h thể đẹp. mắt lọt t Các có Lệ ổ nổ g Cà sản đạo ngươi không phải hiện tại italy có bao nhiêu thiếu nữ muốn nhận thức ngươi chỉ cần ngươi đồng ý gặp có rất nhiều nữ minh tinh chủ động tiếp lại đây ta tin tưởng ngươi hiểu không thể nào lệ ổ n g đối với phương diện này vẫn không cái gì tự tin so với ca ca được rồi không nói ca ca coi như so với ca s a nổ h á n tướng mạo đều có khoảng cách ca xa nổ trịnh trọng nói ta nói chính là thật sự không tin ngươi hỏi một chút những người khác ngươi như thế cường tráng ta nghĩ những nữ nhân kia gặp cảm thấy rất hứng thú nói xong sờ sờ lệ ông bắt thịt lệ ông cũng cảm thấy rất hứng thú hắn ở r o ma còn chưa mở quá hơn có lúc gặp hồi ức một hồi cùng mẹ đồng thời cảm giác nữ nhân cũng thật là cái tươi đẹp đổ v ậ t có điều đây là có thật không hắn đột nhiên cảm giác thấy không nên cùng cả xạ nổ thảo luận vấn đề này mặc dù là thật sự chính mình cũng phải l i ê n l ạ c làm bằng không cả xạ nổ sẽ làm toàn đội đều biết đón lấy toàn thế giới đều sẽ biết ta có thể không hứng thú gì lệ ô n g nghiêm mặt nói muốn huấn luyện antonio ngươi nếu như ở trong khi huấn luyện cũng tập trung vào hiện tại tinh thần lần sau đụng tới ac milan ngươi nhất định có thể đi vào hai cái bóng cả xã nội nhún núi bay vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ lệ ô n g ta cũng hoài nghi ngươi là cái khổ hạch tăng lại như người ấn độ như vậy bằng không ngươi làm sao sẽ đối với nữ nhân không có hứng thú ngươi phương diện kia có vấn đề、Cút. dẫu ma huấn luyện không nhanh không chậm chỉ là y theo trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo tiến hành một ít chiến thuật có liên quan huấn luyện nhưng trên thực tế đội bóng đã bắt đầu chuẩn bị một hồi trang t -on -lit thi đấu. đó là uef a champion league vòng bảng thi đấu hiệp 4. ố n d ẫ ma sân nhà nên chiến lever c u s e n có điều ở trước đó bọn họ còn muốn tiến hành cùng chị etina ỷ tạ lị ạn cốp hiệp 2 thi đấu vòng thứ nhất d ẫ ma đạt được 5, 1 đại thắng 4 cái ghi bàn ưu thế ở tay hiệp 2 tự nhiên không có bất kỳ áp lực đờ gì n ở phái ra toàn đội hình d ự bị nên chiến cuối cùng vẫn là 10 chiến thắng chị etina thăng cấp ỷ tạ lị ạn cốp tứ kết sau đó chính là chuẩn bị cùng lever c u s e n thi đấu mấy ngày trước đây ở nước đức cùng lever c u s e n giao thủ d ẫ ma đạt được thi đấu thắng lợi toàn đội biểu hiện rất kiên cường có thể muốn nói biểu hiện Cũng、chính ũ n g c là lệ ổng cùng tổ ti biểu hiện không tệ toàn đội đối mặt l e v e r k u sen thế tiến công có vẻ hơi mềm nũng lần này cùng ac milan thi đấu sau the z i n e r yêu cầu đại gia làm một ít khôi phục thể năng huấn luyện sau đó tiến hành chiến thuật của hắn phương diện tiểu phối hợp huấn luyện bất kể là tiểu phối hợp vẫn là toàn thể chiến thuật cầu thủ roma đều có thể phát hiện lệ ổng ở chiến thuật bên trong tầm quan trọng càng ngày càng mạnh ở d h e z i n e r vừa tới roma thời điểm lệ ổng chỉ là một cái tiền đạo chỉ đến thế mà thôi đ ờ gì n ở thậm chí không có an bài cho hắn truyền thống t r u n g phong bất kỳ hắn không cần đi chợ giúp đội hưu hấp dẫn phòng thủ trạm vị cũng không cần ở mặt trước ở chiến thuật bên trong yêu cầu thậm chí không sánh được tiền đạo thứ hai chạy chỗ có chút tự do tùy ý cả sàn ổ. nhưng đến hiện tại lệ ố n g như n g là đội bóng tấn công phòng thủ trọng yếu phân đoạn ở tấn công bên trong hắn cần chủ động đi mặt trước chạy trạm vị ở đẩy mạnh phối hợp bên trong có lúc cũng cần lùi lại cùng đội hưu làm phối hợp thậm chí ở lâm thời phòng thủ lúc hắn còn nhanh chóng hơn lùi lại tham dự đến giữa sân phòng thủ những này yêu cầu hầu như quy định có tình huống lệ ổng nên làm cái gì nếu như đem đ ợ dị nợ nhằm vào lệ ổng làm hết thể chiến thuật công tác tổng kết cùng nhau cầu thủ d o ma không nghi ngờ chút nào cái k i a có thể có một quyển sách như vậy dày phạt góc phân chia đá phạt phân chia khoảng trừng trái phải đường đẩy mạnh truyền vào trong vừa giữ a lộ thiết chờ các loại phương thức tấn công cùng đối phương đối ứng phương thức bên trong đ ợ dị nợ đều đối với lệ ổng phải làm gì tiến hành rồi chỉ đạo lệ ổng muốn làm chính là căn cứ đ ợ dị nợ yêu cầu đi làm hắn cảm giác mình như là cái con dối nhưng cùng lúc lệ ổng cũng cảm giác rất dễ dàng bởi vì hắn không cần cân nhắc chính mình đi làm cái gì ở các trường hợp dưới đợ dị nợ đã cho hắm đ hắn dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi làm là được này rất dễ dàng cũng rất phiền muộn đồng thời cũng rất buồn mực đúng buồn mực bất luận làm cái gì cũng có cái tiêu chuẩn chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu hắn có chút không hiểu tại sao như vậy liền ở huấn luyện sau hắn trực tiếp đi hỏi ông lão tại sao như vậy antonio rất tùy ý đồng dạng là tiền đạo ca s a n o ở trước sân tùy ý hơn nhiều hắn có thể dựa theo tình thế trước xoa cũng có thể lùi lại cùng đội h ư u phối hợp khoảng trừng trái phải đường đều tùy ý chạy lệ ông nhưng là chỉ có thể dựa theo đờ dị nờ yêu cầu đi làm cái gì hai người hoàn toàn là hai loại khái niệm đời ì nở mỉm cười nhìn lệ ổng lệ ổng ngươi cảm thấy ngươi cùng a n t o n i o tranh lệch ở nơi nào lệ ổng ngẫm lại mình và cả sa nổ có khoảng cách sao nên có đi lẽ nào chính là chiến thuật phương diện lệ ổng có chút do dự hắn biết mình ở chiến thuật chạy chỗ ý thức các phương diện không sánh được cả sa nổ ân phải nói không sánh được đại đa số cầu thủ dâu ma đời ì nở gật g ủ không sai ngươi phải biết ngươi đã mười chín tuổi rất nhiều cầu thủ ở cái tuổi này đấu pháp phong cách đã cố định rất khó có cái gì biến hóa lớn nhưng ngươi không giống ngươi ở chiến thuật phương diện có thể nói rất kém cỏi phi thường kém rất nhiều lúc ngươi sẽ phát hiện trong trận đấu không biết làm gì ta dám nói coi như cho ngươi thời gian một năm ngươi cũng không cách nào chân chính hòa vào a s r o m a cùng đội bóng phối hợp cũng sẽ không tốt lệ ổng không biết rõ chân chính muốn hòa vào một nhánh đội bóng như vậy ở chiến thuật ý thức trên ít nhất phải đạt đến đội bóng bình quân trình độ mà ngươi là một người tiền đạo càng cần phải phương diện này năng lực có thể ngươi ở phương diện này rất kém cỏi rất kém cỏi ta tin tưởng chính ngươi cũng biết muốn cho ngươi nhanh chóng hòa vào đội bóng nhanh chóng tăng cao phương diện này năng lực cái kia rất khó khăn vì lẽ đó ta cho ngươi quy định rất nhiều thứ chuyển vào rất nhiều thi đấu bên trong cần phải làm gì vấn đề chờ ngươi hoàn toàn thích ứng toàn hoàn toàn nhớ kỹ những thứ đồ này để những thứ đồ này trở thành ngươi phân tích chính mình nên làm cái gì bản năng không cần đi suy nghĩ chỉ cần liếc mắt nhìn chu vi cầu thủ hậu vệ liếc mắt nhìn đội hữu trạm vị ngươi liền biết nên chạy trốn nơi đâu nên làm sao đi tìm cơ hội vậy thì thành công nay gặp đối với ngươi chiến thuật chấp hành năng lực tăng lên rất có ích lợi hơn nữa cũng có thể để cho ngươi hoàn toàn thích ứng a s roma đương nhiên đầu tiên ngươi cần phải làm là nhớ kỹ các huấn luyện viên nói cho ngươi tất cả sau đó theo đi làm để những này trở thành ngươi phản ứng thần kinh đợ dị nợ thật lòng giải thích theo ông lão giải thích lệ ổng có chút rõ ràng chiến thuật của chính mình năng lực không mạnh như vậy đờ dị nờ liền cho mình quy định rất rất nhiều đồ vật chính mình dựa theo quy định đi làm liền có thể thích hứng hiện nay asroma cùng đội h ư u phối hợp cũng sẽ không có vấn đề gì mãi đến tận có một ngày mình có thể hoàn toàn thoát ra những n à y giáo điều cứng nhắc quy định như vậy hắn ở chiến thuật năng lực phương diện liền có thể đổi tới cái k h á c cầu thủ thậm chí vượt qua cái k h á c cầu thủ thật là một tốt đẹp tương lai đờ dị nờ lời giải thích để lệ ổ n tâm di chuyển muốn nói huấn luyện sức mạnh huấn luyện xuất ôn huấn luyện năng lực cá nhân lệ ổ n đều biết nên làm như thế nào nhưng muốn nói huấn luyện chiến thuật năng lực phương diện này rất mơ hồ hắn không biết nên làm như thế nào đợi dị nở cho hắn chỉ một con đường như vậy hắn cứ dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi làm là được tuy rằng quá trình hơi buồn b ự c nhưng nên cũng không sai đi tại đây dạng tâm t h á i giới lệ ống mỗi ngày nỗ lực ở trong khi huấn luyện từng ngày từng ngày tiến bộ rất nhanh cùng le vơ cơ sen lần thứ hai giao thủ bắt đầu rồi Cổn cầu đồng của trường, cầu phiếu, các loại châu đáu, đâu? các bạn có thể xem các chuyện cổn khác xin đồng trường, nguyệt bạn mình bờ bờ ở, ạ xạ loại tại xem phiếu, trâu đâu? vột thể HTT đáo, đây, cùng l e v e r k e s e n thi đấu d ẫ ma có tâm lý ưu thế bởi vì trên một hiệp giao thủ d ẫ ma ở sân khách chiến thắng l e v e r k e s e n coi như như vậy đợt gì nở so sánh thi đấu cũng phi thường coi trọng bọn họ dùng một ngày nhằm vào thi đấu tiến hành huấn luyện mục đích chính là hy vọng có thể có càng nhiều nắm đánh thắng này một hồi d ẫ ma liền có thể có sáu điểm cũng có thể tranh thủ một hồi ra biên d ẫ ma tới cũng thi đấu rất coi trọng ở thi đấu trước đội bóng đã làm nhiều lần công tác nhưng tổng thể tới nói đại gia tâm thái vẫn là rất thả lỏng nơi này là d ẫ ma bọn họ có ưu thế sân nhà có điều nói tới cùng l e v e r k e s e n thi đấu đại gia cũng biết chân tâm không tốt đánh lần trước thắng lợi vẫn là dựa vào lệ ổng bạo phát và không bọn họ thật sự rất khó thắng sự thực chứng minh loại tâm thái này là đúng ngược lại không là leverkusen biểu hiện có c ỡ nào xuất sắc mà là zoma ở thi đấu mở màn liền giảm quân số bị thương chính là tổ ti hắn ở cùng leverkusen cầu thủ tranh bóng lúc ngã xuống đất kết quả là trực tiếp bị khiên xuống sân the zi nở chỉ có thể đem hắn thay đổi vốn là làm thay thế bổ sung jezosi ra trận jezosi đã tiền vệ trụ vốn là không có gì nhưng hắn thay đổi chính là tổ ti liền không giống so với tổ ti hắn còn có vẻ quá non nớt so sánh thi đấu lực trưởng không phải kém rất nhiều t ổ tì chính là dô ma cơ sĩ, có người nói hắn là bóng đá cũng không có t ổ tì dô ma biểu hiện rõ ràng muốn kém một chút j e r si cùng đẻo vệ ý chỉ ổ hợp tác phía trước sân muốn so với t ổ tì cùng đẻo vệ ý chỉ ổ hợp tác kém hơn không ít điểm này phan bóng đá hay là không thấy được nhưng làm tiền đạo lệ ổ n g cảm giác liền càng rõ ràng không có t ổ tì không có như vậy tình chuẩn trọt khe bóng hắn luôn cảm giác thi đấu ít một chút cái gì kết quả hắn một cái hiệp một đều không biểu hiện gì đối với hắn mà nói đội hữu chống đỡ là phi thường trọng yếu hắn đứng ở đội bóng phía trước nhất có đội hưu chống đỡ mới có thể có cơ hội không còn tổ ti cái khác đội hưu chống đỡ cũng có nhưng dô ma tổng thể tấn công đánh không ra đây những người khác vừa không có tổ tỷ như vậy xuất sắc cấp pháp hắn được cơ hội c h í ít thiếu mất một nửa trên lệnh này chân tâm có chút lớn giữa sân nghỉ ngơi lúc phòng thay đồ bên trong đội bóng bầu không khí đều rất nặng nề ngột ngạt đội y đo lường kết quả đã đi ra tổ tỷ cơ đ u ổ i thịt kéo thương ít nhất phải đ ỉ n h chiến một tháng chuyện này đối với dô ma tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt lệ ổng cũng rất đáng tiếc hắn kỳ thực cùng tổ tỷ quan hệ giống như vậy nhưng không có tổ tỷ nói ghi bàn nhất định phải thiếu một ít cơ hội cũng nhất định phải thiếu một ít thật tiếc n u ố i a lệ ổng rất bất đắc dĩ nói yên tâm đi lệ ổng ta gặp c h u y ể n bóng đưa cho ngươi z e z o s i tinh thần sáng l á n g đạo tổ tỷ bị thương z e z o s i kỳ thực cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn làm sao cũng khổ sở không đứng lên chủ yếu là tổ tỷ bị thương sau đó hắn liền có thể trở thành là đội bóng chủ lực làm bằng sắt chủ lực nay đối với hắn mà nói là tin tức tốt lệ ổng chỉ có thể nguyễn huýt cố lên hắn vô rezosi bay như là lao đại ca như thế cổ vũ hắn toàn đội đối với hắn động tác này đều cảm thấy rất bình thường nhưng lại cảm thấy không bình thường cái tên này tự hồ không tới hai mươi tuổi so với je joshi còn nhỏ hơn hơn hai tuổi đi nhưng không chú ý cảm giác trên hắn vẫn đúng là muốn thành thục rất nhiều bất kể nói thế nào tô tì xuống sân đối với rô ma không phải một tin tức tốt hiệp một rô ma đại đa số thời gian ở vào thủ thế may là đối phương cũng không ghi bàn hiện tại vẫn là thế hỏa nhưng tự hồ ngày hôm nay là rô ma vận khí đặc biệt không được hiệp hai mới vừa mở màn cả s a nô cũng bị thương xuống sân này rời ạ lệ ố n g rất không nói gì nhìn cả s a nổ bị khiêng xuống sân cái tên này cũng đồng dạng là cùng le v e r k u sen cầu thủ tranh bóng hướng lên trên nhảy một cái t é lộn mèo một cái liền không thể lại tiếp tục không sao antonio người ghi bàn ta bao cả s a nổ bị nhấc đi lên lệ Lê ố n g an ủi hắn nói cả s a nổ cho hắn cái khóc bình thường đáp lại còn không ghi bàn d ẫ ma liền tổn thất tổ tỷ cùng cả s a nổ này theo d ẫ ma muốn so với thua trận thi đấu còn phiền muộn tổ tỷ cùng cả s a nổ đối với dô ma phi thường trọng yếu hai người này bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng sau đó thi đấu cổ động viên r o ma chỉ có thể há mồm chửi bới lên l Lê e v e r k u s e n bọn họ cho rằng l e v e r k u s e n khẳng định có đê tiện m ở ám và không làm sao tổ tỷ cùng cả s a nổ đều bị thương cơ chứ liên ở tại bọn hắn tức giận mắng thời điểm l e v e r k u s e n ghi bàn một lần tấn công bên trong bóng đã đánh tới r o ma vùng cấm h ô n chiến bên trong tiền đạo bẹt bạ tô đem bóng dùng mũi chân đâm vào không thành trợ giúp l e v e r k u s e n dẫn trước r o ma q u á i đản hiện trường không ít r o ma truyền thông thầm mắng l e v e r k u s e n này thuần túy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a cả xà nổ vừa mới bị khiên xuống sân bọn họ liền đem bóng ghi bàn chuyện này thực sự quá không biết xấu hổ. đương nhiên l e v e r k u s e n khẳng định không cho là như vậy bọn họ toàn trường tấn công rất nhiều thứ chỉ có lần này đem bóng ghi bản cũng hoàn toàn là biểu hiện gây nên cùng cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn căn bản không hề quan hệ toàn trường l e v e r k u s e n vẫn là chiếm cứ một điểm ưu thế đặc biệt là tổ t ỷ xuống sân sau d ẫ ma tấn công rõ ràng phải kém hơn một chút l e v e r k u s e n chiếm cứ không nhỏ ưu thế khống chế bóng thời gian nhiều tấn công đánh cũng không sai có một cái ghi bản quá bình thường nhưng cũng không thể phủ nhận d ẫ ma phòng thủ tồn đáng vấn đề rất nhiều người đều biết vấn đề này ở mùa hè bên trong hai viên đại tướng rời đi đội bóng sau dẫu ma phòng thủ vẫn có vấn đề hai cái đường biên cũng còn tốt đặc biệt là trung lộ phe gia z i cùng mẹ、Để、thực sự tạm được đừng nói cùng ac milan j u ven tú chờ nhà giàu so với coi như so với một ít đội bóng nhỏ như u g l i nc vợ rẻ x cũng phải kém hơn một chút muốn thay đổi tình huống như thế chỉ có thể dẫn vào một cái thực lực mạnh mẽ trung vệ nhưng dẫu ma là không làm được mùa hè bên trong đội bóng xuất hiện khủng hoảng kinh tế chỉ dẫn vào lệ ổng một người những vị trí khác muốn mua thực lực ngôi sao bóng đá căn bản không thể câu lạc bộ cao tầng ý nghĩ là tăng mạnh năng lực tiến công những vị trí khác cũng có thể dùng thanh niên cầu thủ cùng l a o cầu thủ bổ sung tới đ ỡ t dị nở đúng là hy vọng ở mùa đông chuyển nhượng dẫn vào thực lực hậu vệ nhưng độ khả thi cũng không lớn dù sao mùa đông chuyển nhượng có rất ít xuất sắc cầu thủ cũng chỉ có thể mua mấy người dự khuyết bổ sung đội hình mà thôi cái này mùa giải muốn thay đổi dô ma phòng thủ vấn đề phòng chừng là không có khả năng lắm đội bóng cần cân nhắc chính là nếu như dùng tấn công để đền bù phòng thủ không đủ tỉ như hiện tại làm sao san bằng điểm số đơn dị nợ hấp thụ lần trước cùng lever cờ sen thi đấu giáo h ấ n giữa sân tổ hợp là tổ tỷ cùng đẽo vệ ỷ chị ổ tổ tỷ xuống sân sau rezo si thế thân vị trí của hắn lệ ổng cùng cả s à nổ hợp tác cả s à nổ bị m ả n t r ạ thay đổi chính là lệ ổng cùng m ả n t r ạ hợp tác m ả n t r ạ không thể so cả s à nổ hắn năng lực cá nhân cũng không xuất chúng dưới chân kỹ thuật cũng giống như vậy nhưng hắn cùng tổ tỷ phối hợp đánh rất tốt vấn đề là tổ tỷ cũng xuống sân như vậy trước sân tổ hợp thì có chút lung túng thậm chí so với lần trước cùng lever cờ sen lúc giao thủ còn muốn lung túng đường biên cạn đi lại cùng mencini ngược lại không tệ ở lever cờ sen g i bàn sau đợt d nở chỉ có thể dặn đường biên nhiều công tín lên cho trung lộ nhiều chế tạo một ít cơ hội hắn cũng biết trung lộ là rất khó trông cậy vào d ỗ ma lạc hậu lẽ vơ cơ sen ở cả xạ nộ bị thương xuống sân không tới ba phút liền đánh vào một cái ghi bàn có điều bản cuộc tranh tài từ bắt đầu lẽ vơ cơ sen liền chiếm cứ chủ động đối với bọn họ tới nói ghi bàn trả lại hơi trễ tự tổ tì h xuống sân sau lệ ổng biểu hiện cũng có chút t r i n h l ệ n h hay là chúng ta không thể trách hắn trung lộ không ai vì hắn c h u y ể n bóng d ỗ ma toàn thể biểu hiện đều chịu ảnh hưởng chính hắn ở mặt trước muốn làm cái gì rất khó khăn đang giải thích viên nói như vậy thời điểm lệ ổng cũng nghĩ điểm số d o ma là hậu có điều hắn không đi lo lắng cái gì mà là nghĩ làm sao đem điểm số đoạt về đến hắn đang cùng z e josi nói việc này tìm vị trí của ta truyền dài về phía trước truyền hắn cùng z e josi nói z e josi gật cụ hắn không biết lệ ổng nói rất đúng vẫn là sai nhưng hiện tại d o ma trên dưới cũng không biết nên làm sao đ ã hắn cũng đã có chút loạn lệ ổng nếu nói như vậy liền nghe hắn đi ta chỉnh cuộc tranh tài đều không biểu hiện gì hơn nữa thờ giang sít cô cùng antonio lại bị thương xuống sân ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ phạm sai lầm lệ ổng nói như vậy đối với leverkusen t ô i nói tình thế bây giờ quá tốt rồi tộ tì xuống sân cả xả nổ xuống sân j e z o s i đẹo vẽ ỷ trị ổ cùng với mạn trạ các cầu thủ rất khó đối với bọn họ có uy hiếp gì duy nhất cần thiết phải chú ý chính là lệ ổng có điều lệ ổng toàn trường không biểu hiện gì bọn họ phòng thủ cũng có chút thả lỏng trọng yếu chính là bọn họ ở giữa sân c ó ưu thế tuyệt đối như vậy lệ ổng rất khó ở trước sân cầm bóng d o ma tấn công căn bản đánh không lên đi leverkusen cầu thủ tâm thái tương đương ung dung bọ cảm thấy thi đấu thắng định đặc biệt là tiến vào một cái bóng dẫn trước sau bọn họ không cảm thấy dô ma còn có cơ hội đoạt về đến nhất định phải nhanh chú ý vị trí của ta lệ ổng cùng je josie nói bọn họ có thể sẽ bất cẩn có thể ta liền có cơ hội ngươi phải làm sao mau chóng về phía trước chạy tốc độ nhanh nhất ngươi chú ý vị trí của ta sau đó chuyền bóng được rồi cổ động viên r o ma cùng truyền thông đều vì r o ma thế cuộc lo lắng ở sân vận động ô l y m tỷ c ổ bọn họ vốn nên chiến thắng lever c u s e n có thể tổ tỷ cùng cả s a nỗ bị thương xuống sân thế cuộc lập tức đến lever c u s e n trong tay bọn họ căn bản hết cách rồi chỉ có thể nhìn rô ma bị động sau đó là hậu còn có thể đoạt về tới sao phan bóng đá có chút tuyệt vọng bọn họ không nhìn thấy ghi bàn hy vọng chỉ có thể cắn răng nhìn le vơ cờ sen điên c u ồ n g chúc mừng ghi bàn mà khi thi đấu sắp lại bắt đầu lại từ đầu bọn họ vừa hy vọng phát sinh chút gì v ậ n khí của chúng ta thật không tốt một ít fan bóng đá nói cái này mùa giải đều như vậy ta muốn là có thể bảo vệ mùa giải sau châu âu thi đấu tiêu chuẩn cũng không tệ hay là chúng ta nên đem mục tiêu thả thấp một chút cuộc tranh tài này khẳng định đ ừ n g đùa thượng đế cũng đang giúp t r ợ người khác ngược lại thượng đế không đứng ở chúng ta sau lưng chết tiệt cổ động viên rô ma đều cảm thấy rất tuyệt vọng trên sân cầu thủ cũng không có ý chí chiến đấu gì bọn họ không biết nên làm sao đá xuống đi nhưng ở le vơ e cơ sen chúc mừng ghi bàn thời điểm lệ ổng vẫn là nhanh chóng đem bóng ôm vào bên trong vòng cũng g ụ c trọng tài chính mau chóng mở bóng lệ ổng cùng mạn trạ đồng thời đứng ở bên trong vòng mạn trạ chính chung quanh nhìn lệ ổng hướng hắn với tay hắn nhìn sang liền nghe lệ ổng nói rằng vịn s ẻ n đến rộ chúng ta đến rồi tấn công nhanh thế nào làm sao tấn công nhanh lệ ổng đạo một lúc mở bóng ngươi liền xông về phía trước từ bên trái ta từ bên phải trùng bọn họ nhìn thấy chúng ta như thế đã nhất định sẽ loạn có thể liền có cơ hội mạn trạ gật g ủ thừa dịp l e v e r k u sen cầu thủ trạm vị lệ ổng lại và những người khác nói đến mọi người đều biểu thị đồng ý ngược lại vẫn không có cơ hội đúng là có thể thử xem có điều lệ ổng vẫn là dặn những người khác phải chú ý phòng thủ nếu như trên đường bị cắt bóng l e v e r k u sen rất khả năng phát động phản kích vậy thì có điểm nguy hiểm Giờ S4, xin 13 cầu 100 đồng của trường, cầu nguyên trường xin phiếu, các loại tại S cuốn cầu của cầu các các có thể xem các chuyện cuốn khác cơ trâu đáu, đầu. truyền quá bạn mình nhanh vờ vột vật ở, ạ xạ xem 13 100 13 7118 177, thể HTT pt đây, bờ mẻm trọng tài chính đứng ở bên trong ngoài vòng tròn nhìn từng cái từng cái le v e r cơ sen cầu thủ trở lại vị trí sau đó thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi lệ ống đem bóng về phía sau đẩy một cái giao cho jezosi chính mình thì lại đột nhiên về phía trước chạy đi cái này cách làm rất bình thường một bên khác mạn trả cũng là làm như vậy còn có mencini đ h ẹ o vẹ ỷ c h ỉ ổ đều là làm như vậy cái khác cầu thủ zoma thì lại không nhanh không chậm về phía trước chạy tựa hồ chỉ là bình thường tấn công mà khi chạy đi sau lệ ổng mấy người bắt đầu gia tăng tốc độ căn bản không thèm để ý le vơ cơ sen cầu thủ chạm vị chỉ về, về phía trước chạy leverkusen cầu thủ nhất thời không rõ vì sao có chút bối rối dù sao bóng đá còn ở rô ma một hiệp bọn họ về phía trước như vậy chạy là làm gì bọn họ không biết vì lẽ đó bọn họ phòng thủ có chút loạn ngoài sân phan bóng đá cùng truyền thông lập tức tinh thần rất nhiều bọn họ mới vừa rồi còn chìm đắm ở leverkusen ghi bàn bên trong cổ động viên rô ma phi thường p h i ề n m u ộ n đầu tiên là tổ ti bị thương lại là cả s à nô bị thương cuối cùng leverkusen lại ghi bàn bọn họ cảm thấy thi đấu không có cái gì hy vọng rất nhiều cổ động viên r o ma thậm chí đang nghĩ nếu như đội bóng lại biểu hiện không được bọn họ liền trước một bước rời đi sân bóng bọn họ không muốn ở sân vận động ô lỉm t ỷ cô nhìn thấy đội bóng thua bóng dáng vẻ nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì f a n bóng đá đều có chút mờ mịt ký giả truyền thông cũng giống như thế bọn họ vội vàng phân chấn lên chú ý lên thi đấu le v e r cơ sen cầu thủ cũng phân chấn lên bọn họ còn muốn vừa nãy đ i bàn thi đấu m ớ i mở bóng bọn họ còn có chút hoảng hốt mà hiện tại r o ma bày ra như vậy một bức tư thế bọn họ trong lúc nhất thời có chút bối rối nhưng lại biết nên làm cái gì đối phương khẳng định có âm mưu vậy thì nhanh lên một chút phòng thủ đi phòng thủ đó là le v e r cơ sen phản ứng tự nhiên làm sao phòng thủ cũng là le v e r cơ sen cầu thủ phản ứng nhằm vào cầu thủ dô ma mỗi cái le v e r cơ sen cầu thủ trong lòng có một phen mấy đá đối với uy hiếp càng to lớn hơn cầu thủ bọn họ phòng thủ liền càng nghiêm mật thì như lệ ổng trên một hồi ở sân vận động b à y d y nạ thi đấu để hết thảy le v e r cơ sen cầu thủ đều nhớ ký hắn cứ việc đến hiện tại lệ ổng không biểu hiện gì nhưng khi dô ma bày ra như vậy một bộ tư thế thời điểm không ít le vơ cơ sen cầu thủ chú ý tới hắn sau đó muốn chạy tới ngăn cản、hắn. ngăn cản hắn làm gì bọn họ cũng không biết nhưng nhất định phải đổi tới mặc kệ đối phương làm cái gì đừng làm cho lệ ổng có cơ hội để phát huy là được nói thì chậm khi đó thì nhanh không quá vài giây lệ ổng liền vượt qua cái thứ nhất l e v e r k u sen cầu thủ lúc này bóng đá còn ở jezosi dưới chân hắn không nhanh không chậm về phía trước mang trước sân b ẹ t b ạ tô đã chạy lại đây jezosi về phía trước liếc mắt nhìn đem bóng chuyển cho phe ra di -Gi. m ẹ t b ạ tô lại từ từ ép về phía phe ra di -Gi. lúc này jezosi vây tay phe ra di -Gi càng làm bóng chuyển trở về l e v e r k e sen cầu thủ có chút không rõ vì sao dô ma trước sân cầu thủ đều ở sông về phía trước mà bọn họ hậu trường chính không nhanh không chậm c n g chân đây rốt cuộc là đang làm gì rất nhanh bọn họ liền biết rồi z e r z i nhận được chuyền bóng ngừng một chút nhìn xuống trước sân lập tức lên chân đem bóng về phía trước chuyển một cái chuyển dài bóng đá cao bày cao ra thẳng đến trước sân mà đi pha bóng này bay ở trên không rất xa làm bóng đá t â m tích thời điểm l e v e r k u sen cầu thủ mới phán đoán ra điểm đến nơi đó là mặt trạ cầu thủ dô ma đều về phía trước chạy lúc lẽ vơ cơ sen phòng thủ rất có độ công kích đối với lệ ẩu phòng thủ nghiêm mật nhất có một cái hậu vệ trở ở lệ ẩu phía trước còn có cái le v e r cơ sen cầu thủ chính đang truy hắn còn đối với mạn t r ạ phòng thủ thì lại sơ sẩy rất nhiều chỉ có một cái le v e r cơ sen cầu thủ theo hắn nhưng cũng không thể đổi tới cho nên khi mạn t r ạ dừng bóng thời điểm le v e r cơ sen hoàn toàn không biện pháp gì mạn t r ạ chạy qua đối phương tiền vệ trụ tốc độ chậm lại xoay người lại dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại phía sau le v e r cơ sen cầu thủ vội vàng ép tới mạn t r ạ hướng bốn phía nhìn lướt qua hắn muốn chuyển cho lệ ổng nhưng lệ ổng vị trí cũng không được bóng đá căn bản chuyển có điều đi nhưng mạn t r ạ không chút do dự nào liền đem bóng đâm hướng về phía le vơ cơ sen vùng cấm phía bên phải nơi đó mencini đã vọt tới l e v e r k e s e n phía đối diện đường phòng thủ thì càng lơ là bọn họ tiền vệ cánh trái cậu gì nào ed chính đuổi theo mencini chỉ là đuổi theo cậu gì nào ed hay là căn bản không cho là như vậy tấn công nhanh bên trong mencini có thể bắt được bóng dù sao trên một hồi thêm bản cuộc tranh tài mencini ở cánh phải biểu hiện chỉ có thể nói còn quá đi dẫu ma đại đa số có uy hiếp tấn công đều không có quan hệ gì với hắn hai trận giao chiến hạ xuống cậu gì nào ed cũng biết mencini c ư ớ p pháp rất tốt tốc độ cũng rất nhanh như vậy chạy không bóng chính mình là theo không kịp như vậy tâm thái để hắn càng không cố gắng thế nào đuổi liền là m a n c i n i nhận được chuyền bóng lúc c ậ gì nào ẹ t chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không có biện pháp chút nào c ậ gì nào ẹ t gấp gáp hai bước về phía trước chạy muốn ngăn cản m a n c i n i làm cái gì nhưng hắn biết làm như vậy đã chậm hai người cách hơn năm thước m a n c i n i coi như dẫn bóng hướng ngang vọt tới vùng cấm bên trong hắn cũng không đủ sức ngăn cản phân phật cổ động viên r o m a cũng nhìn thấy bọn họ phát sinh hương p h ấ n tiếng hô đồng thời lệ ổng chính hướng về vùng cấm sông tới trước hắn chạy cũng không nhanh đặc biệt là khi thấy mản trạ không cách nào chuyền bóng cho mình hắn theo bản năng giảm bớt tốc độ bằng không liền vọt qua l e v e r k e sen hàng hậu vệ mà khi mencini tết bóng l e v e r k e sen vẫn cầu thủ v ộ i v ã hướng về vùng cấm chạy tốc độ của hắn liền vừa nhanh hai phần đột nhiên n g ả y vào vùng cấm làm lệ ổng vọt qua vùng cấm tới lúc liền nhìn thấy mencini hướng phía trước dẫn theo một bước hắn sáng mắt lên hắn biết cơ hội tới lại như là ở trong khi huấn luyện diễn luyện vô số lần tiểu phối hợp chiến thuật như thế mencini bên phải chết dẫn bóng truyền vào trong là có đặc biệt chiến thuật động tác võ thuật đặc biệt là vị trí của hắn chỉ là điều này thì có hai loại lựa chọn những n à y ở hàng ngày chiến thuật huấn luyện phối hợp bên trong lệ ổng đã sớm vững vàng n h ớ kỹ hắn để ý nhất chính là tổ thì chuyền bóng thứ hai chính là m a n c i n i so với tớ i nói m a n c i n i làm tiền vệ cánh phải cho hắn chuyền bóng cơ hội còn thoáng nhiều hơn chút mà tổ thì muốn đem bóng chuyền cho hắn mỗi lần đều nên là tinh d i ệ u cho ọ khe loại kia chọn khe bóng tổ thì một hồi cũng đã không ra mấy lần m a n c i n i cơ hội càng nhiều hơn một chút chỉ cần hắn có thể dẫn bóng đột phá đến vùng cấm phía bên phải liền có cơ hội đem bóng chuyển tới quả nhiên là mencini về phía trước mang hai bước tựa hồ là muốn dẫn bóng đột nhập vùng cấm lúc hắm chuyển bóng bóng đá bay qua một cái đường vòng cung trực đâm về vùng cấm trung bộ l e v e r k e s e n sẽ không bỏ qua đối với lệ ổng phòng thủ coi như lệ ổng nhảy vào vùng cấm coi như tốc độ của hắn rất nhanh nhưng bên người vẫn là theo một cái cầu thủ hậu vệ đồng thời ở bóng đá tăng tích vị trí còn có trùng ni ô ở trùng ni ô nhìn lướt qua lệ ổng đứng ở vị trí cẩn thận nhìn chằm chằm bóng đá hắn không để ý hắn hiện tại đang đứng ở điểm đến trên lệ ổng muốn cấp cái này bóng quá khó khăn trừ phi đem hắn chen tech có thể lệ ổng căn bản sẽ không có cơ hội hắn đến hiện tại vừa mới xung lại nói cách khác chúng ni ô có thể rất dễ dàng đẩy đến bóng nghĩ tới ch lệ ổng chính đang xông về phía trước hắn nhìn về phía trước trong nháy mắt cũng phán đoán ra được nhưng hắn không hề từ bỏ vẫn cứ xông về phía trước đồng thời hàm răng cắn chặt chuẩn bị liều mạng từ mở màn đến hiện tại cơ hội duy nhất cũng nên liều mạng lệ ổng nhảy tới trước một bước ở bóng đá còn chưa tới t â m tích vị trí lúc đ ỗ n g nhiên vụt lên từ mặt đất vào tới ắt không ít phan bóng đá tâm đều thu lên n à y c o n có cơ hội không bọn họ không biết nhưng bọn họ nhìn thấy lệ ổng bay người bay thẳng đến trung ni ô vào tới nếu như đầu gối của hắn con lên bọn họ không nghi ngờ chút nào lần này đầy đ ủ đem trùng ni ô đưa vào bệnh viện trong nháy mắt đan sen lệ ổng đã vọt tới trùng nhì ổ đỉnh đầu chúng nhì ổ còn căn bản không để ý ngay ở hắn vừa muốn nhảy lên thời điểm mới cảm giác được chính mình tựa hồ bị một cái bóng đen bao phủ thiên làm sao đen chúng nhì ổ x n g sở lại quay đầu trước mắt càng đen ngay ở hắn còn không biết tình huống lúc lệ ổng đã vọt tới hắn phía trên lệ ổng ngực đối diện trùng nhì ổ não đỉnh lúc này hắn đã không nhịn được muốn tam tích cảm thụ bóng đá đang ở trước mắt lệ ổng mạnh mẽ cắn ra một cái tay phải k h á t lên trùng nhì trên bả vai dùng sức nhấn một cái thân thể ở nháy mắt n g lại chật nhắm ngay trước mắt bóng đá mạnh mẽ đỉnh đầu. đây là lao tử đưa cho nối đuôi nhau của các ngươi trùng đỉnh lệ ổng không có cơ hội ở cái kia nháy mắt dỗ ma o l i m t i ế p s ở tạ đi ùm bình luận v i ê n không cam lòng nói nhưng hắn nhưng bỗng nhiên trận to hai mắt nhìn leverker sen vùng c ấ m phương hướng có chút s ứ n g sở bóng đá trong khi rơi đ ỗ n g nhiên chuyển hướng hướng k h u n g thành phóng đi leverker sen thủ môn hạt lờ ngươi đang chuẩn bị nhà o bóng có thể xuất gôn vị trí cách khung thành quá gần rồi khi hắn rốt cuộc phản ứng lại thả người hướng một đổ người đi lúc bóng đá đã trước tiên hắn một bước bay vào khung thành bên trong dô ma o l i m p i c s ở tạ đi un bình luận viên sừng suốt thật dài một quãng thời gian chờ đợi được toàn trường f a n bóng đá đều phát sinh hưng p h ấ n tiếng kêu gào lúc hắn vừa liếc nhìn ra hiệu ghi bàn hữu hiệu, hiệu trọng tài chính mới đem chiếc tiêu cố nén kích động b ộ phát ra gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ô ồ ồ ồ ồ ồ ô ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bóng vào. Thượng đế. bóng b ô n g bóng bóng bỏng bóng b 15 giây a con số này đầy đủ chấn động người 15 giây có thể làm cái gì một cái t r u y ề n bóng dài bóng đá bay trên không trung thời gian cũng phải hai giây một cái cầu thủ tiếp bóng đến t r u y ề n bóng cũng phải hai giây trở lên ngay ở v ừ a bóng đá trải qua jejosi p h e z a j i mạn trạ mencini lại tới lệ ổng đánh đầu s u ấ t c ô n chỗ này lan truyền phối hợp cuối cùng mới dùng 15 giây có phải là nhìn lầm dẫu ma o l i m p i p bình luận viên nhìn ba lần mới rốt cục xác định được cái này cũng chỉ có 15 giây chuẩn xác không có sai sót trong đó rất lớn một phần thời gian còn lãng phí ở hậu trường trên thực tế mạn trạ mencini dừng bóng d ẫ n bóng chuyền bóng đều là một hai chân phán đoán của bọn họ cùng ra chân đều cực kỳ cấp tốc đương nhiên thực sự là nhanh chóng cực kỳ quá nhanh như chấp giật nhanh cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẻm mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm bảy mươi tám quỷ dị làm rất nhiều f a n bóng đá cùng truyền thông còn không khi phản ứng lại lệ ổng đã đưa vào lè vờ cờ sen khung thành bóng đá phi vào không thành lúc sân vận động ổ lỉm tỉ cầu n ê n đón mở màn tới nay mỗi cái cổ động viên rô ma đều đem hết toàn lực hô ngay ở v ừ a bọn họ còn có chút tuyệt vọng phi thường tuyệt vọng tô tì xuống sân ca s a nổ xuống sân đội bóng lại lạc hậu đón lấy so với sệt lộ m ã còn có cơ hội không không ai có thể biết cũng không ai có thể nói khẳng định cái gì nhưng hiện tại lệ ổng ghi bàn cho bọn hắn tự tin không có tô tì không có cả s a nổ chúng ta còn có lệ ổng ghi bàn nhiều nhất lệ ổng cổ động viên rô ma lớn tiếng hoan hô không ngừng hô tên lệ ổng nhìn thấy tình huống như thế dỗ ma truyền thông chỉ có thể lắc đầu cởi khổ bọn họ hy vọng có người có thể đến cứu vớt đội bóng nhưng người này tuyệt đối không phải lệ ổng đối với lệ ổng cảm giác của bọn họ rất phức tạp một bên bọn họ chán ghét cái này đối với bọn họ vô lễ thô rất ra hỏa mặt khác bọn họ có vui vẻ lệ ổng ghi bàn phức tạp bên dưới bọn họ chỉ có thể tình thế giống như làm chính mình công tác chụp ảnh nói một ít chúc mừng nhưng bên trong có bao nhiêu thành ý liền không ai biết rồi trên sân lệ ổng ở ghi bàn có phạm quy hiểm nghi vừa nay hắn không có cách nào chỉ có thể dùng sức đệ lại chủng n h ị ổ vai kết quả ở đánh đầu cận thành sau hắn cùng trùng nhì ô đồng thời ngã tại trên hãng cỏ lăn thành một đoàn nhưng không chú ý dưới người khác gặp cho rằng hắn là đụng vào trùng nhì ô như vậy giải thích rất hợp lý hắn đầu tiên là đánh đầu cận thành sau đó không khống chế được thân thể va vào trùng nhì ô lệ ổng an ủi mình nhưng coi như là xoa bóp trùng nhì ô vai điều này cũng không trọn vẹn là phản quy có chút trọng tài chính gặp p h ả n p h ả n có chút trọng tài chính thì lại sẽ không p h ả n p h ả n song tất cả đều phải coi trọng tài chính y tứ trọng tài chính ngón tay chỉ về bên trong vòng r a hiệu ghi bàn hữu hiệu động tác này theo lệ ổng quả thực chính là thiên đường chỉ dẫn h ắ n ngay lập tức hướng trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. sau đó kích động ôm lấy mới trọng tài làm ra đẹp đẽ làm ra đẹp đẽ trọng tài chính sắc mặt biến thành màu đen hắn gọi họ ghi dị ẩn là cái người lê ơ vẫn là lần thứ nhất chấp pháp tram tí onlit thi đấu ở chấp pháp bản cuộc tranh tài trước hắn đối với hai đội bóng là một m phen hiểu rõ chính là muốn nhìn một chút cái nào cầu thủ là đông đầu cũng thời điểm hắn gặp trọng điểm chú ý lệ ẩn g hắn cũng chú ý tới có điều lệ ẩn g động tác nhìn như t h u bạo ă n bài thời điểm nhưng không nhiều họ ghi dị ẩn nhưng không để ở trong lòng vừa mới cái tia ghi bản hắn nhìn thấy lệ ẩn mờ ám nhưng cũng không thể xác định hơn nữa nơi này là sân vận động ô lỉm thị cổ hơn nữa dô ma lạc hậu cái này ghi bàn từ mở bóng đến sút gôn cũng tương đương đẹp đẽ vì lẽ đó hắn phán phạt ghi bàn hữu hiệu như vậy dô ma nhất định sẽ cao hứng nhưng cũng không thể tới ôm ấp hắn chúc mừng ghi bàn đi hắn nhưng là trọng tài chính căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái này vốn là nên có chút tranh luận phán phạt bởi vì cái tên này ôm ấp chính mình càng thêm tranh luận nếu là le v e r k u sen thua trận thi đấu bọn họ nhất định sẽ trách cứ chính mình cái tên này ôm ấp chính mình chúc mừng ghi bàn chính là chứng minh tốt nhất có phiên thức nghĩ tới chỗ này lại cảm thụ lệ ổng cả người mồ hôi b ẩ n bị họ ghi gì ẩn sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ hắn muốn đẩy ra lệ ổng làm thế nào cũng đẩy không ra cái tên này cánh tay xem cái cái kèm bao lấy chính mình thân thể họ ghi gì ẩn cảm giác phi thường p h i ề n muộn rốt cuộc lệ ổng nghĩ đến không nên ôm lấy trọng tài xin lỗi xin lỗi quá kích động lệ ổng đối với họ ghi gì ẩn thành khẩn nhận sai họ ghi gì ẩn mặt tối s ầ m lại gật g ủ hắn còn có thể làm cái gì đấy nhìn lệ ổng trên mặt cái kia cỗ thành khẩn họ ghi dị ẩn cũng cảm thấy không nên cùng bực bội duy nhất có thể làm chính là rời xa cái tên này cùng cái tên này đứng chung một chỗ chuẩn không chuyện tốt họ ghi gì ẩn vội vàng đi ra lệ ổng cũng không để ý hắn hướng về họ ghi gì ẩn sau khi nói xin lỗi rồi cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng mọi người đem hắn vi cùng nhau hưng ơ phấn nói vừa n ã y đi bàn giỏi quá lệ ổng đã quá tuyệt bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền săn bằng đúng đấy tạt đều không nghĩ tới các ngươi kế hoạch tốt chứ ta căn bản cái gì cũng không biết ngươi là hậu vệ liền ở phía sau ở lại đi tại sao phe ra gì biết hắn là trung vệ trung vệ cùng hậu vệ cánh có cái gì không giống sao hậu vệ cánh càng thiên về với tấn công đi phe ra di không tấn công hắn chỉ là chuyền một lần bóng rất nhanh đại gia đ ề tài liền không biết q u ỏ e đến cái góc nào nhưng mỗi người đều rất cao hứng từ mở màn đến hiện tại bọn họ đã quá phiền muộn tổ tỷ cùng cả xạ nỗ đều bị thương xuống sân đội bóng tấn công vẫn không có kết quả gì mà đối phương lại dẫn trước này vẫn là ở sân vận động ô lìm đi cổ thi đấu đá cho như vậy bọn họ đều kìm nén một luồng khí hiện tại đội bóng san bằng điểm số này so với hai đội đều không có ghi bàn đến phải thoải mái hơn nhiều đối phương đi bàn sau đó bên mình rất nhanh san bằng điểm số điều này nói rõ bọn họ cũng không phải là không có sức phản kháng đặc biệt là lệ ổng biểu hiện càng là cho đại gia rất nhiều sự tự tin lệ ổng a tô tì rất lợi hại nhưng lệ ổng cũng không k é m a hắn là đội bóng đệ nhất xạ thủ i t a l y xạ thủ bảng người thứ nhất loại kia tốc độ loại kia lực s ú n g kích loại kia s u ố t gôn năng lực chỉ cần cho hắn cơ hội không ai gặp hoài nghi lệ ổng có thể đem bóng ghi bàn có hắn ở chúng ta còn sợ gì bóng vào ha ha lệ ổng quá tuyệt cổ động viên dô ma hảo không keo kiệt đối với lệ ổng tảng dương tự lệ ổng tham gia đội bóng thi đấu liền vẫn ở ghi bàn ghi bàn ghi bàn đội bóng ghi bản có một nửa đều xuất từ dưới chân của hắn hiện tại lại nhìn thấy hắn ghi bản cổ động viên r ô mà trong lòng c h ỉ có vui mừng trái lại leverkusen fan bóng đá thì lại có vẻ rất mờ mịt có chút leverkusen fan bóng đá đang kháng nghị bọn họ cho rằng lệ ổng phạm quy chúng nhi ổ ngã trên mặt đất loại kia sông tới rõ ràng là phạm quy nhưng bọn họ không biết mình là muốn sai phương hứng rồi lệ ổng có cái phạm quy động tác có thể tuyệt đối không phải sông tới hắn trước tiên đụng tới chính là bóng vì lẽ đó sông tới cũng không phải phạm quy chúng nhi ổ đem sự tình nói cho đội hữu sau đó leverkusen cầu thủ liền tìm đến trọng tài chính vẫn nói vừa nãy là p h ạ m quy còn có không sáng suốt ra hỏa tỉ như dẹ mẹ l ã o hắn hướng trọng tài chính giơ ngón tay giữa lên hắn c ả m tạ ngươi các ngươi phối hợp rất hiểu ngầm l e v e r k e sen cầu thủ không kịp ngăn cản họ ghi dị ẩn liền hướng dẹ mẹ là sáng tấm thẻ vàng cái khác l e v e r k e sen cầu thủ còn ở cùng họ ghi dị ẩn dây dưa không nớt có một phần là đang vì dẹ mẹ l ã o cầu xin hắn không phải cố ý chỉ là quá kích động rồi có người nhưng là ở ván giận vừa nãy d o ma phạt quy còn có dẹ mẹ lạo thẻ vàng họ ghi gì ẩn bị dây dưa rất tức giận hắn hướng cầu thủ r o ma phương hướng liếc mắt nhìn chỉ thấy cầu thủ r o ma căn bản không chú ý bên này mà là đang cao hứng nói lệ ẩn g còn hướng chính mình mỉm cười gật g ủ khá là dưới hai đội cầu thủ thái độ họ ghi gì ẩn nhất thời cầu thủ r o ma rất tốt những n à y người đức thật không tố chất họ ghi gì ẩn nghĩ hồn nhiên không biết lệ ẩn g kỳ thực cũng là cái cầu thủ nước đức hơn nữa được q u a n đức chính là lẹ vờ c ơ sen r o ma ghi bàn đương nhiên sẽ không quản cái khác đương nhiên đối mặt không ngừng dây dưa lẹ vờ cờ sen cầu thủ họ ghi dị ẩn là không gặp nghĩ như vậy lúc này mỗi cái bình luận viên ở đưa tin ghi c ũ n g đang quan sát video chiếu lại bọn họ nhìn thấy lệ ổng mờ ám nhưng dù sao chỉ là hình ảnh cũng không xác định lệ ổng có phải là phạm quy bọn họ liền không đang dây dưa vấn đề này mà là kinh ngạc nói tới ghi bàn hiệu suất 15 giây a chỉ dùng 15 giây dỗ ma liền san bằng điểm số lệ vơ cơ sen tiếng hoan hô bị cắt đứt bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra dô ma lại nhanh như vậy thì có ghi bàn vừa nãy hoan hô chính là lệ vơ cơ sen trong nháy mắt liền biến thành dô ma đây là lệ ổng ở trang t i h o n trên một hồi hắn ở sân vận động bảy dệ nạ hoàn thành rồi hát chịt bản cuộc tranh tài cũng có ghi bản le vơ cơ sen người phòng trừng hận thấu lệ ổng nhưng không nên quên lệ ổng cũng là cái cầu thủ nước đức tuy rằng hắn không tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia nhưng nghĩ đến sau đó hắn sẽ cùng le vơ cơ sen cầu thủ thân ở một nhánh đội bóng có cơ hội lấy lệ ổng biểu hiện tiến vào đội tuyển quốc gia cũng chỉ là vấn đề thời gian có người nói nước đức cú 21 đội thanh niên đã đối với lệ ổng phát sinh triệu hắn chỉ có điều lệ ổng không có đáp lại xác thực lấy biểu hiện của hắn tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia cũng có thể căn bản không cần thiết đi cái gì đội thanh niên nước đức cú hai đội thanh niên s á c thực đối với lệ ô n g phát sinh triệu h á n bọn họ huấn luyện viên thậm chí còn cho lệ ô n g tự mình gọi điện thoại chỉ có điều bị lệ ô n g nguyện chuyển từ chối mà thôi lệ ô n g vẫn không có nghĩ kỹ tương lai tiến vào cái gì đội tuyển quốc gia hắn là cái người trung quốc nhưng gia nhập đội tuyển trung quốc khẳng định là không thể hắn không thể từ bỏ nước đội ứ c Quốc tịch, coi như từ như hắn bỏ, đ tuyển trung quốc không nhất định có vị trí của hắn t i ế p trước hắn đối với cái kia cái đội tuyển quốc gia có thể không có cảm tình gì có người nói đều là các loại mặt trái tin tức hắn không muốn vào đi thử xem không cần thiết tấm lòng yêu nước ở tổ quốc t a i nạn lúc nhiều quên ít tiền hoặc là làm một ít đầu tư hoặc là từ những phương diện khác trợ giúp đầy đủ cũng có thể trung quốc đội tuyển quốc gia nhiều hắn một cái không nhiều thiếu hắn một cái không ít không cần thiết nắm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mạo hiểm thú chi trung quốc đội tuyển quốc gia rất khó lao ra châu á tiến vào cái kia chi đội tuyển quốc gia cũng là mang ý nghĩa chính mình không có chạm ở đất cốp đỉnh cao sân khấu cơ hội nước đức đội tuyển quốc gia đó là một lựa chọn không tồi nhưng đội tuyển đức thực lực luôn luôn rất mạnh chính mình đi vào có thể có biểu hiện gì sẽ có hay không có vị trí chủ lực tiến vào cái kia chi đội bóng sẽ là cái gì định vị những thứ này đều là không xác định hắn còn có cái khác lựa chọn Tỉ tuyển như Anh, hắn ở nước Anh đội gia quốc、so、ở nước Đức Sinh ở lệ ạ i s ông sở ghi g bản trợ giúp rô ma cấp tốc san bằng tỷ số đối với rô ma tới nói đây là một phi thường cổ vũ sĩ khí phấn chấn lòng người ghi bàn ngược lại đối với l e v e r k e s e n tới nói này không khác nào đứng ở sài bờ gì ạ hoang dã trước mặt r ộ i đến một chậu nước lạnh cả người lương t ấ u đây đối với hai bên đội bóng tinh thần tới nói chính là cái đại nghi chuyện mặc dù as joma tổn thất toti tổ tổn tất h cả san o nhưng những người khác tất cả đều hóa thành từng con từng con chó rừng chạy l e v e r k e s e n con này cựu con nào tới d o ma vốn là có ý lùm đi danh sưng hiện ở tại bọn hắn lộ ra lang bản tính ở đấu trí mười phần tình huống bắt được thoáng nhược thế l e v e r k e s e n đối với bọn họ vây đổi chặt đường bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới quay về l e v e r k e s e n n h t hầu lại cắn một cái l e vơ cơ sen lại có chút không nhắc lên được tinh thần bọn họ bị vừa mới cái kia ghi bàn đánh b ố i r ố i liền ở tại bọn hắn vui vẻ ghi bàn lúc vừa mới mở bóng đối phương liền san bằng điểm số nay thật sự rất khiến người ta nhụ c trí bọn họ nỗ lực bằng trường đối phương hạt nhân cùng thiên tài tiền đạo bị thương xuống sân như vậy ưu thế giới mới đánh vào một bóng nhưng đối phương lập tức còn lấy đòn nghiêm trọng so sánh với đó thực sự không cách nào so với d ẫ ma công thế như c h i ề u không có tổ ti nhưng giữa sân dè dô si biểu hiện tương đối tốt hắn không thiệt thỏi dô ma giữa sân thiên tài danh sừng lợi dụng không ngừng chuyền bóng thậm chí là lừa bóng để l e v e r k u sen các loại hàng phòng thủ từng cái tạm vỡ đệ phút 79, y m ư joshi t r u y ề n ra một đòn rắn vào bãi cỏ cho khe lệ ổng ở vùng cấm n g ạ n h đẩy l e v e r k u sen hai tên cầu thủ hậu vệ nhận được c h u y ể n bóng sau đó lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng phòng thủ hắn du an vẫn ở hậu trường cẩn trọng trên một hồi du an đối với lệ ổng đã hiểu rõ vô cùng hiện tại hắn nhìn thấy lệ ổng cầm bóng lập tức cẩn thận lên một bên khác t r u n g nhi ổ thì lại có vẻ rất tức giận hắn nhớ rõ lệ ổng đánh đầu lúc đối với hắn phạm quy động tác khi thấy lệ ổng ở vùng cấm bên trong cầm bóng trùng nhi ổ biết nguy hiểm cũng lập tức làm một động tác dùng sức xoạt bóng lệ ổng bị thả ngã xuống đất chúng ni ổ là ở một bên xoạt bóng lệ ổng cóng lấy thân thể con mắt không nhìn thấy nhưng khống chế cho hắn biết chúng ni ổ cách làm nhưng tốc độ quá nhanh hắn không cách nào né tránh chỉ là muốn bên cạnh bước một bước lại bị chúng ni ổ câu đến chân phải ngã trên mặt đất chúng ni ổ nhấc tay ra hiệu vô tội nhưng hiển nhiên trọng tài chính nhỏ ghì dì ẩn phi thường quả quyết vừa nay hắn liền đối với le vơ e cờ sen không ngừng dây d ư a chính mình k ó chịu bây giờ nhìn đến như thế rõ ràng phạm quy hắn không chút do dự trì về trầm phạt đền p e n a t y p e n a t y ừ nhìn chúng ni ổ làm cái gì hắn thực sự là không sáng suốt ở vùng cấm bên trong sau lưng xoạt bóng hắn đem lệ ổng đậy ngã đây là một penalty rõ ràng penalty trọng tài chính còn đối với hắn đưa ra thẻ vàng xem ra trọng tài chính vẫn là nương tay nếu như từ động tác nhìn lên đây là một rõ ràng ác ý phạt quy đưa ra thẻ đỏ cũng không quá đáng leverkusen cầu thủ lần thứ hai vây nốt trọng tài chính chỉ bất quá bọn hắn bất luận nói cái gì đều thay đổi không tiêu diệt họ ghi gì ẩn căn bản không để ý tới bọn họ chỉ là kiên quyết chỉ về chấm phạt đền cũng ra hiệu rô ma chuẩn bị đá penalty chuyện này đối với leverkusen tới nói cũng thật là cái bi kịch toàn trường tám mươi phút thi đấu còn có mười phút liền muốn kết thúc z ô ma lại được cái penalty đây tuyệt đối sẽ là ảnh hưởng thi đấu kết quả penalty toti không có mặt casano cũng không ở cầu thủ z ô ma lẫn nhau nhìn đều nhìn về l ệ o n g màn t r ạ cước pháp giống như vậy bình thường phạt bóng chính là toti casano m a n c i n i mấy người này m a n c i n i cùng bảo vệ ý chị ô đều nhìn về l ệ o n g bọn họ cước pháp cũng so với cái khác cầu thủ không mạnh hơn bao nhiêu dưới cái nhìn của bọn họ l ệ o n g suốt gôn năng lực rất mạnh tuy rằng không có phạt quá penalty nhưng đá penalty nên cũng là un dùng thêm vui vẻ léon cũng không có từ chối hắn đứng ở c h ầ n p h ạ t đền nhìn thủ môn a t lờ ngươi a t lờ ngươi chỉ có hai mươi tuổi hắn là le v e r k u sen đệ nhị thủ môn chỉ là bởi vì số một thủ môn một bị thương gần nhất mới có ra trận cơ hội đối với a t lờ ngươi tới nói có thể trở thành là thủ phát thủ môn tự nhiên không sai mà làm thủ phát thủ môn thời kỳ hắn sâu sắc nhớ k ỹ lệ ổng chỉ dùng hại trận thi đấu lệ ổng liền bốn lần xuyên thủng hắn lấy tay không thành bốn cái bóng hắn cứu thua lên đều cảm giác không thể ra s ư ớ c bốn cái bóng a a t l ngươi ở bundesliga bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm mỗi một trận thi đấu mất bóng mấy không vượt qua một cái nhưng ở trang t onlit liên tục hai trận hắn lấy tay khung thành đã bị xuyên thủng năm lần hắn đối với lệ ổng có một loại trong lòng được thế không chỉ là n h ư thế khi thấy lệ ổng ánh mắt lúc Adler ngươi đều cảm giác thấy hơi sợ sệt hắn lại như là cô vợ nhỏ giống như sai mở rộng tầm mắt thần sẽ ở đó nháy mắt lệ ổng xuất ôn và anh đơn giản một cước đánh bắn như vậy tiến vào khoảng cách đối với lệ ổng tới nói căn bản không khó khăn gì tính có thể nói hắn chỉ là hướng một bên mạnh mẽ dùng sức một đá hạt lơ ngươi dịch ra ánh mắt chỉ h o a n nháy mắt mà này nháy mắt bóng đá đã hướng về khung thành bay qua chờ hắn lại nghị phán đoán đã trượ h t l ngươi rốt c ụ c muốn từ bản thân triệu này một đầu người cứu sau đó hắn hướng về bóng đá phương hướng ngược nào tới làm bóng đá đụng vào lưới khung thành trên lúc h t l ngươi cũng mới rơi xuống đất chờ hắn từ dưới đất đứng lên đến đang chuẩn bị nhún nhún vai biểu thị chính mình sự bất đắc dĩ lúc mới phát hiện đội h ư u xem hướng về ánh mắt của chính mình đều rất quỷ dị cồn v ợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuẩn cơm m ẹ bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm bảy mươi chín dỗ ma tình thế lệ ổng chủ đá pn một c ư ớ c sạch sẽ lưu loát đem bóng đá hướng về phải chết thủ môn hạt lờ ngươi thì lại ở bóng đá bay vào không thành lúc đánh về phía ngược lại một bên khác tình cảnh này để toàn trường rất nhiều f a n bóng đá quên ghi bàn ngược lại đối với hạt lờ ngươi bắt đầu cười ha h a liền ngay cả le vơ cơ sen cái khác cầu thủ có đều không nhịn được bật cười chờ lên tiếng sau bọn họ mới phát hiện không đúng mặt khác dô ma đã chúc mừng ghi bàn bóng vào lệ ống đem bóng đưa vào không thành dô ma hoàn thành rồi nghịch chuyển bọn họ ở sân nhà đạt được hai mươi mốt dẫn trước cái này bóng là lệ ống chính mình chế tạo penalty hắn cũng đem bóng thuận thế đánh vào. Khi hắn đứng ở chấm phạt đền chuẩn bị trù phát lúc rất nhiều cổ động viên r o ma liền bắt đầu chúc mừng ở r o ma trong mấy tháng lệ ô n g đã dùng không ngừng ghi bàn cho cổ động viên r o ma tự tin bọn họ tin tưởng lệ ô n g tin tưởng hắn có thể đem bóng ghi bàn 21. hai cái ghi bàn đều đến từ lệ ô n g cái này số 11 t u ổ i trẻ tiểu tử dùng không ngừng ghi bàn chứng minh chính mình đây là hắn ở t r a m t i onlit đánh vào đệ n g u bóng hay là hắn nên cảm chéo lệ ú c cụ s ầ n nam quả tất cả đều là cùng lệ vơ cờ sen thi đấu đánh vào nếu như hắn mùa giải này bắt được cham t onlit chiếc giày vàng lệ vơ cờ sen không thể không kể công lần này chế tạo p e n a t i cũng cùng lệ ổng gần đây dưới chân kỹ thuật tăng lên có quan hệ ở trước đây hắn ở vùng cấm bên trong bắt được bóng đối mặt bình thường phòng thủ đều rất khó bảo vệ bóng dù sao vùng cấm đối phương phòng thủ quá nghiêm mật hai ba cái cầu thủ lại đây một bao xen lẫn thật đến mức rất khó bảo vệ bóng hiện tại không giống theo d ư ớ i chân kỹ thuật tăng lên hắn có thể vững vàng bắt được bóng lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng cứ như vậy lê vơ cơ sen cầu thủ muốn cướp bóng liền trở nên rất khó khăn chúng n h ĩ ổ phạm quy cũng không đầy đủ là kích động dù sao đối phương cầu thủ ở phe mình vùng cấm không chế bóng quá nguy hiểm mấy tháng này lệ ổng ở kỹ thuật phương diện tăng lên lớn đến lạ kỳ. hắn đã rõ ràng cảm giác được nếu như trải qua một năm hai năm hắn tin tưởng dưới chân của chính mình kỹ thuật tuyệt không kém a i đến lúc đó sẽ là cái gì quan cảnh đây lệ ổng hắn liên tục quá đi năm người đem bóng ghi bàn hắn phục chế 1986 n ă m m a z a d o n a ở đá với nước anh lúc ghi bàn nếu là có một ngày có thể đi vào như vậy bóng chính mình kỹ thuật cũng coi như hoàn mỹ đi nghĩ lệ ổng nụ cười trên mặt càng đồng ở ghi bàn sau lệ ổng cùng je joshi chờ đội hữu lẫn nhau ôm、um、ấp mỗi người lên một lượt trước nói lên một câu này cũng nói lệ ổng ở rô ma mà địa vị toti là đội bóng số một ngôi sao bóng đá là r o ma lãnh tụ nhưng hiện tại lệ ống địa vị cũng theo sát tổ tỷ sau khi cùng ca sano mencini chở r o ma lão nhân tương đương này vẫn là hắn là cái người đức mà không phải người italy duyên cớ dựa vào biểu hiện của hắn ở tại hắn đội bóng đủ để xương bá phòng thay đồ chỉ có điều lệ ổng đến là không có ý nghĩ này cùng đội hưu giữ gìn mối quan hệ cùng đi vì là đội bóng p h â n đấu tranh cướp các loại quán quân mới là hắn m u ố nhìn n a s r o ma vui vẻ ấm áp hình ảnh r o ma cấp ký giả tâm tình rất phức tạp lệ ổng cùng đội hưu quan hệ tốt cùng câu lạc bộ quan hệ tốt cùng cổ động viên rô ma quan hệ cũng được ở thi đấu bên trong biểu hiện lại không thể soi mó nhưng chính là cùng quan hệ của bọn họ không tốt vượt bực nhất chính là bọn họ muốn tìm điểm lệ ổng tin tức xấu cũng không tìm tới lần trước thật vất vả tìm tới lệ ổng cùng một cái nước pháp nữ nhân đồng thời bức ảnh kết quả cái kia nước pháp nữ nhân vẫn là phụ tá của h ắ n sau đó thì sao thi đấu sau bọn họ lại không thể không trái lương tâm t à n dương loại cảm giác đó chân tâm không tốt nhưng bọn họ nhất định phải làm như vậy bằng không bắt ăn cơm khó giữ được sẽ trở thành vấn đề lớn nhất cuối cùng dựa vào lệ ổng hai cái ghi b ả n dô ma ở sân nhà chiến thắng lever k u s e n đạt được câu chiến trận thứ hai thắng lợi đánh thắng này một hồi dô ma ở trong tiểu tổ vẫn cứ xếp ở vị trí thứ ba nhưng tình thế được rồi rất nhiều đồng thời tiến hành rồi m ặ t khắc một cuộc tranh tài bên trong đi A mổ kỵ cùng d i A u mazit chiến thành mười một hòa như vậy dô ma được sáu điểm xếp hạng thứ ba diêu mazit cùng đi ạ mổ kỵ cùng có bảy điểm đặt ngang hàng vòng bảng đệ nhất lever k u s e n chỉ tích ba điểm vòng bảng l ọ p đáy còn sót lại hại trận thi đấu tình huống lạc hậu một phần cơ hội liền rất nhiều nhưng truyền thông phân tích v ạ c ra coi như như vậy dô ma tình thế cũng không tốt lắm đón lấy hại trận thi đấu d ẫ ma ít nhất phải đạt được một t h á n g một bình thành tích mới có cơ hội ở vượt qua v ò n g bảng bằng không lever k u s e n thua trận hại trận thi đấu d ẫ ma vẫn không có cơ hội như muốn đem ra biên quyền nắm trong lòng bàn tay liền không thể dựa vào đối thủ biểu hiện d ẫ ma muốn ra biên tốt nhất là bảo đảm hai phen thắng lợi như vậy bọn họ mới có thể hỏi hỏi thăng cấp trang tí onlit thập lục cường ngoại trừ ra biên tình thế ở ngoài truyền thông đưa tin nhiều nhất vẫn là lệ ông trạng thái vấn đề từ lever k u s e n đến milan từ milan lại tới lever k u s e n gần đây mấy trận thi đấu lệ ông trận nào cũng đều có ghi bàn hơn nữa còn không chỉ một cái biểu hiện như vậy thực sự rất hấp dẫn nhắc cầu hơn nữa bất kể là cùng milan vẫn là hai trận đối chiến l e v e r k u s e n lệ ổng đều phát huy phi thường then chốt tác dụng lại như là l e v e r k u s e n chủ xoáy ổ chẹn thả lờ nói chúng ta không có bại bởi roma chúng ta thua cho bọn hắn số 13. rất nhiều truyền thông f a n bóng đá cũng cho là như thế nhìn roma cùng l e v e r k u s e n thi đấu liền có thể biết trên thực tế l e v e r k u s e n thua hai trận bóng nhưng hại trận thi đấu bọn họ ở thi đấu tình thế trên đều là chiếm cư u thế trận đầu ở sân vận động bẫy dây nạ bọn họ hoàn toàn đệ lên roma ở đánh vừa mới qua đi sân vận động ô lìm tỉ cổ thi đấu l e v e r k e sen biểu hiện cũng không sai mà rô ma ở tổn thất tổ t ỷ cùng cả s ạ nổ tình huống thế cuộc tương đương bị động dưới tình huống như thế lê ô n g dùng một cái đi vào cùng một cái penalty trợ giúp rô ma thực hiện được chuyển tác dụng của hắn thực sự quá lớn thi đấu sau rô ma truyền thông lại không cái gì nghi vấn âm thanh hết thẻ truyền thông tất cả đều là một bộ tán dương vây đỡ thái độ các loại khen thanh chính là truyền thông d ọ n g chính tình huống đó thật giống như trước nói chỉ có thể cùng đội yêu thi đấu thô rất bạo lực là rô ma thua bóng nguyên nhân các phương diện vấn đề không phải bọn họ như thế truyền thông loại thái độ này cũng làm cho lệ ô n g rất cao hứng dưới cái nhìn của hắn đây chính là dô ma truyền thông hướng mình khuất phục quả nhiên chỉ có dùng không ngừng ghi bàn mới có thể làm cho những này chán ghét ra hỏa c ấ m miệng bọn họ lại như là một đám nô tài cho bọn họ sắc mặt tốt bọn họ liền lấy vì muốn tốt cho ngươi bắt nạt đi tới hai quyền hạ xuống bọn họ lập tức không người quỳ gối ngoại trừ liên quan với lệ ô n g đưa tin ở ngoài ngoại giới tôi quan tâm vẫn là dô ma tình huống trước mắt thật nói đến dô ma tình huống tuyệt đối không xưng được ca xá nổ cũng khắc nói tất lại còn có mạn trạ có thể thế thân vị trí của hắn mà tổ t h bị thương đây là rô ma đối mặt vấn đề lớn nhất tổ tỷ đối với rô ma thực sự quá trọng yếu không có tổ tỷ rô ma biểu hiện hoàn toàn gặp giảm xuống một cấp bậc này không phải là đồ ù a dỡn as rô ma bên trong không ai có thể thế thân tổ tỷ vị trí rô ma chỉ có thể đặt hy vọng vào jejosi biểu hiện khá hơn một chút tận lực để đội bóng thành tích sẽ không quá kém Đờ đội gì nghĩ bóng chiến thuật bên trong, tổ tỷ phi thường trọng、yếu. không huống, tình nở liền này. chiến bên thân Ở phi ôm ý thuật thể thế h yếu, có có tổ tỷ tổ tỷ trí、so、vị không ai nói rõ được cũng còn tốt đội bóng cũng có tin tức tốt t ỷ như bởi trước một trận d o ma cùng italy s ở hồi s ở vót đạt thành hai năm tiếp sóng thỏa thuận s e n si đồng ý các loại phúc lợi đến đến rồi mùa hè bên trong dung chuyển để đội bóng rất bất ổn rất nhiều lão cầu thủ thậm chí đều rời đi đội bóng ý nghĩ liền ngay cả tổ ti đều biểu hiện mình có thể sẽ rời đi d o ma tình huống có thể tưởng tượng được số tiền kiên là mưa đúng lúc cái thứ nhất hướng về đội bóng biểu thị cống hiến cho chính là mencini cùng l e v e r k e s e n thi đâu sau truyền thông liền đưa tin mencini cùng d ẫ ma câu lạc bộ thành công ra hạn hợp đồng tin tức hãn hợp đồng vẫn đánh dấu năm、2009. Menzini ở năm ngoái đầu năm bị r o ma từ bờ ra dịu đ ả o đến sau cho thuê đến hạng hai v ẹ n n g h câu lạc bộ nửa cái mùa giải ở 2003-2004 mùa giải trở lại r o ma câu lạc bộ sau phát huy cực kỳ thần dũng là mùa giải trước as r o ma thu được giải đấu đệ nhị nhân vật then chốt ở as r o ma mùa giải này đi rồi samuel cùng y m ẹ tần hai tên chủ lực sau câu lạc bộ trên giới đều cho rằng làm sao lưu lại hiện hữu cầu thủ là trọng yếu nhất vấn đề Menzini cùng r o ma đặt thành thỏa thuận đối với đội bóng tới nói là một tin tức tốt dù sao Menzini là chủ lực của rô ma tiền vệ cánh ở đội bóng vị trí khá quan trọng ở mencini sau khi tuyên bố cùng đội bóng ra hạn hợp đồng chính là z e z o s i z e z o s i ra hạn hợp đồng đối với zoma khá quan trọng zoma cầu thủ trẻ bồi dưỡng hệ thống bên trong gần đây thành công nhất chính là z e z o s i ngoại trừ z e z o s i ở ngoài còn có đạt tư lino aquilani đức mạ tina cùng tư c u n thắc đều nhất nhất tiến vào đội chủ lực những người trẻ tuổi này là as zoma biên giới cầu thủ rất nhiều lúc cùng dự bị đội đồng thời tham gia đội thanh niên thi đấu nhưng tên của bọn họ đã đăng báo cho italy bóng đá hiệp hội bọn họ đều có thể đại biểu zoma ra chiến cg a giải đấu trong đó ả quý lạ nghỉ cùng với đức mạ t h ì nặc đều đại biểu rô ma lên sân khấu quá không ai hoài nghi bọn họ sẽ là rô ma tương lai ngoại giới rất nhiều người ước a o rô ma thanh niên quân thực lực dù sao như là rô ma như vậy đại câu lạc bộ bình thường đều là lấy mua ngôi sao bóng đá làm chủ chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống có thể cho đội bóng cung cấp này rất nhiều cầu thủ rất làm người t h a n phục jejosi thành công gia hạn hợp đồng cũng để những người khác cầu thủ trẻ đối với đội bóng có tự tin trên thực tế jejosi gia hạn hợp đồng cũng là tất nhiên chỉ cần hắn có thể hơi có chút biểu hiện d o ma nhất định sẽ cùng hắn ra hạn hợp đồng tranh luận chỉ là tiền lương vấn đề mà thôi chủ yếu là ở cầu thủ sejia bên trong z e j o s i phần này tiền lương thuộc về thấp nhất bộ tộc trước hắn hợp đồng lương một năm chỉ có bốn mươi n g h n euro liền ngay cả milan kim loại chế tạo công nhân cũng sẽ không đối với phần này tiền lương đỏ mắt vài tên mới vừa từ d o ma đội thanh niên tới cầu thủ trẻ kiếm cũng cao hơn z e j o s i hai lần mà z e j o s i vẫn là nước y đội một thành viên hắn ở đội tuyển quốc gia đội hưu thu vào cao hơn hắn gia gấp trăm lần đều có không ít jejosi hợp hai nghìn sáu đồng năm đến kỳ d o ma tự nhiên không muốn để cho chạy như thế một cái bà bối hơn hai mươi ngày trước đây có môi giới bờ tỷ cũng đã cùng câu lạc bộ liền jezosi ra hạn hợp đồng vấn đề tiến hành rồi đàm phán nhưng hai bên ở tiền lương trên bất đồng vẫn là tương đối lớn jezosi hiện nay cũng không muốn rời đi d o ma thế nhưng theo hắn hợp đồng đến kỳ nhật tới gần cùng hắn ở trên sàn thi đấu càng ngày càng tốt biểu hiện hắn rời đi sẻn x ì độ khả thi cũng là càng lúc càng lớn lấy jezosi biểu hiện hắn đương nhiên sẽ không là phụ dung chấm nợ nhân vật hắn ở đội tuyển quốc gia lần đầu ra trận liền đạt được ghi bản hiện tại inter milan du vơ cùng với m u ánh mắt đều tập trung vị thiên tài này z ê dô si cũng không muốn một bước lên trời yêu cầu của hắn cũng không cao chỉ cần có thể đạt đến d o ma cầu thủ chủ lực tiền lương trình độ là có thể nói cách khác lương một năm ở 180 vạn euro khoảng trừng trái phải lệ ổng cầm lương một năm 240 vạn euro tiền lương hắn hợp đồng không cách nào cùng tổ tỷ năm triệu giá trên trời hợp đồng so với nhưng ở d o ma cũng thuộc về giá cao hợp đồng không đề cập tới biểu hiện cái gì hắn hợp đồng muốn so với đẹo vẽ ỷ c h ị ổ mencini hơi cao một chút kém với cả san ô mản trả hợp đồng đương nhiên hắn mới chuyển nhượng dô ma chưa tới nửa năm thời gian hiện tại sửa chữa hợp đồng có chút không thiết thực theo để theo tiêu chuẩn này Jejosi yêu cầu trên thực tế cũng không cao 180 trăm tám i vạn ơ dô tiền lương cũng là thoáng so với phe ra di các cầu thủ cao một chút hắn tuy rằng không phải d o ma tuyệt đối chủ lực nhưng jejosi tuổi trẻ có thực lực thiên phú rất tốt hoàn toàn có năng lực bắt được như vậy hợp đồng dô ma câu lạc bộ đương nhiên rõ ràng tình huống có một việc là có thể xác định dô ma quyết định làm đến càng m u ộ n liền càng gây bất lợi cho bọn họ jejosi cũng biết điều này nhờ có ta ở dô ma biểu hiện cùng u 2 1 đồng thời thắng được uef a cham tần xích quán quân cùng với được vời vào đội tuyển quốc gia ta biết ta hiện tại giá trị con người so với trước đây muốn cao hơn nhiều nếu như một năm trước d o ma có thể cùng jejosi đạt thành thỏa thuận như vậy tiền lương của hắn có thể không c h ê ở 80 vạn euro khoảng chừng trái phải nhưng hiện tại muốn cùng jejosi lại nối tiếp ước 5 năm năm d o ma muốn so với một năm trước dùng nhiều trên đầy đủ 10 triệu euro ta đồng ý cả đời chờ ở d o ma thế nhưng ta cũng không muốn chỉ vì vinh dự mà miễn phí đá bóng jejosi nói tới rất rõ ràng cuối cùng d o ma l ỏ n g ra khẩu cùng jejosi thành công gia hạn hợp đồng ở sau khi có không ít cầu thủ cũng bắt đầu cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng đàm phán ở có bút lớn thu vào sau d o ma câu lạc bộ đưa ra điều kiện vô cùng rộng rãi điều này làm cho phần lớn cầu thủ đều phi thường hài lòng từng cái từng cái cầu thủ gia hạn hợp đồng đối với d o ma tới nói là một tin tức tốt nhưng hiện nay ngoại trừ cầu thủ gia hạn hợp đồng đội bóng thành tích là cái vấn đề lớn trang tí onlit là đội bóng muốn cân nhắc trong nước giải đấu cũng là nhất định phải cân nhắc mười vị trí đầu vòng d o ma bốn tháng bốn mình thành tích thực sự có chút c h a n h lệ nếu như đội bóng muốn bắt được mùa giải sau âu chiến tư cách dự thi nhất định phải bắt đầu từ bây giờ nỗ lực ở italy giải đấu bên trong phương bắc ba cường mỗi người đều là sương khó gặm may là dô ma đã trải qua ba cường thi đấu c h i ế ngoại bình bại bởi Inter Milan, Juventus, chiến h ắ Milan, thành tích như vậy làm a thành như tích vậy s cũng không thể nói được không nói nhưng muốn ở giải kém, thể h đấu ở xếp n vang g hát t ế n mạnh, không không kém chỉ là trừ h nhất định phải làm càng tốt hơn. ể được, càng Ngoại tốt t làm phương bắc ba cường ở ngoài dỗ ma chiến thắng cùng thành tử địch lagio kết quả này cũng không sai vấn đề duy nhất là bọn họ ở đội bóng nhỏ đâu phân ném quá nhiều rồi đây là một vấn đề lớn trên thực tế cái khác đội bóng bao quát milan j u ven tú cũng có vấn đề giống như vậy bọn họ trang t i oliv ở giải đấu đụng tới đối thủ lúc biểu hiện thường thường tương đối tốt có thể rất nhiều lúc đối mặt đội bóng nhỏ đều là gặp không tên mất mặt những n à y c g j a đội bóng nhỏ không có một cái dễ c h ơ i một cái không chú ý sân nhà thua bóng đều không chuyện gì ngạc nhiên không thể phủ nhận cái này cũng là c g j a mị lực vị trí ở đây không nhất định thực lực mạnh đội bóng liền có thể đạt được thắng lợi thường thường đội bóng nhỏ sân khách trở mình cũng là rất bình thường đợi d n đưa ra một cái gần một quãng thời gian thi đấu kế hoạch một tháng trước mười một trận thi đấu cũng không có cùng đại câu lạc bộ giao thủ thi đấu khoảng thời gian này là rô ma cấp điểm kỳ có thể không tranh c ư p mùa giải sau tư cách tham dự trang ở trong kế hoạch d ẫ ma đối với cùng đội bóng nhỏ thi đấu đều muốn tranh thủ thắng lợi cùng một ít đối thủ khó dây dưa tỉ như ubu lc sảm đỏ dị ạ thi đấu thì lại có thể có biến động thậm chí thích hợp từ bỏ dựa theo phần kế hoạch này 11 t r ậ n thi đấu nhất định phải thắng được 8 tràng bắt được 24 phân trở lên d ẫ ma mới có thể qua sang năm có cơ hội cùng milan j u ven t u s inter milan các đội bóng tranh cướp giải đấu ba vị trí đầu tranh thủ thu được mùa giải sau tham gia t r a m g tí online thi đấu tư cách nếu là không thể đạt đến yêu cầu thậm chí kém quá nhiều d ẫ ma mục tiêu chỉ có thể đặt ở uefa cục tư cách lên điều này làm cho roma trên dưới có không nhỏ áp lực đặc biệt là hiện tại tổ ti bị thương gần năm trận giải đấu tổ ti khẳng định là không thể đại biểu roma ra trận không có tổ ti đội bóng biểu hiện có thể tới trình độ nào thực sự rất khó đoán trước Cuốn cầu đồng của trường, cầu phiếu, các loại châu đấu, đâu? các bạn có thể xem các chuyện cuốn khác cơ nguyệt phiếu, đâu? xin đồng trường, bạn mình truyền vợ vột vợ ơ, ạ xạ loại xem tại với thể HTT đáo, đây, bờ mẹm